Hồng Mông Đại Đế hệ thống 16 chương 452 phân tranh La Phong tiếp vào Dương An điện thoại. Có chút kinh hỉ. Đạo, còn có thể làm cái gì tại Hoan Giả làm nhiệm vụ a? Tại La Phong trong ống tượng. Dương An, Ngụy Văn đều là cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ, cảm tình cùng đệ đệ La Hoa một dạng. Bởi vậy, nói chuyện thời điểm cũng vô cùng tùy ý. Hai người nói chuyện tào lao hai câu. La Phong đạo: "Ta thu đến cực hạn Vũ Oán tin tức, để ta đi cực hạn Vũ Oán tổng bộ đắc huấn 3 tháng." Dương An tán thán nói: "Không tệ a ha ha." La Phong cười nói: "Dương An, ngươi đạt đến cảnh giới gì?" Dương An cười nói: "Ngươi thật muốn biết? Không sợ thổ đả kích." La Phong đạo: "Nói một chút." Dương An đạo: "Vừa mới đột phá hành tinh cấp 1." La Phong sững sờ một chút, "Đạo quái vật a, ngươi là quái vật." Hắn đã sớm suy đoán Dương An cảnh giới phi thường cao, lại không nghĩ rằng Dương An vậy mà phá không đến hành tinh cấp. "Dương An đạo." "Đúng, ngươi đi cực hạn vũ quán tham gia đặc huấn, có cơ hội tiến vào số 9 văn minh khu vực. Ngươi đi, hẳn là có thể được đến một chút chỗ tốt." La Phong đạo, số 9 Văn Minh khu vực có truyền thừa Dương An đạo, ngươi đi liền biết. La Phong không có hỏi nhiều, hắn nghĩ, xem ra Dương An thật sự đến Viễn Cổ Văn Minh truyền thừa. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Hùng, Lôi thần, còn có trên địa cầu 5 đại cường quốc, cái nào một cái không có được đến Viễn Cổ Văn Minh truyền thừa, La Phong tâm trí vô cùng kiên định. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn nỗ lực tu hành thì có thể không ngừng siêu việt chính mình, thành vị cường giả chân chính. Ba ngày sau, Dương An đi vào hơn Liên Minh Trung Tâm Thương Mại, tại Phục Vũ Viên dẫn đạo dưới, đi vào một cái cấp cao trà sảnh. Theo trà sảnh nhìn xuống, có thể nhìn đến Liên Miên Bất Tuyệt Sơn mạch. Dương An sau khi ngồi xuống, Hai vị cô bán hàng xinh đẹp cho Dương An pha trà, còn có một vị mặc lấy cổ điển váy dài nữ tử trình diễn. Từng trận hương trà bay vào Dương An lỗ mũi, để Dương An không tự chủ được nhắm mắt lại. Mấy phút sau, bên trong một vị nữ phục vụ viên cho Dương An ngược lại một chén nước trà. Khinh nhu nói: "Tiên sinh, mời uống trà." Dương An nâng chung trà lên nước, nhẹ khẽ nhấp một cái, tán thán nói: Mùi vị không tệ. Ngay sau đó, Dương An tầm ra bản thân bao, lật một cái, Lục Túng nói, vậy mà không có tiền lẻ. Dương An trầm tư một lát, gặp ba vị nữ tử đều mang vật phẩm trang sức. Sau đó, đạo, như vậy đi, ta đưa các ngươi một kiện mỹ bảo, các ngươi đem mình thích vật phẩm trang sức cho ta, ta giúp các ngươi chế tác mỹ bảo. U, Vinh, Quy. Quỷ, mực ba cái người nữ phục vụ không biết Dương An là có ý gì, bất quá, tất nàng không dám đắc tội Dương An. Ba người suy nghĩ một chút, bên trong một cái gỡ xuống chính mình vòng ngọc, hai cái phân biệt gỡ xuống chính mình một cái tai vòng, đưa cho Dương An. Sau đó, cho Dương An châm trà nữ tử cười nói: "Tiên sinh Ngài muốn biểu diễn ma thuật sao Dương An tiếp nhận vật phẩm trang sức, cười nói, "Một hồi, các ngươi liền biết." Hắn nói một câu, nghĩ thầm, nửa năm này vừa tốt lĩnh hội một số pháp tắc, thử nhìn một chút. Dương An lấy trước lên vòng ngọc, phóng xuất ra tinh thần lực, nghĩ thầm, ở cái thế giới này, có thể sử dụng thần luyện chi pháp sao? Ba nữ tử nhìn lấy Dương An, Dương An dùng tinh thần lực nâng lên vòng tay, nâng tay phải lên, ngón trò phát ra đạo mạt ánh sáng, Dương An thi triển vũ trụ nguyên lực, tại vật phẩm trang sức bên trên khắc họa pháp thì bí văn. Đây cũng là thôn phệ thế giới thường dùng phương pháp luyện khí, pháp tắc bí văn càng cường đại, binh khí uy lực cũng liền càng mạnh. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Dương An thu vũ trụ nguyên lực nhìn lấy vật phẩm trang sức phía trên pháp tắc bí văn. Đạo, chất liệu quá kém, chỉ có thể đạt đến trình độ này. Ba nữ tử dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Dương An. Làm ba người nhìn đến vật phẩm trang sức phía trên xinh đẹp pháp tắc bí văn lúc, lại có một loại kinh diễm cảm giác. Bên trong một nữ tử đạo, vòng tay giống như càng xinh đẹp. Dương An đạo, bởi vì chất liệu quá kém, Đây chỉ là cấp thấp nhất mỹ văn binh khí, nhận chủ về sau hẳn là có thể ngăn cản hành tinh cấp võ giả lần 10 tấn kích." Dương An nói đến đây, nhìn đến ba nữ mê mang ánh mắt, lại giải thích nói: "Hả? Đúng, các ngươi không biết cái gì là hành tinh cấp, cái gọi là hành tinh cấp cũng là siêu việt chiến thần cảnh giới." A ba nữ lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sau đó, Dương An lại tại mặt khắc hai cái tai vòng sinh khắc họa một số pháp khắc bí văn. "Đạo, được, liền xem như cho các ngươi đi." Bà nữ yêu thích không buông tay cầm lấy khắc họa bí văn vật phẩm trang sức. "Đạo, tiên sinh, thứ này chân năng ngăn cản siêu việt chiến thần công kích siêu việt chiến thần a. Đây chính là vô địch tồn tại. Đối cho các nàng ba cái phục vụ viên tới nói, cũng là thần linh." La Cẩn nhìn lên tồn tại. Dương An cười nói, nếu như các ngươi không tin có thể theo 110 tầng nhảy đi xuống, cam đoan sẽ không ngã chết. Ba nữ chăm chú trên tay vật phẩm trang sức, thầm nghĩ, chờ Tan Ca về sau, phải thật tốt thử một chút. Đúng lúc này, cửa bị người phá tan. Một cái tuổi trẻ nam tử đi vào trà sảnh, ánh mắt quét về phía trình diễn từ khúc nữ nhân. "Đạo, ngươi đi theo ta." Tiểu sa của chúng ta muốn nghe ngươi tự khúc. Cái này trình diễn tự khúc nữ nhân có chút xoắn xuýt. Theo uy của nàng phục vụ đối tượng là Dương An. Nàng không thể rời đi, mà lại vô luận là Dương An vẫn là vị thiếu sa kia đều là nàng không thể đắc tội chủ. Người tuổi trẻ, ngươi cần phải nhận biết ta đi thiếu sa nhà ta cũng là Tần Phong, Tần tông tử, chiến thần cấp cường giả. Tạ Ngưng Ti cũng chính là đàn tấu từ khúc nữ nhân. Nàng rùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Dương An. Dương An thản nhiên nói: "Ngươi thì ngồi ở chỗ này, ta bảo vệ ngươi không có việc gì." Hắn đối Tạ Ngưng Tiêu nói một câu, lại đối người trẻ tuổi kia đạo: "Cái gì Tần công tử, để hắn úp sang một bên." Muốn chít người trẻ tuổi giận quát, một tiếng, một tay chụp vào Dương An, muốn xảy chỗ Dương An một trận. Tạ Ngưng Tiên nhìn đến người trẻ tuổi động tác, đạo: "Chớ làm tổn thương hắn, ta nguyện ý bồi tần công tử." Nàng sau khi nói xong, tâm lý vô cùng bất đắc dĩ. Theo uy của tại hơn. Nhưng Liên Minh là không thể động võ. Thế mà, cái kia Tần gia là hơn. Nhưng Liên Minh mời hai gia tộc 100, Tần Phong là Tần gia người thừa kế, còn là một vị chiến thần hân phận như vậy, cho dù tài hơn, nhưng liên minh trung tâm thương mại giết người, cũng không người nào dám chỉ trích hắn. Dương An ngồi đấy bất động, tay trái trên bàn vỗ một cái, một nước trà tóng lên. Dương An tay phải bắn ra, vừa tốt đạn đến nước trà phía trên. Cái kia một nước trà bị Dương An đánh bay về sau, giống như một quả viên bi, trùng điệp đạn đến người trẻ tuổi trên trán. À, người trẻ tuổi kia kêu thảm một tiếng, lui lại nửa bước, ngã trên mặt đất, bưng bít lấy trán mình, sợ đến một cái to bằng trứng gà bao. Dương An làm xong đây hết thảy, thản nhiên nói thật, ta thật không thích giết người. Người tuổi trẻ kia ngồi xuống về sau, nhìn lấy Dương An, phảng phất thật giống như nhìn đến Phật Mị cả kinh nói, ngươi là chiến thần ngay sau đó, hắn nghĩ cho dù là chiến thần, cũng vô pháp dùng giọt nước đánh bay ta đi, hắn tu vi không cao. Lại là một vị trung giai chiến tướng, quyền lực hơn vạn ka. Gầm, dạng này chiến lực lại bị một giọt nước đánh bại, nếu như nói ra ngoài, căn bản không có người tin tưởng. Dương An Đạo còn chưa cút người trẻ tuổi bỗng nhiên đứng lên, đi ra trà sảnh. Tạ Ngưng Tiêu cùng hai vị khác phục vụ viên dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An, nghĩ thầm, vị tiên sinh này thật mạnh. Người tuổi trẻ kia rời đi về sau, tiến vào mặt khất một gian trà sảnh, sắc mặt chất vật đạo, "Công tử, thuộc hạ hành sự bất lực tần phong quét mắt một vòng người trẻ tuổi, thản nhiên nói, "Vì sao người tuổi trẻ, ta gặp phải một vị chiến thần?" Tần Phong thản nhiên nói, chiến thần liền xem như chiến thần, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Đột nhiên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. "Đạo, nàng rốt cuộc trở về." Xung Đồng Đồng tới gần hơn. "Xung." Liên Minh Trung Tâm thương mại về sau, lấy điện thoại di động ra, cho Dương An gọi điện thoại. Đợi điện thoại kết nối về sau, Xung Đồng Đồng vui vẻ nói: "Dương An, ngươi ở đâu Dương An đạo?" "Ta tại 110 tầng, 65 số trà sảnh." Xung Đồng Đồng cùng Dương An nói hai câu, đối lửa Lam tiểu đội thành viên đạo, đội trưởng, đủ tỉ, ta đi vào trước." Đỗ Anh cười nói: "Là đi gặp ngươi tiểu bạn trai đi." Xung Đồng Đồng không có trả lời, quay người chạy vào trà sảnh. Lửa Lam tiểu đội người nhìn lấy Xung Đồng Đồng bối cảnh, đều lộ ra thiện ý nụ cười. Xung Đồng Đồng tiến vào hơn. Giờ, Liên Minh trung tâm thương mại về sau, nhanh chân đi tiến thang máy, thẳng đến 110 tầng. Làm Xung Đồng Đồng đi vào 110 tầng về sau, vừa mới chuẩn bị đi ra thang máy, một người trẻ tuổi chào đón, cung kính nói: "Gặp qua Giang tiểu thư, Xung Đồng Đồng nghi ngờ nói: "Các ngươi là tới đón ta người tuổi trẻ?" Vân Xung Đồng Đồng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ: "Cái này Dương An, một đoạn thời gian không thấy, cũng sẽ xí diện ngay sau đó." Đạo dẫn đường đi một lát sau, Xung Đồng Đồng đi vào số 68 trà sảnh. Người tuổi trẻ, Giang tiểu thư, mời vào bên trong. Xung Đồng Đồng nhìn một chút môn số, đạo không phải nơi này a. Người tuổi trẻ, công tử nhà ta đã ở bên trong chờ ngươi." Song Đồng đồng nghi ngờ nói. Chuyện gì xảy ra Dương An biến nàng mang theo Nghi Hoạt đi vào trà sảnh. Gặp trà trong sảnh ngồi đấy mấy người, có nam có nữ. Bên trong, một cách vô cùng có phong độ nam tử ngồi ở giữa, mang trên mặt thân thiện nụ cười. "Đạo, Đồng Đồng, mời ngồi." Xung Đồng Đồng nhìn đến Tần Phong về sau, biến sắc. Nụ cười thu liễm, thản nhiên nói: "Tần công tử, ta còn có việc, đi trước." Nàng nói một câu, vừa mới chuyển thân thể, liền bị hai người trẻ tuổi ngăn lại đường đi. Xung Đồng Đồng cả giận nói: "Tần công tử, đây là ý gì?" Tần Phong ôn hòa nói: "Đồng Đồng đã đến an vị một hồi a." một hồi, ta điểm mấy cái thức ăn ngon cho ngươi đón tiếp. Xung Đồng Đồng đạm mạc nói, đừng kêu thân thiết như vậy, chúng ta không quen. Nàng nói một câu, bước về phía trước một bước, đạo, tránh xa thế mà. Hai người trẻ tuổi kia không nhường chút nào. Xung Đồng Đồng thật giận, tiện tay vung ra một quyển. Một quyển này mang theo cường đại hình phong. Nàng một quyển này, chỉ là muốn đem người trước mặt oanh mở Lại không nghĩ rằng hai người kia đều là cấp chiến tướng võ giả, thực lực so với nàng cao hơn một cấp bậc cấp. Nàng quyền đầu bị cản một chút, đem nàng chấn lùi lại mấy bước. Sau đó, người tuổi trẻ kia cung kính nói: "Giang tiểu thư." Mày ngồi xông đồng đồng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, đạo: "Tức chết ta." Ngay sau đó, lấy điện thoại di động ra, cho Dương An gọi điện thoại Đạo. Dương An, ngươi ở đâu ta bị người khi dễ? Dương An phóng xuất ra thần niệm, trong nháy mắt liền biết Xung Đồng Đồng tình huống, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại Xung Đồng Đồng bên người. Đạo, cũng là những người này khi dễ ngươi Xung Đồng Đồng nhìn đến Dương An về sau, trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc. Đạo, Dương An tần phong nhìn đến Xung Đồng Đồng bộ dáng, Lửa giận dâng lên, quát nói: "Từ đâu tới tiểu tử, cho ta phế hắn." U, V, Q, Q, M, Dương An ánh mắt ngưng tụ quét về phía Trần Phong. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 16 chương 453 sử ngôn thuật Dương An đạm mạc nói: "Ngươi muốn phế ta sau đó?" Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. "Đạo, ta đều không nhớ rõ." Bao nhiêu năm không nghe thấy như thế tới nói. Thật có ý tứ. Song Đồng Đồng có chút lo lắng. Đạo Dương An, nơi này là hơn. Giờ. Liên Minh trung tâm thương mại, không thể đánh đấu. Dương An đạo, ta không biết đánh đấu, bất quá ta sẽ thỏa mãn hắn nguyện vọng. Dương An nhẹ nhàng nói một câu. Biến sắc, biến đến thận trọng lên, chợt nhìn đến Dương An. Hội cảm sắc hắn giống một cái thần linh, mang trên mặt vô thượng uy nghiêm, đâu đâu cũng có phận mệnh a, nghe theo ta Triệu Hoán để hắn biến thành một cái tay chân toàn phế người tàn tật. Dương An nhẹ nhàng ngâm sướng, thi triển chí cao bí thuật tiểu tốc mệnh thuật, đây là đại mệnh vận thuật chi nhánh, vận mệnh, nhân quả, âm dương, ngũ hành, luân hồi, sinh tử chờ một chút. thuộc về trí cao bí thuật, siêu việt pháp tắc, siêu việt thời gian. Dương An ngâm sướng thời điểm, bất kỳ người nào đều không thể tới gần hắn. Phàn phất, hắn cũng là vận mệnh Chúa Tể, là thần vương. Làm Dương An ngâm sướng còn về sau, Tần Phong lộ ra kinh khủng thần sắc, "Đạo, ngươi làm yêu thuật rỉ vì cái gì không thể động a?" hắn giống to lên tiếng. Tất cả mọi người dùng kinh khủng thần sắc nhìn lấy Dương An, đối với không biết đồ vật, mọi người tràn ngập hoảng sợ. Dương An đạo: "Ta chỉ cần thi triển tiểu tốc mệnh thuật. Đây là một loại chí cao bí thuật. Vì sao? Người phận mệnh cũng là một cái người tàn tật, hai tay hai chân đều không có thể động. Dù cho ngươi luân hồi chuyển thế, vẫn không cách nào cải biến phận mệnh. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn là người tàn tật." Xung Đồng Đồng ánh mắt trợn lên, Dung thật không thể tin ánh mắt nhìn lấy Dương An. Phản phất, lần thứ nhất nhận biết Dương An. Qua một hồi lâu, Xung Đồng Đồng mới nói, "Dương An, đây là cái gì tông phu Dương An đạo, Đồng Đồng. Chờ ngươi đạt đến hàng tinh cấp, sẽ từ từ tiếp xúc vũ trụ bản nguyên. Vũ trụ bản nguyên có bát đại cơ bản pháp tắc, chỉ cần ngộ ra bên trong một loại thì có thể trở thành thần linh, trường sinh bất hủ. Nếu như có thể đạt siêu việt thần linh thì sẽ từ từ tiếp xúc đại đạo pháp tắc, vận mệnh, nhân quả, âm dương, ngũ hành, luân hồi, sinh tử, đều là đại đạo pháp tắc, vô hình vô trạng, huyền diệu khó giải thích. Dương An suy nghĩ một chút, đạo như vậy đi ta dạy cho ngươi một loại bảo mệnh bí thuật, tiểu tử ngôn thuật, ngươi có học hay không xông đồng đồng đạo? Dương An, cái gì là tiểu tử ngôn thuật? Tiểu tử ngôn thuật lợi hại sao Dương An đạo? Tiểu tử ngôn thuật đương nhiên lợi hại, đây cũng là đại mệnh vận thuật chi nhánh. Cố Cót vô thượng uy năng. Hắn nhìn lấy xông đồng đồng nghi hoặc thần sắc, giải thích nói, ta nâng chút ví dụ nói rõ đi. Dương An nói đến đây, chỉ trên mặt bàn một chén nước, "Đạo, ngươi có thể tiên đoán cái này chén nước, ngươi nói nước tại một giây đồng hồ sau đạt đến một hóa thành nước sôi, sau đó, ngươi tiên đoán liền sẽ trở thành sự thật." Dương An lại chỉ một người, "Đạo, đồng đồng, nếu như ngươi năng lực đủ mạnh, cũng có lấy tiên đoán một người." Như ngươi tiên đoán hắn, một giây sau sẽ chết, hắn liền xe tránh thức tử vong. A Xung đồng đồng chấn kinh, nghĩ thầm, đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng thật đáng sợ. Dương An mỉm cười nói, đây là vận mệnh thần kỳ. Tại Hoa Hạ, có câu nói nói, diêm vương để ngươi chết, sẽ không lưu người đến, còn nói, vận mệnh vô thường, tiểu tử ngôn thuật chính là đại mệnh vận thuật chi nhánh. Mặc dù không có đại mệnh vận thuật huyền diệu như vậy, lại có vô thượng uy năng. Hắn siêu việt pháp tắc, siêu việt thời không. Xung Đồng Đồng mang theo vài phần sợ hãi, mấy phần hiếu kỳ, đạo: "Dương An, ta muốn học." Dương An đạo: "Ta niệm khẩu quyết, ngươi nhớ kỹ." Xung Đồng Đồng gật gật đầu. Dương An bắt đầu niệm khẩu quyết. Dương An nói ra lời nói, nàng chưa từng nghe nói lại có thể nghe hiểu, mà lại Dương An nói mỗi một câu đều dường như khắc ở trong ốc nàng. Người bên cạnh nhìn lấy Dương An, muốn ghi lại Dương An nói chuyện, làm thế nào cũng nghe không rõ. Mọi người không biết Dương An nói là thần chi ngữ. Ước chừng hơn phân nửa giờ sông đồng đồng đảo, Dương An ta hiểu một chút. Chính là bởi vì nàng hiểu một chút mới biết được tiểu tử ngữ ngôn thuật khủng bố. Dương An thận trọng nói, Đồng Đồng, ngươi tu vi quá thấp, không đến thời khắc mấu chốt, không muốn thi triển sử ngôn thuật. Xông Đồng Đồng chân thành nói, ta minh bạch. Nàng là thật minh bạch. Nếu như tu vi không đến, tự tiện sử dụng tiểu tử ngữ ngôn thuật, sẽ muốn chính mình mệnh, thi triển sử ngôn thuật, tiêu hao là sinh mệnh bản nguyên, tiêu hao là mệnh cách. cũng chỉ có đạo giả mới có thể không cố kiện gì thi triển sự ngôn thuật, đạo giả nắm giữ thế giới, nắm giữ linh sinh đạo lực, cầm giữ có vô cùng sinh cơ. Tần Phong nhìn lấy Dương An cùng Song Đồng Đồng rời đi, sắc mặt biến ảnh không ngừng. Qua một hồi lâu, hắn mới bình phục nỗi lòng. Đạo, ta cũng không tin. Lấy cần xa tài lực, lấy hắn Tần Phong chiến thần cấp tu vi, có thể tùy tiện thu hoạch được sinh mệnh chi thủy, thậm chí thu hoạch được so sinh mệnh chi thủy chân quý hơn thảo mộc chi linh. Tần Phong nghĩ, lấy khoa học kỹ thuật hiện đại, ta cũng không tin chỉ không hết chính mình thương tổn. Dương An biết trên địa cầu có sinh mệnh chi thủy, có thảo mộc chi linh, có viễn cổ văn minh khoa học kỹ thuật, cũng biết tại mấy năm sau, địa cầu văn minh sẽ cùng ngoại tinh văn minh nối tiếp thu hoạch được càng công nghệ cao. Bởi vậy, Dương An dùng nhiều phí một số khí lực đối Tần Phong thi triển tiểu tốc mệnh thuật, chính như Dương An chỗ nói, tiểu tốc mệnh thuật là khó dạy. Vì sao? Tần Phong đời đời kiếp kiếp đều là người tàn tật, trừ phi có một cách tinh thông vận mệnh đạo giả giúp Tần Phong. Dương An mang theo Song Đồng đồng tiến vào 65 số trà sảnh. Đạo Ngồi đi xong đồng đồng nhìn đến trà sảnh có ba vị xinh đẹp phục vụ viên về sau. Đạo, tốt, ngươi đã vậy còn quá sẽ hưởng thụ. Dương An đạo, đồng đồng mỹ thiếu nữ, ngươi muốn ăn cái gì có thể tùy ý điểm. Nơi này là trà sảnh cũng sẽ cung cấp một số mỹ thực. Xung Đồng Đồng sau khi ngồi xuống đạo, ta trước uống chén trà. Tạ Ngưng Tiêu cho Xung Đồng Đồng rót một ly trà. Xung Đồng Đồng nhẹ khẽ nhấp một cái. "Đạo Dương An, ta muốn tu luyện một chút sự ngôn thuật." Đối với sự ngôn thuật, Xung Đồng Đồng đã hiếu kỳ, lại có một tia sợ hãi. Tiên đoán lực lượng thật quá thần kỳ, cũng thật đáng sợ. Sự ngôn thuật tu luyện đến cao thâm cảnh giới, có thể một lời đoạn người sinh tử. Đương nhiên, sự ngôn thuật cũng vô cùng thần kỳ, vô cùng thú vị. Dương An đạo, ngươi chỉ cần không đúng chí tụ sinh linh thi triển sử ngôn thuật, liền sẽ không tiêu hao sinh mệnh bản nguyên." Xung Đồng Đồng vui vẻ nói, "Tốt, ta thử một chút nàng nói một câu." Nhắm mắt lại, đọc trong miệng cao thâm thần chi ngữ, "Đầu đầu cũng có phận mệnh, nghe theo ta triệu hoán, nhường bản phía trên xuất hiện một cái tiền xu đi." Làm Xung Đồng Đồng mở to mắt về sau, nhìn trên bàn một khối tiền tiền xu, kinh ngạc nói: "Dương An, thật rất thần kỳ a. Nàng không biết cái này mai tiền xu là làm sao xuất hiện, không có dấu hiệu, không có quy luật, vô thanh vô tức." Dương An đạo: "Đồng Đồng, ngươi luyện tập thời điểm nhất định muốn cẩn thận." Song Đồng Đồng chân thành nói: "Ta biết." Gần một giờ, Tần Phong thì lấy tới một phần sinh mệnh chi thủy, Sinh mệnh chi thủy dùng đặc thù bình nhỏ trang lấy, nhìn xa xa thì có thể cảm nhận được cường đại sinh mệnh khí tức. Tần Phong uống xong sinh mệnh chi thủy, đồng thời tâm lý mặt liễm lấy, nhất định muốn tốt, nhất định muốn tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Phong hai tay cùng hai chân vẫn không có một tia chi sắc, sắc mặt hắn cũng càng ngày càng khó coi. Sau cùng, dần giữ hết, ta muốn nàng chết. Ta muốn hai người bọn họ đều chết. Thế mà, làm hắn nghĩ tới Dương An cái kia không thể tưởng tượng năng lực lúc, lại không tự chủ được đánh sùm mình một cái. Sáng sớm hôm sau, Song Đồng Đồng đánh mở màn cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ một chậu hoa, nhẹ giọng đọc hai câu. Chỉ thấy ngoài cửa sổ cái kia bồn hoa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Sau đó, mở ra một đóa tươi đẹp hoa Xung Đồng Đồng cảm thán nói, đây chính là sự ngôn thuật sao vừa mới. Nàng tiên đoán cái kia bồn hội hoa xuân tại 10 giây đồng hồ mở ra một đóa hoa. Sau đó, tiên đoán liền thành thật. Xung Đồng Đồng sau khi về nhà, không có vội vã đi hoang dã. Trong khoảng thời gian này, nàng chữ tu luyện Dương An dạy nàng thân pháp cùng đao pháp, cũng là tu luyện tiểu sử ngôn thuật. Có lúc sẽ cho Dương An gọi điện thoại, nói chuyện phiếm hai câu hoặc là hỏi một số tu luyện vấn đề. Trong nháy mắt, đi qua một tuần lễ. Giang Mẫu đi vào sông Đồng Đồng gian phòng. "Đạo, Đồng Đồng, ngươi lại tại tu luyện sao sông Đồng Đồng đạo?" "Đúng vậy, a vừa mới nàng tại tu luyện sử ngôn thuật. Tu luyện sử ngôn thuật cần ngưng thần tĩnh khí." Lĩnh hội từ nơi sâu xa vận mệnh sai mệnh vận quý tích. Sang Mấu Đạo Đồng Đồng, ngươi có phát hiện hay không để để ngươi biến đến? Trầm mặt. Ô Song Đồng Đồng hồi tưởng một chút, đạo tựa như là nha. Trong khoảng thời gian này, nàng vội vàng tu luyện, rất ít chú ý người nhà, cũng không có thời gian nói chuyện với Đệ Đệ. Song Đồng Đồng nghĩ một lát. Đạo, mẹ là không phải là bởi vì ta không để ý tới hắn. Hắn giận ta một hồi. ta cùng hắn trò chuyện. Giang Mấu khẽ thở dài một cái. Đạo, cũng tốt. Bình thượng, các ngươi ngoan hề tốt nhất, cũng lớn nhất nói chuyện rất là hợp ý. Ngươi cùng hắn trò chuyện. Sau buổi cơm tối, Xung Đồng Đồng đạo đệ đến tỷ gian phòng, tỷ cùng ngươi nói một chút. Xung Mười ngàn rặm đạm mạc ớn một tiếng. Xung Đồng Đồng nhìn lấy đệ đệ thần sắc, thầm nghĩ "Để để thật có vấn đề đây." Chẳng lẽ gặp phải phiền phức Giang Mẫu nhìn lấy Nữ Nhi cùng Nhi Tử đi vào phòng, lại thở dài một tiếng, "Đạo, con gái lớn cũng để cho người quan tâm à?" Giang phụ đạo, "Con gái sự tình, làm cho các nàng tự mình giải quyết đi." Giang Mẫu hạ giọng, "Đạo, lão đầu tử, ngươi có nghe nói hay không cái kia công tử nhà họ Tần phế, mà lại Mỗi ngày ở nhà lệnh đồ Phật. Giang phụ có chút bất đắc dĩ, đạo, ngươi a, suốt ngày không có việc gì thì la thích bát quái. Hắn nói một câu tiện tay mở tivi, tìm một cách mình thích tiết mục, không nói chuyện. Xung 10 ngàn rầm tiến vào tỉ tỉ gian phòng về sau, Xung Đồng Đồng tùy ý nói, "Để ngồi a." Xung 10 ngàn rầm bất lực ngồi xuống, không nói gì. Xung Đồng Đồng đạo, "Để ngươi thành tích cuộc thi thêm nào sông 10 ngàn rằm đạo. Vẫn tốt chứ lúc này. Hắn đầy trong đầu tâm sự. Hắn muốn cùng tỷ tỷ nói, lại không biết như thế nào mở miệng. Hắn nghĩ, tỷ tỷ thường xuyên đi hoang dã chiến đấu, đã đầy đủ mệt mỏi, không thể cho tỷ tỷ thêm phiền phức, lại nói, nàng là yến kinh căn cướp hầu người đường xa. Dù cho tỷ tỷ biết, cũng không giúp được một tay. Xung Đồng Đồng nhìn một chút Xung 10 ngàn rằm, "Đạo, tiểu đệ, nói đi, gặp phải sự tình gì Xung 10 ngàn rằm xoắn xuýt một chút?" "Đạo, tỷ, ta thích một cách nữ hài." Xung Đồng Đồng cười nói, "Tốt, ngươi lên cấp 3 thì nói chuyện yêu đương, thật có ngươi." "Anh Xung 10 ngàn rằm có chút xấu hổ." Xung Đồng Đồng cười thần bí, hiếu kỳ nói, "Tiểu đệ, nàng xinh đẹp không cho tỷ nhìn xem?" Bình thường, Song 10 ngàn rắm cùng tỷ tỷ không có gì giấu nhau. Ngay sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, lập ra một tấm ảnh chụp. Đạo tỷ, chính là nàng, Đường Yên Nhiên. Song Đồng đồng tiếp quá điện thoại di động, nhìn một chút trên điện thoại di động ảnh chụp, tán khán nói: "Tiểu tử ngươi, ánh mắt không tệ a, rất xinh đẹp." Xung 10 ngàn rặm lộ ra một tia ngoạc ngạo nô cười, sau đó lại thở dài một tiếng. Xung Đồng Đồng nghe đến để để tiếng thở dài. Đạo. Làm sao thổ lộ thất bại hồng mông đại đế hệ thống 16 chương 454 tỷ để Xung 10 ngàn rặm biết tỷ tỷ tính cách. Lại thêm tỷ để quan hệ tốt. Hai người nói chuyện đều rất tùy ý. Xung 10 ngàn rặm cùng tỷ tỷ nói một hồi lời nói, tâm tình sáng sủa một số Đạo. Tỷ, để để ngươi mị lực, ngươi còn không biết sao ta làm sao lại thổ lộ thất bại xông đồng đồng đạo. Cái kia là nguyên nhân gì a? Ai xông 10 ngàn rặm thở dài một tiếng, đạo, người nhà nàng không đồng ý. Xông đồng đồng đạo, để nói một chút nguyên nhân. Trong nhà nàng làm sao liền không đồng ý xông 10 ngàn rặm đạo? Tỷ, nàng ở tại Yến Kinh căn cứ thu Là Yến Kinh người Đường gia. Đường gia sông Đồng Đồng Đạo chưa từng nghe nói. Sông 10 ngàn giặm đạo. Tỷ. Đường gia là Yến Kinh đại gia tộc. Nghe nói Đường gia huyền thế so hơn. Giờ. Liên Minh 12 gia tộc còn có lớn. Bọn họ Đường gia có một cái siêu việt chiến thần tồn tại. Sông Đồng Đồng Đạo. Siêu việt chiến thần làm sao qua một thời gian ngắn nữa? Tỷ ngươi cũng có thể siêu việt chiến thần. Các nàng dựa vào cái gì xem thường người? Áp sông 10 ngàn rằm không biết nói cái gì cho phải." Hắn nghĩ, "Tỷ, ngươi hôm nay chỉ là phụ thông võ giả, còn không có đạt đến chiến tướng cảnh giới đây." Sung Đồng Đồng gặp đệ đệ không nói lời nào, lại hiếu kỳ đạo, "Đệ, ngươi như thế nào cùng nàng nhận biết theo lý thuyết?" Đường xa đại tiểu thư cùng Sâm Mười ngàn Dặm là hai thế giới người, hai người không có khả năng sinh ra gặp nhau. Sâm Mười ngàn Dặm đạo, đoạn thời gian trước, ta đi tham gia chuẩn võ giả khảo hạch, tại Cực Hàn Vũ quán thấy được nàng, nàng đối thân pháp của ta sinh ra hiếu kỳ, vì sau, chúng ta liền thành bằng hữu. Ha ha Sâm Đồng Đồng cười nói, tiểu đệ, không tệ a, ngươi đây là đi vận đào hoa. Xung 10 ngàn rậm đạo, tỷ, ngươi thì chớ xiếu cật ta, gần nhất ta đi thẳng vận rủi." Xung Đồng Đồng cảm giác đệ đệ trong lời nói có hàm ý, nàng hướng đệ đệ nhìn một chút, vừa hay nhìn thấy đệ đệ trên cổ tay thanh sắc ấm ký, nàng một tay tóm lấy Xung 10 ngàn rậm cổ tay, cả giận nói: "Đây là ai đánh ác Xung 10 ngàn rậm yếu ướt nói: "Tỷ, không có việc gì, đây chỉ là một chút vết thương nhỏ." Xung đồng đồng nộ khí xông lên, lớn tiếng nói, người nào đánh lại dám đánh tiểu đệ của ta, muốn chết đi. Xung 10000 rậm cảm giác tâm lý ái ái, cười nói, "Tiểu, ngươi muốn thuộc nữ một chút, không phải vậy, không người nào dám muốn ngươi nha." Xung đồng đồng nộ khí thu liễm một chút, đạo, "Ta sự tình, không cần ngươi quản, trước tiên nói một chút ngươi sự tình." Xung 10000 rậm bất đắc dĩ. Hắn biết Nếu như mình không nói, tỷ tỷ không sẽ bỏ qua. Sau đó, đạo tỷ là nàng người theo đuổi đánh. Xung Đồng Đồng đạo, có còn vương pháp hay không tại trường học thì dám đánh người lung tung. Trong chớp nhoáng này, nàng nghĩ đến tiểu tử ngôn thuật, hận không thể lập tức thi triển tiểu tử ngôn thuật cho để để báo thù. Làm Xung Đồng Đồng nghĩ đến Dương An cảnh cáo về sau, lại cắt thi triển sử ngôn thuật tâm tư. Dương An nói qua, nếu như ngươi đối trí tụng sinh linh thi triển tiểu tử sử ngôn thuật, hội tiêu hao ngươi sinh mệnh bản nguyên. Mỗi thi triển một lần, đều sẽ hao tổn một số thảo nguyên. Lấy ngươi bây giờ tu vi, thi triển lần 10, ngươi liền sẽ thảo nguyên hao hết mà chết." Song Đồng Đồng thầm nghĩ, không thể thi triển tiểu tử sử ngôn thuật đã những người kia dám đánh tiểu đệ, đợi ngày mai lại đánh lại liền tốt. Xâm 10 ngàn rặm đạo, tỷ, những người kia địa vị rất lớn. Hắn biết tỷ tỷ muốn vì hắn ra mặt, thế mà hắn cũng biết tỷ tỷ đấu không lại những người kia. Xâm Đồng Đồng nghĩ một lát, đạo, "Để nàng là thật tâm thích ngươi sao Xâm Vạn bên trong khẳng định đạo." Đúng, ta đã hướng nàng thổ lộ qua. Nàng cũng đồng ý làm bạn gái của ta. Xông Đồng Đồng Đạo nói như vậy, liền muốn trước tiên thuyết phục người nhà nàng, để người nhà nàng chứng nhận ngươi, các ngươi mới có thể cùng một chỗ. U, Vinh, Quỷ, Quỷ, mịch, xông 10 ngàn rặm ớn một tiếng, tâm lý vô cùng bất đắc dĩ. Đạo, Tỷ, nhà các nàng có siêu việt chiến thần tồn tại. có quyền có thế, là vô cùng cổ lão gia tộc, cho dù là chiến thần, gia tộc các nàng cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Trừ phi, nhà chúng ta tình huống cùng các nàng nhà tương đương, sông 10 ngàn dặm càng nói càng bất lực. Lúc bắt đầu, hắn còn có thể cùng Đường Yên yên truyền tin. Trong khoảng thời gian này, chẳng những điện thoại đánh không thông, tin nhắn cũng không thu được. Hắn tâm lý đát ro lắng, Vừa bất đắc dĩ, Song Đồng Đồng an ủi, "Để yên tâm đi, tỷ sẽ giúp ngươi giải quyết." Song 10 ngàn rậm không nói gì, tỷ để hai trằm mặt một hồi, Song 10 ngàn rậm đạo, "Tỷ, ta đi nghỉ trước." Song Đồng Đồng đạo, "Để, đừng lo lắng, tin tưởng tỷ." Song 10 ngàn rậm cố nặn ra vẻ tươi cười, đạo, "Tỷ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi." Song 10 ngàn rậm rời phòng về sau, Song Đồng Đồng lấy điện thoại phi đồng ra, Trương Dương An gọi điện thoại, đem để để sự tình nói cho Dương An. Sau đó, đạo: "Dương An, làm sao bây giờ a Dương An hỏi, ngươi muốn làm sao làm xông đồng đồng đạo? Ta có thể làm sao vừa mới, ta đều muốn thi triển sự ngôn thuật." Dương An đạo: "Đồng đồng, ngươi tu vi quá thấp, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên thi triển sự ngôn thuật." Xông đồng đồng đạo: "Ta minh bạch Nói lời trong lòng, hắn, nàng đến là không lo lắng, liền sợ chính mình thi triển sự ngôn thuật hồi giả đi biến dạng. Dương An đạo, ở trong mắt đại gia tộc, lời ít chí thượng, nếu có đầy đủ lời ít, bọn họ thì sẽ làm ra nhượng bộ. Xung đồng đồng đối cái gọi là đại gia tộc cũng có một chút sải. Trầm rãi nói, "Trừ lời ít bên ngoài, những đại gia tộc kia càng để ý mặt mũi." để bọn hắn nhà đại tiểu thư gả cho tiểu đệ, chẳng khác nào tổn hại bọn họ mặt mũi, sẽ để cho hắn gia tộc cười chê. Dương An đạo: "Vấn đề này cũng không khó giải quyết, chỉ cần ngươi cùng đệ đệ ngươi đạt đến hành kinh cấp, cũng chính là siêu việt chiến thần cảnh giới." Lấy thêm ra một phần để bọn hắn tâm đồng lễ hỏi, "Đệ đệ ngươi liền có thể phong cảnh đem cái kia đường xa đại tiểu thư thu hồi nhà." xông đồng đồng đạo, ngươi nói đến là nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi cũng không phải không biết, ta như thế khắc khổ, cũng vẹn vẹn đạt đến chiến sĩ cao giai, cách cấp kiến tướng đều còn cách một đoạn đây. Dương An cười nói, đừng nóng vội a, để để ngươi mới lên cấp 3, cách pháp định kết hôn tuổi tác còn có đã nhiều năm đây, đến lúc đó, ngươi nhất định có thể đạt đến hành tinh cấp Xung đồng đồng ánh mắt sáng lên. Nàng tin tưởng Dương An nói chuyện. Ngay sau đó, lại nói: "Dương An, hiện tại để để tâm tình không tốt, hắn không thể cùng cái kia Đường gia đại tiểu thư trò chuyện, mà lại còn thường xuyên thụ Đường gia đại tiểu thư người theo đuổi khi dễ." Dương An đạo: "Như vậy đi, ta thì đưa Đường gia một chút chỗ tốt." Hy vọng bọn họ có thể cho ta một số mật mũi." Xung Đồng Đồng nghi ngờ nói, "Dương An, ngươi muốn đưa đường ra bảo vật?" Dương An cười nói, "Hiện tại, ta nào có bảo vật a, chỉ có một ít đồ bỏ đi công pháp, thì đưa bọn hắn một phần có thể trực tiếp tu luyện đến hành tinh cấp bí pháp." Xung Đồng Đồng nghe vậy, cả kinh nói, "Dương An, ngươi còn có loại bí pháp này nàng nói đến đây?" dừng một chút, lại nói: "Nếu không, ngươi dạy ta đi." Dương An cười nói: "Ta dạy cho ngươi đồ vật, đều là tốt nhất mỹ pháp, giống phiêu miêu bộ pháp, phượng kêu đao pháp, còn có tiểu tử ngôn thuật, kim ô quán tưởng pháp, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến hành tinh cấp." Hi hi xông đồng đồng vui vẻ cười ra tiếng. Nàng đương nhiên biết sử ngôn thuật đáng sợ, dự ngôn thuật chẳng những có đáng sợ uy năng, còn có thật không thể tin năng lực. Nàng tu luyện sử ngôn thuật thời điểm, đối toàn bộ thiên địa có một loại đặc thù cảm giác, có thể cho nàng thoải mái hơn tu luyện võ học. Như xông đồng đồng tu luyện hết sử ngôn thuật, lại tu luyện Phượng kêu đao pháp, tại lúc này, đối phong cảm chi năng lực liền sẽ tăng cường. phản phất, nàng có thể cùng phong hóa làm một thể. Dương An tiện tay viết một phần hạ cấp tu luyện tông pháp, truyền cho Xâm Đồng Đồng. "Đạo, Đồng Đồng, ngươi có thể nhìn một chút. Cái này chính là ta nói tu luyện tông pháp. Đến lúc đó, ngươi trước tiên có thể đem trước ba tầng truyền cho Đường gia nhìn xem, lại cùng Đường gia đàm phán, chờ Đường gia đồng ý để để ngươi cùng Đường gia đại tiểu thư truyền tin." Ngươi lại đem đến tiếp sau công pháp truyền cho Đường gia. Ta nghĩ, nếu như chỉ là giải trừ truyền tin, liền có thể đổi được một phần công pháp cao cấp. Đường gia sẽ đồng ý. Xung Đồng Đồng cảm kích nói, "Dương An, Tạ Dương An đạo, tốt, đây chỉ là việc nhỏ. Hiện tại, ngươi phải cố gắng tu luyện, dĩ ứng phó tương lai đại nguy cơ." Xung Đồng Đồng nghi ngờ nói, Dương An. Trên địa cầu còn có đại nguy cơ, liền ngươi cũng giải quyết không sao Dương An không có nhiều lời, mà là đạo, đến lúc đó, ngươi liền biết hắn biết. Qua một đoạn thời gian nữa, kim sắc cử thú liền sẽ bung xuống địa cầu, cho địa cầu mang đến đại tai nạn. Vì sau, địa cầu Văn Minh sẽ cùng vũ trụ Văn Minh nối tiếp. Địa cầu Văn Minh cũng gặp được đủ loại nguy cơ. Nếu như không có La Phong, trên địa cầu người đều sẽ bị người nô dịch. Song Đồng Đồng không có suy nghĩ nhiều, nàng thầm nói, không có việc gì trời sập xuống còn có người cao đỉnh lấy. Hiển nhiên, Dương An chính là nàng nói người cao, trừ Dương An còn có Hồng Lôi Thần. Song Đồng Đồng cầm điện thoại di động, hình chiếu ra một cái tiểu quang bình phong cẩn thận duyệt Dương An truyền cho nàng công pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua. xông đồng đồng càng xem, tâm lý càng khiếp sợ hơn. Đạo thật sự là quá cường đại. Dựa theo phía trên phương pháp tu luyện, chỉ cần có thể số lượng lớn đầy đủ, có thể tại trong một ngày đạt đến hành tinh cấp. Dù cho năng lượng không đến, cũng có thể chậm chạp hấp thu vũ trụ nguyên năng, tại trong vòng 5 năm đạt đến hành tinh cấp. 5 năm, đây là một cái vô cùng thời gian ngắn, suy nghĩ một chút. Nếu như đem phần công pháp này giao cho Đường Gia, chỉ cần 3 đến 5 năm, Đường Gia thì có thể nuôi dưỡng được một nhóm lớn hành tinh cấp võ giả. Đến lúc đó, Đường Gia sẽ trở thành trên địa cầu đế nhất thế gia. Xung Đồng Đồng sau khi xem xong, tâm lý có chút không muốn. Thầm nghĩ, Dương An vì cái gì đem cao cấp như vậy công pháp đưa cho Đường Gia ngay sau đó? Lại nghĩ Vì tiểu để hạnh phúc, thật sự là tiện nghi đường ra. Sáng sớm hôm sau, Song Đồng Đồng sau khi rửa mặt, giữ chặt Song 10 ngàn rậm, đạo: "Tiểu nệ, ngươi có đường ra phương thức liên lạc sao?" Song 10 ngàn rậm lắc đầu. "Đạo, không có. Hiện tại ta liền yên nhiên đều liên lạc không được." Song Đồng Đồng khẽ nhíu mày. Song 10 ngàn rậm suy nghĩ một chút. "Đạo, Tỷ, ngươi hẳn phải biết Yến Kinh Thăng Long học viện đi. Xung Đồng Đồng Đạo, đương nhiên biết a. Xung 10 ngàn rậm đạo, tỷ, ta nghe nói Yên Nhiên ca ca, đường trấn lôi, ngay tại Yến Kinh Thăng Long học viện. Xung Đồng Đồng Đạo, ngươi liền biết điểm ấy tin tức Xung 10 ngàn rậm đạo. Yên Nhiên nói, nàng sẽ đi cử hạt Vũ quán tổng bộ tham gia đặc huấn. Xung Đồng Đồng nghe đến đó, ánh mắt sáng lên. Đạo. Được, ta biết phải làm sao vài ngày trước. Nàng cũng thu đến Cực Hạn Vũ quán mời, để cho nàng đi Cực Hạn Vũ quán tổng bộ huấn luyện 3 tháng. Qua mấy ngày liền muốn khởi hành. Xông 10 ngàn rậm đạo. Đúng nga. Tỷ, ta nghe ngươi nói, ngươi cũng muốn đi Cực Hạn Vũ quán tổng bộ huấn luyện 3 tháng. Xông Đồng Đồng vỗ một cái tiểu đệ đầu. Đạo, ngươi cái tên này Cả ngày liền biết nghĩ ngươi tiểu tình nhân. Sâm Mười Ngàn rằm nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đạo, sao có thể a?" Xung đồng đồng đạo, "Được, ngươi đi họp a." Hắn sự tình, "Không cần ngươi quản. Qua vài ngày, ngươi thì có thể cùng ngươi tiểu tình nhân trò chuyện." Sâm Mười Ngàn rằm cãi lại nói, "Tiểu, nàng là bạn gái của ta." Hắn nói một câu, gặp Song Đồng Đồng lại muốn đập đầu hắn. Hắn vô ý thức tránh một chút. "Đạo tỷ, ta đi trước." Hồng Mông đại đế hệ thống 16 chương 455 kinh anh Song Đồng Đồng ăn điểm tâm xong về sau, hoa một giờ tu luyện giữ ngôn thuật. Vì sau lại trong sân luyện tập dao pháp cùng thân pháp, Giang Mấu mua thức ăn trở về, nhìn đến nữ nhi đang luyện tập thân pháp Nàng xem thấy nữ nhi tư thế hiên ngang bộ dáng, nhìn lấy nữ nhi linh động phiêu dật dáng người, trên mặt mang hạnh phúc nô cười, thầm nghĩ, nữ nhi là càng ngày càng có tiền đồ. Ngay sau đó, Giang Mấu lại lắc đầu, thầm nghĩ, thật không biết nữ nhi nghĩ như thế nào, coi như không vội mà kết hôn, cũng muốn trước dính hôn a. Nói lời trong lòng Nàng đối Tần Phong ấm tưởng phi thường tốt, thực tình hy vọng nữ nhi cùng Tần Phong tiến tới cùng nhau. Đương nhiên, Giang Mấu cũng biết nữ nhi cùng Dương An sự tình. Đối với Dương An, nàng không có một tia hảo cảm. Vừa đến, Dương An quá trạch. Thứ hai, Dương An từ trước tới giờ không đi hoang dã làm nhiệm vụ. Tại Giang Mấu xem ra, Dương An không có một tia lòng cầu tiến. xông đồng đồng trong tư không liên tục điểm hai lần, thi triển như có như không phân bổ, rơi xuống bên người Mẫu thân. Vui vẻ nói: "Mẹ, buổi trưa hôm nay ăn cái gì a Giang Mẫu vui vẻ cười nói: "Đều là ngươi thích ăn nhất." Một hồi, "Ta làm cho ngươi." Giang Mẫu nói chuyện thời điểm, cầm ra khăn, cho nữ nhi lau một chút mồ hôi. "Đạo, ngươi à, làm đầu đầy là mồ hôi. Tiến nhanh phòng rửa đi. Xông đồng đồng đảo. Mẹ, ta luyện thêm một hồi. Qua mấy ngày, liền muốn đi tham gia đặc huấn. Nghe nói, đi tham gia đặc huấn người đều là thiên tài. Nếu như ta quá kém cỏi, sẽ cho người xem thường. Khà khà Giang nấu vui mừng cười nói, được, ngươi luyện thêm một hồi, ta đi trước nấu cơm. Giữa chư Xông 10 ngàn rằm cúi đầu đi vào viện tử. Xông Đồng Đồng thu đao thế, hướng Xông 10 ngàn rằm quét mắt một vòng. "Đạo, đệ, ngươi trở về cũng không gọi ta một tiếng, có hay không lễ phép a?" Xông 10 ngàn rằm đạm mặt ớn một tiếng. "Đạo tỷ." Xông Đồng Đồng đi đến Xông 10 ngàn rằm bên người, gặp trên mặt hắn một mảnh bầm tím, cả giận nói: Người nào đánh sông 10 ngàn rằm có chút ủy khuất nói, "Tỷ, không có việc gì sông Đồng Đồng kéo tiểu đi tay." Đạo nói, người nào đánh sông 10 ngàn rằm hướng bên cạnh tiểu viện nhìn một chút. Đạo, Chu Thiên Hổ. Chu Thiên Hổ sông Đồng Đồng biết người này. Chu Thiên Hổ cùng sông Đồng Đồng cắt nàng một dạng, cùng ở tại võ giả tiểu thu, hai nhà cách nhau vài trăm mét. Xung Đồng Đồng đi cực hạn Vũ Quán huấn luyện thời điểm, Thường Suyn đụng phải Chu Thiên Hổ. Nàng không nghĩ tới, cái này Chu Thiên Hổ hồi khi dễ chính mình tiểu đệ. Xung Đồng Đồng kéo một cái tiểu đệ tay, đạo: "Hắn ở đâu chúng ta đi tìm hắn?" Xung mười ngàn rằm rằm biết tỉ tỉ tính cách, cho dù hắn không nói, tỉ tỉ cũng sẽ tìm Chu Thiên Hổ phiền phức. Đương nhiên, nếu như hắn biết tỉ tỉ bị người khi dễ, Hắn cũng xem suốt tỉ tỉ tìm trở về. Sau đó, đạo Tỷ, hắn mới từ cực hạn vũ quán trở về, cần phải đến nhà. Xung Đồng Đồng Đạo, đi, chúng ta đi tìm hắn. Xung 10 ngàn rậm đạo, tỷ, tại võ giả tiểu khu, không thể đánh nhau. Xung Đồng Đồng Đạo, vậy ngươi và hắn là chuyện gì xảy ra Xung 10 ngàn rậm đạo? Cái kia Chu Thiên Hổ nói, ta không xứng với yên yên. Còn nói rất quá khó nghe lời nói, ta tức không nhịn nổi, thì cùng hắn đổ đấu. Xung đồng đồng đạo, ta biết, một hồi ta cũng cùng hắn đổ đấu. Đúng lúc này, Giang Mẫu đối với trong sân hô một tiếng đạo, tiến tới dùng cơm. Xung đồng đồng đạo, mẹ, ta có chuyện, trước đi ra ngoài một chút. Nàng nói xong, lôi kéo đệ đệ đi ra tiểu viện. Một hồi về sau, Khương gia tỷ đệ đi vào chu gia. Xung Đồng Đồng hét lớn chu thiên hồ, cút ra đây cho ta. Tiếng sống to này, chung quanh cử dân cũng nghe được Xung Đồng Đồng thanh âm. Một số người nhìn xa xa Xung Đồng Đồng, khe khẽ bàn luận. Nàng cũng là Khương gia võ giả đúng vậy a. Nghe nói, hắn nửa năm trước thông qua võ giả khảo hạch, cũng mời vì nàng, Khương gia chuyển vào cái tiểu khu này. Cái này tiểu nữ oa, lợi hại a. Ta lúc trở về, nghe nói đệ đệ của nàng bị Chu Thiên Hổ đánh, hẳn là đến đòi thuyết pháp. Chu Thiên Hổ nghe phía bên ngoài tiếng giống, bước ra một bước, đi tới cửa, khinh thường nhìn Song Mười Ngàn rậm liếc một chút, cười nhạo nói: "Một đại nam nhân, đánh không lại, tìm nữ nhân đến giúp đỡ." Lợi hại a Song đồng đồng đạo, "Ta là tỷ tỷ của hắn, để đệ ta bị người khi dễ." Tỷ tỷ đương nhiên muốn vì hắn ra mặt. Chu Thiên Hổ đạo: "Tiểu nha đầu, ngươi muốn làm sao ra mặt chẳng lẽ? Ngươi muốn ở chỗ này đánh nhau xông đồng đồng đạo? Ta nghe nói, ngươi cùng ta để để tại Cực Hàn Vũ quán đổ đấu. Như vậy đi, ta cũng cùng ngươi đổ đấu một lần." Chu Thiên Hổ cười nhạt nói: "Tốt, nếu như ngươi thua, ngươi thì làm ta người hầu gái." Như thế nào xông 10 ngàn rặm giận dữ hết? Chu Thiên Hổ, cái tên vương bát đản ngươi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lúc này, hắn hận không thể giết Chu Thiên Hổ. Xông đồng đồng đạm mạc nói, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta cho ngươi làm người hầu gái. Lại như thế nào nàng nói một câu. Nghĩ thầm, ta chết cũng sẽ không cho ngươi làm người hầu gái. Nếu quả thật đánh không lại, Ta thì thi triển sử ngôn thuật. Phá Phá Chu Thiên Hổ cười to lên. "Đạo, tốt sông 10 ngàn rặm đạo." Chu Thiên Hổ, "Ngươi như thế nào thuận? Lại nên làm như thế nào Chu Thiên Hổ đạo?" "Ta thuận, thì cho các ngươi khương gia 10 triệu." Sông 10 ngàn rặm còn muốn nói chuyện, Sông Đồng Đồng giữ chặt Sông 10 ngàn rặm, "Đạo tốt, cứ như vậy định." Nàng nghĩ Hắn không trọng yếu, quan trọng là đánh cho hắn một trận cho tiểu để xuất khí. Đại Liệt bàn về sau, thượng võ chi phong thịnh hành, trường hợp có giao đấu chàng các đại võ quán cũng có giao đấu chàng. Xung Đồng Đồng tỉ để. Chu Thiên Hổ ba người tới cực Hạn Vũ quán, xin giao đấu. Xung Đồng Đồng cùng Chu Thiên Hổ đứng ở trên đài giao đấu. Chu Thiên Hổ nhìn lấy Xung Đồng Đồng cao gầy dáng người, lạnh lùng khuôn mặt, cười nhạt nói: sang đại mỹ nữ, ngươi xuất thủ trước, đi." Hừ sông đồng đồng nhẹ hừ một tiếng, bước về phía trước một bước, thi triển phiêu mưu bộ pháp. Sau đó, một quyền đánh ra. Chu Thiên hổ mắt thấy sông đồng đồng thân hình lóe lên, thầm nghĩ, thật nhanh động tác, nghe nói nàng có một bộ phi thường cao minh thân pháp, xem ra đây là thật Chu Thiên Hổ là chiến sĩ cao giai võ giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp cấp chiến tướng. Phản ứng tốc độ thật nhanh, uyền lực cũng vô cùng mạnh. Chỉ thấy hắn hướng về sau chích nghiêng người, một quyền nghênh đón, phanh hai quyền chạm nhau, phát ra một trận nổ vang, hai người cát lùi lại mấy bước. Xung đồng đồng trăm chú huyền đấu, nghĩ thầm, không nghĩ tới hắn khí lực lớn như vậy. Chu Thiên Hổ thầm nghĩ, Nữ nhân này khí lực rất lớn, thân pháp cũng khéo diệu. Chu Thiên Hổ vừa chuyển động ý nghĩ, lần nữa xuất kích. Song Đồng Đồng nghĩ thầm, không thể cứng đối cứng. Lúc này, nàng có chút bất đắc dĩ. Nếu như có thể dùng đao liền tốt thi triển Phượng Kêu đao pháp, nàng có thể nhất đao chảm Chu Thiên Hổ. Đao pháp Song Đồng Đồng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Đúng, Dương An nói qua. Vạn pháp quy nhất xông đổ về một biển, ta có thể hay không thanh đao hình sùng đến tay Phong Thi triển Phượng kêu đao pháp, chính yếu nhất cũng là cảm thổ trung quanh phong, đao cùng phong kết hợp với nhau, phát ra từng trận ngân khẽ, như phượng hoàng minh gọi, đao mượn phong thế, thi triển ra cường đại đao pháp, xông đồng đồng trong đầu lóe qua từng cái suy nghĩ, chỉ thấy nàng biến huyền vì trưởng, trưởng như đao hình Bộ về phía Chu Thiên Hồ. Bang bang người ở trung quanh nghe đến tiếng vang kỳ dị, dị, giống như phong ngâm khẽ, lại như phượng hoàng tái kêu to. Phiêu miêu bộ pháp cùng phượng kêu đao pháp kết hợp với nhau, xung đồng đồng tốc độ đạt đến cực hạn. Nhất trường bộ tới Chu Thiên Hồ ở ngực. Chu Thiên Hồ ở ngực chấn động. Hắn cảm nhận được một cỗ to lớn khí kình, mà lại cái này cỗ kình khí liên miên bất tuyệt. kém chút chấn vỡ lòng hắn phổi. Chu Thiên thân Hổ thể lui về phía sau hai bước, thân hình còn không có đứng vững. Xung Đồng Đồng lại bổ ra nhất trượng, đánh tới hắn eo phía trên. Chu Thiên Hổ kêu đau một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Xung Đồng Đồng đắc thế không tha người, biến trượng thành quyền, một quyền oanh đến Chu Thiên Hổ trên mặt. Trong miệng cả giận nói: "Để ngươi khi dễ tiểu đệ của ta, đánh chết ngươi nhà. Xung đồng đồng hóa thân hình người nữ bảo long, đối với Chu Thiên Hổ quyền đấm cước đá, quyền quyền đến thịt, Chu Thiên Hổ bị đánh mộng, chỉ biết là kêu đau, liền cầu xin tha thứ đều nói không nên lời. Xung mười ngàn rằm mắt trợn tròn, thầm nghĩ tỷ tỷ cũng quá bạo lực. Bất quá, hắn tâm lý a a x đồng thời tâm lý đặc biệt hạ dần, Xung Đồng Đồng đánh 2 phút đồng hồ, thở dài ra một hơi, đạo, mệt chết bản cô nương. Mọi người nghe vậy, dùng cổ quái ánh mắt nhìn lấy Xung Đồng Đồng, thầm nghĩ, thì ngươi cái này đấu pháp, có thể không mệt mỏi sao mọi người ở đây, đều biết Xung Đồng Đồng là vì để để mình xuất khí, cũng không có nhiều lời. Tất cả mọi người là người tập võ, còn có thật lâu người là võ giả. Mọi người quen thuộc cường giả Vi Tôn. Nếu như Xung Đồng Đồng để để bị người khi dễ, làm tỉ tỉ không là để để ra mặt, mọi người mới có thể tránh thức xem thường Xung Đồng Đồng. Xung Đồng Đồng nhìn một chút ngã trên mặt đất Chu Thiên Hổ đạo, nhớ kỹ, đem tiền đánh tới ta sổ sách. Chu Thiên Hổ dùng ánh mắt oán độc nhìn lấy Xung Đồng Đồng. Nghĩ thầm, thối nữ nhân, ngươi chờ đó cho ta Ngươi đối với ta làm hết thảy, ta sẽ tìm trở về. Đối với Chu Thiên Mắt Hổ ánh sáng, Song Đồng Đồng cũng không thèm để ý. Nếu như tại Hoang Giá Đụng phải Chu Thiên Hổ, nàng sẽ trực tiếp chạm Chu Thiên Hổ. Song Đồng Đồng rời đi giao đấu đại, lôi kéo Song 10 ngàn rậm đạo đi về nhà ăn cơm. Song 10 ngàn rậm tán thán nói, "Tỷ, ngươi thật sự là quá lợi hại." Mặt khác một cái phòng Mấy cái võ xả tụ tập cùng một chỗ. Những võ xả này đều là cực hạn vũ oán quán quản sự. Bên trong có quán chủ, có huấn luyện viên. Những người này vừa xem hết xông đồng đồng cùng Chu Thiên Hổ chiến đấu, tâm lý vô cùng rung động. Quán chủ đạo, cái này xông đồng đồng thân pháp cùng trưởng pháp phi thường cao minh. Huấn luyện viên đạo, lấy nàng thực lực Dù cho đối mặt chiến tướng trung giai võ giả, cũng có thể nhẹ nhóm chiến thắng. Phó quán chủ đạo, nàng thực lực rất mạnh, nếu như tuấn luyện một chút, sẽ trở thành chân chính cao thủ, nói không chừng, có thể trở thành chiến thần. Quán chủ đạo, các ngươi nói, nàng cùng La Phong so sánh, ai mạnh ai yếu, La Phong mọi người lộ ra biểu tình cổ quái. Sau đó, quán chủ đạo Nghe nói, hắn có một người điên xưng hào, hắn xác thực điên cuồng, liên tục mấy tháng, điên cuồng săn giết quái thú, mà lại mỗi ngày đều có thể kiếm lời 1.200.000, sông 10 ngàn rắm cùng sau lưng tỷ tỷ, sắc mặt kích động đạo, tỷ, ngươi thật quá lợi hại. Sông Đồng Đồng đắc ý nói, đúng thế, ta thế nhưng là tỷ ngươi, có thể không lợi hại sao nàng nghĩ? đi qua một trận chiến này, nhìn xem còn có ai dám khi dễ tiểu đệ. Võ Giả Tiểu Khâu người nhìn đến Song Đồng Đồng tỉ để trở về, vô ý thức né tránh, sau đó khe khẽ bàn luận. Cái này Song Đồng Đồng mưu hãm a, là rất lợi hại. Nữ nhân này, không thể gây đúng. Tào Kiên, ta nghe nói, ngươi nhìn lên cái kia Song Đồng Đồng. Ha <cười> ha cái này Tào Kiên nhẹ nhàng cười một tiếng. nghĩ thầm, ta thì ra thích trồng cây mỹ nữ. Trong nháy mắt, đi qua năm ngày. Xung Đồng Đồng cùng Dương An dọc theo bên hồ nhỏ chậm rãi đi đi. Xung Đồng Đồng đạo: "Dương An, ta ngày mai sẽ phải đi trải huấn luyện." Dương An đạo: "Trải huấn luyện rất tốt. Chỗ đó có rất nhiều tiên tiến khoa học kỹ thuật, còn có một số đặc thù dược vật, có thể cho ngươi thực lực tăng mạnh." Xung Đồng Đồng đạo: Ngươi không đi sao Dương An đạo? Không đi sông Đồng Đồng có chút thất vọng. Dương An lại nói: "Đúng, ngươi nên có cơ hội đi số 9 Văn Minh khu vực. Sau khi đi vào, tận lực bày ra chính mình thực lực, nói không chừng có thể được đến thu hoạch ngoài ý muốn." Sông Đồng Đồng đạo: "Ngươi đi qua số 9 Văn Minh khu vực." Dương An cười nói: "Ngươi đoán đâu Sông Đồng Đồng đạo?" Ta không đoán, ngươi người này cả ngày thần thần bí bí. Ngày thứ hai, Xung Đồng Đồng cùng La Phong tụ họp, cùng một chỗ tiến về Cực Hạn Vũ quán tổng bộ. Trên đường, Xung Đồng Đồng có chút không yên lòng, thầm nghĩ, Dương An cũng thật sự là cái gì cũng không tranh La Phong nhìn một chút người chung quanh, một sáu người nhỏ giọng nói chuyện. Huynh đệ, những năm qua Mỗi cái căn cứ thành phố chỉ tuyển nhận một tên tinh anh thành viên. Không nghĩ tới, năm nay chiêu 10 cái. Đúng vậy a, ta nghe nói, chỉ cần theo tinh anh trại huấn luyện tốt nghiệp thì có thể trở thành chiến thần. Cho nên, tinh anh trại huấn luyện lại được người xưng là chiến thần trại huấn luyện. Lần này, tinh anh trại huấn luyện có thể chiêu 10 người cũng là bởi vì võ giả số lượng gia tăng. La Phong nghe lấy xung quanh tiếng nói chuyện, thầm nghĩ, Dương An lấy ra cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp chân rất cường đại. Xung đồng đồng nghĩ thầm, những người này còn không biết ta trên tay có một phần càng thêm cường đại tu luyện công pháp a có cái kia phần công pháp, chỉ cần thời gian 3 năm 5 năm, liền có thể tấn cấp hành tinh cấp siêu việt chiến thần. Sau 2 giờ, La Phong Xung Đồng Đồng một đoàn người đi vào Hồng Ninh căn cứ khu. Xung Đồng Đồng thông qua cửa sổ xe, nhìn lấy sinh đẹp mà phồn hoa thành thị, mặt bên trong mang theo ngàn ngạt lộ cười. "Đạo La Phong, Hồng Ninh căn cứ khu thật sinh đẹp." La Phong dùng sùng kính giọng nói, "Đúng thế, không là địa cầu phía trên đệ nhất cường giả, tòa thành thị này cũng là lấy tên hắn mệnh danh. Có thể nói chỉ cần Hồng ở chỗ này. Cái này tòa căn cứ thành phố thì là địa cầu phía trên an toàn nhất địa phương. Xung đồng đồng đạo, La Phong, ngươi nói, Dương An cùng Hồng tương so, người nào lợi hại Dương An La Phong dừng một chút. Đạo, hắn rất thần bí. Hắn suy đoán Dương An nên được đến viễn cổ văn minh truyền thừa. Làm xe hơi tiến vào trụ sở huấn luyện về sau, Chúng người xuống xe, liếc mắt liền thấy một tòa tự hình pho tượng, mọi người thấy tự hình pho tượng thời điểm đều bị chấn trụ, rung lại thân thể. Xung đồng đồng vỗ nhẹ nhẹ một chút ở ngực đạo, la phong, pho tượng kia thật đáng sợ. Dẫn đầu trung niên nhân cười nói, cái này nhưng là chân chính vương cấp quái thú. Bị quán chủ giết về sau, lấy ra ánh mắt nó đặt vào trong pho tượng. Mọi người nghe vậy, tâm thần chấn động. Xung Đồng Đồng nghĩ đến Ngân Nguyệt Hung Lang. Ngân Nguyệt Hung Lang cùng đầu quái thú so sánh, khí thế kém rất nhiều. Tránh thức nói đến, Ngân Nguyệt Hung Lang chỉ là thú tướng cấp quái thú. Bất quá, Ngân Nguyệt Hung Lang thuộc về sói loại quái thú vương tộc, cũng bị võ giả xưng là vương cấp quái thú. Xung Đồng Đồng nghĩ thầm, nếu như Dương An xuất thủ, có thể ra chém giết vương cấp quái thú a, mọi người tiến vào trại huấn luyện về sau. Phảng phất, tiến một tòa cổ đại cung điện quần thể, trung quanh có hoa cỏ cây cối, có cầu nhỏ nước chảy, còn có đình đài lâu các, phong cảnh vô cùng lưu mỹ. Một đường lên, sông đồng đồng nhìn đến loại màu da người trẻ tuổi, có người da trắng, có người da đen, có người da vàng. Nàng biết Những người này đều là các nơi trên thế giới tinh anh dẫn đầu võ giả đạo. Trước kia, chúng ta chỉ tuyển nhận 30 40 người. Năm nay, võ giả số lượng tăng nhiều, chúng ta cực hạn Vũ quán vì bồi dưỡng càng nhiều nhân tài ưu tú, mặt hướng toàn thế giới tuyển nhận 500 người. Bất quá, chỉ có 200 người có thể lưu tại tinh anh chùa Sở huấn luyện. Người khác chỉ có thể đi cơ sở trụ sở huấn luyện. Xung Đồng Đồng nghe nói như thế, nghĩ thầm, ta nhất định muốn lưu tại Tinh Anh Trụ Sở huấn luyện. Vì sau dẫn đầu võ giả giới thiệu một chút trụ sở huấn luyện tình huống căn bản để mọi người tán. La Phong cùng Xung Đồng Đồng là đồng học, lại là đồng thời võ giả khảo hạch. Hôm nay, cùng đi đến Tinh Anh Trụ Sở huấn luyện. Hai người đi cùng một chỗ. giống như người khác, ở trại huấn luyện đi dạo, quen thuộc trại huấn luyện hoàn cảnh. Đương nhiên, bởi vì La Phong cùng Song Đồng Đồng còn không có chính thức gia nhập tinh anh trại huấn luyện, rất nhiều nơi không thể đi, chỉ có thể đi có hạn mấy nơi. Song Đồng Đồng một bên thưởng thức phong cảnh, một bên tìm người. Nàng nghĩ, nghe Tiểu Đệ nói, cái kia Đường Yên Nhiên cũng tới tinh anh trại huấn luyện. Tại sao không có thấy nàng Song Đồng Đồng biết, mọi người lạ từng nhóm tới. Nàng và Giang Nam căn cứ thô người cùng một chỗ. Đường Yên Nhiên cùng Yến Kinh căn cứ thô người cùng một chỗ tới. Hồng Mông đại đế hệ thống 16 chương 456 thí luyện tháp tới gần giữa trưa lúc. Giang Đồng Đồng đạo: "La Phong, chúng ta cũng đi ăn cơm đi." Một lát sau, La Phong cùng Giang Đồng Đồng đi vào trại huấn luyện căn tin. Sang Đồng Đồng nhìn lấy xinh đẹp nhà hàng, tán khán nói: "Nơi này thật xinh đẹp, cũng vô cùng sạch sẽ." La Phong đạo: "Đương nhiên, nơi này chính là kinh anh trại huấn luyện." Nghe tổng huấn luyện viên nói, "Hàng năm chỉ có 30, 40 người tiến vào kinh anh trại huấn luyện. Nơi này có tốt nhất huấn luyện điều kiện, ăn ở chờ các phương diện cũng là toàn cầu tốt nhất." chỉ cần có thể từ nơi này tốt nghiệp thì nhất định có thể trở thành chiến thần. Toàn bộ nhà hàng chia làm tầng 3, lầu 1 là dùng bữa ăn đại sảnh, lầu 2 là dạ tiệc nhỏ, lầu 3 là hảo hoa gian phòng, có chút giống khách sạn. Học viên người tiến vào nhà hàng về sau, sẽ có phục vụ viên tới tìm hỏi, sau đó, học viên có thể căn cứ chính mình yêu thích gọi món ăn, mà lại tất cả đều là miễn phí. Bất quá, vì phòng ngừa các học viên lãng phí, nhà hàng quy định chỉ có phần thứ nhất đồ ăn là miễn phí. Nếu như khẩu vị tương đối tốt, suy nghĩ nhiều ăn một số, liền cần chính mình xuất tiền. Giang Đồng Đồng cùng La Phong đi vào lầu 2, tìm một cái gần cửa sổ miệng giặt nhỏ, đang chuẩn bị đi vào thời điểm, Giang Đồng Đồng ánh mắt sáng lên. khóe miệng hơi hơi dương lên, hướng một cái xuyên vàng nhạt quần áo thoải mái nữ tử đi qua. Cái kia xuyên vàng nhạt quần áo thoải mái nữ tử nhìn thấy Giang Đồng Đồng hướng nàng đi tới, tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Khinh Nhu nói: "Ngươi tìm ta thanh âm này giòn nhẹ dễ nghe, như hoàng oanh đang hát." Giang Đồng Đồng mỉm cười, đạo: "Ngươi là Đường Yên Nhiên, Đường Yên nhẹ gật gật đầu, "Đảo, đúng vậy a." Sau đó nghi ngờ nói, ngươi là Giang Đồng Đồng cười nói, xem ra ngươi không có nhìn qua ta tương mảnh. Nàng nói một câu, vươn tay đạo, nhận thức một chút, ta gọi Giang Đồng Đồng. A Đường yên nhiên mở môi khẽ nhích, có chút sực mình nhìn lấy Giang Đồng Đồng. Đạo, nguyên lai, like. ngươi chính là mười ngàn sấm tỷ tỷ. Hắn thường xuyên nhấc lên ngươi. Ha ha Giang Đồng Đồng vô cùng vui vẻ. Nàng và Đệ để cảm tình phi thường tốt. Bình thường, hai tỷ đệ không có gì giấu nhau. Sang đồng đồng đạo, tiểu đệ ánh mắt không tệ. "Ngươi thật rất xinh đẹp." Đường Yên nhiên nhàn nhạt cười một tiếng, "Đạo, ngươi cũng rất xinh đẹp. Sang đồng đồng đạo cùng nhau ăn cơm đi." Đường Yên nhiên đạo, "Tốt trong khoảng thời gian này, gia tộc không cho Đường Yên nhiên cùng Song Mười ngàn giặm truyền tin." Nói lời trong lòng Nàng cũng vô cùng tưởng niệm Song Mười Ngàn Dặm, tại Đường Yên nhiên tâm lý, Song Mười Ngàn Dặm là một cái hoạt bát sáng sủa, cũng vô cùng trân sự nỗ lực tiến nam nhân, bình thường cũng vô cùng khôi hài hài hước. Nàng và Song Mười Ngàn Dặm cùng một chỗ, vô cùng mừng lòng, cũng vô cùng vui vẻ. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên đi đến La Phong phía sau người, Giang Đồng Đồng giới thiệu nói: Đường Yên Nhiên. Cái này là La Phong, bạn học ta. Cái này là bằng hữu ta. Đường Yên Nhiên. Đường Yên Nhiên nhìn lấy La Phong, lễ phép nói, "La Phong, ta nghe nói qua ngươi, ngươi là Giang Nam căn cứ hô thiên tài." Ha ha, La Phong cười nói, "Ngươi tốt. Giang đồng đồng đạo." La Phong cứ như vậy, bình thường không làm sao nói tu luyện lại vô cùng khắc khổ. Ngươi hẳn phải biết a, hắn được người xưng là người điên. Đường Yên Nhiên đạo: Nghe nói qua, ta vẫn muốn gặp La Phong, lại không có cơ hội, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy La Phong. Ba người vừa nói chuyện, một bên tiến vào gian phòng, đợi ba người vào chỗ về sau, một cái xinh đẹp người nữ phục vụ đi vào gian phòng. Đạo mấy vị muốn ăn cái gì đồ ăn chúng ta nơi này đầu bếp đều là đỉnh cấp đầu bếp, các nơi trên thế giới tự điển món ăn đều tinh thông. La Phong nhìn về phía Giang Đồng Đồng đạo, nữ sĩ Lưu Tiên, các ngươi trước điểm đi. Giang Đồng Đồng đạo yên nhiên, ngươi thích ăn cái gì ngươi trước điểm đi. Đường Yên Nhiên đạo, ta không thể nào kén ăn, khá là yêu thích ăn chay đồ ăn. Ngay sau đó, nàng điểm hai đạo mình thích dùng bữa. lại điểm một tu canh. Về sau, Giang Đồng Đồng cùng La Phong cũng điểm mấy cái mình thích đồ ăn. Phục vụ sinh ghi lại về sau. Đạo, mấy vị, chờ một lát Giang Đồng Đồng ba người biết, những thứ này đồ ăn đều là hiện làm, vô cùng mới mẻ. Mọi người chờ một lát, phục vụ sinh bưng tới ba phần tinh mỹ phần món ăn, phân biệt phóng tới Giang Đồng Đồng, La Phong, Đường yên nhiên ba người bên cạnh. Sau đó, Lễ Phép nói: "Ba vị mời chậm dùng sang đồng đồng uống một ngụm nhỏ canh." Đạo coi như không tệ La Phong một bên ăn, một bên nói: "Muốn nói làm đồ ăn, vẫn là Dương An làm tốt." Nói đến Dương An, Giang Đồng Đồng đạo: "Xa hoa kia, lười muốn chết, mỗi lần đi nhà hắn đều là gọi thức ăn ngoài. Kha ha, La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn giải Dương An. Đường Yên Nhiên có chút hiếu kỳ đạo, Dương An là ai nàng nghĩ? Chẳng lẽ, Dương An là một vị đặc cấp đại đầu bếp Giang Đồng Đồng đạo. Yên Nhiên, vì sao? Nhìn thấy hắn, ta lại giới thiệu cho ngươi biết, ta nói cho ngươi. Dương An hiểu được rất nhiều thứ. Ô Đường Yên Nhiên càng phát ra hiếu kỳ. Nhĩ thầm: Dương An đến cùng là ai mọi người sau khi ăn xong? Giang Đồng Đồng lấy điện thoại si động ra. "Đạo, Yên Nhiên, ngươi muốn cùng để để ta chuyển tin sao?" "Vinh, quý, quý." Mực Đường Yên Nhiên có chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu. Nàng vừa cùng Giang Đồng Đồng gặp mặt thời điểm, có chút giật mình. Giống như nhìn thấy hào tỷ muội có một loại cảm giác thân thiết, hiện tại lại có một loại gặp da trưởng cảm giác. Giang Đồng Đồng nhìn thấy Đường Yên Nhiên thần sắc, "Đạo, ngươi cũng lấy điện thoại si đồng ra a, ta cho ngươi một dạng đồ vật." Đường Yên Nhiên trên mặt bay lên hai đóa đỏ bao hàm, nói bừa loạn tưởng, "Chẳng lẽ là hắn viết thư cho ta vậy mà để tỷ tỷ đưa tới nàng có chút ngưỡng mùng." lại có chút chờ mong. La Phong ngồi ở một bên, không nói gì. Đường Yên Nhiên lấy điện thoại di động ra về sau, Giang Đồng Đồng đem bí pháp ba tầng trước truyền cho Đường Yên Nhiên. "Đạo, đây là một phần cao cấp tu luyện bí pháp. Nếu như ấm bản này bí pháp tu luyện, chỉ cần thời gian 3 năm 5 năm, liền có thể siêu việt chiến thần cảnh giới." Cái này Đường Yên Nhiên lộ ra chấn kinh thần sắc. La Phong thầm nghĩ, thứ này hẳn là Dương An lấy ra đi xem ra, lại là gia tử Viễn cổ văn minh. Đường Yên Nhiên mở ra điện thoại si động. Cẩn thận duyệt. Chừng 10 phút đồng hồ về sau. Đường Yên Nhiên đạo: "Vì cái gì cho ta sang đồng đồng đạo? Bởi vì ta để để thích ngươi." Ách Đường Yên Nhiên không nghĩ tới. Sang đồng đồng như thế trực tiếp. Trong lúc nhất thời. Vậy mà không biết nói cái gì cho phải. sang đồng đồng đạo, ngươi nói, nếu như đem phần này bí pháp tặng cho các ngươi đường xa, các ngươi đường xa có thể hay không để cho ngươi cùng ta để để kết giao cái này đường yên nhiên trầm mặt một lát. Đạo, ta không rõ ràng. Bất quá, phần công pháp này phi thường trọng yếu, nếu để cho người khác biết, mọi người hội điên cuồng tranh đoạt. La Phong nghe đến đó, đạo, đồng đồng Đây là Dương An ý tứ sao lúc này? Hắn cũng vì Giang Đồng Đồng lo lắng. Giang Đồng Đồng xuất ra cao cấp như vậy bí pháp, chẳng khác nào một đứa bé ôm lấy kim chuyên trên đường chạy, sẽ để cho vô số người đỏ mắt, cũng sẽ để một số người bí quá hóa liều. Giang Đồng Đồng đạo, Vân La Phong đạo, nếu như là hắn ý tứ, vậy liền không có vấn đề. Ở trong mắt La Phong Dương An phi thường cường đại, cũng vô cùng thần bí. Lúc này, Đường Yên Nhiên đối Dương An càng phát ra hiếu kỳ. Cái kia Dương An đến cùng là dạng gì người vậy mà có thể xuất ra cường đại như thế bí pháp? Đường Yên Nhiên nghĩ một lát. "Đạo Đồng Đồng tỷ, như vậy đi, chờ chút buổi trưa khảo hạch kết thúc, ta thì cùng trong nhà liên lạc một chút." Giang Đồng Đồng đạo: "Tốt, sau khi ăn xong, Mấy tới học viên theo huấn luyện viên tiến vào chín tầng lầu, ngồi thang máy đi vào lầu 9 về sau. Mọi người phát hiện nơi này là một cái vô cùng rộng lớn đại sảnh. Huấn luyện viên đạo Trư vị, mỗi 100 người tổ một, phân đừng tiến vào số 1 đến số 5 giả thuyết sảnh. Giả thuyết sảnh Giang Đồng Đồng mang theo vài phần nghi hoặc tiến vào giả thuyết sảnh. Chỉ thấy toàn bộ giả thuyết sảnh bày biện từng dãy ghế sofa ghế dựa Vị sofa ghế dựa phía trước có một cái bàn, trên bàn để đó một cái màu xanh lam đầu khôi, đợi mọi người vào chỗ về sau, đứng tại phía trước huấn luyện viên đạo, các vị, đây là mới nhất khoa học kỹ thuật, giả thuyết đầu khôi, chúnga cực hạn vũ quán nghiên cứu cổ văn minh khoa học kỹ thuật, tốn không ít tâm lực mới nghiên cứu ra được. Giang Đồng Đồng cầm lấy màu xanh lam đầu khôi, trong lòng sợ hãi thán phục, đã sớm nghe nói qua giả thuyết đầu khôi, nhưng vẫn không gặp qua, không nghĩ tới, cực Hàn Vũ Oán đã nghiên cứu ra được, Giang Đồng Đồng biết, thế giới năm đại cường quốc đều phải đến qua viễn cổ văn minh khoa học kỹ thuật, chính là bởi vì này, trên địa cầu khoa học kỹ thuật mới sẽ phi tốc phát triển, cũng nghiên cứu ra súng la sơ, chính là bởi vì có súng la sơ Nhân loại mới có thể đem quái thú đánh lui, thành lập từng cái căn cứ thu. Trên internet nói, thế giới các nước đều đang nghiên cứu giả thuyết thiết bị bất quá, chỉ nghiên cứu ra ý thức máy cảm biến, lại không cách nào kiến tạo không gian ảo máy chủ. Không gian ảo máy chủ thì tương đương với một cái thế giới giả tưởng. Nói một cách khác, chẳng khác nào sáng tạo một cái thế giới giả tưởng. lấy trên địa cầu khoa học kỹ thuật, muốn sáng tạo ra một cái giả thuyết tiểu thế giới, vô cùng vô cùng khó. Hôm nay, thế giới năm đại cường quốc cũng vô pháp kiến thiết giả thuyết máy chủ, chỉ có thể sử dụng xa cổ văn minh di tích bên trong vứt bỏ máy chủ. Để nhất thế giới cường giả, Hồng hắn tại xa cổ văn minh di tích ở bên trong lấy được một chiếc cũ nát vận chuyển phi thuyền. Sau đó Sử dụng vận chuyển trên phi thuyền chủ não thành lập một cái tiểu hình vi tu an network. Giang Đồng Đồng đeo lên giả thuyết đầu khôi về sau, tiến vào thế giới giả tưởng, phát hiện mình đứng tại một thân rồng lớn vô biên mặt đất màu bạc phía trên. Mặt đất như sống như tấm gương bóng loáng. Mọi người sùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Phát hiện mảnh này ngân sắc đại lục chỉ có một tòa kiến trúc, cũng là một tòa cao vút trong mây pháp. Tháp cao 3400m. Chợt nhìn đi lên, mang cho mọi người mãnh liệt đánh vào thị giác. Như nhìn kỹ, sẽ thấy tháp bên trên có đại lượng điêu khắc. Huấn luyện viên đạo Trư vị thấy thế giới giả tưởng độ mô phỏng thực tế là 100%. Cơ hồ giống như thế giới chân thật. Một hồi, các ngươi tiến vào thí luyện tháp. Sau khi đi vào, hội phân đừng tiến vào một cái thí luyện không gian chỉ cần hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, các ngươi thì có thể trở thành tinh anh thành viên, tiến vào tinh anh trại huấn luyện. Mọi người nghe vậy, đối thí luyện tháp có chút hiếu kỳ, đều muốn vào xem. Huấn luyện viên tiếp tục nói: "Chắc hẳn các ngươi đã phát hiện, ở chỗ này, thân thể các ngươi tố chất một dạng, đều là sơ đẳng chiến tướng, quyền lực ước 10000 10 ka." tốc độ 150m mỗi giây. Giang Đồng Đồng cảm thụ một chút trạng thái thân thể, thầm nghĩ, đây là thật nàng hướng La Phong nhìn một chút. La Phong hướng nàng gật gật đầu. Hai người không nói gì, lại chứng thực huấn luyện viên thuyết pháp. Huấn luyện viên đạo, bởi vì thân thể tố chất một dạng, cho nên có thể kiểm nghiệm ra một người chân thực chiến lực. Giang Đồng Đồng nghe đến đó, tâm lý có chút vui vẻ. Nàng biết chính mình chân thực chiến lực mạnh phi thường. Hôm nay, nàng chỉ là chiến sĩ cao giai võ giả, lại có thể chém giết thú tướng cấp quái thú. Thú tướng cấp quái thú tương đương với cấp chiến tướng võ giả, cao hơn Giang Đồng Đồng một cái cấp bậc. Huấn luyện viên chỉ thí luyện tháp. Đạo, các ngươi chỉ muốn tới gần thí luyện tháp, thí luyện tháp phía trên liền sẽ cho thấy một vài theo. Các ngươi theo chưa từng vào thí luyện tháp. Cho nên, mọi người số liệu đều là một, khi các ngươi thông qua tầng thứ nhất về sau, liền sẽ biểu hiện hay hoặc là 2.2 chờ một chút số liệu, các ngươi thông qua tầng số càng cao, biểu hiện số liệu cũng liền càng cao. Một người học viên hiếu kỳ nói, huấn luyện viên, nói như vậy, hồn quán chủ tiến đến, thân thể tố chất cũng giống như chúng ta Không biết Hồng quán chủ có thể xông đến tầng thứ mấy cái này vừa nói, tất cả mọi người tràn ngập hiếu kỳ. Hồng là địa đầu phía trên đệ nhất cường giả, huấn luyện viên đạo quán chủ đã xông đến tầng thứ 6, mà ta chỉ có thể xông đến tầng thứ 3. Giang Đồng Đồng nhỏ giọng nói, không nghĩ tới, chiến thần cấp huấn luyện viên cũng chỉ có thể xông đến tầng thứ 3 a. Không biết ta có thể xông đến tầng thứ mấy ngay sau đó. Sang Đồng Đồng lại nghĩ tới Dương An, thầm nghĩ, ra hỏa kia có thể xông đến tầng thứ mấy huấn luyện viên giới thiệu xong về sau. Đạo, tốt, tất cả mọi người tiến vào thí luyện không gian a. Thí luyện không gian có 100 đầu mãng ngưu. Các ngươi việc cần làm cũng là lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết 100 đầu mãng ngưu. Sang Đồng Đồng cùng La Phong liếc nhau, tiến vào thí luyện không gian. Đường Yên Nhiên bị phân đến mặt khác tổ một, không cùng Giang Đồng Đồng. La Phong cùng một chỗ. Đương nhiên, Đường Yên Nhiên cũng tiến vào Không Gian ảo, Đồng dạng, Không Gian ảo cũng có một tòa thí luyện tháp. Giang Đồng Đồng tiến vào thí luyện Không Gian về sau, nhìn lấy nhìn một cách không giấu tích thảo nguyên, chỉ thấy phía trước xuất hiện 100 đầu mãng đầu, mỗi một đầu đều cao đến 3 mét, cường tráng không gì so sánh được. Chợt nhìn đi lên, so lão hổ còn có muốn uy hiếp lực. Giang Đồng Đồng giết qua rất nhiều quái thú, làm nàng nhìn thấy 100 đầu mãnh hướng nàng chạy tới lúc, vẫn có chút chấn kinh. Giang Đồng Đồng nhìn lấy lỗ mũi phun ra từng đạo từng đạo khí lưu, hướng nàng xông lại mãnh như đạo. Nhiều như vậy không dễ giết a. Như có như không phân bộ Giang Đồng Đồng thi triển ra phiêu miêu bộ pháp, như có như không phân bổ, một bước đạp không, lướt ngang ra xa 3 mét, sau đó, một tốt vung ra, thân dao phát ra ngâm khẽ, Giang Đồng Đồng quát khẽ, để ngươi nếm thử Phượng kêu dao pháp. Hưu một nói ánh đao lướt qua, một cái ngưu đầu bị Giang Đồng Đồng chém xuống. Giang Đồng Đồng thầm nghĩ, thằng rễ Giang A Giang Đồng Đồng thi triển Phiêu Mưu bộ pháp, có thể nhẹ nhóm tránh né mãng ngưu công kích. Đồng thời, thi triển phượng kêu đao pháp, có thể nhẹ nhóm chém xuống mãng ngưu đầu. Một cách hai cách lúc bắt đầu, Giang Đồng Đồng ba đến 5 mưu sát chém giết một đầu mãng ngưu. Theo thời gian chuyển dời, Giang Đồng Đồng bắt đầu quen thuộc thế giới giả tưởng thân thể, thân pháp cùng đao pháp càng ngày càng tự nhiên, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Đến đằng sau cơ hồ là miêu sát. Đến lúc cuối cùng một đầu mãng ngưu bị Giang Đồng Đồng chém giết về sau, Giang Đồng Đồng rời đi thí luyện không gian, vui vẻ nói: "Không biết ta hàng thứ mấy Giang Đồng Đồng một lần nữa trở lại mặt đất màu bạc." Liếc mắt liền thấy La Phong, kinh ngạc nói: "La Phong?" "Ngươi nhanh như vậy?" La Phong cười nói: "Còn tốt, còn tốt." Bốn phần nửa Biến Thái Sang Đồng Đồng phun ra hai chữ. Lúc này, huấn luyện viên dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Sang Đồng Đồng cùng La Phong. "Đạo." Hai tên Biến Thái Sang Đồng Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng. "Đạo." "Huấn luyện viên, ta thành tích là bao nhiêu Hồng Mông Đại Đế hệ thống 16 chương 457 thí luyện kết quả huấn luyện viên đạo. 6 phút 12 giây." Sang Đồng Đồng đạo, vậy mà chậm hơn hắn 2 phút đồng hồ. Huấn luyện viên nghe vậy, không biết nói cái gì cho phải, nghĩ thầm, ngươi làm sao không nhìn người khác? Người khác đều còn chưa hề đi ra đây. Tiếp đó, Giang Đồng Đồng cùng La Phong tùy ý nói chuyện phiếm. Ước chừng chờ chừng 10 phút đồng hồ, rốt cuộc có một võ giả theo thí luyện tháp đi ra. Làm hắn nhìn đến Giang Đồng Đồng cùng La Phong về sau, tâm lý hơi hơi kinh ngạc, thật không nghĩ tới Còn có người nhanh hơn ta. Người liền sợ so không phải sao, không so không biết, so sánh liền biết có bao nhiêu trinh lịch. Huấn luyện viên đạo, Lưu Đông Sanh, 23 phút đồng hồ 10 giây. Lưu Đông Sanh đạo, huấn luyện viên. Bọn họ thời gian là bao nhiêu huấn luyện viên dùng thương hải ánh mắt nhìn Lưu Đông Sanh một mắt. Đạo, ta cảm thấy ngươi vẫn là không phải biết cho thỏa đáng. Sang Đồng Đồng cười nói, "Người trẻ tuổi, chúng ta không phải một cái cấp bậc, ngươi biết sẽ thương tâm." La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì, hắn nghĩ, Trinh Lực này thật có chút lớn. Đương nhiên, La Phong minh bạch, nếu như không có Dương An dạy hắn thân pháp cùng đao pháp, hắn không có nhanh như vậy tốc độ. Lưu Đông Sanh đạo, "Huấn luyện viên, ta muốn biết mình cùng bọn hắn Trinh Lực, ta tin tưởng, ta nhất định sẽ đuổi theo." Hắn cũng là theo các nơi trên thế giới tuyển bạt tới tinh anh, hắn vô cùng tự tin. Huấn luyện viên Đạo La Phong, 4 phần nửa, Giang Đồng Đồng, 6 phút 12 giây. Ách Lưu Đông Sanh ngây người, trong lòng suy nghĩ, không có khả năng, điều đó không có khả năng trinh lệ làm sao lớn như vậy chẳng lẽ, các nàng là chiến thần cấp cường giả Giang Đồng Đồng đạo, người trẻ tuổi, ta thật không muốn đả kích ngươi. lại chờ 5 6 phút đồng hồ, tham gia thử người luyện võ lần lượt rời đi thí luyện tháp, khiến người ta vui mừng là những võ giả này đều đem 100 đầu mãng ngưu giết, chỉ là thời gian có dài có ngắn, mọi người lần nữa tụ tập lại một chỗ, lẫn nhau bắt chuyện, làm mọi người nghe đến La Phong cùng Giang Đồng đồng thành tích về sau, đều sùng chấn kinh ánh mắt nhìn hai người. Điều đó không có khả năng thật cường đại sang đồng đồng cảm nhận được ánh mắt mọi người. Tâm lý có chút đắc ý, lại nghĩ, nếu như Dương An tới tham gia khảo hạch, một chiêu liền có thể mưu sát 100 đầu mãng ngưu a khảo hạch sau khi kết thúc, La Phong cùng Giang Đồng đồng thành tích cấp tốc truyền ra. Một gian hào hoa trong đại sảnh, hùng ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy khảo hạch xiếu điểm, nhẹ giọng thì thầm, La Phong Giang Đồng Đồng hai người kia cùng cái kia Dương An có quan hệ hồng suy nghĩ một hồi. Đối người bên cạnh đạo, để Dương An đến cực hạn võ quán tổng bộ, ta muốn gặp mặt hắn. Khảo Hạch sau khi kết thúc, như huấn luyện viên chỗ nói, chỉ có Khảo Hạch thành tích 200 người đứng đầu võ giả lưu tại tinh anh trại huấn luyện. Hắn võ giả đi phổ thông trại huấn luyện. Vì sau, cũng là phân phối nơi ở. Sang đồng đồng phân phối đến Thính Vũ Các, là phong phân phối đến Giang Nam Các. Mỗi một tòa lầu các đều là một tòa độc lập tiểu viện. Trong tiểu viện có 3 tòa lầu nhỏ, có thể nói ở lại hoàn cảnh phi thường tốt. Lại nói Đường Yên Nhiên, nàng thiên phú phi thường cao, mà lại xuất thân đại gia tộc, không thiếu tu luyện tư nguyên. Bởi vậy, nàng cũng thông qua võ giả khảo hạch chỉ bất quá, thành tích của nàng không có sang đồng đồng cùng La Phong khoa chương như vậy. Đường Yên Nhiên tiến vào chính mình lầu nhỏ, cầm di động, nghĩ thầm, thật không nghĩ tới, nàng lợi hại như vậy Đường Yên Nhiên vừa mới biết sang đồng đồng thành tích lúc, cũng cùng hắn võ giả một dạng, bị kinh ngạc đến ngây người. Đường Yên Nhiên thành tích là 212 phút 15 giây. Cái thành tích này thuộc về trung thượng đắc vô cùng ưu dị. Thế nhưng là cùng Giang Đồng Đồng so sánh, lại chẳng phải là cái gì. Trinh lệ quá lớn. Đường Yên Nhiên ngồi tại gian phòng, nghĩ thầm, chẳng lẽ là bởi vì các nàng tu luyện môn tông pháp này Đường Yên Nhiên muốn một hồi lâu. Bấm phù thân điện thoại, đợi điện thoại kết nối về sau, một cách uy nghiêm thanh âm truyền vào Đường Yên Nhiên trong tai. Yên Nhiên Có chuyện gì sao khảo hạch thành tích thế nào Đường Yên Nhiên đạo? Cha, ta thành tích lưu gì? Ha ha ha trong điện thoại truyền ra cởi mở tiếng cười, đạo, ngươi thiên phú so ca ngươi còn tốt hơn. Chờ ngươi theo tinh anh trải huấn luyện tốt nghiệp thì có thể trở thành chiến thần. Chúc ta Đường gia lại hội thêm một cái chiến thần. Đường Yên Nhiên đạo, cha, ta có chuyện cùng ngươi nói. Đường Phúc Quân đạo, chuyện gì tiếp đó, Đường Yên Nhiên đem tu luyện bí pháp ba tầng trước truyền cho phụ thân. Lâm Đường Phúc Quân nhìn đến nửa ghi truyện tới tu luyện bí pháp về sau, càng xem càng kinh ngạc, thầm nghĩ, cái này sao có thể nếu có bản này bí pháp, chúng ta Đường gia có thể trở thành đệ nhất thế giới thế gia. Đường Phúc Quân xem hết bí pháp về sau, lập tức cho Đường Yên Nhiên gọi điện thoại, mở miệng thì hỏi: Yên Nhiên Bản này bí pháp là cái gì đến hắn ngứ khí vô cùng lo lắng. Đồng thời, còn mang theo vài phần khẩn trương. Đường Yên Nhiên đạo, "Là sông 10 ngàn rậm tỷ tỷ cho ta." Sông 10 ngàn rậm Đường Phúc Quân biết cái tên này. Hắn trầm mặt một hồi. "Đạo, nói như vậy, đến tiếp sau bí pháp cũng tại sông 10 ngàn rậm tỷ tỷ trên tay Đường Yên Nhiên đạo." Vân Đường Phúc Quân nghe đến đó, đã đoán xa sang đồng đồng dụng ít. Hắn trầm mặc một hồi, lại nói: "Ngươi biết tỉ tỉ của hắn là làm thế nào chiếm được bản này bí pháp sao hắn nói chuyện thời điểm, tâm lý cấp tốc suy nghĩ, nếu như là nàng may mắn được đến, vậy cũng đừng trách chúng ta đường xa tâm hận. Bản này bí pháp tuyệt đối không đối ngoại truyền." Đường Yên nhiên đảo cha, ta nghe nói là một cách gọi Dương An người đưa cho thương gia Dương An Đường Phúc Quân hơi suy nghĩ, đạo, là cái kia may mắn xa hỏa thật không nghĩ tới. Hắn vận khí tốt như vậy, chẳng những có thể được đến cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp, có có thể được cường đại như thế bí pháp. Hắn nói đến đây, không có nói tiếp, mà chính là suy đoán, xem ra hắn vận khí phi thường tốt, hắn nên được đến viễn cổ văn minh truyền thừa. Cùng hùng Còn có lôi thần một dạng. Đường Yên Nhiên không nói gì, chờ đợi phụ thân lựa chọn. Đường Phúc Quân đạo: "Yên Nhiên, Khương gia có hậu tộc bí pháp sao Đường Yên Nhiên đạo? Có Đường Phúc Quân đạo. Khương gia có yêu cầu gì hắn nghĩ. Vô luận như thế nào, trước lấy được bản này bí pháp, được đến bí pháp về sau thì có thể nuôi dưỡng gia tộc con cháu. Càng quan trọng hơn là Hắn cũng có khả năng siêu việt chiến thần, đạt đến bí pháp phía trên sở thuyết hành tinh cấp. Đường Yên Nhiên đạo, cha, chỉ cần gia tộc đồng ý, ta cùng hắn kết giao, liền có thể được đến đến tiếp sau bí pháp. Đường Phúc Quân đạo, tốt, ta đồng ý Đường Yên Nhiên nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đường Yên Nhiên kết thúc trò chuyện về sau, lập tức cho Giang Đồng Đồng gọi điện thoại. Đường Phúc Quân bắt đầu triệu tập gia tộc quan trọng nhân viên. hắn muốn tổ chức gia tộc hội nghị. Sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên nói hai câu, biết được Đường Phúc Quân ý tứ về sau, vui vẻ nói: "Ngươi chờ một chút, ta đem đến tiếp sau bí pháp truyền cho ngươi." Đường gia phòng họp, mọi người vừa xem hết Đường Phúc Quân truyền cho mọi người bí pháp, Đường Phúc Quân lần nữa tiếp vào nữ nhi điện thoại, đồng thời cũng thu đến đến tiếp sau bí pháp Đường Phúc Quân gấp thúc trò chuyện về sau. Quả quyết đạo đem trên internet xấu viết thanh trừ hết. Về sau, bản này bí pháp chính là chúng ta Đường gia truyền thừa chi bảo. Một vị trung niên đạo, yên nhiên thiên phú phi thường cao. Ngươi thật quyết định đem Đường Yên Nhiên gả cho tên tiểu tử kia Đường Phúc Quân đạm mạc nói, làm sao có thể hôm nay yên nhiên tại Tinh Anh trại huấn luyện, đợi nàng sau khi tốt nghiệp Ta sẽ cho nàng tìm một mối hôn sự. Một bên khác, Sang Đồng Đồng cho đệ đệ mình gọi điện thoại. Đạo, đệ. Thế nào? Nhìn thấy ngươi tiểu bạn gái ha ha xông 10 ngàn rằm vui vẻ cười nói. Tiểu, chúng ta vừa mới video nói chuyện phiếm. Sang Đồng Đồng đạo, khác chỉ riêng nhìn lấy nói chuyện yêu đương, nhất định muốn nỗ lực tu luyện, biết không? Song Mười ngàn rẫm đạo, tỷ, ngươi còn không có lão đây, thì biến đến ông cụ non. Giang Đồng Đồng đạo, để ngươi tin hay không, tỷ đánh ngươi. Song Mười ngàn rẫm đạo, tin, ta đương nhiên tin. Hai tỷ đệ trò chuyện một hồi lâu, mới kết thúc trò chuyện. Giang Đồng Đồng bắt đầu xem xét trại huấn luyện tình huống, giải to luyện phương diện tin tức. Giang Đồng Đồng trước nhìn một chút phúc lợi phương diện, ấm lên mặt nói: Thí hành càng cao, được đến phúc lợi thì càng nhiều, chẳng những có thể được đến bí pháp, có có thể được hồn cùng lôi thần chỉ điểm. Giang Đồng đồng tự hỏi, bí pháp cùng chỉ điểm, ta cũng không thiếu. Dương An dạy thân pháp của ta cùng đao pháp đều không học được, học tập quý kinh mà không đắt hơn. Ta chỉ cần đem cái này hai môn bí pháp học tốt, thì đầy đủ Làm sang đồng đồng nhìn đến Long huyết cùng Ngọc Tủy lúc, nhất thời thì tâm động. Long huyết 80 tỷ 1 phần, Ngọc Tủy 30 tỷ 1 phần. Trời ạ, rất đắt. Bất quá, giá trị một phần Long huyết có thể đề thăng hai đến gấp 4 lần lực lượng. Nói như vậy, chỉ cần có một phần Long huyết, ta thì có thể trở thành cấp chiến tướng võ giả. Tiếp đó, Giang Đồng Đồng bắt đầu xem xét trọng lực thất tin tức. Trọng lực thất này coi như không tệ. Ấm lên mặt nói, "Trọng lực thất này cũng là viễn cổ văn minh khoa học kỹ thuật, ở bên trong tu hành so ở bên ngoài tu hành nhanh mấy lần." Ngày thứ 2, huấn luyện viên đi vào thính vũ các, đồng thời còn mang đến một vị trung niên nữ tử. Cái này trung niên nữ tử mặt trầm như nước, dung bình tĩnh ánh mắt nhìn Giang Đồng Đồng, huấn luyện viên đạo, Giang Đồng Đồng, đây là trúc ta cực hạn vũ quán nữ chiến thần Ngô Kỳ, vị sau, nàng cũng là người lão sư. Giang Đồng Đồng ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, lại là một vị chiến thần huấn luyện viên sau khi đi. Ngô Kỳ đạm mạc nói, Giang Đồng Đồng, nhìn ngươi bộ dáng, ngươi rất đắc ý á, Giang Đồng Đồng có chút buồn bực. Nàng không nghĩ tới, chính mình vậy mà đụng phải một cách lạnh như băng nữ nhân. Nàng nghĩ, ngày tháng sau đó làm sao qua a Ngô Kỳ Đạo? Giang Đồng Đồng, đi theo ta, từ hôm nay trở đi, ta sẽ huấn luyện ngươi. Giang Đồng Đồng theo Ngô Kỳ đi ra thính vũ các, đi vào sân huấn luyện. Ngô Kỳ Đạo, ta nghe nói, ngươi chỉ phí 6 phút hơn thì thông qua thí luyện Giang Đồng Đồng đạo Vân Ngô Kỳ đạo: "Tốt, dùng ngươi đao pháp công kích ta." Giang Đồng Đồng đạo: "Lão sư, đao pháp ta vô cùng lợi hại, cẩn thận Ngô Kỳ đạo." Cứ việc công kích Giang Đồng Đồng cũng muốn nhìn một chút chiến thần thực lực xuất của mạnh cỡ nào. Nàng thi triển Phiêu Mưu bộ, một đao bổ về phía Ngô Kỳ, lưới đao kéo theo trung quanh phong thế, phát ra từng trận ngân khẽ. Ngô Kỳ nhìn đến Giang Đồng Đồng đao pháp về sau, trong lòng tán thưởng, tốt huyền diệu thân pháp, hảo lợi hại đao pháp, bất quá, lực lượng không đến, mà lại, nàng đao pháp khu vực quá kém, đối đao pháp lĩnh ngộ còn chưa đủ, đáng tiếc một bộ hảo đao pháp, nếu để cho Ngô Kỳ đến thi triển Phượng Kêu đao pháp, đồng dạng là thứ thứ nhất, dùng đồng dạng lực lượng Uy lực hội mạnh hơn gấp 5 lần. Giang Đồng Đồng đao cách Ngô Kỳ vẻn vẻn hai thốn lúc, nàng vừa mới chuẩn bị thu đao, lại phát hiện Ngô Kỳ chậm rãi duỗi ra hai cái ngón tay ngọc, kẹp lấy Giang Đồng Đồng đao. Đạm Mạc nói: "Lực lượng quá yếu, tốc độ quá chậm, thân pháp bất ổn, sơ hở quá nhiều." Ách Giang Đồng Đồng thầm nghĩ, người có thể là chiến thần, ta là chiến sĩ. chúng ta gán hai cái cấp bậc. Có cái gì không được sao một tuần lễ sau. Giang Đồng Đồng có chút cảm kích lão sư của mình. Nàng nghĩ, lão sư này tuy nhiên lạnh như băng, lại so Dương An dạy tốt, dạy nghiêm túc. Dương An dạy Giang Đồng Đồng thân pháp cùng đao pháp thời điểm, chỉ thi triển một lần, sau đó thì ném cho nàng một quyển bí kíp để chính nàng luyện, vô gì khác biệt. Ngô Kỳ hội cẩn thận chỉ bảo Giang Đồng Đồng, chỉ ra nàng không đến. Đồng thời, vì Giang Đồng Đồng chí định tu luyện kế hoạch, ngắn ngủi 1 tuần lễ, Giang Đồng Đồng thì cảm giác mình thực lực có rõ ràng tăng lên. Giang Đồng Đồng tại Tinh Anh trại huấn luyện tu luyện thời điểm, đường ra lại gặp phải diệt tộc nguy cơ. Đường Phúc Quân ngồi ở gia tộc phòng họp, nhìn lấy bên cạnh một bên thành viên gia tộc. Đạo là ai người nào đem bí pháp sự tình truyền đi Hồng Mông Đại Đế hệ thống 16 chương 458 cứu người đường xa hội nhị cấp cao trong phòng. Mọi người trầm mặt. Qua một hồi lâu, một cái nhìn qua năm sáu tuổi, tóc trắng phơ lão giả lấy tay gõ gõ cây bàn. "Đạo, trước mắt chúng ta đường xa bị các đại thế gia đánh lén, còn có mấy cái đường xa thành viên trọng yếu đột nhiên tử vong." chúng ta đường xa đã đến sinh tử tổn vong thời khắc mấu chốt. Tại chỗ chư vị đều là gia tộc thành viên trọng yếu. Các ngươi nói một chút, gia tộc cái kia làm sao vượt qua nguy cơ lần này một người trung niên đạo. Lão gia chủ, nếu không, chúng ta đem bí pháp công bố ra ngoài a ngay sau đó. Một cách trung niên nữ nhân nói. Không thể. Hiện tại đã không phải là bí pháp vấn đề. Rất hiển nhiên Các đại thế gia muốn mượn cơ hội này diệt chúng ta Đường gia. Mọi người thương lượng chừng 10 phút đồng hồ. Ngồi ở chủ vị lão giả nhận được một cú điện thoại, sắc mặt đại biến, vô lực nói, "Chúng ta Đường gia nghi viên bị người giết." A chúng người thất kinh. Đường gia nghi viên cũng là Đường gia trụ cột, vừa mới, mọi người tuy nhiên khẩn trương, lại cũng không bối rối, chỉ cần Đường gia nghi viên không ngã, đường ra liền có thể sừng sững không ngã. Trên địa cầu, nhị viên cũng là hành tinh cấp cường giả, là siêu việt chiến thần cảnh giới cường giả. Nhị viên có siêu cường thực lực, cũng có đặc thù uyển lực. Dưới tình huống bình thường, nhị viên sẽ không tử vong. Đường ra nhị viên tử vong không đến 10 phút đồng hồ. Tinh anh trại huấn luyện, hai trung niên chiến thần xông vào đường yên nhiên ở lại tiểu viện. Đạo Đường Yên Nhiên, xin theo chúng ta đi. Không Đường Yên Nhiên đã biết trong nhà tình huống, nàng minh bạch, tuyệt đối không thể cùng những người này đi. Một khi cùng những người này đi, thì lại cũng không về được. Hôm nay, tại Tinh Anh trại huấn luyện, nàng còn có một chút hy vọng. Đường Yên Nhiên cấp tốc suy nghĩ, hiện tại chỉ có siêu việt chiến thần cường giả xuất hiện mới có thể bảo trụ gia tộc mới có thể bảo trụ ta. Ta nên làm cái gì một đạo sinh đẹp bóng người theo đường yên niên trong đầu lóe qua. Nàng trấn định đạo, nơi này là tinh anh trại huấn luyện, ta muốn gọi điện thoại. Bên cạnh chỉ hai vị trung niên chiến thần, còn có hai cái tinh anh trại huấn luyện học viên. Hai cái này học viên không biết đường ra sự tình, lộ ra nghi hoặc thần sắc, nghĩ thầm Đường Yên Nhiên thế nhưng là người đường xa, lại là tinh anh trại huấn luyện người. Hai vị này chiến thần vì cái gì bắt Đường Yên Nhiên tinh anh trại huấn luyện là hồng cùng lôi thần địa phương. Hai vị chiến thần không dám làm quá quá mức. Sau đó, đạo: "Được, ta có thể cho ngươi gọi điện thoại." Cùng lúc đó, hai vị chiến thần nghĩ, các ngươi đường xa nhỉ viên đều ngược lại Ngươi còn có thể hướng người nào cầu cứu, Đường Yên Nhiên lấy điện thoại di si động ra, cho Giang Đồng Đồng gọi điện thoại, "Đạo, Đồng Đồng tỷ, nhanh tới cứu ta." Giang Đồng Đồng cảm giác rất là kỳ lạ, nghĩ thầm, tại tinh anh trại huấn luyện, Đường Yên Nhiên còn có thể ra chuyện ngay sau đó. "Đạo, Yên Nhiên, ngươi ở đâu ta cách này liền đến." Đường Yên Nhiên đạo, "Ta mẫu đơn cát." Sang Đồng Đồng không nói nhảm, trực tiếp nói, "Ngươi chờ ta, ta cách này liền đến." Thính Vũ Các cùng Mẫu Đơn Đan rền rẹt cách nhau hơn 1000 mét, lấy Sang Đồng Đồng tốc độ, không đến 10 giây, nàng liền vọt vào Mẫu Đơn Các, gặp đường yên nhiên bị hai cái chiến thần vây quanh. Nàng nghi ngờ nói, "Yên nhiên, sự tình gì hai vị chiến thần quét mắt một vòng Sang Đồng Đồng." "Đạo, chúng ta phụng nhị viên mệnh lệnh." muốn dẫn Đường Yên Nhiên đi. Hiển nhiên, hai vị này chiến thần biết Giang Đồng Đồng thân phận, biết nàng là tinh anh trại huấn luyện đỉnh cấp kiên tài, bị Hồng Cùng Lôi thần chú ý, thế này mới đúng Giang Đồng Đồng giải thích một câu. Giang Đồng Đồng đạo, ta quản hắn là ai, không thể mang đi Đường Yên Nhiên. Vừa mới, Đường Yên Nhiên không ngừng cho nàng nháy mắt, nàng minh bạch Đường Yên Nhiên ý tứ. Bên trong một vị chiến thần đạo Sang tiểu thư, cái này có thể không phải do ngươi, cái này là nghi viên mệnh lệnh. Sang Đồng Đồng đảo, nơi này là tinh anh trại huấn luyện, là Hồng Quán chủ địa phương. Trung niên chiến thần thản nhiên nói, Hồng Quán chủ sẽ không nhúng tay ra tục tranh đấu. Đường Yên Nhiên sầm mặt lại, sắc mặt biến đến trắng xám. Sang Đồng Đồng nhìn thấy Đường Yên Nhiên sắc mặt, thầm nghĩ, Yên Nhiên có thể là tiểu đệ bạn gái. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ mang đi. Giang Đồng Đồng nắm thật chặt quyền đầu, có một loại cảm giác bất lực. Trong ốc nàng lóe qua Dương An bóng người. Ngay sau đó, vô ý thức cho Dương An gọi điện thoại. Đợi điện thoại kết nối về sau. Giang Đồng Đồng đạo: "Ngươi ở đâu?" Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. "Đạo, lúc này mấy mấy ngày không gặp, liền muốn ta Giang Đồng Đồng đạo?" không nói với ngươi cười. Hiện tại ta gặp phải phiền phức, ngươi có giúp hay không Dương An Đạo? Ngươi tại Tinh Anh trại huấn luyện, chỗ kia thế nhưng là hồng địa bản, có thể xảy ra chuyện gì Giang Đồng Đồng nhìn một chút Đường Yên Nhiên, buồn bực nói, trên thế giới này nào có tuyệt đối an toàn địa phương. Hiện tại có hai cái chiến thần muốn mạnh mẽ mang đi Đường Yên Nhiên. Ô Dương An minh bạch Hắn quá bận rộn tu luyện, lại không phải đóng cửa khổ tu, mà chính là phân tích văn minh. Hắn biết trên địa cầu phát sinh sự tình, cũng biết đường ra sự tình. Ngay sau đó, đạo tình huống nghiêm trọng không gian đồng đồng nghe đến Dương An thanh âm về sau, dường như tìm tới chỗ dựa, sắc mặt nhẹ lòng một ít, nói chuyện cũng tùy ý một chút. Đạo có thể không nghiêm trọng sao những người này đều chạy đến tinh anh trại huấn luyện đến bắt người. Dương An đạo, ngươi cứ chờ một lát, ta vừa tới Hồng Ninh căn cứ thu, một lát nữa sẽ tới. Giang Đồng Đồng nghe vậy, vui vẻ nói, "Dương An, ngươi phải mà đến Hồng Ninh căn cứ thu." Dương An lạnh nhạt nói, "Là Hồng mời ta tới." Cắt Giang Đồng Đồng thản nhiên nói, "Ngươi liền sẽ được Hồng làm sao lại mấy ngươi qua đây hai vị chiến thần đã đợi đến không kiên nhẫn. Đạm Mạc nói, "Đường Yên Nhiên, xin theo chúng ta đi." Giang Đồng Đồng biết Dương An đến về sau, tâm lý có chút lực lượng, nói chuyện cũng kiên cường rất nhiều. "Đạo, đi một bên, ta sẽ không để cho ngươi mang đi nàng." Một vị chiến thần đạo, "Thế nào?" Ngươi muốn cùng ta động thủ sang đồng đồng được chứng kiến chiến thần thực lực về sau." Tâm lý minh bạch, chính mình không là chiến thần đối thủ. Ngay sau đó, "Đạo, có cái đại nhân vật muốn đi qua, các ngươi chờ một chút." Bên trong một vị chiến thần đạo đem nữ nhân này mang đi. Ngươi dám sang đồng đồng tiến lên một bước, ngăn ở đường yên nhiên trước người. Lời mới vừa nói chiến thần một tay chụp vào sang đồng đồng, Sang Đồng Đồng một chưởng vỗ ra, chính là chính nàng Lĩnh Hội Phượng kêu trưởng pháp, phanh hai chưởng chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang nhỏ, Sang Đồng Đồng lui về phía sau mấy bước, vị chính thần kia đứng tại chỗ, đạm mạc nhìn lấy Sang Đồng Đồng, Đường Yên nhiên lui về phía sau mấy bước, đỡ lấy Sang Đồng Đồng, đạo: "Đồng Đồng tỷ, ngươi không sao chứ?" Sang Đồng Đồng thản nhiên nói: không có việc gì. Chín thần lực lượng thật rất mạnh. Đúng lúc này, Ngô Kỳ đi vào mẫu đơn các, đạm mạn nói: "Trương lão sư, Tạ lão sư, vì sao đối học trò ta đồng thủ Trương lão sư? Cũng chính là vừa mới ra tay với Giang Đồng Đồng chiến thần." "Đạo Ngô lão sư, chúng ta là phụng nghị viên mệnh lệnh, đến mang đi đường yên yên." Còn mải Ngô lão sư không nên nhúc tay chuyện này. Ngô Kỳ đạo: "Ngươi đánh học trò ta, còn để ta không nên nhúc tay hôm nay. Ngươi không cho ra một cách hài lòng trả lời chắc chắn, đừng nghĩ đi ra khỏi cái cửa này." Giang Đồng Đồng nhìn một chút Ngô Kỳ, nghĩ thầm: "Ngô lão sư bình thường lạnh như băng, đối với ta cũng vô cùng nghiêm ngặt, không nghĩ tới nàng xem giúp ta." Trương lão sư đạo: "Ngô lão sư, chuyện này liên lụy hơn. Dương, Liên minh 12 gia tộc cũng liên lụy Ma Đô thập đại gia tộc, cùng hơn 10 vị nghị viên có quan hệ. Ngươi khẳng định muốn nhúng tay việc này ư?" Vinh, Quỷ, Quỷ. Ngô Kỳ tâm thần chấn động, nàng không nghĩ tới có nhiều người như vậy ra tay với Đường gia. Đường yên nhiên nghe đến đó, trong lòng cây lương thầm nghĩ, hết nàng nhớ tới phụ thân một câu, bí pháp chỉ là một cái lấy cớ, dù cho chúng ta giao ra bí pháp cũng là chuyện vô bổ. Giang Đồng Đồng nói khẽ, lão sư, không thể để cho bọn họ mang đi đường yên yên. Ngô Kỷ không nói gì, trong nội tâm nàng xoắn xuýt không gì so sánh được, nàng chỉ là một cách bình thường chiến thần. Nàng bất lực nhúc tay đại gia tộc tranh đấu. Đồng đồng một đạo thanh âm ôn hòa truyền vào sang đồng đồng trong tai. Sang đồng đồng nghe đến thanh âm quen thuộc, tâm thần buông lỏng. "Đạo, Dương An, ngươi thật tới." Dương An cười nói, "Ngươi biết, ta thì ra thích anh hùng cứu mỹ." Hi hi sang đồng đồng lộ ra ngoạc ngạo nụ cười. Nàng chỉ cần cùng với Dương An thì đặc biệt nhẹ nhõm, mặc kệ gặp phải nguy hiểm gì. Dương An đều có thể nhẹ nhõm giúp nàng giải quyết. Dương An nhìn một chút người chung quanh. Sau cùng, đưa ánh mắt phóng tới Đường Yên Nhiên trên thân. "Đạo, đây chính là Đường Yên Nhiên a, rất xinh đẹp." Giang Đồng Đồng đạo, "Uy, đây chính là tiểu đệ của ta bạn gái, ngươi khác đánh chủ ý." Dương An cười nói, "Vậy ta có thể đánh ngươi chủ ý sao Giang Đồng Đồng đạo?" Trước lam chính sự có được hay không Dương An lười nhắc đạo. Được, nghe ngươi. Trước lam chính sự, hắn cùng Giang Đồng Đồng nói một câu, lại đối hai vị trung niên chiến thần đạo, hai vị các ngươi có thể rời đi. Họ Trương chiến thần nhìn một chút Dương An, chỉ thấy Dương An mặc lấy một thân quần áo thoải mái, nhìn qua, 17-18 tuổi, một mặt non nớt. Hắn đạm mạc nói: Ngươi là ai Dương An Đạo? Ngươi không có tư cách biết. Ngươi có thể đi. Còn có, các ngươi nhớ kỹ, về sau đừng đánh sang đồng đồng cùng Đường Yên nhiên chú ý. Ha ha ha, họ Trương Chiến Thần cười to lên. Đạo, ngươi một cách tinh anh trải huấn luyện học sinh, cũng dám nhục tay nghỉ viên sự tình họ Tạ Chiến Thần đạo. Cùng hắn nói nhảm cái gì giáo huấn hắn một trận. lại đem đường yên nhiên mang đi, cho hắn biết phổ thông học viên cùng chiến thần Trinh Lịch. Cái này họ Tạ Chiến thần nói một câu, một chân đá hướng Dương An. Một cước này, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, hoàn thành là lấy lực lượng đè người. Giang Đồng Đồng mắt thấy họ Tạ Chiến thần chân đá đến Dương An cái bụng, vô ý thức hô, cẩn thận nàng biết Dương An thực lực, vẫn vì Dương An lo lắng. Dương An tùy ý đá ra hai cước, cái này hai cước mang theo vạn cân tử lực, đem hai cái chiến thần đá ra mẫu đơn các. Sau đó, Thản Nhiên nói: "Cút đi hôm nay ta khắc ngươi nhất mệnh, nếu có lần sau." Hừ hừ, Dương An nói chuyện thời điểm, run run sợ lời nhãn thần quét họ tạ chiến thần cùng họ Trương chiến thần liếc một chút, để cho hai người như rớt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Hai vị chiến thần liền vội vàng đứng lên, nhìn nhau, thầm nghĩ, siêu việt chiến thần cường giả trên địa cầu tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy, nghỉ viên đường yên nhiên mang theo vài phần ngạc nhiên. Mấy phần hiếu kỳ, đánh giá Dương An, nghĩ thầm, đây chính là đồng đồng tỷ nói Dương An đây chính là cái kia có thể tiện tay cầm ra đỉnh cấp bí pháp Dương An thật hảo lợi hại, cũng thật trẻ tuổi. Đồng dạng Ngô Kỳ cũng dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An, nghĩ thầm, hắn là ai thật mạnh thực lực, vừa mới cái kia hai cước, có một loại biến nặng thành nhẹ nhàng cảm giác. Giang Đồng Đồng vui vẻ cười nói, "Dương An, ngươi thật lợi hại a." Dương An bình tĩnh nói, "Khi dễ mấy tiểu tử kia, không có gì." Dương An cùng Giang Đồng Đồng nói hai câu đạo, "Ngươi chờ một lát, ta cho Hầm gọi điện thoại." Sang Đồng Đồng ánh mắt sáng lên. Đạo Dương An, ngươi làm sao có hồng điện thoại Dương An đạo? Cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên là hồng nói cho ta biết a ngay sau đó." Dương An nghi ngờ nói. "Hồng đi đâu ta đã đến hắn địa bàn, vậy mà vẫn chưa xuất hiện." Hồng Mông Đại Đế hệ thống 16 chương 459 hồng. Hiện thân hồng tiếp vào điện thoại về sau. Đạo Dương An. Người đã đến Dương An tùy ý nói. Đúng vậy a, ta người đều đến. Người cái này làm địa chủ, vậy mà không ở nhà Hồng Đạo. Dương An. Người trước chờ một lát, vùng miệng ra một chút sự tỉnh. Ta xử lý xong liền trở lại. Bên cạnh, Đường Yên Nhiên. Ngô Kỳ, sang đồng đồng đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Dương An. Các nàng không nghĩ tới Dương An cùng Hồng nói chuyện thời điểm như thế tùy ý, thì giống nhiều năm không gặp lão bằng hữu. Dương An nói chuyện điện thoại xong, Giang Đồng Đồng đạo, "Dương An, đến ta ngồi bên kia một hồi đi." Đường Yên Nhiên đạo, "Đồng Đồng tỷ, liền đi nhà ta đi." Giang Đồng Đồng đạo, "Cũng được, dù sao cách ngươi nhà gần." Mọi người theo Đường Yên Nhiên tiến vào lầu các, đi vào phòng khách. Đường Yên Nhiên theo đồ uống tủ suất ra mấy cái chai nước uống. "Đạo, ta chỗ này so sánh đơn sơ, không có ý tứ a." Giang Đồng Đồng cầm lấy một bình nước trái cây uống một ngụm, "Đạo, không có việc gì. Người khác cũng không có Giang Đồng Đồng như vậy tùy ý." Trong mắt mọi người, Dương An là siêu việt chiến thần cường giả, là một người có thể cùng Hồng Bình khởi binh tỏa người. Đường Yên Nhiên nghĩ thầm, Nếu như hắn xuất hiện, có thể bảo trụ đường ra sao thế mà, nàng không biết làm sao mở miệng. Trong lúc đó, chỉ có Giang Đồng Đồng nói chuyện với Dương An, người khác câu nệ ngồi ở một bên, yên tĩnh nghe lấy. Cùng Đường Yên Nhiên cùng ở mẫu đơn cắt hai vị khác nữ học viên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Giang Đồng Đồng. Nghĩ thầm, thật không nghĩ tới, nàng có thể cùng một vị siêu việt chí thần người thành vì bạn học. Ngô Kỳ Nghị thầm xem ra, trang đồng đồng thân pháp cùng đao pháp đều là hắn dạy. Sau 20 phút, một trận to lớn phi hành khí tiến vào tinh anh trại huấn luyện. Mọi người thấy bộ này phi hành khí về sau, đều biết Hồng trở về. Bộ này màu xanh da trời chí năng phi hành khí chính là Hồng chuyên chúc ngồi không. Chí năng phi hành khí tiến vào trại huấn luyện về sau, Lư Lượng tại mẫu đơn cắt trên không. Sau đó, phi hành khí phía dưới đuối ra một đầu bậc thang, một cái tóc ngắn trung niên nam tử theo trên cầu thang đi xuống. Hồng quán chủ, Hồng quán chủ tới. Hồng quán chủ làm sao dừng ở mẫu đơn cách trên không gian đồng đồng lần thứ nhất nhìn đến Hồng, mang cho nàng mãnh liệt rung động. Ở trong mắt nàng, Hồng tựa như trên trời mặt trời. Nếu như nói, nàng nhìn thấy chiến thần lúc còn có thể phản kháng một chút. Khi nàng nhìn thấy Hồng Lục, lại lên không nổi lòng phản kháng. Hồng ánh mắt phóng tới Dương An trên thần, ánh mắt sáng lên. Hành ngôi sao cấp 1 thật trẻ tuổi hành tinh cấp 1, hắn nên được đến phiến cổ văn minh truyền thừa. Dương An ánh mắt cùng Hồng đối mặt, Hồng tâm thần nhất chấn. Đạo, thật mạnh ý chí, ta không phải là đối thủ ý nghĩ này cùng một chỗ. Để Hồng Đô cảm thấy chấn kinh. Ta vậy mà lại chính mình cảm thấy không bằng hắn, hắn chỉ là hành tinh cấp 1, ta là hành tinh cấp 5a. Trong chốc lát, Hồng Sâm lên mãnh liệt chiến ý, "Đạo, chúng ta chiến một trận như thế nào Dương An đạo?" "Tốt, đi trên trời đi," Hồng nói một câu. Đạp không bay lên, thẳng vào mây trời. Ngay sau đó, Dương An cũng đạp không bay lên. Giang Đồng Đồng nhìn lấy Dương An bóng lưng đạo Ta liền biết, hắn đã siêu việt chiến thần cảnh giới. Thế mà, nàng không nghĩ tới, Dương An có thể cùng Hồng chiến đấu. Mặc kệ là ở trong mắt Giang Đồng Đồng, vẫn là ở trong mắt người địa cầu, Hồng Đô là đệ nhất thế giới cường giả, không thể chiến thắng. Đường Yên nhiên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Dương An, nói khẽ, ta lúc nào mới có thể giống như bọn họ? tự do tại bầu trời bay lượn một lát sau, Dương An cùng Hồng Tiến vào tầng mây. Hồng liên tiếp vệ tinh, truy đẩy vệ tinh giám sát. Sau đó, đạo, ở xa tới là khách. Ngươi xuất thủ trước đi. Dương An đạo, tốt ngay sau đó, một quyền đánh ra, đạo, thử một chút chiêu này sao băng quyền. Dương An thân thể cùng mặt đất đồng hành, tay phải nắm tay, hướng Hồng tiến lên. Một quyển này, không có bất kỳ cái gì kĩ xảo, làm Dương An bay ra mấy mét về sau, Dương An trên nắm tay xuất hiện một vệt kim quang. Sau đó, kim quang từ nắm tay phải kéo dài đến toàn thân. Chợt nhìn đi lên, tựa như một viên sao băng từ trên trời sáng xuống, bị một đám lửa bao vây lấy, phát ra hào quang lóa mắt. Hồng có thể cảm nhận được sao băng quyền bá đạo Hắn sắc mặt nghiêm túc, thi triển ra chính mình lĩnh vực, thân thể cùng ý tương hợp, một huyền nghinh đón, tốt lực lượng cường đại vậy mà không nhận lĩnh vực trói buộc. Hồng tâm bên trong chấn kinh, quanh một tiếng vang vọng, hai huyền chạm nhau. Trên bầu trời mây trắng bị cường đại quyền kình đánh tan. Trong hư không xuất hiện từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy sóng ánh sáng. Những thứ này sóng ánh sáng thì như là sóng nước Từng vòng từng vòng dập sờn, phúc tán đến chung quanh. Dương An đứng ở tư không, tính đứng bất động, không bị cường đại huyền kình quanh ra hơn ngàn mét, lúc này mới miễn cưỡng định chỗ thân thể. Cả kinh nói, trình lệ lớn như vậy Dương An nhìn xa xa hồng, đạo, còn đánh sao hồng có chút bất đắc dĩ. Đạo, không đánh trên mặt đất. Mọi người thấy không đến Dương An cùng hồng bóng người chỉ nghe được một tiếng chấn thiên nổ vang, nhìn đến mây trắng chấn động, nhưng lại không biết trên trời tình huống, nổ vang sau đó, hai bóng người lấy cực nhanh tốc độ hạ xuống mặt đất. Dương An rơi xuống Giang Đồng Đồng bên người. Giang Đồng Đồng nhìn lấy Dương An, chỉ thấy hắn vẫn mặc lấy quần áo thoải mái, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra một tia dị dạng. Giang Đồng Đồng hiếu kỳ nói, "Dương An Ngươi thắng Dương An cười nói, "Ngươi đoán a Hồng nghe đến Dương An lời nói, thầm nghĩ, cái này Dương An ngay sau đó cười nói, "Dương An, đi ta cái kia ngồi chút Dương An cùng Hồng rời đi về sau." Đường yên nhiên đạo, "Đến cùng người nào thắng trang đồng đồng đạo, gia hỏa này, cả ngày thần thần bí bí, ai biết được ta nghĩ, hắn cần phải thôi." Lúc này mới không có ý tứ nói, Ngô Kỳ Đạo hẳn là Hồng quán chủ thắng, Hồng quán chủ có thể là địa cầu phía trên đế nhất cường giả. Dương An theo Hồng tiến vào một tòa tiểu viện trầm rãi đi vào phòng khách, Hồng khách khí nói: "Dương An, mời ngồi." Dương An đạo: "Khách khí." Hai người sau khi ngồi xuống, một cái cô gái xinh đẹp cho hai người bưng tới táo, lại cho hai người pha một bình trà nước. Sau đó lui ra phòng khách. Hồng trực tiếp nói: "Dương An, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên được đến Viễn Cổ Văn Minh truyền thừa a, Dương An đạo." Vân Hồng không có hỏi nhiều, hắn biết mỗi người đều có chính mình bí mật. Hắn vui vẻ nói: "Quá tốt, trên địa cầu lại nhiều một cường giả." Dương An có thể hiểu được Hồng tâm nghĩ, Hồng cùng Lôi Thần thị tương đương với trên địa cầu người bảo vệ. củng hộ lấy địa cầu văn minh, không cho ngoại tinh văn minh xâm lấn. Loại này áp lực tổng lồ, người khác không cách nào tưởng tượng, chính là bởi vì này, không mới có thể giúp hết toàn lực bồi dưỡng nhân tài. Dương An đạo, La Phong là một thiên tài Hồng đạo, ta nghe nói qua La Phong, bất quá, hắn tu vi quá thấp, còn cần thời gian trưởng thành. Dương An đạo Hắn sẽ rất nhanh trưởng thành, đến lúc đó, hắn sẽ trở thành địa cầu văn minh chủ cột. Hùng có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Dương An coi trọng như thế La Phong. Dương An rồi nói tiếp, nếu như muốn tại trong vũ trụ đặt chân, đầu tiên, cần muốn địa cầu văn minh cường đại lên, để địa cầu phía trên xuất hiện càng rất mạnh hơn người. Sau đó, cần nhanh chóng tiến vào vũ trụ Cùng trong vũ trụ hắn Văn Minh tiếp xúc. Hồng đạo, ta minh bạch thế nhưng là chúng ta không có phi thuyền a. Dương An đạo, Australia có cái cổ Văn Minh truyền thừa, số 12 Văn Minh di tích có một chiếc phi thuyền. Hồng ánh mắt sáng lên. Đạo, thật có phi thuyền lúc này. Hắn hận không thể lập tức đi một chuyến số 12 Văn Minh khu vực. Dương An đạo, hai địa phương này, ngươi cũng không thể đi, đi hẳn phải chết. Ác hồng trầm mặt, hắn có thể cảm giác được, Dương An nói là nói thật. Dương An đạo: "Úp chây ly cổ văn minh di tích bên trong có một cái phi thường cao cấp trí năng sinh mệnh, ngươi điều kiện không đủ. Nếu như tới gần chỗ đó, sẽ bị mặt sát." Số 12 văn minh di tích. "Không dùng ta nói, ngươi hẳn phải biết bên trong nguy hiểm a." Hồng gật gật đầu. "Đạo, ta biết." Đáp từng có mấy cái nhị viên chết tại số 12 Văn Minh di tích. Dương An đạo, La Phong là có đại cơ duyên người, cũng có cực cao tu luyện thiên phú, chờ hắn trưởng thành về sau, trước hết để cho hắn đi úp chây li tiếp nhận truyền thừa, sau đó lại để cho hắn đi số 12 cổ Văn Minh di tích, hắn có thể được đến chiếc phi thuyền kia. Hồng hơi nghi hoặc một chút, hắn nghĩ ngươi biết rõ ràng như vậy, vì cái gì không tự mình đi chẳng lẽ là bởi vì thiên phú không đủ. Vô Pháp tiếp nhận truyền thừa ngay sau đó, hắn hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Dương An đạo, ta cùng La Phong đi bộ khác biệt, cùng ngươi đi bộ cũng khác biệt. Dương An nghĩ, về sau, La Phong hội tiến vào hư nghĩ Vũ Chủ công ty, trở thành đệ tử hạt tâm, không sẽ bị búa lớn thu làm đệ tử. cũng có thể được sức tốt bồi dưỡng, đây mới là thích hợp bọn hắn nhất đường. Hồng cùng Dương An trò chuyện thật lâu, thật lâu, thẳng đến màn đêm buông xuống, Dương An mới đứng dậy rời đi. Trong lúc đó, Hồng muốn lưu Dương An ăn cơm chiều. Dương An cười nói, "Ta thích cùng mỹ nữ cùng nhau ăn cơm." Kha kha Hồng nhẹ nhàng cười một tiếng, thầm nghĩ, cái này Dương An rất có thú, tính cách này cùng lôi thần có chút giống, tính tình thật. Dương An rời đi về sau, Hồng Tử hỏi Dương An nói chuyện, số 12 Văn Minh di tích, khẳng định không thể đi. Úp chây ly cổ văn minh truyền thừa ở đâu, Dương An không có nói úp chây ly cổ văn minh truyền thừa ở đâu. Hồng không có hỏi nhiều, bởi vậy, hắn không biết có thể địa chỉ. Nếu là biết Hắn hồi qua đi xem một cái. Đương nhiên, nhất làm cho Hồng Khiếp sợ mới là Dương An tu vi. Hắn cảm thán nói, thật không nghĩ tới, hắn cường đại như vậy chẳng lẽ, hắn đã đạt đến hành tinh cấp thế mà. Hắn tin tưởng mình ánh mắt, hắn có thể nhìn ra, Dương An cũng là hành tinh cấp 1. Dương An tiến vào thính vũ các về sau, liếc nhìn Giang Đồng Đồng, Sang Đồng Đồng Hiểu Kỳ nói: "Dương An, ngươi cùng Hoàng quán chủ nói cái gì Dương An tùy ý nói, có thể nói cái gì tâm sự việc thường ngày, uống chút trà cái gì?" Cắt Sang Đồng Đồng bĩu môi, đạo: "Không nói là xong." Sau đó, nàng kéo Dương An cánh tay, đạo: "Đi, chúng ta đi ăn cơm." Nói đến, Tinh Anh trải huấn luyện đối học viên phi thường tốt. Nếu như học viên bề bộn nhiều việc tu luyện, có thể để người ta đưa bữa ăn trực tiếp đưa đến lầu các. Đương nhiên, các học viên cũng có thể tự mình đi nhà hàng ăn cơm. Đường Yên, Nhiên vẫn đứng tại lầu các phía trên, nhìn xa xa thính vũ các. Nàng nhìn thấy Dương An sau khi trở về, lập tức đi ra lầu các, hướng Dương An cùng Giang Đồng Đồng nghênh đón. Giang Đồng Đồng nhìn thấy Đường Yên Nhiên, mỉm cười nói: "Yên Nhiên, ăn cơm không muốn hay không cùng một chỗ Đường Yên Nhiên tìm Dương An có việc. Mỉm cười nói, "Tốt, cùng đi." Dương An, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng ba người tiến vào nhà hàng lúc, nhà hàng cũng không có nhiều người, chỉ có linh tinh mấy người cùng nhà hàng phục vụ sinh. Mọi người thấy Dương An về sau, đều đưa ánh mắt tìm đến phía Dương An, nhỏ giọng nói chuyện. Đây chính là Dương An sao nghe nói, hắn cùng Hồng Quán chủ chiến đấu một lần, không biết người nào thắng đó còn cần phải nói sao khẳng định là Hồng Quán chủ thắng. Hắn dù cho không bằng Hồng Quán chủ, cũng là siêu việt chiến thần cường giả. Thật không nghĩ tới, hắn còn trẻ như vậy thì đạt đến siêu việt chiến thần cảnh giới. Giang Đồng Đồng lỗ tai vô cùng nhạy bén, cười nói, "Dương An, tất cả mọi người lại nói ngươi đây." Dương An đạo Nói cứ nói đi. Nhiều chuyện tại trên thân người khác, còn không cho người khác nói chuyện sang đồng đồng hiếu kỳ nói. Dương An, ngươi thì nói cho ta biết không đến cùng người nào thắng Đường Yên Nhiên vịnh tai. Hiển nhiên, nàng cũng rất muốn biết người nào thắng. Ba người tiến vào nhà hàng về sau, điểm ba phần phần món ăn. Đường Yên Nhiên ngồi yên lặng, tâm lý xoắn xuýt không gì so sánh được. nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Dương An cùng Hồng Chiến đấu tin tức truyền sau khi ra ngoài. Hừ. Giờ, liên minh cùng Ma Đô đại gia tộc tạm thời đình chỉ đối phó Đường gia. Thế mà, Đường gia tình thế vẫn nghiêm trọng. Lúc này, toàn thế giới nghị viên đều đưa ánh mắt tìm đến phía Dương An. Ước định lấy Dương An chiến lực, quan sát Dương An thái độ. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 16 chương 460 thứ nhất cao thủ Đường Yên Nhiên cái kia xoắn xuýt bộ dáng. Giang Đồng Đồng thật sự là nhìn không được. Nàng trực tiếp nói: "Yên Nhiên, có lời gì cứ việc nói thẳng a." Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng nhấp một miệng môi dưới, như thế, mang theo vài phần yếu đuối, khiến người ta chiều mến. Ngay sau đó, nàng nói khẽ: "Dương An đại ca, Ta muốn cầu ngươi giúp ta một chút gia tộc." Dương An ngẩng đầu, nhìn lấy Đường Yên Nhiên, thầm nghĩ, cái này Đường Yên Nhiên lớn lên thật sự là xinh đẹp a, Dương An đi qua rất nhiều thế giới, gặp qua tiên giới tiên nữ, gặp qua thần vương chi nữ, cũng có thánh địa thánh nữ, những cô gái này cũng cực kỳ xinh đẹp, còn có đặc thù khí chất. Ở trong mắt Dương An, Đường Yên Nhiên mỹ mạo không thua gì tiên giới tiên nữ. Ngay sau đó, Dương An đạo: "Ta muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không?" Đường Yên Nhiên còn chưa có trả lời. Giang Đồng Đồng thì quả quyết nói: "Không được nàng nghĩ thầm, nếu như Đường Yên Nhiên trở thành Dương An đệ tử, ta lại cùng hắn." Giang Đồng Đồng cảm giác bối phần có chút loạn. Đường Yên Nhiên sắc mặt kiên định, đạo: Ta nguyện ý nàng minh bạch. Đây là một cái cơ duyên, mà lại là một cái phi thường lớn cơ duyên. Hạ Hạ Dương An cười nói, tốt, tốt, về sau ngươi gặp được ngươi đồng môn. Lúc này, Dương An nghĩ đến tạo hóa thế giới Điền Mộ Uyển, nàng cũng là Dương An chính thức đệ tử, giúp Dương An xây dựng tạo hóa thế giới linh sinh quy tắc, sang đồng đồng gặp sự tình bình tĩnh. Dầu dị đạo Thật loạn Dương An cười nói, chỗ nào loạn ta thích nhưng là đường đường chính chính thu truyền đệ, cũng không phải là đoạt đệ để, để ngươi bạn gái. Sang đồng đồng kẹp một miếng thịt mảnh, để vào trong miệng, răng sức cắn, nhưng không nói lời nào. Phàn phất, thật giống như đang cắn Dương An thịt. Dương An đạo, vi sư tu luyện là nhân quả một đạo, như vậy đi, ta liền chính thức truyền cho ngươi nhân quả một đạo. Cái này vừa nói, Dương An cảm nhận được một cỗ to lớn ý chí buông xuống. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với bầu trời đạo, ngươi muốn quản ta trong chốc lát, pháp tắc tránh lui, ý chí tiêu tán. Dương An biết, đó là vũ trụ bản nguyên ý chí. Hắn truyền sang đồng đồng tiểu tử ngôn thuật, vũ trụ bản nguyên ý chí không sẽ quản. Thế mà Lâm Dương An chuẩn bị truyền Đường Yên Nhiên nhân quả một đạo lúc, Vũ trụ bản nguyên lúc này hiện thân, muốn trấn áp Dương An. Thế mà, Dương An đã thành đạo, đã sớm siêu thoát cái này một giới, là linh cấp đạo thân, lại là luân hồi chi thể, mà lại ý chí vô cùng cường đại, Vũ trụ bản nguyên cũng không thể tránh được. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên cũng nghe được Dương An nói chuyện. Lỗ Sa Nghi hoạt thần sắc, Giang đồng đồng đạo: "Ngươi tại ta nói chuyện Dương An đạo, ta tại nói chuyện với Thiên." Tất sang đồng đồng tiếp tục ăn cơm. "Dương An đạo, ăn cơm trước đi, chờ ta truyền cho ngươi nhân quả một đạo về sau, chính ngươi thì có thể giải quyết gia tộc vấn đề." Đường Yên nhiên có chút giật mình, hắn nói chuyện với Thiên Thiên nàng không biết Thiên đại biểu cái gì, là một cái người Vẫn là. Sau khi ăn xong, Dương An Đạo đi đồng đồng Thính Vũ các đi. Ba người đi ra nhà hàng về sau, sắc trời đã hoàn toàn biến thành đen, ánh sao đầy trời lấp loáng. Ba người tiến vào Thính Vũ các về sau. Giang Đồng Đồng xuất ra ba chai nước uống. Đạo, ta chỗ này không có gì uống. Mọi người tùy ý đi. Dương An gật gật đầu. Đối Đường yên nhiên đạo, tốt. Ta hiện tại bắt đầu truyền cho ngươi nhân quả một đạo. Nhân quả một đạo là chí cao pháp tắc. Theo lẽ thường tới nói, chưa đạt đến chân thần cảnh giới, căn bản là không có cách lĩnh hội. Bất quá, ta có thể đánh vỡ vũ trụ pháp tắc, hiện tại thì truyền thủ cho ngươi nhân quả một đạo. Thật thần sang đồng đồng đạo. Dương An, thật thần là ngươi nói bất hổ cảnh giới sao nàng cùng với Dương An thời điểm Nghe Dương An nói qua tu luyện cảnh giới, nàng biết bất hủ chức đó tu luyện cảnh giới, cũng biết bất hủ thần linh. Dương An đạo: "Không phải Đường Yên Nhiên dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Dương An." "Đạo sư phụ, cái gì là bất hủ? Cái gì là thật thần sang đồng đồng cười nói." "Yên Nhiên, để cho ta tới nói cho ngươi a." "Chiến sĩ, chiến tướng" Chính thần cũng chỉ là học chuyển cảnh giới. Trên địa cầu nói siêu việt chiến thần cảnh giới cũng là hành tinh cấp. Tại hành tinh cấp phía trên còn có hành tinh, vũ trụ, vực chủ, giới chủ những cảnh giới này. Nếu như đột phá giới chủ cảnh giới thì xưng là bất hủ. Dương An nói, bất hủ tức bất tử bất diệt, lại xưng là bất hủ thần linh. Đường Yên nhiên môi anh đào khẽ nhếch rung chấn kinh ánh mắt nhìn Giang Đồng Đồng, nàng không nghĩ tới, siêu việt chiến thần về sau, chỉ là vừa mới bắt đầu, cách bất hủ thần linh còn có mấy cái cảnh giới. Giang Đồng Đồng đạo, những vật kia cách chúng ta quá xa, chúng ta vẫn là thành thành thật thật tu luyện, tranh thủ sớm một chút siêu việt chiến thần đi. Dương An đạo, tốt, ta nói tiếp nhân quả một đạo a. Nhân quả một đạo trung chín quyển, mỗi một quyển lại phân 90 ngàn sách. Hiện tại, ta chỉ có thể truyền cho ngươi quyển thứ nhất bên trong 10 vị trí đầu sách. Nếu như Dương An có thể thi triển Thần Thông, hắn có thể đem Nhân quả chín quyển trực tiếp truyền vào Đường Yên nhận thức hải. Hôm nay, lại chỉ có thể dùng thần ngư điều giảng giải Nhân quả một đạo, thần chi ngư vô cùng huyền diệu, dĩ tâm truyền tâm. Đường Yên nhiên yên tĩnh nghe lấy. Dương An nói mỗi một chữ đều khắc sâu vào nàng não hải, để cho nàng muốn quên cũng quên không. Giang Đồng Đồng nghe qua thần chi ngữ, Dương An truyền cho nàng tiểu sử ngôn thuật thời điểm, cũng là dùng thần ngữ điều truyền thủ. Hiện tại, lại nghe không hiểu Dương An nói cái gì. Nàng kỳ quái nói, chuyện gì xảy ra? Nghe không hiểu đời Dương An sau khi nói xong, sang đồng đồng đạo. Dương An, ta làm sao nghe không hiểu? Dương An đạo, ta nói là thần chi ngữ cần đem đặc thủ văn luật truyền vào thức hải ngươi, ngươi mới có thể nghe hiểu. Đường Yên Nhiên con mắt khép hờ, trong đầu lướt qua từng cái kỳ dị văn tự. Nàng xem không hiểu những văn tự này, lại có thể hiểu được những văn tự này ý tứ. Qua một hồi lâu, Đường Yên Nhiên mở to mắt, Sang Đồng Đồng ngạc nhiên nói: "Yên Nhiên, ngươi biến nàng có thể cảm giác được." Đường Yên Nhiên nhiều một tia đặc thổ khí chất, chợt nhìn, tựa như trên trời thần linh. Đường Yên Nhiên nhàn nhạt cười một tiếng, "Đạo, cảm ơn sư phụ." Sang Đồng Đồng đạo: "Dương An, ngươi dạy nàng lời hại như vậy công pháp, vì cái gì không dạy ta Dương An đạo siêu việt bản nguyên pháp các có rất nhiều." Vận mệnh nhân quả, tạo hóa, luân hồi, sinh tử, âm dương, ngũ hành, đều là đại đạo, thế mà tại các loại đại đạo bên trong, vận mệnh cầm đầu, huyền diệu nhất, chỉ có tránh thức nắm giữ chính mình vận mệnh mới có thể siêu thoát, mới có thể có đến tránh thức đại tự tại, ta truyền cho ngươi thế nhưng là vận mệnh một đạo Ngươi còn không hài lòng hì hì giang đồng đồng vui vẻ cười nói, "Nguyên lai dạng này a, ngươi dạy ta là lợi hại nhất đồ vật." Dương An đạo, "Ngươi biết liền tốt." Đường Yên nhiên âm thầm nghe lại Dương An nói chuyện. "Vận mệnh, nhân quả nói như vậy?" Nhân quả hàng thứ hai Đường Yên nhiên suy nghĩ một chút. "Thi triển nhân quả chi lực, từ nơi sâu xa." Nàng nhìn thấy giữa thiên địa một chút nhân quả. Khi nàng nhìn về phía Dương An cùng Giang Đồng Đồng lúc, phát hiện trên người các nàng không có có nhân quả chi lực, thầm nghĩ, bọn họ không dính nhân quả, Dương An cảm nhận được Đường Yên nhiên động tác nhỏ, cười nói, vi sư đắc siêu thoát, đương nhiên không dính nhân quả. Giang Đồng Đồng tu luyện vận mệnh một đạo, có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, cũng không dính nhân quả. Đường Yên đạo thì ra là thế xương an đạo. Yên Nhiên, về sau, phàm là tu luyện tiên đạo cùng võ đạo người, đều sẽ dính vào một tia đạo thù nhân quả. Những người này nếu như vô cớ giết người, sẽ bị nhân quả chi lực chém giết. Đường Yên Nhiên ánh mắt sáng lên. "Đạo sư phụ, ta minh bạch nàng đã biết xương an ý tứ, bởi vì nàng đã bắt đầu tu luyện nhân quả một đạo." nói cách khác, tại phương này vũ trụ đã có nhân quả hạt giống, phàm là tu luyện cùng người, đều cùng Dương An, còn có Đường Yên nhiên có một tia nhân quả. Dương An đạo, ngươi có thể đem tin tức này phát tán ra, về sau sẽ không có người chèn ép các ngươi đường ra. Đường Yên từng đạo, đa tạ sư phụ Đường Yên nhiên, trở lại mẫu đơn các về sau, lập tức cho phụ thân gọi điện thoại. trợ điện thoại vít nối. Đường Yên Nhiên đạo: "Chà, trong nhà tình huống thế nào Đường Phúc Quân đạo? Còn tốt." Ngay sau đó, lại hỏi: "Ngươi không sao chứ Đường Yên Nhiên đạo?" Chà, Dương An đã thu ta vì chuyện ác Đường Phúc Quân sững sờ một chút, lại hỏi: "Yên Nhiên, ngươi biết hắn thực lực sao ta nghe nói hắn cùng Hoàng quán chủ chiến một trận" Không biết ai thua ai thắng, Đường Yên Nhiên trong đầu lóe qua nhân quả một đạo. Ngay sau đó, nói ra, "Trạch, có một số việc ta hiện tại không thể cùng ngươi nói." "Bất quá, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, sư phụ phi thường cường đại, Đường Phúc Quân đạo." Nói như vậy, hắn có thể chiến thắng Hồng Quán chủ Đường Yên Nhiên đạo. "Trạch, vấn đề này, sư phụ không nói ta cũng không tiện nói, ta có thể nói cho ngài một tin tức, ngày cần phải tu luyện ngày đó đặc thủ cơ nhân nguyên năng công pháp a Đường Phúc Quân đạo, vân hôm nay, đại bộ phận người địa cầu đều tu luyện cũng chính là ngày đó đặc thủ cơ nhân nguyên năng công pháp, Đường Yên Nhiên đạo, phàm là tu luyện cái kia phần công pháp người, sẽ phải chịu thiên bảo hộ, nếu như vô cớ bị người giết chết, kẻ giết người sai bị thiên địa mạt sát, nguyên nhân cụ thể, Đường Yên Nhiên không có nói, cái này liên lụy đến nhân quả một đạo, nhân quả pháp tắc, nàng có thể tu luyện, lại không thể nói ra được, nhân quả pháp tắc cũng là dương an linh sinh quy tắc, vô cứ kẻ giết người, chết đây chính là nhân quả pháp tắc bên trong tổng cương, có đầu này, tương gương bảo hộ chỗ có chí tụ sinh linh Chí tu sinh linh liền có thể trưởng thành, phát huy ra vô cùng sức sáng tạo. Trong nháy mắt đã qua 1 tháng. 1 tháng trước, Đường Yên Nhiên liền đem cơ nhân nguyên năng tu luyện công pháp bí mật nói ra. Lúc bắt đầu, bí mật này tại các đại gia tộc cùng nhân loại cao tầng bên trong truyền bá. Trong lúc đó, có rất nhiều người tự mình thử pháp đến tận đây. Mọi người đều biết ngày đó đạt thủ công pháp bí mật. Chúng người biết được, nếu như không tu luyện ngày đó đạt thủ cơ nhân nguyên năng công pháp, liền sẽ không thu hoạch được loại kia thần bí lực lượng. Đối với ngày đó thần bí cơ nhân nguyên năng tu luyện công pháp, có người ra thích, có người không vui. Đối với cái này, Dương An không có quá nhiều can thiệp. Đây hết thảy đều giao cho chúng sinh tự mình lựa chọn. Văn minh chi lộ, tối kĩ đơn vô cùng, nghi nhiều vô cùng, nhiều thực thể, đa duy. Một cách văn minh, cần nhiều vô cùng, nhiều thực thể, phong phú. Chí tu luyện linh lựa chọn cũng cần đa dạng hóa. Người có thể lựa chọn phó đạo, cũng có thể lựa chọn tiên đạo. Ngoài ra, còn có thể lựa chọn hắn nghệ thuật truy cầu, lựa chọn hắn con đường, theo đuổi thuộc về mình mộng tưởng. Ngày này Dương An tại bờ biển Tâu Cá. Mấy đạo thân ảnh hướng Dương An bay tới. Bèn trọng, có cùng Dương An gặp mặt một lần Lôi Thần. Lôi Thần gặp Dương An tọa ở bờ biển trên đá ngầm, cười nói: "Dương An, trên địa cầu cũng chỉ có ngươi dám ở bờ biển Tâu Cá." Dương An cười nói: "Lôi Thần, nếu như ngươi nghĩ, ngươi cũng có thể tại bờ biển Tâu Cá." Ha <cười> ha, Lôi Thần cười nói: ta cũng không có ngươi phần kia nhã hứng." Hắn nói một câu, rơi xuống trên đá ngầm. Sau đó, người khác cũng rơi xuống trên đá ngầm. Lôi Thần Đạo, Dương An, "Ta giới thiệu cho ngươi mấy cách vị bằng hữu." Dương An không quay đầu lại, vẫn nhìn lấy Đại Hải. "Đạo, những người này đều là địa cầu phía trên nhị viên a Lôi Thần Đạo." "Dương An, vị này là cổ nghi." Hắn là trúc ta Hoa Hạ nghị viên. Vì Mado làm ra nặng đại tổng hiến, vị này là ít bao nè. Cưu nghị viên lôi thần từng cái giới thiệu. Dương An không có trả lời, hắn chỉ nhớ kỹ một người, cái kia chính là Cổ Nghi. Vị này Hoa Hạ nghị viên một lòng vì dân, thủ hộ vùng biển, là một vị tránh thức nguyện ý vô tư nỗ lực người. Dương An nhớ đến Kim sắc cự thú buông súng địa cầu về sau, địa cầu Văn Minh đứng trước triệt tuyệt nguy cơ, cổ nghi không để ý sinh tử, phối hợp La Phong thi triển tư không chi pháp bí thuật. Sau cùng, chiến tử xa trường, mặt Hán Đức xâm gặp Dương An không trả lời hắn, hắn hơi hơi nổi giận, đạo: "Dương An, ngươi dám đánh với ta một trận sao hắn là người nước Mỹ?" Nói ngôn ngữ thời điểm Có chút cứng nhắc. Dương An thản nhiên nói, "Ta biết các ngươi đều muốn nhìn một chút thực lực của ta, như vậy đi, các ngươi có thể cùng một chỗ ra tay với ta." Cổ Nghi Đạo, "Dương An, không thể tại hắn nghĩ đến, cho dù là Hồng, cũng không dám đón đỡ bọn họ bảy người tấn kích. Bọn họ bảy người có thể là địa cầu phía trên gần với Hồng Cường người, mà lại Có mấy cách đạt đến hành tinh cấp 2?" Dương An bình tĩnh nói, "Ra tay đi, các ngươi chỉ có một cơ hội. Vì sau, nếu như còn muốn khiêu chiến ta, ta sẽ mạt xác hắn." Mặt hắn đức sâm giận, đạo khẩu khí thật là lớn, thì để cho ta tới thử một chút thực lực ngươi." Hắn nói xong, bước về phía trước một bước, một quyền đánh phía Dương An. Một quyền này mang theo từng tia từng tia pháp tắc chi lực, Dương An vẫn không quay đầu lại. Làm mặt Hán Đức Sâm quyền đầu tới gần Dương An lúc, Dương An giống như biến mất. Mặt Hán Đức Sâm một quyền đánh sạch, kém chút xông vào đại hải. A cổ nghi khẽ ồ lên một tiếng, dùng trấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. Hắn phát hiện Dương An như ầm như hiện, để hắn vô ý thức xoa xoa con mắt. Đạo Đây là cái gì pháp tắc hành tinh cấp cường giả đều biết, chỉ muốn đạt tới hành tinh cấp liền sẽ lĩnh ngộ thuộc về mình pháp tắc, nắm giữ một loại đặc thù năng lực. Như có ít người có thể nắm giữ hỏa diễm lực lượng, có ít người có thể nắm giữ lôi đình chi lực, có ít người có thể nắm giữ băng chi lực, có ít người có thể nắm giữ ánh sáng chi lực. Thế mà, cổ nghi những người này chưa từng thấy Dương An loại năng lực này. Ít Bao Na đạo: "Đây là tinh thần niệm lực hắn là địa cầu phía trên để nhất tinh thần niệm sư. Hôm nay La Phong còn chưa trưởng thành lên, bởi vậy tạm thời không có người siêu việt hắn." Ít Bao Na đối Dương An năng lực có chút hiếu kỳ, hắn hướng Dương An thi một cách ma đô lễ tiết, "Đạo Dương tiên sinh, ta xuất thủ." Ngay sau đó, Hắn thi triển tinh thần niệm lực, tinh thần ảo thuật trực tiếp công kích Dương An Thức Hải. Theo ít bao nè, một cỗ to lớn tinh thần lực tràn vào Dương An Thức Hải. Thế mà, Dương An tựa như bờ biển đá ngầm, mặc cho sóng biển trùng kích, lại ngật nhưng bất động. Mặt Hán Đức sầm cùng ít bao nè xuất thủ về sau, mọi người không tại ra tay. Lúc này, mọi người dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An Lôi Thần cười nói, "Ta đã sớm cùng ngươi nói, ta không phải Dương An đối thủ, các ngươi cũng là không tin." Cổ Nghi Đạo, "Dương An, ngươi đã đạp đến hàng tinh cấp Dương An tiện tay nhấc lên. Một cánh tay trưởng 3 guát cá bị Dương An nhấc lên. Dương An cười nói, "Hôm nay vận khí không tệ, lại câu được một đầu kim lý ngư." Tại đại lịch bàn trước đó, cá chết trùng loại rất nhiều. Vì sau Cá chết phát sinh dị biến, để cá chết nhiều một ít đặc thù năng lực, chất thịt cũng phát sinh một số biến hóa, có chút cá chết không thể ăn, có chút cá chết lại vô cùng ngon. Thế mà, mặc kệ là loại nào cá chết, đều rất khó mắc câu. Dương An không có dùng mồi câu, chỉ dùng một cái dây câu, bằng vào chính mình đối với thiên địa cảm ngộ câu cá, không phải sao? làm mọi người thấy Dương An câu đi lên một đầu kim Lý Ngư lúc lại bị hung hăng trấn kinh một thanh. Ngay sau đó, Dương An đạo: "Các ngươi đều nhìn đến, ta chính là hành kinh cấp 1, tu hành cần vững vàng, cần đem căn cơ làm chắc mới có thể tấn cấp cảnh giới cao hơn." Dương An nói chuyện thời điểm, đem Kim Lý Ngư thu vào rọ trúc tử, quay đầu đối đối Lôi Thần Đạo, Lôi Thần Hôm nay mấy ngươi ăn cá." Kha kha kha, Lôi Thần cười to lên. "Đạo, ngươi cái tên này, khó được nhìn đến ngươi xuống bếp." Đi Dương An lại đối cổ Nghi Đạo. "Cổ Nghi, ta cũng mấy ngươi ăn cá." "Đi sao Cổ Nghi cười nói." "Đi." "Đương nhiên muốn đi. Ta nghe Lôi Thần nói qua ngươi chủ nghệ, ngươi chủ nghệ đã vượt qua những cái kia đỉnh cấp đầu bếp." người khác biết Dương An thực lực về sau cũng muốn cùng Dương An kết giao, thế mà Dương An không tiếp tục nhờ người khác, mà chính là đạp không bay lên, lôi thần cùng Cổ Nghi theo sát về sau. Chỉ một lát sau, ba người thì biến mất tại tầm mắt mọi người. Mặt Hán Đức sâm gặp Dương An đi xa về sau, đạo: "Các ngươi nói, Dương An đạt đến cảnh giới gì ít bao ne đạo?" Không biết, bất quá, hắn khẳng định so Hồng Cường, hiện tại, hắn mới là địa cầu đế nhất cao thủ, đế nhất nhị viên. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 16 chương 461 sinh tử mạo hiểm tiên đạo tức. Cái kia một bộ đặc thủ cơ nhân nguyên năng phương pháp tu luyện. Hôm nay, đã bị người địa cầu coi như viễn cổ văn minh chọn lựa nhân tài phương pháp. cũng bị cho rằng là viễn cổ văn minh tại địa cầu bồi dưỡng thế lực. Mọi người thấy pháp không đồng nhất, thế mà không thể không nói, tiên đạo là một bộ phi thường tốt cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp, 80% người đều có thể sửa luyện. Bởi vậy, tiên đạo có thể trên địa cầu lưu hành lên. Đồng thời, đại đa số người tu luyện tiên đạo, chỉ có số ít người không nguyện ý tu luyện. Sung Hồng lại nói, Ngày đó cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp là một bộ phi thường tốt bí pháp. Tu luyện về sau, không thể vô tứ giết người. Nếu như vô cớ bị người giết, kẻ giết người cũng sẽ tử vong. Cái này phi thường tốt. Dương An minh bạch, nhân quả một đạo vô cùng phức tạp. Người sống một đời, không có khả năng không dính một tia nhân quả, mà lại có chút nhân quả vô cùng phức tạp. cho dù là đạo giả cũng không giải được đại nhân quả, tại hồng hoang thế giới, tại hỗn nguyên thế giới, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ nghênh tới một lần lượng kiếp, đại sát kiếp, để giải quyết thiên địa đại nhân quả. Bởi vậy, tiên đạo chỉ là một bộ công pháp, chỉ là một bộ có thể lên chúng sinh tiến tới, cầu trường sinh công pháp, lựa chọn như thế nào, vẫn tại trên tay mình. đưa mắt hoang dã. Nhân loại ở giữa giết hại giảm rất nhiều. Đương nhiên, nếu như lấn nhau ở giữa vốn là có cừu hận, có nhân quả, vẫn hồi lấn nhau giết hại. Dương An một người mặc đồ công sở cô gái xinh đẹp chậm rãi hướng Dương An đi qua, mỉm cười nói: "Thật sự là khó được a. Vậy mà lại ở chỗ này nhìn đến ngươi." Dương An đạo: "Nếu như ta nói, ta là tới tìm ngươi. Ngươi tin không Tử Hân hơi nghi hoặc một chút. "Đạo, tìm ta là bởi vì La Phong sự tình sao?" Dương An mỉm cười. "Đạo, ta là đơn thuần tới tìm ngươi." Tử Hân chậm rãi ngồi tại Dương An đối diện, cho Dương An ngược lại một chén nước trà. "Đạo, nói một chút, ngươi cái này đại nhân vật tìm ta có chuyện gì?" Dương An đạo, "Ta là đại nhân vật gì?" Tử Hân đạo, Ta nghe La Phong nói, ngươi cùng Hồng quán chủ nhất chiến, bất phân cao thấp. Đây không tính là đại nhân vật sao mà lại? Ta còn nghe nói, hôm nay ngươi là đệ tử phía trên đệ nhất nhị viên, đệ nhất cao thủ. Dương An khoát khoát tay đạo, không nói trước những thứ này. Từ hân dừng lại đề tài, Hiếu Kỳ nói, "Được, vậy ngươi nói một chút." Tìm ta có chuyện gì Dương An đạo? Ngươi cần phải nghe La Phong nói qua. Ta chủ nghệ phi thường tốt đi." Khả Khả Từ Hân cười nói, "Nghe nói qua đáng tiếc, không có thưởng thức qua ngươi làm mỹ thực." Ngay sau đó, nhìn lấy Dương An, "Đạo, chẳng lẽ ngươi muốn mời ta ăn cơm Dương An đạo? Ta là muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn." Từ Hân vô cùng thông tuệ, nàng nghe đến đó Đắc đại khái minh bạch Dương An ý độ đến, mỉm cười nói: "Dương An, ngươi muốn cho ngươi chủ nghệ phát Dương Quang Đại Dương An thần bí nói, tại Hạo Hãn vũ trụ bên trong, chủ nghệ chia làm 3 cái đại cấp bậc, 27 tiểu giai đoạn. Nếu như một cách đầu bếp có thể đạt đến chủ thần cảnh giới, vẹn vẹn một món mỹ thực, liền có thể để một người bình thường trực tiếp đột phá đến bất hủ thần linh cảnh giới." Cái này từ hân môi anh đảo khẽ nhích, Dung thật không thể tin ánh mắt nhìn lấy Dương An. Qua một hồi lâu, mới nói, "Điều này có thể sao Từ Hân cùng La Phong đã xác định quan hệ? Bởi vậy, Từ Hân theo La Phong từ nơi nào biết rất nhiều tin tức, cũng biết siêu việt chiến thần về sau cảnh giới, đương nhiên cũng biết bất hủ thần linh cảnh giới này. Bất hủ thần linh, bất tử bất diệt." rủ cho hóa thành cho bụi, chỉ cần có một tia thần thức không diệt, liền có thể cấp tốc hồi phục. Dương An đạo, chủ nghệ một đạo, tránh thức nói đến, số so tu luyện càng khó, đạt đến trụ thần cảnh giới về sau, đối thiên địa vạn vật, đối bản nguyên pháp tắc đều có sâu sắc cảm ngộ, như thế mới có thể làm để lại người sư vị vô cùng mỹ thực. Ở trên trời đều chính thức đạt đến trụ thần cảnh giới, một cái tay liền có thể đếm ra đến bên trong, tiểu Hưng để tính toán một cái, hắn làm đi ra mỹ thực đắt là thiên đô nhất tuyệt, vô luận là hạ cấp văn minh, còn là cao cấp văn minh, đều là không thể rời bỏ ăn ở bốn chữ, người bình thường mặc quần áo ăn cơm, vũ trụ chi chủ cần là chí bảo chiến giáp, cần định cấp tư nguyên đến viên mãn chính mình thần thể Làm trí tuệ sinh linh không còn vì ăn ở lo lắng lúc thì sẽ bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt sống phóng túng, phong phú đời sống tinh thần. Lúc này, trên địa cầu quái thú hoành hành, người địa cầu chỉ có thể trốn ở tương đối an toàn căn cứ thu. Dương An xuất ra tiên đạo cùng võ đạo về sau, quyết định lấy thêm ra một dạng đồ vật, cái kia chính là thực thần phù. Một bộ này thực thần phổ là Tử Thiên Đô vô số thực thần tổng đồng biên soạn mà thành. Về sau, Từ Dương An thẩm duyệt, để thực thần phổ thành chủ nghệ kẻ yêu thích đỉnh cấp phương pháp tu hành. Dương An đạo, chủ nghệ cảnh giới cùng tu luyện cảnh giới tương đương. Phân cấp 3 27 giai, một cấp linh chủ, cấp 2 tiên chủ, cấp 3 thần chủ. Linh chủ đối ứng học truyền, hành kinh Hằng kinh ba cái cảnh giới Tiên chủ đối ứng Vũ chủ, Vực chủ, giới chủ, ba cái cảnh giới Thần chủ đối ứng bất hủ thần linh, Vũ trụ tôn giả, Vũ trụ chi chủ ba cái cảnh giới. Dương An nói đến đây, xuất ra một cái ồ cứng, đưa cho Tử Hân. "Đạo, trong này có linh chủ ba quyển, mỗi một quyển 100 ngàn sách." Tử Hân sững sờ một chút, trọng tiếp nhận cứng rắn giống như hỏi Dương An, ta nên làm như thế nào Dương An đạo, ngươi có thể bắt chước võ quán hình thức, cũng có thể dùng môn phái phương thức, đương nhiên cũng có thể dùng cơm quán, hoặc là vẩy cửa hàng phương thức kinh doanh, hết thảy tùy ý. Từ Hân nắm thật chặt ổ cứng, nàng biết trên tay mình cầm đồ vật là bảo vật vô giá. Lúc này Từ Hân trong đầu vẫn nghĩ đến Dương An nói chuyện, một món mỹ thực liền có thể để một người bình thường trực tiếp trở thành bất hủ thần linh cái này thật đáng sợ nói như vậy. Một món mỹ thực cũng có thể để người bình thường đạt đến hành tinh cấp thậm chí hành tinh cấp ấm Dương An chỗ nói. Linh chủ đối ứng là học truyền, hành tinh, hành tinh. Nói như vậy, nếu như hoàn toàn học được linh chủ ba huyền thì có thể làm ra để người bình thường trở thành hàng tinh cấp võ giả mỹ thực tử hân hỏi ra bản thân nghi hoặc. Dương An đạo: "Đúng là như thế. Bất quá, muốn trở thành tránh thức đỉnh cấp đầu bí, vô cùng khó. Sở tu luyện võ đạo càng khó. Còn nữa, có câu nói nói: "Không bột đốột nên hồ", nói cách khác, dù cho ngươi là thần chủ Nếu như không có tương ứng nguyên liệu nấu ăn, cũng vô pháp làm ra cực phẩm mỹ thực. Dương An nhớ đến Từ Hân đem Địa Cẩu Văn Minh tiến vào vũ trụ về sau, Từ Hân đem Địa Cẩu Văn Minh ẩm thực văn hóa quảng bá đến vũ trụ các nơi, để Bình Hải Công ty thành càn dư vũ trụ quốc lớn nhất đại công ty. Dương An tin tưởng, đem thực thần phổ giao cho Từ Hân, nàng sẽ làm đến càng tốt hơn. Từ Hân nhìn lấy Dương An bóng lưng, trên tay nắm thực thần phổ, tâm lý sinh sôi một tia giá tâm. Nàng sự nghiệp tâm cực mạnh, ban đầu vốn cũng không tình nguyện bình thường. Điểm này, Từ Hân tính cách cùng La Phong rất giống. Ban đêm, Giang Đồng Đồng giống như ngày thường, cho Dương An gọi điện thoại, nói tâm sự, rằng một số tinh anh trại huấn luyện chuyện lý thú. Dương An yên tĩnh nghe lấy, Giang Đồng đồng đạo, "Dương An, tuần sau chúng ta thì muốn tiến hành sinh tử ma luyện, nghe nói lần này sinh tử ma luyện địa điểm là Út Chây Ly A. Nơi đó là một mảnh tu không người, có rất nhiều biến dị vương thú, vô cùng nguy hiểm đây." Nàng trên miệng nói nguy hiểm, tâm lý lại có vẻ mong đợi. Hiển nhiên Nàng cũng muốn kiểm nghiệm một chút chính mình tu hành thành quả. Úp Chây Ly A Dương An lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nghĩ thầm, xem ra La Phong nhanh phải tiếp nhận văn Mặc Kinh truyền thừa. La Phong tiếp nhận văn Mặc Kinh truyền thừa, là hắn nhân sinh bước ngoặt, cũng bởi vì hắn tiếp nhận văn Mặc Kinh truyền thừa, mới có thể trở thành cường giả chân chính, thành vị nhân loại tộc quần chủ cột. trở thành nguyên thủy vũ trụ đỉnh phong cường giả một trong. Trong nháy mắt, một tuần lễ đi qua. La phòng Giang Đồng Đồng đường yên nhiên chờ một chút. Một đám người ngồi phi hành khí tiến về ốc Chrylia. Tinh anh trại huấn luyện phi hành khí vừa rời đi Hồng Ninh căn cứ khu, lại có một thuyền màu xanh da trời trí năng phi hành khí bay ra Hồng Ninh căn cứ khu. Mục đích cùng Tinh anh trại huấn luyện phi hành khí một dạng, thấy mà. Màu xanh da trời phi hành khí phía trên chỉ có một người. Dương An lười nhác ngồi đang phi hành khí phía trên. Hai cái xinh đẹp nữ người máy đứng ở một bên, đem từng viên lột tốt quả nho đưa vào Dương An trong miệng. Sau 2 giờ, Tinh Anh trải huấn luyện phi hành khí buông xuống tại Úp Chây Ly Đại Lục. Giang Đồng đồng phía dưới phi hành khí về sau, hướng phương bắc nhìn một chút, Nhìn đến một chiếc màu xanh da trời phi hành khí, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. "Đạo, hắn thật tới." "Đợi tinh anh chặt chẽ xoanh các học viên đều phía dưới phi hành khí về sau. Cực Hạn Vũ quán huấn luyện viên đạo, các vị từ giờ trở đi, các ngươi muốn tại trên phiến đại lục này sinh tồn một tháng. Một tháng sau, chúng ta sẽ đến tiếp các ngươi." Hy vọng các ngươi đều có thể còn sống trở về. Tốt, không nói nhiều nói, sinh tử mạo hiểm, hiện tại bắt đầu. Sau đó, huấn luyện viên đạp vào phi hành khí, phi hành khí đạp không bay lên, rời đi úp Trái Đất đại lục, sang đồng đồng đảo, La Phong yên nhiên "Chúng ta cùng đi a, dạng này an toàn một chút." Tốt Đường yên nhẹ gật gật đầu. La Phong không có có gì nghĩ, đại liếc bản về sau, Úp Chay Ly Đại Lục phát sinh biến hóa rất lớn, động vật sinh mệnh lực mạnh lên, thực vật sinh mệnh lực cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Hôm nay, toàn bộ Úp Chay Lya Đại Lục đều bị thực vật xanh bao trùm, đại lượng quái thú ẩn tàng tại thực trong chăn. Giang Đồng Đồng nhìn xem bầu trời sắc, lại nhìn một chút cảnh vật chung quanh. Đạo, yên nhiên. Nơi này cùng Hoa Úp quốc, quốc thổ không giống nhau. tất cả đều là thảm thực vật, liền một ngôi nhà đều không nhìn thấy, liền cái hạ trại điểm cũng không tốt tìm. Tại hoang quốc cảnh giới, đi hoang dã săn giết quái thú tiểu đội có thể đi tiểu trấn, hoặc là vứt bỏ nổi thành hạ trại, vô cùng thuận tiện, chỉ cần tìm một cái tương đối vững chắc nhà lầu liền tốt. Giang Đồng Đồng nói chuyện thời điểm, hắn học viên đã hướng bốn phương tám hướng tản ra. La Phong chỉ một cách phương hướng, "Đảo, chúng ta đi phía đông nam đi." Sang đồng đồng hướng lên bầu trời nhìn một chút. Sau đó, theo La Phong cùng Đường Yên Nhiên cùng một chỗ tiến vào rừng cây. Nàng và Dương An có ước định, Dương An phải tới thăm nàng tham gia sinh tử mạo hiểm, nhưng là không thể chờ giúp nàng. Dương An để chí năng phi hành khí lơ lửng tại cách mặt đất 1000m địa phương. Sau đó, mở ra ẩn hình hệ thống, một mình cách lái phi hành khí, tùy tiện tìm một cách phương hướng, không có chút nào mục đích phi hành. Vẫn mặc tinh số ở đâu Dương An nhẹ nói một câu, thả thả ra thần thức, cẩn thận tìm kiếm, đồng thời trong lòng suy nghĩ, rất lâu không có loại này tầm bảo niệm vui thú. Dương An thành đạo về sau, nếu như muốn tìm tìm thứ gì hoặc là tìm tìm bảo vật xỉ. Thần thức quét qua, có thể vượt qua vô số giao diện, nhẹ nhõm tìm tới chính mình cần muốn bảo vật. Hiện tại, hắn phong ấm thần thông thì giống như phổ thông võ giả, nếu như muốn tìm kiếm bảo vật, liền cần chậm rãi tìm kiếm. Màn đêm buông xuống, giang đồng đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người có chút chật vật. Bọn họ trong rừng rẽ qua 3 giờ, gặp phải nhiều lần nguy hiểm. Trong lúc đó, còn bị một đám đất hạt tử vây quanh. La Phong dùng lưới giao giết một đoàn đất hạt tử, mọi người mới thoát đi nguy hiểm, sang đồng đồng uống một ngụm nước. Đạo, thật không nghĩ tới, địa phương rủ quái này có cao cỡ nửa người hạt tử, thật đáng sợ. Đất hạt tử tức phổ thông đất bò cạp biến dị. chủng loại, hình thể to lớn, phần đuôi có kịch độc, người bình thường bị tấn một cái lập tức tử vong, võ giả bị tấn một cái cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, bởi vậy, La Phong một đoàn người đối mặt đất hạt tử lúc, chỉ có thể dùng viễn trình công kích, La Phong dùng lưới giao công kích, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên thì dùng thương chi công kích, Đường Yên Nhiên đạo, Đồng Đồng tỷ Ấm trên tư liệu nói, ban đêm ướt chây ly đại lộ càng thêm nguy hiểm, chúng ta vẫn là tìm một chỗ hạ trại đi. Cánh này Giang Đồng Đồng đưa ánh mắt tìm đến phía La Phong. La Phong hướng bốn phía quét mắt một vòng. "Đạo, xác thực không thể lại đi, như vậy đi, chúng ta liền đi phía trước bên hồ nhỏ hạ trại. Buổi tối, chúng ta thay phiên canh giới. Giang Đồng Đồng đảo, chỉ có thể dạng này." Ba người phân công hợp tác, Đường Yên Nhiên chuẩn bị bữa tối, Giang Đồng Đồng cùng La Phong dựng lều vải. Ba người bận rộn hơn nửa giờ. Sau đó, ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, nhìn lấy đầy trời ngôi sao, một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn bữa tối. Sau khi ăn xong, La Phong đạo: "Như vậy đi, đầu hôm liền tự cắt ngươi hai cái cảnh giới." Sau nửa đêm, đánh thức ta, Giang Đồng Đồng đạo, được, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi." La Phong gật gật đầu, tiến vào lều vải, bắt đầu minh tưởng. Hai nữ hài ngồi tại bên cạnh đống lửa, có một câu, không có một câu nói chuyện. Giang Đồng Đồng đạo, không biết người khác thế nào đường yên niên đạo, phải cùng chúng ta không kém bao nhiêu đâu. Giang Đồng Đồng đạo, địa phương rủ quái này thật không phải là người ngốc. Nàng nói một câu, trùng lực vỗ một cái bắt đùi, một ngón tay đại hút máu muối độc bị nàng đập chết. Đường Yên Nhiên đạo, nếu không, lại vung một chút thuốc đuổi côn trùng. Sang đồng đồng đạo, tính toán tác dụng không lớn, nếu không, chúng ta tu luyện đi. Đường Yên Nhiên đạo, tốt, sang đồng đồng tu luyện là nhỏ, sử ngôn thuật, Đường Yên Nhiên tu luyện nhân quả một đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đường Yên Nhiên cảm ứng được một tia kỳ dị nhân quả chi lực. Mở to mắt, nhỏ giọng nói, "Đồng đồng tỷ, ngươi cảm giác được gì thường sao Giang Đồng Đồng mở to mắt, hướng chung quanh nhìn một chút, chung quanh đen kịt một màu. Nàng nghi ngờ nói, có cái gì dị thường ta không có cảm giác được. Nàng tu luyện sử ngôn thuật thời điểm, bên người có một chút kỳ dị ba động, đến không có con muỗi đốt nàng. Đường Yên nhiên chỉ cách đống lửa xa vài trăm thước hồ nước. Đạo cầm sắc. Trong hồ có một cái cường đại quái thú sang đồng đồng đạo. Loài cá quái thú ở trong nước, loài cá quái thú nhiều nhất. Đương nhiên, những thứ này loài cá quái thú đều là từ đại liệt bàn trước đó loài cá biến dị mà đến. Xi xi ti thanh âm này rất kỳ quái, giống tiếng chun lại như tiếng gió. Đường Yên nhiên tâm niệm lóe lên, đạo đồng đồng tỷ, ta nghĩ đến một loại quái thú. Sang đồng đồng đạo. NPC quái thú đường yên niên đạo, Hưởng Vĩ Thủy Mãng, là Hưởng Vĩ Sa cùng Thủy Mãng biến gì mà đến? Hưởng Vĩ Thủy Mãng là thú tướng cấp quái thú, gia thích độc ở, có kịch độc, lực lượng phi thường lớn. Sang đồng đồng hướng hồ nước nhìn một chút, yên tĩnh nghe một lát, đạo, hẳn là Hưởng Vĩ Thủy Mãng. Nàng trên miệng nói, cũng không sợ, nàng đi hoang dã săn giết quái thú thời điểm, gặp được đủ loại quái thú. Đường Yên nhiên sắc mặt bình tĩnh, đạo: "Nếu như nó không rời đi hồ nước thì không để ý tới nó." Đúng lúc này, một cái thân ảnh to lớn xông ra mặt nước, sang đồng đồng cùng Đường Yên nhiên nhờ ánh trăng, nhìn đến một đầu hơn 100 mét lớn lên, mấy mét to từ xà, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn đến sắc bén răng nanh Sang Đồng Đồng nhìn lấy hồ nước phía trên bóng người, cả kinh nói, thật lớn, đây là thú tướng cao giai Hưởng Vĩ Thủy Mãng. Đường Yên nhiên sắc mặt nghiêm túc, đạo: Khó đối phó a Hưởng Vĩ Thủy Mãng xông ra mặt nước thời điểm. La Phong đắc tỉnh lại, hắn đi ra lều vải, cũng nhìn đến Hưởng Vĩ Thủy Mãng, đạo: Thú tướng cao giai, nó đang hấp thu nguyệt hoa chi lực, xem ra sắp tấn cấp vương giai. Hồng Mông đại đế hệ thống 16 chương 462 đại chiến sỉ sỉ ti hượng vĩ thủy mãng mở ra miệng to như chậu máu. Dù cho cách nhau vài trăm mét, cũng có thể nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi. Đường Yên nhiên sắc mặt nghiêm túc, đạo: Nó muốn đi qua sang đồng đồng đạo. Yên nhiên, loại này cấp bậc quái thú, chí tuệ phi thường cao, Chí Tụng đã cùng người bình thường tương đương. Ngươi nhìn nó bộ dáng, giống như đang trêu đùa chúng ta đường yên nhẹ gật gật đầu. Đạo, ta biết, nghe nói trong nước hoàng thú, Chí Tụng so nhân loại chúng ta còn cao hơn. Vô cùng xảo hoạt. Ba ba hai tiếng thối vang truyền vào đường yên nhiên. Giang Đồng Đồng, La Phong ba người trong tay, ba người nhìn đến Hưởng Vĩ Thủy mãn cách đuôi lớn, Cái kia đuôi đi vậy mà sống đèn lồng một dạng, phát ra mê mang ánh sáng, đồng thời phát ra từng tiếng giòn vang. Hư cái kia hưởng Vĩ Thủy Mãng hướng trong nước vừa chui, mượn ánh trăng, có thể nhìn đến trên mặt nước nổi lên một đầu thật xài gần nước, Giang Đồng Đồng xuất ra huyết ảnh đao. Đạo, chuẩn bị chiến đấu Giang Đồng Đồng vừa dứt lời, Hưởng Vĩ Thủy Mãng liền đắt sông ra hồ nước. cách sang đồng đồng ba người vẻn vẻn 100 mét xa. Chỉ thấy cái kia Hưởng Vĩ Thủy Mãng mở ra miệng to như chậu máu, một đôi mắt như đèn lồng phát ra u lục sắc quang mang, thẳng cấp nhìn chằm chằm sang đồng đồng ba người. Hưởng Vĩ Thủy Mãng dài trăm gạo, to mấy mét, mà sang đồng đồng ba người vẻn vẻn cao hơn 1 mét. Phảng phất tựa như một người bình thường đối mặt quái thú tiền sử, Vù vù vù hơn 10 đạo nhạc nhạc kim quang lập lòe. La Phong dẫn đầu hành động, hắn dùng tinh thần lực khu động 12 ngọn phi đao. Phi đao lấy như thiểm điện tốc độ đâm về hướng Vĩ Thủy Mãng. Trong nháy mắt, mười mấy chuôi phi đao màu vàng ấm liền đâm đến hướng Vĩ Thủy Mãng bảy tất. Phát ra xòn nhẹ tiếng vang. Phản phất, thật giống như đao kiếm chém vào thép tấm phía trên. Giang Đồng Đồng cả kinh nói: thật mạnh tại phòng ngự lực La Phong hô, "Lùi, lùi, lùi đây là một đầu chuẩn vương thú, không sai đây chính là một đầu chuẩn vương thú." Hưởng Vĩ thủy mãn xông ra mặt hồ về sau, cũng không có công kích. Nó bị La Phong công kích một lần, cái kia u lục sắc ánh mắt lóe lên ánh sáng sáng, mở ra miệng to như chậu máu, đối với ánh trăng gào rú, Hai hàng sắc bén răng nanh ở dưới ánh trăng phát ra khiếp người hàn mang, rang đồng đồng. Đường yên nhiên. La Phong lui ra hơn ngàn mét về sau, chỉ thấy cái kia Hượng Vĩ Thủy Mãng khoác trên người lấy một tầng ngân quang. Để Hượng Vĩ Thủy Mãng nhiều một tia sắc thái thần bí, rang đồng đồng đạo, nó đang hấp thu ánh trăng, xem ra nó lập tức liền muốn tấn cấp. La Phong đạo, ấm trên tư liệu ghi chép vương thú tấn cấp trước là suy yếu nhất thời điểm. Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên minh bạch La Phong ý tứ, La Phong muốn thừa dịp hưởng vĩ thủy mãn suy yếu nhất thời điểm chém giết nó. Lúc này, Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên cũng có một tia tâm động. Chém giết một đầu chuẩn vương thú, chẳng những có thể đạt được đại lượng khảo hạch tích phân, có có thể được một số lớn tiền tài. Chuẩn Vương thú giá trị tại 11 tỷ đến 20 tỷ ở giữa. Sang đồng đồng ngầm định tâm thần. Đạo, Chuẩn Vương thú tuy nhiên đáng tiền, thế nhưng là chúng ta căn bản phá không nó phòng ngự a. Đường Yên nhiên đạo, nếu như chúng ta có cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí, hẳn là có thể phá nó phòng ngự. Hôm nay trên địa cầu có vô cùng tân tiến khoa học kỹ thuật vũ khí, như laser vũ khí còn có súng laser. Những vũ khí này lực sát thương phi thường lớn, chính bởi vì nhân loại có những thứ này cường đại sát thương tính vũ khí, mới đem quái thú đuổi vào hoang dã cùng vùng biển, thành lập được từng cái căn cứ tu. La Phong sắc mặt bình tĩnh, "Đạo, chúng ta đi sang đồng đồng đạo." "Đúng, chúng ta đi mau. Nếu như chờ nó tấn cấp đến vương cấp, chúng ta muốn đi cũng không kịp." La Phong quay người, có chút bất đắc dĩ nói: "Lấy thực lực của ta, dù cho mặt đối chiến thần, cũng có sức đánh một trận, thế nhưng là cái này Hưởng Vĩ Thủy Mãng phòng ngự thật quá cao. Đường Yên Nhiên đạo: "Nếu quả thật muốn chém giết nó, ta hoạt là có thể làm được. Giang Đồng Đồng đạo: "Yên Nhiên, ta cũng có thể làm được, chỉ là giá quá lớn, không đáng." Đường Yên nhiên đạo, đúng vậy a, đại giới có chút lớn, tính toán, chúng ta đi mau. Giống Hưởng Vĩ Thủy mãn lần nữa phát ra tiếng gào thét. Lúc này, nó trên thân lân phiến càng ngày càng sáng, sang đồng đồng quay người nhìn một chút. Đột nhiên, cảm giác được một cỗ to lớn khí thí. Đạo, không tốt, nó đã tấn cấp thành tông. Vù vù cái kia Hưởng Vĩ Thủy mãn thân thể gạt ra bụi cỏ. lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Giang Đồng Đồng. Đường Yên Nhiên, La Phong ba người, ba người thấy thế, tâm thần siết chặt, La Phong đạo: "Chạy không thoát, chỉ có một trận chiến Giang Đồng Đồng đạo. Yên Nhiên, nếu như ta thi triển sự ngôn thuật, muốn tiêu hao 10 năm thọ mệnh đây." Đường Yên Nhiên đạo: "Ta cho so ngươi đại giới nhỏ một chút, muốn tiêu hao 8 năm thọ mệnh." La Phong hơi hơi giật mình. Hắn biết sang đồng đồng cùng Đường Yên nhiên tu luyện Dương An dạy tông pháp, lại không nghĩ tới, đại giới cao như vậy, hắn biết, chỉ có đạt đến hành tinh cấp mới có thể đánh vỡ thoả nguyên hạn chế, sống 1000 năm. Nếu như không có đạt đến hành tinh cấp thì giống như người bình thường, thoả nguyên vẻn vẹn 100 năm. Đương nhiên, nếu như thân thể tố chất tốt, có thể sống 100 khoảng 50 năm. Đường Yên nhiên đạo, Đồng Đồng tỷ, ngươi có thể liên hệ sư phụ sao Giang Đồng Đồng đạo, ngươi không phải cũng có thể liên hệ sao nàng nói chuyện thời điểm. Đã bấm Dương An điện thoại, đợi điện thoại kết nối. Giang Đồng Đồng đạo, Dương An, chúng ta gặp phải đại phiền toái. Ồ, Dương An ổng một tiếng, mở ra định vị hệ thống. Chỉ chốc lát, liền biết sang đồng đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người vị trí, ngay sau đó, đạo, ta cách các ngươi 700 cây số." Thật xa Giang Đồng Đồng nói. Đúng lúc này, Hưởng Vĩ Thủy Mãng đã vọt tới Giang Đồng Đồng ba người trước người, cách ba người vẻn vẻn 200m. Chỉ thấy Hưởng Vĩ Thủy Mãng tùy ý vung một đuôi, cái kia từ cái đuôi to quát hướng Giang Đồng Đồng ba người, ba người thân pháp cực kỳ cao minh. La Phỏng thi triển Lăng Ba Vi Bộ, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên thi triển Siêu Miêu Bộ, hiểm hiểm né tránh. Hồ Giang Đồng Đồng nhẹ ra một hơi. "Đạo nguy hiểm thật." Đường Yên Nhiên hô to lên tiếng. "Đồng Đồng tỷ, cẩn thận." Giang Đồng Đồng nhìn lại, nhìn đến một chương to lớn miệng, đại trong miệng mọc ra thật xải răng nanh. Những thứ này răng nhanh ở dưới ánh trăng phát ra hào quang lóa mắt. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền để người trong lòng phát lạnh. Ti một đạo nhạc màu xanh nhạt vô khí theo đại trong miệng phun ra ngoài, sang đồng đồng giật mình. Thi triển như có như không phân bộ, hướng về sau bước ra vài chục bước. Sau đó, trong miệng nói lẩm bẩm, đâu đâu cũng có phận mệnh a. Nghe theo ta Triệu Hoán, ngăn trở những thứ này xương độc đi La Phong nhìn xa xa Giang Đồng Đồng. Gặp Giang Đồng Đồng trên thân phóng xuất ra từng đạo từng đạo hồng quang. Tại dưới bóng đêm, Giang Đồng Đồng tựa như trên trời thần nữ hạ phàm. La Phong sợ hãi than nói, đây chính là nàng nói giữ ngôn thuật tốt thần kỳ lực lượng. Thần bí lực lượng ngăn cản xương độc. Giang Đồng Đồng phía bên trái một bên bước ra mấy chục bước, bay đến La Phong bên người. từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Đạo, mệt chết bản cô nương La Phong. Ngươi màu diều ta. La Phong có chút lo lắng nói, "Ngươi không sao chứ, có hay không tổn thất thọ nguyên Giang Đồng Đồng?" Đảo. "Không có việc gì, ta không có thi triển đại uy lực mỹ thuật, liền sẽ không tổn thất thọ nguyên, chỉ là tiêu hao một số sinh mệnh lực, nghỉ ngơi một chút liền tốt." La Phong đỡ lấy Giang Đồng Đồng, một bên khác Đường Yên nhiên sắc mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng ngâm sướng. Theo tiếng ngâm sướng vang lên, Đường Yên nhiên bên người xuất hiện một chút nhân quả chi lực. Những thứ này nhân quả chi lực giống từng cái từng cái sợi tơ. Những sợi tơ này chậm rãi hướng Hưởng Vĩ Thủy Mãn quấn đi vòng qua. Sợi tơ tốc độ di chuyển vô cùng chậm. Thế mà, Hưởng Vĩ Thủy Mãn căn bản cảm giác không thấy nhân quả chi lực, cũng vô pháp tránh đi. Hưởng Vĩ Thủy mãn chỉ cảm thấy cường đại chói buộc chi lực, để nó tốc độ di chuyển biến đến cực chậm. U, Vĩnh, Quỳ, Quỳ. Mực Giang đồng đồng ánh mắt sáng lên. Đạo La Phong, chúng ta có thể chém giết nó La Phong đạo. Ta phá không nó phòng ngự hôm nay La Phong tốc độ di chuyển thật nhanh, tinh thần lực cũng phi thường cường đại, lại không có cường đại công kích chi pháp. Dương An dạy hắn đao pháp, hắn chỉ luyện đến tầng thứ tư, lực công kích không đến, còn nữa, La Phong dùng đao vẫn là huyết ảnh đao ngũ hệ, trình độ bền bỉ còn không bằng thất hệ phi đao. Sang đồng đồng đạo, một hồi, ta lại thi triển một lần tiểu tử ngôn thuật, suy yếu hưởng vĩ thủy mãn phòng ngự lực. Sau đó, ngươi thừa cơ công kích hưởng vĩ thủy mãn, La Phong Ngươi nhớ kỹ, ta chỉ có thể suy yếu nó 3 giây. Nếu như trong phòng 3 giây trảm không nó, chúng ta trước hết trốn, chờ Dương An tới. La Phong đạo: "Minh Bạch đường yên nhiên dùng nhân quả chi lực chói buộc Hưởng Vĩ Thủy Mãng." Trên trán toát ra một chút mồ hôi. "Đạo, Đồng Đồng tỷ, động tác nhanh chút." Ta nhanh không kiên trì nổi sang Đồng Đồng đạo. "Tốt nhìn ta nàng nói một câu." lần nữa ngâm hát lên. Đâu đâu cũng có vận mệnh a, xin nghe theo ta Triệu Hoán, suy yếu hưởng Vĩ Thủy Mãng phòng ngự. Trong chốc lát, một chút thần bí lực lượng bay về phía Hưởng Vĩ Thủy Mãng. Loại này thần bí lực lượng siêu việt thời gian, siêu việt không gian, không nhìn pháp tắc, chui vào Hưởng Vĩ Thủy Mãng thân thể. Giang Đồng Đồng đạo: "Là phòng, nhanh thực, không dùng Giang Đồng Đồng hô" La Phong đã chuẩn bị tốt, hắn cảm giác Hưởng Vĩ Thủy Mãng khí thế biến yếu trong nháy mắt. 18 ngọn phi đao lấy như thiểm điện tốc độ bay hướng Hưởng Vĩ Thủy Mãng. Vù vù vù lần này, Hưởng Vĩ Thủy Mãng thân thể thì như giấy rách, La Phong tùy tiện đâm xuyên Hưởng Vĩ Thủy Mãng bảy tất. Ngay sau đó, 18 ngọn phi đao đang vang lên đuôi thủy mãng trong thân thể bay loạn, phá hư Hưởng Vĩ Thủy Mãng quan trọng bộ phận Ba giây vẹn vẹn ba giây. Ba giây đồng hồ thoáng qua một cái, La Phong cảm giác mình tinh thần lực rơi vào vũng bùn. 18 ngọn phi đao bị to lớn lực cản, trong lúc nhất thời, La Phong vậy mà không cách nào thu hồi chính mình phi đao. Giống Hưởng Vĩ Thùy mãnh phát ra tiếng gào thét, kéo đứt nhân quả chi lực, thân thể hóa thành một đường thẳng, phóng tới Đường Yên Nhiên. Đường Yên Nhiên giật mình, Nàng không nghĩ tới, Hưởng Vĩ Thùy mãn trước khi chết nhất kích, tốc độ nhanh như vậy, nàng căn bản phản ứng không kịp. Mười ngàn rặm trong nháy mắt này, Đường Yên nhiên nghĩ đến sông Mười ngàn rặm, ngay sau đó, lại nghĩ tới Dương An. Trong ốc nàng lóe qua một cái ý niệm trong đầu, gặp lại phanh nổ vang một tiếng truyền vào Đường Yên nhiên trong tai. Nàng lần nữa hoàn hồn lúc cặp hưởng vĩ thủy mãn bị một tố cường đại lực lượng quăng bay đi, trùng điệp đập xuống đất, trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía, đại lượng cây tối cùng cỏ dại bị áp sập. Ngay sau đó, Đường Yên Nhiên nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, nàng vui vẻ nói: "Sư phụ, người đến Dương An đạo, người làm sao đần như vậy a? Vậy mà không biết sùng nhân quả chi lực." Đường Yên Nhiên vừa mừng rỡ lại là ủy phướt. Đạo sư phụ, Hường Vĩ thủy mãng tốc độ nhanh như vậy, ta căn bản phản ứng không kịp. Dương An đạo, nhân quả một đạo, siêu việt thời gian, siêu việt không gian, không nhìn pháp tắc, làm sao lại không kịp ác Đường Yên nhiên không nói lời nào. Nàng biết, Dương An nói không sai. Muốn trách, chỉ có thể trách nàng chiến đấu kinh nghiệm không đến. Sang Đồng Đồng bay đến Dương An bên cạnh nói, "Dương An, ngươi đừng nói là yên nhiên. Ngươi nhìn, ba người chúng ta hợp lực chém giết một cái vương thú a. Lợi hại đi." Dương An bình tĩnh nói, "Các ngươi có ta truyền bí pháp." Chít một đầu nhỏ tiểu vương thú, có cái gì kỳ quái la phong cùng Dương An đánh một cái bắt chuyện. Lúc này Hắn có chút hâm mộ Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. Cái này hai nữ hài lực lượng không có hắn mạnh, tinh thần lực cũng không có hắn mạnh, nhưng là chiến đấu lực lại mạnh hơn hắn rất nhiều. Lần này, hắn cảm giác mình tựa như một cái đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Dương An cảm nhận được La Phong tâm tình, mỉm cười nói: "La Phong, ngươi có kỳ ngộ khác La Phong ánh mắt sáng lên. Sau đó, đạo Dương An, "Cám ơn ngươi Dương An biết La Phong ý tứ, bởi vì hắn cho Từ Hân linh chủ ba quyển, cho nên La Phong cảm tạ hắn." Dương An mỉm cười nói, "Đã muốn cám ơn ta thì sớm một chút cùng nàng kết hôn a, ta vẫn chờ uống các ngươi rượu mừng đây." La Phong cười nói, "Được a ngay sau đó." Vừa nhìn về phía Giang Đồng Đồng, Đạo. Các ngươi lúc nào kết hôn a Giang Đồng Đồng nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Dương An bình tĩnh nói, "Yết thầy." Thuận tự nhiên đi Giang Đồng Đồng sắc mặt ảm đạm, trong lòng nổi lên các loại suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn không thích ta cũng đúng. Hắn lợi hại như vậy, ta nỗ lực đuổi theo hắn lại căn bản không nhìn thấy hắn bóng lưng. Dương An cảm nhận được Giang Đồng Đồng nỗi lòng. Đạo, Đồng Đồng, ngươi thiên phú phi thường cao, về sau nhất định có thể trở thành bất hủ thần linh. Cầm giữ có vô cùng vô tận thỏa mệnh. Hiện tại, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nỗ lực tu hành. Giang Đồng Đồng gật gật đầu, đạo, biết, ngươi người này thì ra thích đứng cao nhân, giả vờ thần bí. Đường Yên nhiên trong đầu lướt qua sông mười ngàn rằm bóng người. Vì sau, hắn có thể trở thành bất hủ thần linh sao hôm nay, nàng có Dương An chỉ điểm, nhất định có thể trở thành bất hủ thần linh. Dương An đạo, tốt, các ngươi trước tiên đem chiến lợi phẩm thu đi. Mọi người bận rộn hơn nửa giờ. Dương An đem chí năng phi hành khí triệu tới. Đạo, tốt, sắc trời không còn sớm. Các ngươi thì đang phi hành khí phía trên nghỉ ngơi một hồi a. Ta khắp nơi đi một chút." Giang Đồng Đồng hiếu kỳ nói. "Dương An, hiện tại ly thiên sáng còn có mấy giờ đây? Ngươi đi đâu a Dương An đạo?" "Ta đi tìm bảo vật." Giang Đồng Đồng đạo. "Bảo vật gì a Dương An đất đạc không bay lên?" Cười thần bí. "Đạo, đến lúc đó, ngươi liền biết" Bảo vật này đối với các ngươi đều có chỗ tốt nha. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 16 chương 463 tìm kiếm vẫn Mặc Tinh số Dương An bay vào không trung. Dùng tinh thần lực tìm tòi vẫn Mặc Tinh số. Trong đầu lóe qua Giang Đồng đồng bóng người. Đồng đồng, có một số việc tạm thời không thể cùng ngươi nói, bởi vì chúng ta không phải một cái thế giới người. Ngươi cũng không hiểu ta. chẳng biết tại sao. Dương An nghĩ đến hệ thống Không Gian Áo Lam nữ hài. Hiện tại, Dương An vẫn không biết Áo Lam nữ hài tên, cũng không biết nàng là trí năng sinh mệnh, vẫn là chân chính sinh mệnh, lại hoặc là là thần nữ, là đạo giả, nhưng là Dương An có một loại cảm giác kỳ quái, nàng và ta là cùng một loại người, nàng có thể hiểu được ta. Ngay sau đó Dương An lại nghĩ tới dì Tiểu Ngọc, thầm nghĩ, nàng và dì Tiểu Ngọc là quan hệ như thế nào đâu bình thường. Hệ thống không gian áo lam nữ hài không nói lời nào, sắc mặt băng lãnh, không một tia biểu lộ, để Dương An kỳ quái là, áo lam nữ hài sẽ cùng dì Tiểu Ngọc nói chuyện. Hai người thì như chị em ruột nàng và dì Tiểu Ngọc cùng một chỗ thời điểm, trên mặt sẽ lộ ra nụ cười các loại suy nghĩ theo Dương An trong đầu lóe qua. Đột nhiên, Dương An rung điện thoại di động vang. Hắn tiếp thông điện thoại. "Đạo, Tiểu Ngọc, ngươi muốn ta gì Tiểu Ngọc Đạo?" "Làm gì, có Dương An Đạo? Ta nơi này chính là đêm hôm khuya khoắt a. Ngươi không muốn ta. Vì cái gì gọi điện thoại cho ta a gì Tiểu Ngọc Đạo? Ta nghe nói, người nào đó lại thu một cái nữ truyện đệ." Còn chiêu hoa vẻo nguyệt. Kha Kha Dương An xấu hổ cười hai tiếng. Hắn biết, ngay tại lúc này, lời gì cũng không nên nói, cũng không cần giải thích. Cái kia không có chút ý nghĩa nào. Dị Tiểu Ngọc đạo: "Tốt, không nói ngươi sự tình. Ta nói với ngươi nói tảo hóa thế giới cùng tối cường thế giới sự tình đi." Dương An yên tĩnh nghe lấy. Có lúc, Dị chân chân Mộ Dung Tiểu Vũ cũng sẽ chen vào một hai câu, để Dương An có một loại ấm áp cảm giác. Chúng nữ cùng Dương An kết thúc trò chuyện về sau. Di Tiểu Ngọc Đạo, "Chân chân, ngươi thật không thèm để ý hắn tìm rất nhiều nữ hài sao?" Di Chân chân lắc đầu, mang trên mặt hạnh phúc nô cười. "Đạo, nếu như không có nàng, ta đã không tồn tại." "A." cũng không thể nào thấy được muôn màu muôn vẻ thế giới. Hiện tại, có thể cùng với hắn một chỗ, có thể đi chư thiên vạn giới du ngoạn, có thể nhìn đến khác biệt phong cảnh, có thể làm chính mình muốn làm, mà lại ưu thích làm sự tỉnh. Ta rất thỏa mãn. Mộ Dung Tiểu Vũ đạo, nếu như không có gặp phải hắn, ta đã bị sông bíp cắn chết. Là hắn cứu ta, lại dạy ta tu luyện chi pháp Hiện tại, lại có thể nhận biết các ngươi, có hắn, còn có các ngươi những tỷ muội này, ta rất là thích hiện tại sinh hoạt. Sáng sớm hôm sau, một luồng ánh sáng mặt trời rải vào buồng nhỏ trên tàu. Giang Đồng đồng mơ mơ màng màng mở to mắt. Đạo, ai nha, không thể ngủ tiếp, cũng không biết có thể hay không đập tích phân cùng lúc đó. Đường Yên nhiên tỉnh, cười nói Đồng Đồng tỷ, nếu như chúng ta ngủ tiếp, khẳng định sẽ đập tiếp phân. Hai nữ sau khi rửa mặt, đi ra khoảng, vừa hay nhìn thấy La Phong. La Phong mặc lấy y phục tác chiến, lưng cõng huyết ảnh đao. "Đạo, đi, chúng ta tiếp tục mạo hiểm đi." Giang Đồng Đồng hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút. "Đạo, ra hỏa này, cũng không biết chạy đi đâu đường yên niên đạo." Đồng Đồng tỷ, nữ hài tử cũng có thể chủ động liễm nha. Giang Đồng Đồng đạo, vậy sao ngươi không chủ động điểm? Ta nghe tiểu đệ nói, ngươi có 2 ngày không có gọi điện thoại cho hắn. Ách Đường Yên nhiên trên mặt sân lên hai đóa đỏ bao hàm. Trong nháy mắt đi qua 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, La phòng, Giang Đồng Đồng, Đường Yên nhiên ba người một mực tại hoang dã chiến đấu, lấy ba người thực lực chỉ cần không gặp được vương cấp quái thú thì không có nguy hiểm. Giang Đồng Đồng thu hồi kiếm đao, đạo, ta cảm giác, ta lực lượng cần phải tiếp cận cấp chiến tướng. Đột nhiên, Giang Đồng Đồng tiếp vào Dương An điện thoại. Nàng lập tức tiếp thông điện thoại. Đạo, Dương An, có chuyện gì sao? Dương An cười nói, tìm tới bảo vật. Các ngươi tới sao? Giang Đồng Đồng hiếu kỳ nói. Bảo vật gì Dương An nói một chút vị trí của mình. "Đạo, các ngươi tới liền biết." Lúc này, Dương An đứng ở trên không, nhìn phía dưới hồ nước. "Đạo, nguyên lai tại cái này địa phương. Vậy mà để ta tìm mười ngày qua, mới tìm được. Trên mặt đất có một cái to lớn hồ bạc. Trong hồ nước ở giữa có một cái đảo nhỏ. Ở trên đảo sinh trưởng đại lượng hoa ăn thịt người." Còn có chín khỏa bàng cây liễu lớn, mỗi một gốc cây liễu đều cao đến 340 mét, chừng 10 tầng lầu cao, đại lượng đều theo gió đong đưa. Nhìn qua, hùng vĩ không gì so sánh được. Dương An hướng nơi xa nhìn một chút, thầm nghĩ, đồng đồng các nàng cách khá xa, có thể muốn non nửa ngày mới có thể tới. Ta trước đi xuống xem một chút. Lúc này Dương An trong đầu lóe qua một thân ảnh, một cái mặc ra hai cái áp ma giác trí năng sinh mệnh, chính là vẫn Mặc Tinh chủ nhân, vô phiên Bắc trí năng sinh mệnh. Dương An bay vào vụ đảo về sau, đại lượng điều hướng Dương An bốn phía, Dương An không để ý đến, tâm niệm nhất động, thi triển độn địa thuật, tiến xuống lòng đất, cành liễu mất đi mục tiêu về sau, khôi phục lại bình tĩnh. Dương An độn xuống lòng đất về sau. Mười mấy điều màu đen trường đằng hướng Dương An quấn quanh tới. Dương An nhìn lấy những thứ này cây mây đen, mỉm cười, đạo: "Đây chính là trong truyền thuyết ma phân tây leo a bất quá, đối với ta không dùng. Đạt đến Dương An cảnh giới cỡ này về sau, đã sớm không cần ngoại vật. Dù cho không thể vận dụng thần thông, hắn cũng có các loại bí thuật" vô lượng thủ đoạn. Không phải sao, Dương An thi triển một đạo không gian bí thuật, tránh đi ma vân xây leo, tiếp tục lặn xuống. 1000m, 2000m, 5000m, 10km. Dương An thầm nói, thật sâu a cái này vẫn mặc tinh số đều rơi xuống, còn có thể tiến vào sâu như vậy lòng đất. Nói là nói như vậy, Dương An biết nguyên nhân. Vẫn mặc tinh số là cấp độ phi thuyền Loại này đẳng cấp phi thuyền, chỉ có bất hổ thần linh mới có thể nắm giữ. Hoàn Hạo vẫn mặc tinh số, chỉ cần một cái lao xuống, liền có thể mở ra hằng tinh, có thể nhẹ nhõm vượt qua quần thể thiên thạch. Bởi vậy, rơi xuống sau chui vào 10000 10 mét sâu lòng đất, đến là không gì quái. Ba ba tháp đã cảm ứng được xương an tồn tại. Lúc này, ba ba tháp chấn động vô cùng. Hắn là ai vậy mà có thể vòng qua ma vân xây leo tìm tới nơi này? Lúc này, bà ba, ba tháp có chút xoắn xuýt, muốn hay không đem truyền thừa sao cho hắn theo tình huống trước mắt đến xem. Hắn thiên phú phải rất cao. Bất quá, hắn biết một chút đặc biệt mỹ thuật, hắn giống như có truyền thừa ba ba tháp vô cùng mê hoặc. Địa cầu cùng phấn Mạc Kinh đều là lão đại thống chế kinh cầu. Lạc lão đại bồi dưỡng nhân tài địa phương, trừ vấn Mạc Kinh truyền thừa, còn sẽ có hắn truyền thừa ba ba tháp suy nghĩ thời điểm. Dương An đáp đi tới vấn Mạc Kinh số bên cạnh. Vấn Mạc Kinh chôn giấu dưới lòng đất. Dương An không nhìn thấy vấn Mạc Kinh số toàn cảnh, chỉ thấy một khối cực lớn màu trắng bạc kim loại. Dương Quý thầm nghĩ, cái ngày ba ba tháp vì cái gì không mở cửa, Dương An suy nghĩ cùng một chỗ. buồng nhỏ trên tàu chầm rãi mở ra. Ngay sau đó, một cái đầu phía trên mọc ra sừng nhỏ, mặt lấy trường bảo màu đen trí năng sinh mệnh xuất hiện tại Dương An trước mắt. Hắn dùng ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Dương An. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đạo, ngươi chính là ba ba tháp a ba ba tháp nghe vậy, tâm thần chấn động. "Đạo, ngươi là ai, ngươi tại sao biết ta trong chớp nhoáng này?" Ba Ba Tháp muốn phát ra khiến công kích, đem Dương An mạt sát, thế mà, hắn là trí năng sinh mệnh, vô cùng lý trí, vẹn vẹn trong tích tắc, hắn thì tính toán ra mấy chục ngàn loại khả năng. Hắn tâm lý có một đáp án, hắn không là địch nhân, hắn là người địa tổ. Ngay sau đó, Ba Ba Tháp đạm mạc nói: "Ngươi làm sao lại đi tới nơi này?" Dương An lạnh nhạt nói: Bà ba, ba Tháp, chớ khẩn trương nha, ta thế nhưng là giúp ngươi tìm một cách tốt truyền nhân a. Về sau, La Phong có thể giúp ngươi phục sinh Hồ Viên Bắc. Ngươi bà ba, ba Tháp chấn kinh đạo, ngươi đến cùng là ai, ngươi không là người địa tộc? Dương An đạo, thật không thú vị. Chí năng sinh mệnh đều giống như ngươi không thú vị sao Dương An tùy ý đi vào vấn Mặc Tinh số. Nhìn lấy tàn phá vấn Mặc Tinh số, Nhìn lấy đã mất đi sinh mệnh khí tức bất hổ thần linh. Nói khẽ, quả nhiên không phải hổ thần linh. Vài vạn và năm đi qua, vẫn cùng còn sống thời điểm một dạng. Ba ba tháp ngạo nghệ nói, bất hổ thần linh đương nhiên sẽ không mục nát. Dương An đạo, lại sẽ chết. Ai ba ba tháp thở dài một tiếng, sau đó hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Hắn hỏi một câu, lại nói, ngươi tinh thần lực vô cùng yếu. Ta sẽ không đem truyền thừa sao cho ngươi, ngươi đi đi. Dương An đạo, ta biết ngươi bí mật, cũng biết vấn mắc tinh số, ngươi không chuẩn bị mật sát ta hắn còn nhớ rõ. La Phong bái sư thời điểm, này Ba Ba Tháp nói, nếu như La Phong không bái hô viên Bắc Vi sư, liền sẽ đem hắn mạt sát. Ba Ba Tháp đạo, ta trực xác nói cho ta biết, ta giết không ngươi. Dương An cười nói: "Thật không nghĩ tới, ngươi một cái trí năng sinh mệnh cũng có trực giác. Ba Ba Tháp đạo: "Ta thế nhưng là ví đại ác ma Ba Ba Tháp. Nhớ năm đó, ta đi theo chủ nhân ngang dọc vũ trụ. Càn Vu vũ trụ quốc hoàng tộc nhìn thấy chủ nhân, đều sẽ cung cung kính kính." Dương An tùy ý nói: "Nhà ngươi chủ nhân cùng Càn Vu quốc chủ so sánh, lại như thế nào ác Ba Ba Tháp sững sờ một chút." Đạo. Càn Vu gốc chủ thế nhưng là trong truyền thuyết Vũ trụ tôn giả. Vũ trụ tôn giả ngươi hiểu không, ngươi hiểu không? Dương An lạnh nhạt nói. Vũ trụ tôn giả tính là gì ta cũng không phải là chưa thấy qua. Bản tôn liền vũ trụ chi chủ đều gặp. Ta còn biết vũ trụ tối cường giả. Ngươi biết không 333 tháp trấn kinh. Đạo. Ngươi vậy mà biết vũ trụ chi chủ ngay sau đó. Hắn nghĩ tới Dương An lời mới vừa nói, lại nói, nếu như ngươi thật nhận biết vũ trụ chi chủ, liền có thể phục sinh chủ nhân. Thế nhưng là vũ trụ chi chủ là bậc nào tôn quý tồn tại? Chủ nhân nói, càn vu gốc chủ tại vũ trụ chi chủ trước mặt, tựa như con kiến hôi đồng dạng. Ngay sau đó, bà ba, ba tháp lại nói, ngươi nói vũ trụ tối cường giả là mạnh hơn vũ trụ chi chủ đại cảnh giới sao Dương An Đạo? chính là vũ trụ tối cường giả là nguyên thủy vũ trụ cường đại nhất tồn tại, cả nhân loại tộc quần cũng chỉ có một vị vũ trụ tối cường giả. Bà ba, ba Tháp lần nữa nói, ngươi đến cùng là ai Dương An Đạo, ngươi còn chưa có tư cách biết. Bà ba, ba Tháp không dám hỏi nhiều. Hắn nghĩ, chẳng lẽ hắn là một vị ẩn giấu thực lực siêu cấp cường giả Dương An Đạo la phong đến, ngươi chờ một lát ta đi đón hắn xuống được. Bà ba, ba Tháp nhìn lấy Dương An rời đi, tâm lý tràn ngập nghi hoặc. Sương Mù trên đảo, La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên mấy người gặp phải đại phiền toái. Giang Đồng Đồng đạo: "Đây là cái ruộng gì địa phương, lại có cường đại như vậy cây liễu, còn có nhiều như vậy hoa ăn thịt người." Đường Yên Nhiên nhìn lấy bên cạnh cây liễu, cẩn thận tránh đi cành liễu công kích. Đạo Đồng Đồng tỷ, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, đây là thảo mộc chi linh. Sang đồng đồng đạo, cái gì là thảo mộc chi linh la phong lộ ra trấn kinh thần sắc? Đạo, đây thật là thảo mộc chi linh. Ta tại cực hạn nhà trên website nhìn qua thảo mộc chi linh tư liệu. Hầm Mông đại đế hệ thống 16 chương 464 bất hủ thần linh đường yên nhiên đạo. Tổng thể tới nói Thảo Mộc Chi Linh có hai cách đạt thủ tông hiểu, một cách là tăng cường tế bào hoạt lực, một cách là đề cao thân thể tố chất. La Phong giải thích một câu, nếu như nói long huyết còn có thể dùng giá trị để cân nhắc lời nói, như vậy, cái này thảo mộc chi linh đã không cách nào dùng giá trị để cân nhắc, vô luận bao nhiêu tiền tài, đều không đổi được đến một quả thảo mộc chi linh. La Phong nói một câu, lại nghĩ tới đệ đệ mình. Nghĩ thầm, nếu như được đến một khỏa thảo mộc chi linh, liền có thể đệ đệ đệ đứng lên. Sang Đồng Đồng nghe La Phong cùng Đường Yên Nhiên lời nói về sau, vui vẻ nói: "Nơi này có mười mấy gốc cây liễu." Nói như vậy, chúng ta có thể được đến mười mấy khỏa thảo mộc chi linh. Đường Yên Nhiên đạo: "Đồng Đồng tỷ, những thứ này thảo mộc chi linh thực lực mạnh phi thường." mỗi một khoảng đều tương đương với chín thần cấp cường giả. Cho nên, sư phụ không đến lời nói, chúng ta chỉ có thể trước nghĩ biện pháp bảo mệnh, không, phải sao? Đường Yên nhiên mới nói được Dương An. Dương An thì theo lòng đất chui ra. Hắn nhìn đến chúng người tình huống về sau, phóng xuất ra một cỗ uy áp. Cây liễu cảm nhận được uy áp về sau, lập tức thu hồi cành liễu Sang Đồng Đồng nhìn đến Dương An về sau, vui vẻ cười nói: "Dương An, vẫn là ngươi lợi hại a." Hướng chỗ đó vừa đứng, thì đem những này thảo mộc chi linh hồ ngát. "Dương An đạo, Đồng Đồng chứ mặc kệ những thứ này thảo mộc chi linh, ta mang các ngươi đi lòng đất." "Ai nha, Sang Đồng Đồng vội vàng hô: "Dương An, những thứ này thảo mộc chi linh thế nhưng là bảo vật a." Lúc này Nàng không hái đi thảo mộc chi linh, cảm giác mình thậm chí đi ngủ đều ngủ không được. Dương An cười nói, những thứ này thảo mộc chi linh cũng sẽ không chạy. Tốt, đi trước lòng đất. Lòng đất bảo vật so những thứ này thảo mộc chi linh chân quý nhìn lần, vạn lần. Giang Đồng Đồng ánh mắt sáng lên. Đạo, còn có so thảo mộc chi linh chân quý ngàn vạn lần đồ vật. Dương An đọc một cái thổ độn thuật, Bên người xuất hiện một cái màu vàng đất vòng sáng. Dương An đạo: "Tất cả vào đi." Ba người tiến vào vòng sáng về sau. Dương An tâm niệm nhất động, mang theo mọi người tiến xuống lòng đất. Giang Đồng Đồng nhìn lấy xung quanh bùn đất. Đạo: "Dương An, đây là cái gì bí pháp La Phong đạo? Lấy năng lực ta cũng có thể dùng phi đao khoan. Thế nhưng là Không có ngươi thuận tiện như vậy à? Đường Yên nhiên đạo, quá thần kỳ. Sư phụ, đây là trong truyền thuyết tiên thuật sao? Dương An cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Hắn nói chuyện thời điểm, trên thân phóng xuất ra đạo vận khí tức, Giang Đồng Đồng lần thứ nhất cảm thụ đạo vận khí tức, nhỏ nhắn cái mũi xung động động một cái. "Đạo, thơm quá." Dương An, cái mùi này thật tốt dễ ngửi. là nước hoa sao ái dương an im lặng. La Phong đạo, thật là kỳ lạ khí tức hắn không biết làm sao hình dung loại khí tức này. Lúc này, hắn cảm giác mình đối vũ trụ nguyên năng cảm ứng rõ ràng hơn. Đồng thời, trên thân mỏi mệt quét sạch sành sanh. Đường Yên nhiên nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Đạo, thật kỳ diệu a, lúc này nàng có một loại mê say cảm giác. muốn một mực ở tại Dương An bên người. Dương An đạo, các ngươi coi như cái này là sinh mệnh khí tức đi. Truyền thuyết, Phật Đà có thể ảnh hưởng người chung quanh, đồng dạng, đạo giả cũng có thể ảnh hưởng người chung quanh. Dương An là linh cấp đạo giả, nếu như không thu liễm khí tức, lại phát ra linh sinh đạo vận. Dương An phóng xuất ra linh sinh đạo vận, cũng là vì trợ giúp Giang Đồng Đồng Đường Yên Nhiên la phong mấy người, thổ độn thuật chỉ có thể cung cấp chút ít dưỡng khí. Bởi vậy, Dương An dùng tự thân đạo vận hấp thu đất đai bên trong dưỡng khí. Mấy phút sau, Giang Đồng Đồng mất đi mấy mẹ cảm giác, nhìn lấy xung quanh tầng đất. "Đạo Dương An, đến cùng vẫn còn rất xa a." Đường Yên Nhiên nhìn một chút trên tay mấy giò sét. "Đạo Đồng Đồng tỷ, hiện tại chúng ta tại 6000 mét sâu địa tầng bên trong. Dương An đạo, đại khái tại 15000 mét sâu địa tầng bên trong. Giang Đồng Đồng hướng Dương An bên người dựa vào dựa vào đạo, "Dương An, ta sợ bóng tối." Ách Dương An không có nói tiếp. Hắn nghĩ, người thường xuyên đi hoang dã săn giết quái thú, người sẽ sợ hắc lại qua chừng 10 phút đồng hồ. Dương An đạo, đến mọi người theo Dương An ánh mắt nhìn đi qua. Nhìn đến một cái màu trắng bạc cánh tổng kim loại. Dương An thu thủ độn thuật. Đạo, mọi người đi vào đi. Mọi người mang lòng hiếu kỳ bước vào cánh tổng kim loại. Có Dương An ở bên người, mọi người mặc dù cẩn thận, lại thiếu một tia cảm giác nguy cơ. Lúc này, mọi người chỉ hiếu kỳ, sang đồng đồng cái thứ nhất bước vào cánh tổng kim loại. Nàng nghĩ, nếu quả thật gặp nguy hiểm, Sa hỏa kia sẽ không để cho ta đi vào. Bởi vậy, nàng không có chút nào lo lắng, vừa đi, vừa quan sát cảnh vật xung quanh. Đường Yên Nhiên đi theo Giang Đồng Đồng bên người, nhìn lấy thông đạo hai bên nghiêm loại. "Đạo sư phụ, nơi này là chỗ nào là cổ văn minh di tích sao Dương An đạo?" Đây là một chiếc cao cấp vũ trụ phi thuyền. "Phi thuyền á Giang Đồng Đồng vui vẻ nói. "Dương An Phi thuyền này còn có thể sửa chữa tốt sao nàng nghĩ? Nếu có phi thuyền, liền có thể đi ngoài vũ trụ, đi hán tinh cầu, cũng không biết hán tinh cầu là cái dạng gì. Dương An đạo, có thể sửa chữa tốt, bất quá cần rất nhiều tiền. Giang Đồng Đồng vô ý thức hỏi, muốn bao nhiêu tiền? Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đạo, đại khái đem hơn ngàn điều hệ ngân hà tư nguyên bản" hẳn là có thể đầy đủ đi. Ánh Giang đồng đồng mắt trợn tròn. Đường Yên nhiên môi anh đảo khẽ nhích. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì cho phải. Dưới cái nhìn của nàng, vẹn vẹn trên địa cầu tư nguyên cũng là một cái con số trên trời, mà lại theo khoa học kỹ thuật nhà phòng đoán, hệ ngân hà có rất nhiều khoáng sản tinh cầu, thậm chí còn có vàng ròng tinh cầu phần kim cương tinh cầu. Những thứ này đều là bảo vật vô giá. Nàng không cách nào tưởng tượng hơn ngàn điều hệ ngân hà tư nguyên trung vào một chỗ là bao nhiêu tài phú. La Phong vô ý thức có một chút bên cạnh kim loại. Đạo, tạo một chiếc phi thuyền đại giới đáp vậy còn quá cao đúng lúc này. Một cách đầu phía trên đỉnh lấy hai cái sừng nhọn trí năng sinh mệnh bay tới. Đạo, kiến tạo một chiếc phổ thông phi thuyền Đương nhiên không cần cao như vậy đại giới. Cái này một chiếc phi thuyền thế nhưng là cấp độ phi thuyền, cho dù là bất hổ thần linh, cũng cần dùng nhiều tiền mới có thể kiến tạo ra được. Sang đồng đồng đảo, nguyên lai, đây là thần linh phi thuyền. Ngay sau đó, nàng lại hiếu kỳ nhìn lấy 33 tháp. "Đạo, ngươi là ai a trong truyền thuyết tinh linh 33 tháp ngạo nghệ nói, ta có thể là ác ma 33 tháp." Hắn vừa mới chuẩn bị nói mình anh sáng lịch sự, liền bị Dương An ngắt lời nói: "Được, bà ba, ba Tháp, người những cái kia đều là đi qua thức, vô viên bác đều chết mấy vạn năm, chẳng biết tại sao." Bà ba, ba Tháp đối Dương An có một loại bản năng nghe ngạy, đây là một loại hạ cấp sinh mệnh đối cao cấp sinh mệnh bản năng nghe ngạy, thật giống như con thỏ nhìn đến lão hổ. Phạm Nhân nhìn đến thần long Hội có một loại bản năng nghe ngạy. Dương An nói một câu. Lại chỉ La Phong. Đạo Bà ba, ba Tháp, La Phong thế nhưng là một vị đỉnh cấp thiên tài. Vì sao? Hắn sẽ trở thành vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả. Ngươi có thể đem vấn Mặc Tinh truyền thừa cho hắn? Bà ba, ba Tháp đạo, không được ta không có khả năng đưa cho hắn, trừ phi hắn thành là chủ nhân đệ tử. Dương An đạo cũng được bởi vì cái gọi là đắc giả vi sư. Dương An nói một câu. Lại đối La Phong đạo, "La Phong, lấy vấn mặc tinh chủ nhân kiến thức cùng tu vi, đủ để làm ngươi lão sư. Ngươi thì bái hắn làm thầy đi." La Phong đạo, "Bái một người chết, vi sư ba ba tháp cả giận nói, "Hỗn đàn, ta chủ nhân thế nhưng là bất hộ thần linh, mà lại Tại bất củ thần linh bên trong cũng là vô cùng lợi hại tồn tại. Ngươi có thể bái chủ nhân Vi sư, là ngươi phúc khí sang đồng đồng đạo, là phỏng. Nếu không, ngươi bái Dương An Vi sư a lần này, ba ba tháp không nói lời nào. Trong mắt hắn, Dương An là một vị thần bí siêu cấp cường giả, mà lại hắn cảm giác mình tại Dương An trước mặt tựa như người trong suốt mà hắn lại căn bản nhìn không thấu Dương An. La Phong suy nghĩ một chút, "Đạo Dương An, đây là viễn cổ văn minh truyền thừa sao?" Dương An gật gật đầu. "Đạo Vân đối tại địa cầu người mà nói, phần này truyền thừa phi thường cường đại, là bất hủ thần linh truyền thừa. Ngươi được đến phần này truyền thừa, có một phần vạn hy vọng trở thành giới chủ." có một phần ức hy vọng trở thành bất hủ thần linh. Ba ba tháp dùng chấn kinh thánh mắt nhìn Dương An, thầm nghĩ, hắn làm sao biết rõ ràng như vậy La Phong không đang hỏi, mà chính là đối ba ba tháp đạo, ta nguyện ý bái vấn mặt tinh chủ nhân vi sư. Hắn dĩ nhiên minh bạch, đây chính là Dương An nói cơ duyên. Dương An đạo, cái kia Hồ Phiên Bắc cũng thẳng sao có. Nếu như ngươi được đến hắn tài sản, có thể dễ dàng đem hệ ngân hà mua lại. Giang Đồng Đồng sợ hãi than nói: "Hoa La Phong, ngươi trở thành đại tài chủ La Phong nghĩ thầm. Nghe Dương An ngữ khí, hắn giống như không thèm để ý những vật này. Hắn được đến truyền thừa là cái gì bất quá? Hắn hiểu được, mỗi người đều có thuộc về mình cơ duyên. Bởi vậy, hắn không có hỏi nhiều Ba Ba Tháp đã 50 ngàn năm không có nói chuyện với người khác. Nguyên bản còn muốn hướng La Phong bọn họ nói khoác một chút, thế nhưng là làm hắn nhìn đến Dương An ánh mắt về sau, lại đem muốn nói chuyện nuốt trở về. Thản nhiên nói, "La Phong, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi bái kiến chủ nhân." Mọi người theo Ba Ba Tháp tiến lên. Khi mọi người đi đến thông phần cuối lúc, Nhìn đến chín cái cực lớn huyền ấm, Thông Đạo bên cạnh dựa một bộ thi thể khổng lồ. Cái này Giang Đồng Đồng giật mình, bình tĩnh nhìn lấy Thông Đạo bên cạnh thi thể. Lúc này, nàng cảm giác mình linh hồn đều chịu ảnh hưởng, trong lòng nổi lên một tia không hiểu cảm giác sợ hãi, để thân thể nàng hơi hơi phát run. La Phong nhìn trước mắt thi thể, trong lòng chấn kinh, hắn chậm rãi ngẩng đầu, Làm hắn nhìn đến thi thể ánh mắt lúc tâm thần run lên, vô ý thức lui về phía sau hai bước. Đạo, thật đáng sợ, so Tinh Anh trải huấn luyện cái kia vương thú ánh mắt đáng sợ gấp một vạn lần. Đường Yên nhiên nuốt một chút. Đạo, gần cao 10 m, đây là ngoại tinh giống loài sao ba ba tháp nhìn đến chúng người thần sắc. Ngạo Nghệ nói, đây chính là bất hổ thần linh thi thể. Dù cho đi qua 50 ngàn năm, vẫn không có một nát. Mọi người nghe vậy, quan sát tỉ mỉ lấy thi thể lông tóc cùng sắc mặt, chỉ thấy thi thể lông tóc bóng loáng như mới, phát ra nhấp nhô lỏng lẻo, trên mặt da thịt bóng loáng trơn bóng. Chợt nhìn đi lên, tựa như một cách ngủ tự thú, sang đồng đồng đạo, đây chính là bất hổ thần linh không nghĩ tới, chết đi bất hổ thần linh cũng đáng sợ như vậy. Đường yên nhiên đạo, bất hủ thần linh cũng sẽ chết ba ba pháp đạo. Bất hủ thần linh, trên lý luận nói là bất tử bất diệt, thế mà bất hủ thần linh cũng sẽ bị hắn bất hủ cấp cường giả giết chết. Ta chủ nhân cũng là bị cơ giới tộc bất hủ thần linh giết chết. Hắn nói một câu, cúi đầu xuống, tâm lý có chút thương cảm. Mọi người lại tiến lên vài trăm mét, đi vào một cái đại sảnh làm mọi người thấy đại sảnh cảnh tượng về sau, lần nữa lộ ra chấn kinh thần sắc. Giang đồng đồng đạo: "Năm bộ thi thể Đường Yên Nhiên đạo, sư phụ, những thi thể này đều là bất hủ thần linh thi thể, sao nàng không cách nào tưởng tượng? Vậy mà lại có 6 cái bất hủ thần linh chết ở chỗ này, là ai vậy mà một hơi giết 6 cái thần linh trong chớp nhoáng này?" Đường Yên Nhiên cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, Hồng Mông Đại Đế hệ thống 16 chương 465 tòa sơn khách 6 cố bất hổ thần linh thi thể. Mang cho Giang Đồng Đồng. Đường yên nhiên. La Phong mấy cái mạnh run run lay. Bất hổ thần linh Giang Đồng Đồng trong đầu lóe qua mấy chữ này. Sung thật không thể tin ánh mắt nhìn lấy bất hổ thần linh thi thể. Nàng vẻn vẻn đứng tại bất hổ thần linh bên cạnh thi thể. Thì có thể cảm nhận được áp lực phổng lồ. Nàng không cách nào tưởng tượng một cái còn sống bất hổ thần linh mạnh bao nhiêu. Sau đó, mọi người theo ba ba tháp tiếp tục đi tới, đi vào Hạch Tâm Khoang. Ba ba tháp dụng ý biết câu thông phi thuyền chủ não. Hạch Tâm Khoang xuất hiện một cái bàng đại thủy tinh quan tài. Trong quan tài kiếm nằm một cái trắng nõn tuấn mỹ nam tử. Giang Đồng Đồng nhìn đến nam tử này về sau, tán thán nói: Thật đẹp trai tức giận a ma ma pháp đạo, chủ nhân là bất hổ thần linh. Gen sinh mệnh cơ hồ đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Dương An thản nhiên nói, không phải liền là tiến hóa sao, chí tụ sinh linh không ngừng tiến hóa. Sinh mệnh tầng thứ hội càng ngày càng cao, hình tượng cũng sẽ càng ngày càng hoàn mỹ. Hắn nói đến đây, quay đầu đối Giang Đồng Đồng đạo, đồng đồng trở ngươi trở thành bất hủ thần linh cũng lại biến thành chính thức nữ thần. Hi hi Giang Đồng Đồng cười nói, bất hủ thần linh cách ta thật xa đây. Dương An Đạo, lấy ngươi thiên phú, tốn vài vạn năm thời gian, liền có thể đạt đến bất hủ cảnh giới. Vài vạn năm Giang Đồng Đồng im lặng. Cái số này đối với nàng mà nói, là một cái không cách nào tưởng tượng con số trên trời. Suy nghĩ một chút nàng Hôm nay vẫn chưa tới 20 tuổi, lại nhìn địa cầu văn minh cũng vẻn vẹn mấy ngàn năm. Một vạn năm đối với Giang Đồng Đồng tới nói, quá lâu, quá lâu. Dương An sắc mặt bình tĩnh, hắn đã thành thói quen năm tháng trôi qua. Hắn tại Hỗn Nguyên thế giới lúc đợi, trong nháy mắt liền đi qua vài vạn năm. Uống ly nước trà, liền đi qua mấy cái hồi nguyên. Ba ba tháp đạo La Phong, người bái sư A La Phong đứng tại hồ duyên bắc trước người, nghĩ thầm, trên địa cầu, ta thì có mấy cách lão sư, tại Tinh Anh trại huấn luyện cũng có một vị chuyên môn dạy ta võ đạo lão sư, lại bái một cách lão sư, cũng không có gì. Ngay sau đó, La Phong hơi hơi khom người đạo, đệ tử gặp qua lão sư, ba ba thắp những mày, đạo, La Phong quỷ đi xuống. Nắm đệ tử chi lễ La Phong vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Dương An thản nhiên nói: "La Phong, đối lão sư bảo trì tôn kính liền tốt, không dùng quỷ xuống ba ba tháp không nói lời nào." Đối với Dương An, hắn có một loại bản năng nghe ngại. Làm ba ba tháp chuẩn bị cho La Phong giảng giải hồ duyên Bắc ánh sáng sự tích lúc, Dương An trong đầu vang lên một thanh âm: "Đạo hữu, có thể hay không tới một lần Dương An đối Giang Đồng Đồng mấy người đạo, "Ta có việc, trước đi ra ngoài một chút." Giang Đồng Đồng đạo, "Chuyện gì a thế mà?" Dương An không có trả lời, hắn bước ra một bước, biến mất trong mắt mọi người, thời không chuyển đổi, Dương An đi vào một tòa kỳ dị trên núi, nhìn thấy một cái cao đến chín vạn cây sấu người khổng lồ. Dương An nhìn trước mắt Nguy Na lão giả, Đạo Tỏa Sơn khách, ngươi lớn như vậy, để ta ngửa đầu nói chuyện cùng ngươi sao? Tỏa Sơn khách thân thể bắt đầu thu nhỏ, chỉ một lát sau, liền biến thành cao 2 mét lão giả, cười nói, ngươi quả nhiên nhận biết ta. Tỏa Sơn khách cảm ơn được một tia đặc thù đạo vận về sau, lập tức đuổi tới địa cầu, phát hiện Dương An tồn tại, địa cầu bị Tỏa Sơn khách cải tạo qua. có hắn thần niệm ứng ký, bởi vậy, hắn có thể trực tiếp truyền tống tới địa cầu phía trên. Dương An hướng xung quanh nhìn một chút, đạo, món bảo vật này không tệ. Hắn biết, chính mình vị trí địa phương cũng là tọa sơn khách chí cường bảo vật bên trong. Bảo vật này tên là Ngọn núi, cũng bởi vì tọa sơn khách thường xuyên ngồi tại phía trên ngọn núi này, được người xưng là tọa sơn khách Lúc này, ngọn núi hóa thành vi trần trôi nổi tại ngoài vũ trụ. Toa Sơn khách dùng ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Dương An. Hắn có thể cảm giác được, Dương An sinh mệnh tầng thứ phi thường cao. Hắn tâm lý vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ, hắn là một cái truyền thế cường giả giống như ta, hắn đến cùng là vị nào cường giả năm đó? Khởi Nguyên Đại Lộc đỉnh phong cường giả. Hắn đều biết Dương An cảm nhận được tỏa sơn khách ánh mắt tùy ý nói, ta đến từ càng cao sao diện. Càng cao sao diện tỏa sơn khách sững sờ một chút, từng đạo từng đạo xa xưa tin tức trong đầu hiện hiện, thế mà những tin tức này lại vô cùng mơ hồ. Dương An đạo, ngươi còn có thần thức ấm ký, lại có thể màng vào một tia ấm ký truyền sinh, còn có thể khôi phục. U, Vinh, vị Quỷ. Mộng toàn sơn khách lần nữa chấn kinh. Hắn biết mình tình huống chỉ là kéo xài hơi tàn mà thôi, căn bản không có phục sinh khả năng. Năm đó, khởi nguyên đại lục có vô số cường giả, những cường giả kia đều chết, không có một người sống sót, liền khởi nguyên đại lục đều phá nát. Dương An không có nhiều lời, mà chính là thi triển tâm ấm bí thuật đem vô tướng thế giới sự tình, cùng thế giới tu sự tình truyền cho Tọa Sơn khách. Tọa Sơn khách tiếp thu Dương An truyền cho hắn tin tức về sau, dung động trong lòng không gì so sánh được. Đó là một cái dạng gì thế giới quá. Hắn tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung vô tướng thế giới. Thật lâu Tọa Sơn khách đạo, chỗ đó mới là cường giả sinh hoạt địa phương. Dương An đạo, thì ngươi tình huống trước mắt cần lượng lớn linh sinh đạo lực mới có thể để cho ngươi khôi phục. Toàn sơn khách đạo, như thế nào thu hoạch được linh sinh đạo lực dương an đạo? Một cái thế giới, tối kỵ đơn vô cùng, cần nhiều vô cùng. Nhiều thực thể, đa sự. Nếu như ngươi tấn thế giới nắm giữ ngàn tỉ ngành nghề, lại mỗi một cái ngành nghề đều nắm giữ sống lớn tiền cảnh, khả năng hấp dẫn ức kế chí tụ sinh linh Như vậy, ngươi tấn thế giới liền có thể sinh ra lượng lớn linh sinh đạo lực để ngươi khôi phục. Ngàn tỷ ngành nghề tọa sơn khách không thể nào hiểu được, hắn lần thứ nhất tiếp xúc thế giới tu. Tấn thế giới cũng là tọa sơn khách thế giới, là hắn vũ trụ. Hắn có thể hoàn toàn chưởng khống, cũng có thể nói hắn thuộc với thế giới tu. Chỉ là hắn phương pháp tu luyện còn rất nông cạn. không cách nào cùng vô tướng thế giới so sánh. Toàn sơn khách biết, muốn trở thành cường giả chân chính, muốn tấn cấp cảnh giới cao hơn, liền cần càng thêm hoàn mỹ vũ trụ không. Làm vũ trụ chi chủ tấn cấp đến vũ trụ tối cường giả cảnh giới về sau, thần quốc liền sẽ tiến hóa thành tiểu vũ trụ. Tại lúc này, vũ trụ tối cường giả liền cần xây dựng một cách vững chắc tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ càng vững chắc càng hoàn mỹ hơn, vũ trụ tối cường giả tiềm lực lại càng lớn. Từ một điểm này phía trên nhìn, vũ trụ tối cường giả đã đi đến thế giới tu con đường này. Dương An đạo, ngươi hẳn phải biết tư nghĩ vũ trụ lưới trực tiếp bình đại a tòa sơn gật gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết, hắn cũng thường xuyên tiến vào tư nghĩ vũ trụ. Dương An đạo, làm ngươi thế giới nắm giữ 1000 tỷ trực tiếp loại hình. Lại Mỗi một cách trực tiếp loại hình đều nắm giữ tỷ tỷ tính chí tụ sinh linh truy phụng, tỷ tỷ tính nhân khí. Tại lúc này, người thế giới thì có nhiều vô cùng, nhiều thực thể, đa duy thuộc tính, giới lúc, chỗ sinh ra linh sinh đạo lực thì có thể để ngươi khôi phục. Tọa Sơn khách minh bạch, đồng thời mang trên mặt chấn kinh, nghi hoặc chờ một chút phức tạp tâm tình. Tọa Sơn khách nghĩ đến chính mình tấn thế giới Tấn thí Sói có đại lượng chủng tộc, thế mà những thứ này chủng tộc chỉ có một cách mục đích, cái kia chính là trở thành cường giả, hoặc là nói, thành vì một cái cường đại chiến sĩ, vì hắn cái này thần vương chinh chiến, đây chính là Dương An sở thuyết đơn vô cùng văn minh. Dương An mới xuất đạo thời điểm, thì từng tại các đại thế giới thành lập trực tiếp bình đại Mục đích cũng là vì phong phú trí tuệ sinh linh đời sống vật chất cùng đời sống tinh thần, để văn minh nhiều vô cùng, nhiều thực thể đa suy hóa, để cho cả vũ trụ văn minh biến đến muôn màu muôn vẻ, tràn ngập sinh cơ. Cái này cũng là đạo giả con đường tu hành trực tiếp loại hình càng nhiều, tiết mục càng nhiều, mọi người hiến thức đến đồ vật cũng càng nhiều, cơ hội lựa chọn cũng càng nhiều. Như thế chí tụ sinh linh liền có thể căn cứ chính mình yêu thích. Hứng thú, Thiên Phú chờ một chút, đến tự mình lựa chọn ra thích, mà có thể dùng phương diện này thiên phú ngành nghề để cho mình thành cách này ngành nghề người tầm đầu. Thế mà, để một cách văn minh thêm ra một cách ngành nghề, cũng để cái nghề này có văn hóa nội tình. Đồng thời, bị tỷ tỷ tính chí tụ sinh linh truy phụng, cùng yêu thích Cái này vô cùng khó. Bởi vậy, ở trong mắt đạo giả, thế giới của mình mỗi thêm ra một cách ngành nghề, chẳng khác nào thêm ra một đầu đạo. Đạo càng nhiều, thế giới thì càng đầy đặn. Như hiện tại địa cầu, thôn phệ thế giới địa cầu, chính thức có văn hóa nổi tình, có vô cùng sinh cơ, vô cùng tiềm lực ngành nghề vẫn chưa tới 10 cái. Chiến sĩ Lão sư, đầu bếp, thương nhân. Chờ một chút. Đương nhiên, Tư Nghĩ Vũ Trụ lưới ngành nghề rất nhiều. Ngành nghề vượt qua 100 ngàn. Tư Nghĩ Vũ Trụ lưới cái kia muôn màu muôn vẻ sinh hoạt. Để gì tộc sợ hãi tán phục, để gì tộc rung động. Vô số nhân loại chủng tộc, vô số đặc biệt văn hóa. Tại Tư Nghĩ Vũ Trụ trong lưới va chạm, hình thành một cái to lớn nhân loại văn minh hải dương. thật lâu, toàn sơn khách đạo, thời gian chưa tới Dương An Minh Bạch tọa sơn khách ý tứ, bản thể hắn còn không cách nào tới gần nguyên thủy vũ trụ, hắn cũng vô pháp tiến vào tân thế giới, dù cho biết thế giới tu pháp môn, cũng vô pháp dẫn đạo tân thế giới chủng tộc, sáng tạo ra hơn một cách vô cùng. Nhiều thực thể, Đa Duy Văn Minh, Dương An đạo nhiều nhất ngàn vạn năm, đệ tứ tuyệt địa sẽ xuất hiện, đến lúc đó, ngươi thì có cơ." Hội Phù Phù Tỏa Sơn khách lộ ra một tia cởi mở nộ cười mở nụ cười, "Đạo, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Dương An đạo thực có chút đạo lý, người bình thường cũng minh bạch. Dương An nói đến đây, dừng một chút, lại nói, "Vô luận là người bình thường, còn là cường giả, đều ra thích quần tư." Ha ha ha Tỏa Sơn khách cười to lên, Như Dương An chỗ nói, hắn ra thích ngồi một mình tại ngọn núi bên trên, cũng ra thích đám người. Bởi vậy, hắn dẫn đạo hai cái tộc quần, một cách là Viêm Đế Viêm Thần tộc, một cách là người địa cẩu. Nếu để cho một người bình thường lựa chọn, hắn chọn ở tại phồn hoa sinh mệnh tinh cầu, mà không phải không có một ai tinh cầu, thần linh cũng không hội ngoại lệ. Nếu như đem một cái bất hủ thần linh nhốt tại một cái không có trí tuệ sinh linh không gian, vạn năm, 100.000 năm, dù cho thần linh không chết, cũng sẽ nổi điên. Bởi vậy, thần linh hồi kiến tạo thần quốc, tòa sơn khách rời đi về sau, Dương An hồi tới lòng đất, trở lại vẫn mặc tinh số. Dương An chỉ điểm tòa sơn khách thời điểm, chính mình cũng trải qua một lần tâm linh tẩy lễ. hắn đối đạo lý rải cũng càng thêm sâu sắc, tương lai đường càng phát ra rõ ràng. Giang Đồng Đồng nhìn thấy Dương An trở về, vui vẻ nói: "Dương An, ngươi trở về." Dương An đạo: "Đi gặp một người mọi người có chút hiếu kỳ, lại không có hỏi nhiều. Lần này, liền Giang Đồng Đồng cũng không có hỏi nhiều." Dương An nhìn về phía Ba Ba Tháp, đạo: "Ba Ba Tháp" Ta biết trên người ngươi đồ tốt nhiều, cũng đưa một chút cho Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đi. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên ánh mắt sáng lên, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn lấy 33 tháp. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 16 chương 466 Ma văn đằng 33 tháp xuất ra 200 cái mộc nha tinh, phân biệt đưa cho Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng. Đạo, một người 100. Thứ này tác dụng, ngươi hỏi hắn đi. Hắn chỉ đương nhiên là Dương An. Dương An đạo: "Đường yên nhiên, thế nhưng là ta chính thức đệ tử, Giang Đồng Đồng là ta bạn tốt nhất. Ngươi thì sủng 100 cái một nha, Kinh đánh ra Át Ba Ba Tháp phiền muộn đến không được." Hắn vẻ mặt đau khổ nói: "Ta đồ vật còn phải giữ lấy Bồi Dưỡng La Phong. La Phong đạo: "Tất nàng đều là bằng hữu ta." Ba Ba Tháp đạo: "La Phong" Ngươi biết Mộc Nha tinh là cái gì sao, Mộc Nha tinh so thảo Mộc Chi Linh Chân Quý nhìn lần, vạn lần. Trên địa cầu, một quả Mộc Nha tinh liền có thể tạo ra được một cái hành tinh cấp cường giả. A Giang đồng đồng lên tiếng kinh hô, nàng không thể tin được. Hành tinh cấp cường giả, trên địa cầu cũng là siêu việt chiến thần tồn tại. Là nghỉ viên, là địa cầu phía trên đại nhân vật. Hôm nay Một khỏa Mộc Nha tinh liền có thể tạo ra được một cái hành tinh cấp cường giả. Đường Yên nhiên sững sờ một chút, đạo thứ này so cái kia bộ bí pháp còn còn đáng sợ hơn. Dương An lấy ra bí pháp phi thường cường đại. Vô cùng thần kỳ, người bình thường tu luyện chỉ cần thời gian 3 năm 5 năm thì có thể trở thành hành tinh cấp cường giả, mà Mộc Nha tính, một khỏa liền có thể tạo ra được một cái hành tinh cấp cường giả. Đường Yên Nhiên cầm lấy một phả mộc nha kinh, chăm chú nắm trong tay. Dương An đạo: "Tính toán, cái kia Hồ Phiên Bắc đều chết, cũng không có vật gì tốt, như vậy đi, ngươi cầm hai cái nhẫn chữ vật đi ra cho hai người bọn họ." Hắn nói đến đây, lại thường điều một câu, cầm hai cái tốt một chút. Bà Ba tháp xuất ra hai cái 100 nhẫn chữ vật, đưa cho Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng đạo. Đây là ta, chỗ này tốt nhất, cầm lấy đi." Hắn đem nhẫn chứa vật đưa cho Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng về sau, hắn ánh mắt cùng Dương An ánh mắt va vào nhau, để hắn tâm thần run lên, lại lấy ra một ngàn khỏa mộc nha tính, đưa cho Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng, "Đạo, ta cứ như vậy nhiều, nếu như các ngươi còn muốn muốn bảo vật, tìm La Phong a." Hắn đã được đến chủ nhân toàn bộ di sản. Hai nữ tiếp nhận Mộc Nha Tinh để vào nhẫn chứa vật, vui vẻ nói: "Ba ba tháp, cảm ơn ngươi." Dương An đạo: "Được, ngươi cũng đừng vẻ mặt đau khổ. Vì sau, ta truyền cho ngươi một phần bí thuật để ngươi trở thành vũ trụ chi chủ." Nói đến đây, Dương An lại nghĩ tới La Phong tương lai thành tựu. Đạo: "Thật, ngươi chỉ cần phù trợ La Phong trở La Phong trưởng thành. Đừng nói để ngươi trở thành vũ trụ chi chủ thì là trở thành vũ trụ tối cường giả, cũng chỉ là một chuyện nhỏ. La Phong nghe đến Dương An lời nói, trong lòng chấn kinh. Bất quá, hắn tâm chí kiên định. Hắn nghĩ, Dương An nói ta thành tựu sẽ phi thường cao, bất quá, cũng cần ta nỗ lực mới được. Nếu như ta nghe Dương An lời nói, thì không hề làm gì. Đừng nói trở thành bất hủ thần linh, vũ trụ chi chủ, khả năng liền hành tinh cấp đều không thể đạt đến." Ba Ba Tháp tiến vào trí năng cổ tay, về sau hắn sẽ cùng Tại La Phong bên người, phụ trợ La Phong. Mọi người ra vẫn mặc tinh số về sau. Dương An thi triển thổ độn thuật, Ba Ba Tháp nhìn đến Dương An thi triển thổ độn Phật về sau, nghi ngờ nói: thổ hệ pháp các không giống ngay sau đó. Ở trong lòng cảm thán, những thứ này siêu cấp cường giả thủ đoạn thật nhiều. Ba ba tháp phòng đoán, cái này Dương An có thể là cái nào đó cường giả đoạt xá a chừng 10 phút đồng hồ về sau. Mọi người trở về mặt đất. Ba ba tháp chỉ nơi xa cây mây đen. Đạo, đây là ma phân đằng, là ta bồi dưỡng. Nếu như các ngươi muốn, có thể lấy đi. Dương An Đạo, một khỏa vứt bỏ Ma Vân Đằng, không có tác dụng lớn. Ba ba Tháp Đạo, cây này gốc Ma Vân Đằng mặc dù không có bồi dưỡng tốt, nhưng cũng có 16 căn chủ dây leo. Nếu như ngươi có bảo vật lời nói, còn có thể để nó tiến hóa." Đường Yên Nhiên hiếu kỳ nói, "Cây này Ma Vân Đằng có tác dụng gì sao Giang Đồng Đồng Đạo? Cây này Ma Vân Đằng rất chân quý sao ba ba Tháp Đạo?" Đương nhiên chân quý, nói cho các ngươi, tại trong vũ trụ, một khúc ma văn đằng giá chỉ tương đương tại một cái sinh mệnh tinh cầu. Hai nữ người mới lộ ra chấn kinh thần sắc, bà ba tháp đắc ý nói: "Hiện tại biết nó chân quý cỡ nào a, ta xem nói cho các ngươi biết. Ma văn đằng có thể hóa thành chiến ý, nắm giữ cường đại phòng ngự năng lực, mà lại, ma văn đằng có thể trưởng thành, tiến hóa Nếu như ngươi có đầy đủ tư liệu, có thể cho ma văn đằng đạt đến bất hổ cảnh giới. Hắn nói đến đây, lại nghĩ tới Hồuyên bác, hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, năm đó, chủ nhân thì có một gốc ma văn đằng, chủ nhân tốn hao cực lớn đại giới để ma văn đằng tấn cấp đến bất hổ cảnh giới. Đồng thời, nắm giữ 180 căn chủ dây leo một cách chủ dây leo lực lượng thì tương đương với một cách bất hổ thần linh, 180 căn chủ dây leo thì tương đương với 180 cách bất hổ thần linh lực lượng. Đường Yên nhiên dùng chấn kinh ánh mắt nhìn cái kia 16 căn cây mây đen, lẩm bẩm nói, 180 cách bất hổ thần linh nàng nghĩ, nếu có 180 cách bất hổ thần linh phù trợ, cái kia có bao nhiêu lợi hại dương an đạo? Lợi hại hơn nữa. còn không phải bị người giết ba ba pháp đạo. Chủ nhân vật chất phòng ngự phi thường cao, cho dù là phong hầu bất hủ, cũng không phá nổi vấn mặc tinh số phòng ngự. Đáng tiếc, chủ nhân gặp phải là cơ giới tộc bất hủ thần linh, mà lại là vô cùng am hiểu linh hồn công kích bất hủ thần linh, cho nên chủ nhân chạy không thoát, bị linh hồn công kích giết chết. Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên nhìn lấy Ma phân đằng có chút tâm động. Dương An đạo: "Các ngươi đừng nghĩ, thì các ngươi trên thân điểm này mộc nha tinh, toàn bộ cho cái này gốc Ma phân đằng ăn, cũng vô pháp để nó tiến hóa đến hàng tinh cấp. Cho nên, các ngươi nuôi không nổi Ma phân đằng." Ách Sang Đồng Đồng xoắn xuýt một chút, đạo: "Dương An, cho dù là hành tinh cấp, cũng vô cùng lợi hại." Dương An đạo: Ta cho các ngươi ra cái chủ ý a, Hồng được đến một số bảo vật, ngươi đem cái này gốc ma phân đằng thu, lại cầm tới Hồng đi nơi nào đổi bảo vật, hẳn là có thể đổi được một số đồ tốt, để cho các ngươi sớm một chút tấn cấp đến chiến thần cảnh giới. Đường Yên nhiên đạo: "Sư phụ, ta muốn ma phân đằng." Nàng nói một câu. Nghĩ thầm, cái này ma phân đằng, chính ta không dùng, có thể đưa cho phụ thân. Về sau, cái này ma vân đăng có thể trở thành trấn tộc chi bảo, bảo hộ gia tộc. Dương An còn là xem thường nữ nhân đối ma vân đăng yêu thích. Không phải sao? Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đều trông mong nhìn lấy hắn. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đạo, ba ba tháp, ngươi còn có ma vân đăng hạt giống sao ba ba tháp đạo?" "Không, ta thì một khoả" Đó tròn là phòng. Dương An đạo: Đồng Đồng, yên nhiên, như vậy đi, chờ chúng ta đi hắn tinh cầu, ta lại giúp các ngươi mua hai khỏa Ma Vân đăng hạt giống a. Một gốc này không có bồi dưỡng tốt, về sau cần càng nhiều tư nguyên đến bồi dưỡng, không có lời. Giang Đồng Đồng vui vẻ cười nói: Dương An, ngươi nói chuyện thật chứ Dương An đạo? Ta lúc nào lừa qua ngươi a, hì hì sang đồng đồng lộ ra ngọt ngào nụ cười. Lại đối Đường Yên Nhiên đạo: "Yên Nhiên, đắc sáng này, một cốc này Ma Vân Đăng thì cho Hồng A. Đến lúc đó, xem hắn có bảo vật gì. Hồng quán chủ thế nhưng là đệ nhất thế giới cường giả đây." Đường Yên Nhiên đạo: "Được, nghe ngươi." Bà ba, ba tháp phiền muộn không gì so sánh được, nghĩ thầm, cái này Ma Vân Đăng thế nhưng là ta. Ngay sau đó, lại tự an ủi mình, tính toán, không tính toán với hắn, một cây gập rủi do siêu cấp cường giả, một cái nghèo khổ siêu cấp cường giả. Dương An lại đối La Phong đạo, "La Phong, mượn ngươi phi đao dùng một chút." La Phong ngọn phi đao đưa cho Dương An. Dương An thi triển thần thức công pháp, mười mấy ngọn phi đao hướng cây liễu bay qua. Nhất thời, cành liễu bay loạn, Chỉ chốc lát, Dương An lấy ra mấy chục thảo thảo Mộc Chi Linh, đưa cho sang Đồng Đồng. "Đạo, mấy người các ngươi phân đi." Dương An ngọn phi đao trả lại La Phong về sau, lại nói: "La Phong, ngươi có thể cho một chút thảo Mộc Chi Linh tư liệu. Bên trong có một loại gọi Bạch Thảo Lộ, cho để để ngươi sau khi phục dụng, có thể cho hắn hai chân khôi phục." Cũng đứng lên Ồ, "La Phong kinh hỉ nói, quá tốt Dương An lại nói, có điều, cái này Bạch Thảo Du Phi sơ sinh mệnh chi thủy chân quý gấp trăm lần. La Phong đạo, không có có đồ vật gì so ra mà vượt ta thân nhân chân quý." Dương An mỉm cười, "Đạo, ta muốn nói, nếu như ngươi trước hết để cho La Hoa phục dụng sinh mệnh chi thủy, lại để cho hắn phục dụng Bạch Thảo lộ, có thể cải thiện hắn thể chất, để cao hắn tu luyện thiên phú. Đường Nhiên, cô thể làm thế nào, chính ngươi quyết định." La Phong gật gật đầu. "Đạo, ta minh bạch hắn tâm lý nghĩ, chờ sau khi trở về, tra một chút thảo mộc chi linh tư liệu." Ba Ba Tháp nhìn đến La Phong thần sắc, "Đạo, La Phong, ngươi muốn biết thảo mộc chi linh tin tức, hỏi ta liền tốt." "Ha ha, La Phong cười nói, được, Ba Ba Tháp Ngươi giới thiệu cho ta một chút, Giang Đồng Đồng đạo, ta cũng muốn nghe xem. Hơn nửa giờ về sau, Giang Đồng Đồng sợ hãi than nói, thật không nghĩ tới, Thảo Mộc Chi Linh còn có nhiều như vậy công hiểu thần kỳ. Ngay sau đó, nàng đem Thảo Mộc Chi Linh làm ba phần, chính mình lưu một phần, một phần cho Đường Yên Nhiên, một phần cho La Phong. Giang Đồng Đồng minh bạch Dương An liền mộc nha tinh đều không muốn. Như thế nào lại muốn thảo mộc chi linh la phong không có khách khí với Giang Đồng Đồng. Hắn tiếp nhận thảo mộc chi linh. Nghĩ thầm, chờ ta được đến lão sư di sản, lại cho các nàng một số. Dương An gặp mọi người chia xong thảo mộc chi linh, hướng mọi người nói, "Tốt, các ngươi ma luyện thì dừng ở đây a. Hiện tại Các ngươi trên thân có đại lượng thảo mộc chi linh, có thể đi trở về phục dụng thảo mộc chi linh. Tranh thủ sớm ngày tấn cấp chiến thần cảnh giới. Giang Đồng Đồng vui vẻ nói, "Đúng nga, có nhiều như vậy thảo mộc chi linh, chỉ cần 1 tháng, ta thì có thể trở thành chiến thần." Dương An đạo, "Như vậy đi, các ngươi ngồi ta phi hành khí hồi Hồng Ninh căn cứ thu tìm hồng đổi một chút bảo vật." Đương nhiên Sang đồng đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong mấy cái người vô pháp thu lấy ma vân đằng, chỉ có thể Tử Dương An thu lấy. Dương An thu ma vân đằng về sau, gọi đến chí năng phi hành khí, đạo: "Lên đi." Sau một tiếng, Dương An, La Phong, Đường Yên Nhiên sang đồng đồng mấy người trở về đến tinh anh trại huấn luyện. Trải huấn luyện huấn luyện viên cùng lão sư nhìn thấy Giang Đồng Đồng ba người đi về cùng Dương An. Vốn định tiến lên hỏi một chút nguyên nhân, đã thấy đến hồng từ đằng xa bay tới. Hồng phi đến Dương An bên người. "Đạo Dương An, thật không nghĩ tới, ngươi vận khí tốt như vậy, có thể được đến một nhóm lớn thảo mộc chi linh." Dương An cười nói, "Vận khí Hồng Đạo, đi, đi ta nơi đó ngồi một chút. Dương An đạo, tốt, ta nghe nói ngươi được đến một số bảo vật, đang chuẩn bị cùng ngươi đổi một số bảo vật. Hồng cười nói, ngươi hỏi nhìn lên ta những cái kia bảo vật, Dương An cùng Hồng đi song song. Đạo, ta chướng mắt. La Phong bọn họ để ý a. Ha ha Hồng vui vẻ cười nói, được, chỉ cần bọn họ xuất ra thảo mộc chi linh ta nơi đó đồ vật, bọn họ có thể tùy tiện đổi lấy. Dương An dương dương tay, "Đạo, ngươi nói vật trên tay của ta có thể đổi bao nhiêu bảo vật u?" Vinh, "Quỳ, quỳ." Mực hồng lộ ra chấn kinh thần sắc. "Đạo, đây là ma văn đặng ngươi cam lòng dùng nó đổi." Dương An cười nói, "Ngươi nói Ma phân đằng có thể đổi bao nhiêu thứ? Ha ha ha, Hồng Tủy mở cười nói, "Ta mặc dù không có đi qua vũ trụ, bất quá ta biết, tại trong vũ trụ, ma phân đằng vô cùng được hoan nghênh. Một gốc tốt ma phân đằng tương đương với một cái mạng, mà lại, ma phân đằng hạt sống vô cùng trân quý, tại bình thường sinh mệnh tinh cầu phía trên, cũng là có tiền cũng mua không được." Đối mặt Dương An, Hồng đem tự mình biết sự tình nói hết ra. Hắn tin tưởng tự mình biết đồ vật. Dương An cũng biết. La Phong, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng ba người nghe đến Hồng lời nói về sau, lại một lần bị chấn kinh. Giang Đồng Đồng đảo, Dương An, thật không nghĩ tới cái này Ma Vân đằng hồi chân quý như vậy. Lúc này, Hồng nội tâm có một vẻ khẩn trương. Nếu như gặp phải hắn bảo vật, hắn sẽ không để ý Thế mà, đối mặt Ma Vân Đăng lúc, hắn cũng không cách nào khống chế từ nội tâm khát vọng. Hồng Tâm nghĩ, chờ mình tiến vào vũ trụ về sau, có một gốc Ma Vân Đăng chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Hắn biết, Ma Vân Đăng có thể hóa thành chiến giáp, bảo vệ toàn thân, nắm giữ cực mạnh tại phòng ngự năng lực. Chính là bởi vì Ma Vân Đăng có rất nhiều ưu điểm, vô phiên bác mới có thể phí tổn đại đại giới bồi dưỡng Ma Vân Đăng. Thậm chí Vì chính mình cách đại đệ tử chuẩn bị một gốc ma phân tây leo. Mọi người nói chuyện thời điểm, Hồng dẫn sắt lấy mọi người đi tới vận chuyển trên phi thuyền. Chiếc này vận chuyển phi thuyền đã bị Hồng cải tạo qua. Hiện tại, chiếc này vận chuyển phi thuyền cũng là Hồng cơ địa. Giang Đồng Đồng phía trên phi thuyền về sau, nhỏ giọng nói, "Dương An, đây là một chiếc phi thuyền Giang Đồng Đồng thanh âm tuy nhiên nhỏ, nhưng là Mọi người ở đây đều là võ giả. Lục Thức nhạy cảm. Hồng chủ đồng giải thích nói, đây là một chiếc tàn phá vận chuyển phi thuyền. Hiện tại, đi qua ta cải tạo về sau. Đó là trên địa cầu kiên cố nhất pháo đài, cho dù là hàng tinh cấp cường giả, cũng không phá nổi ngoài phi thuyền xác. Giang Đồng Đồng hiếu kỳ nói, "Hồng quán chủ, chiếc phi thuyền này có thể bay sao hồng biết?" Giang Đồng Đồng ý tứ. khẽ lắc đầu. "Đạo, chiếc phi thuyền này động lực hệ thống đã tổn hại, cho nên không thể tinh tế đi xa." Giang Đồng Đồng đảo đáng tiếc nói lời trong lòng, nàng thật nghĩ đi hắn tinh cầu nhìn xem, nhìn xem ngoại tinh văn minh. Mọi người theo Hồng đi vào rộng lớn đại sảnh, hồng gia hiệu đảo, mọi người tùy tiện ngồi. Toàn bộ đại sảnh vô cùng rộng lớn, trưng bày một bộ hình tròn ghế sofa ghế dựa Vị sofa ví dựa ở giữa là một cái thủy tinh bàn trà. Đại sảnh trung quanh bày biện lấy một số hoa cỏ cùng kỳ vật, để cho cả đại sảnh xem ra có hoa huyền khí tức, lại có một loại phong cách cổ xưa tự nhiên mỹ cảm. Mọi người ngồi xuống về sau, Hồng tiện tay vung lên, thủy tinh trên bàn trà mới xuất hiện một cái không gian ba chiều hình chiếu. Phía trên biểu hiện ra đủ loại đồ vật, có súng giấy có vũ khí lạnh, có kỳ vật, có bí pháp, thậm chí còn có chí năng phi hành khí. Ngoài ra, còn có một số kỳ dị vũ khí. Giang Đồng Đồng nhìn lấy ba sơ hình chiếu phía trên đồ vật, có một loại hoa mắt cảm giác. Nàng tán thán nói: "Tốt nhiều đồ vật a." Đồng dạng, Đường Yên Nhiên cũng vô cùng chấn kinh. Nàng sinh ra ở đại gia tộc là Thiên Kim đại tiểu thư. Vị sau lại bái Dương An vi sư, kiến thức uyên bác, thế mà làm nàng nhìn thấy ba sơ hình chiếu phía trên đồ vật lúc vẫn cảm thấy chấn kinh. Dương An nhìn một chút ba sơ hình chiếu phía trên bảo vật, nghĩ đến chính mình Thiên Đế bảo hộ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đường Yên Nhiên nhìn một hồi, chỉ bảo vật bên cạnh số liệu, hỏi: "Hầm quán chủ Ngôi sao là giá cả đơn vị sao nhất tinh thần đại biểu giá bao nhiêu giá trị hồng mông đại đế hệ thống 16 chương 467 đổi lấy bảo vật hồng gật gật đầu. Nói không sai, ngôi sao cũng là giá cả đơn vị. Tại trên thế giới, có rất nhiều bảo vật không cách nào dùng tiền tài để tân nhấp, cũng không người nào nguyện ý đem chính mình được đến bảo vật bán đi, đi đổi lấy hoa hạ tệ. Rất nhiều cường giả đều là lấy vật đổi vật. Cho nên, ta tùy tiện bình tĩnh một đơn vị, dùng để cân nhắc bảo vật giá trị. Nhất tinh thần đại biểu giá bao nhiêu giá trị ta cũng không nói được. Hồng nói đến đây, chỉ một trận chí năng chiến đấu cơ. Nói ngươi nhìn, đây là một cái phổ thông chiến năng chiến đấu cơ, là hay sao thần? Sang Đồng Đồng nói loại này trí năng chiến đấu cơ tương đương với một lượng hào hoa xe chạy nhanh. Bất quá, loại chiến đấu cơ này có tiền cũng mua không được, xác thực khó dùng tiền tài để cân nhắc. Dương An đem Ma Vân Đăng đưa cho Hồng, nói cái này cho ngươi, ngươi nói giá đi. Hồng tiếp nhận Ma Vân Đăng, ấm chính mình được đến tin tức nhận chủ. Một lát sau, Ma Vân Đăng hóa thành một đầu trong suốt tiểu đằng điểu. quấn ở cánh tay hắn phía trên. Hồng cảm nhận được ma vân đằng đối với hắn không muốn xa rời, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nói Dương An, ngươi nhìn 600 ngôi sao như thế nào? Dương An nói được hắn biết Hồng ý tứ. 600 ngôi sao đã có thể đổi lấy hắn nơi này đại bộ phận bảo vật, mà lại có thể tự do chọn lựa. Dương An ốn một tiếng, lại đối Giang Đồng Đồng Đường Yên Nhiên. La Phong ba người nói tốt, các ngươi một người có 200 ngôi sao, chọn lựa mình thích đồ vật đi. Giang Đồng Đồng vui vẻ nói, Dương An, cảm ơn. Ngay sau đó, nàng lại đối Đường Yên Nhiên nói yên nhiên, ngươi nhìn lên cái gì lúc này? Đường Yên Nhiên cũng vô cùng vui vẻ, cười nói, ta nhìn chúng đồ vật tương đối nhiều, thế nhưng là không biết chọn cái gì tốt. Xu Xu Xu hồng tỏi mở cười. Hắn nhìn lấy Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người, cảm giác mình lão. Ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía Dương An, trong lòng nổi lên xương mù dày đặc. Hắn cùng người khác không giống nhau, có lúc ta cảm giác hắn rất trẻ trung, có lúc lại có thể nhìn đến trong mắt của hắn tang thương. Trong lúc nhất thời, La Phong, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng ba người theo hoa mắt, ba người nhìn lấy không gian ba chiều hình chiếu, nhỏ giọng nói chuyện. Yên Nhiên, ngươi nhìn, đây là Hắc Thần Sáo Trang a, ta nghe trại huấn luyện người nói qua, cái này Hắc Thần Sáo Trang phòng ngự phi thường cao, chiến thần cấp cường giả căn bản không phá nổi, cho dù là hành tinh cấp cường giả, cũng rất khó phá mờ. Sang Đồng Đồng nói đến đây, nhĩ đến để đệ mình, nói ta muốn giúp đệ đệ đổi lấy một bộ, vì sao? Hắn đi hoang giá chấp hành nhiệm vụ thời điểm thì an toàn rất nhiều. Đường Yên Nhiên nói nếu không ta giúp hắn đổi lấy đi. Sang Đồng Đồng nói như vậy, sao được Đường Yên Nhiên nói cách này hắc thần sáu trang chỉ cần ngố tinh thần. Đối với ta mà nói, đến là không đắt lắm. Sang Đồng Đồng nói yên nhiên, đây chính là ngũ tinh thần a, nếu như đổi thành hoa hạ tệ, hẳn là có thể đổi được hơn trăm tỷ, thậm chí 1000 tỷ. Bên cạnh, La Phong nhìn lên một cái kỳ dị bảo vật, tên là Độn Thiên Qua. Đây là Ba Ba Tháp nói cho hắn biết, Ba Ba Tháp nói La Phong nhanh đem cái này Độn Thiên Qua đổi lại, lấy ngươi thực lực bây giờ dung độn thiên toa vừa mới phù hợp. La Phong nói rất đắt a, lại muốn 120 ngôi sao. Dương An nghe đến La Phong lời nói, nhìn một chút độn thiên toa, lại đối Hồng nói hồng. Thứ này không thể rẻ hơn một chút hồng nói ấm viễn cổ văn minh tin tức hi chất. Cái này độn thiên toa vô cùng trân quý, thậm chí vượt qua một trận cao cấp trí năng chiến đấu cơ giá trị. Hồng nói một câu, lại nói Nếu như La Phong nguyện ý xuất ra một số thảo mộc chi linh, ta có thể lưu đãi một chút." Dương An cười, nói, "La Phong, đem một mộc nha tinh lấy ra." Hắn vừa nói cho La Phong truyền âm, "La Phong, không muốn vượt qua 10 khoản." La Phong xuất ra một khoản mộc nha tinh, nói Hồng quán chủ, "Ngươi xem một chút thứ này giá trị bao nhiêu ngôi sao làm Hồng nhìn đến mộc nha tinh về sau, đột nhiên đứng lên, cả kinh nói: "Ngươi có bao nhiêu mộc nha tinh La Phong nghe Dương An lời nói, nói ra, cũng liền mấy khóa ba ba tháp đối La Phong nói La Phong, cái kia Dương An thật sự là quá xảo hoạt." La Phong dùng tâm niệm giao lưu, nói có thể nhìn đến Hoàng quán chủ trấn kinh bộ dáng, cũng thật có ý tứ, nếu như có thể để địa cầu phía trên để nhất cao thủ đau lòng, kia liền càng thú vị. Hồng Bình phục một chút nỗi lòng, nói cái này một nha tinh vô cùng trân quý, như vậy đi, một quả một nha tinh thì 20 ngôi sao đi. La Phong nghe vậy, ở trong lòng tính toán một chút, chính mình có tốt mấy chục ngàn một nha tinh, là bao nhiêu sao thần a đồng dạng. Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng cũng ở trong lòng tính toán một chút. Giang Đồng Đồng thầm nghĩ, nguyên lai like. Ta như thế sao có đường yên niên hướng Dương An nhìn một chút, nàng có chút lý giải Dương An, hoặc là sư phụ đã không thèm để ý thế tục tiền tài, La Phong suy tính một chút, xuất ra bốn khỏa Mộc nha tinh, nói Hồng quán chủ, cái này bốn khỏa Mộc nha tinh đổi thành ngôi sao đi. Tốt Hồng tiếp nhận Mộc nha tinh, tâm lý vô cùng hoan hỉ có Mộc nha tinh thì có thể nuôi dưỡng ma phân đẳng La Phong có 33 pháp chỉ điểm, có thể chọn lựa đến thích hợp nhất chính mình đồ vật. Sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên không có người chỉ điểm, chỉ có thể bằng vào chính mình kinh nghiệm chọn lựa. Hai nữ chọn hơn nửa ngày, cũng không biết đổi thứ gì tốt. Không phải sao? Đường Yên Nhiên đưa ánh mắt tìm đến phía Dương An, nói sư phụ, người giúp ta xem một chút, ta đổi lấy thứ gì tương đối tốt. Dương An nói ngươi có ta dạy bí pháp, cho nên ngươi không dùng đổi lấy bí pháp. Hiện tại, ngươi thiếu một dạng vũ khí công kích cùng vũ khí phòng ngự. Cái này Hắc Thần Sáo Trang không tệ, chính ngươi cũng đổi lấy một bộ a. Đến mức Vĩnh khí, ngươi cảm thấy, ngươi thích gì nhất Vĩnh khí Đường Yên yên nhiên suy nghĩ một chút. Nói sư phụ, ta thích dùng kiếm. Nàng nói một câu lại có chút xoắn xuýt, thế nhưng là đồng đồng tỷ nói, đao uy lực so kiếm càng mạnh. Dương An nói vô luận là đao, vẫn là kiếm, đều chưa nói tới ai mạnh ai yếu, mà là ở sử dụng người. Người đặc ra thích kiếm thì chọn một thanh kiếm đi. Dương An nói chuyện thời điểm, nhìn về phía lập thể ba sơ hình chiếu, nói thanh này băng xương kiếm không tệ. Đường Yên nhiên nhìn về phía băng xương kiếm Băng xương kiếm toàn thân trắng như tuyết, phía trên có một ít tin tức. Băng xương kiếm là từ trăm triệu năm huyền băng chế tạo thành, trình độ bền bỉ vượt qua huyền thiết, có siêu cường đạo có thể đặc tính rót vào vũ trụ nguyên năng về sau, có thể cương có thể nhu. Hồng nói cái này băng xương kiếm giá chỉ 60 ngôi sao, xác thực là một thanh không tệ kiếm. Dương An rồi nói tiếp: "Yên nhiên có băng xương kiếm cùng hắc thần sáo trang, trên địa cầu không có có đồ vật gì có thể uy hiếp được ngươi. Nếu như ngươi còn muốn đổi, có thể đổi một số chân quý linh dược, mặt khác, ngươi cũng có thể giúp ngươi gia tộc đổi lấy một ít gì đó. Đường In nhẹ gật gật đầu, nói tốt sang đồng đồng gặp Đường Yên nhiên chọn lựa còn về sau. Hỏi, Dương An, ngươi nói Ta tuyển cái gì tốt, Dương An nói ngươi cũng tuyển một bộ hắc thần sáo trang a. Cái này là địa cầu phía trên tốt nhất đồ phòng ngự. Mặt khác, ngươi một mực dùng đao thì lại tuyển một cây đao. Giang Đồng Đồng nói tốt, ta thì tuyển Lam tinh đao. Ấm lên mặt tin tức nói, cái này Lam tinh đao là từ trong vũ trụ chân quý Lam tinh khoáng thạch luyện chí mà thành, vô cùng sắc bén. Về sau Sang Đồng Đồng lại vì người nhà mình chọn lựa một số linh dược. Nàng nghĩ, cha mẹ đều lão, cũng vô pháp hấp thu vũ trụ nguyên năng, lần này, trước đổi một số linh dược, cải thiện một chút cha mẹ thể chất, lại cho cha mẹ phục sủng thảo mộc chi linh, đến lúc đó, cha mẹ liền có thể tu luyện. Đương nhiên, Sang Đồng Đồng sẽ không quên để để mình Nàng cho để, để đổi lấy một kiện đồ phòng ngự, một món binh khí, lại đổi lấy một số tu luyện bí pháp. Sau cùng, Giang Đồng Đồng chỉ một trận màu xanh ra trời định cấp chí năng chiến đấu cơ. Nói Hồng Quán chủ, ta đổi lấy chiếc chiến đấu cơ này. Hồng nói được 60 ngôi sao, bất quá, nếu như ngươi không dùng, chỉ có thể bán cho ta. Giang Đồng Đồng vui vẻ nói, tốt nàng nghĩ có trí năng chiến đấu cơ. Vì sao? Muốn đi đâu, liền có thể đi đâu. Đường Yên nhiên gặp Giang Đồng Đồng đổi lấy trí năng chiến đấu cơ về sau, nói Đồng Đồng tỷ, ta cũng không có ngươi như thế bỏ được, ta thì đổi một trận trung đẳng trí năng chiến đấu cơ đi. Mọi người đổi lấy hết bảo vật về sau, Hồng nói ra, lấy các ngươi được đến đồ phật có thể cho các ngươi trong khoảng thời gian ngắn đạt đến chiến thần cấp. Mọi người im tĩnh nghe lấy. Hồng tiếp tục nói, "Hiện tại, ta muốn hỏi một chút các ngươi, các ngươi muốn đi số 9 Văn Minh Khô vực sao hắn nói đến đây?" Nhìn một chút Đường Yên Nhiên, sang đồng đồng, La Phong ba người lại nói, "Chắc hẳn các ngươi đã biết, Hắc thần 6 trang cũng là xuất từ số 9 Văn Minh Khô vực." Sang Đồng Đồng không có trả lời, mà chính là quay đầu nhìn Dương An. Nói Dương An, ngươi nói, chúng ta muốn hay không đi số 9 Văn Minh khu vực Dương An nhìn lấy Sang Đồng Đồng biểu lộ, cười nói, thực trong lòng ngươi đã có đáp án. Ngươi muốn đi số 9 Văn Minh nền nhìn một chút Sang Đồng Đồng nói đúng, ta đối cổ Văn Minh khu vực có chút hiếu kỳ. Dương An nói tránh thức nói đến Số 9 Văn Minh khu vực cũng là vẫn Mạc Kinh chọn lựa nhân tài địa phương. Hôm nay, Hồ Phiên Bắc đều chết. Số 9 Văn Minh khu vực chỉ còn lại một cái trí năng trình tự, chấp hành Hồ Phiên Bắc mệnh lệnh mà thôi. Đương nhiên, bên trong cũng có một chút trang bị, còn có một số bí pháp. Bà ba, ba Tháp nghe đến Dương An nói chuyện, ảm đạm thương tâm. Chủ nhân tại thời điểm vẫn Mạc Kinh một mạch hạng sĩ cường thịnh, Hắc Long Đế quốc hoàng đế nhìn thấy chủ nhân, cũng muốn cung kính hành lễ. Hôm nay, Hồng hơi hơi giật mình, vẫn mặc kinh hắn nghĩ, quả nhiên Dương An so ta biết đồ vật nhiều. Dương An nhìn về phía La Phong, nói ba ba tháp, người hướng số 9 Văn Minh khu vực thả một số cao cấp bí pháp, lại đem số 9 Văn Minh khu vực ưu hóa một chút, để số 9 Văn Minh khu vực một mực vận chuyển đi xuống. Vì sau, nếu có người được đến Phấn Mặc Kinh truyền thừa lệnh, có thể trở thành Phấn Mặc Kinh đệ tử Hạch Tâm. Theo ngươi cách này bên trong đạt được Hạch Tâm truyền thừa bí pháp. U, V Q Q M 33 Tháp nghĩ một hồi, nói được. Lòng hắn nghĩ, về sau nhất định muốn trọng kiến Phấn Mặc Kinh. Hồng nhìn lấy La Phong bên người 33 Tháp, có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ, xem ra La Phong cũng được đến một số kỳ ngộ. Đồng dạng, Hồng cũng có trí năng phụ trợ, bất quá, hắn trí năng phụ trợ không có ba ba tháp trí tuệ cao. Hồng có rất nhiều lời muốn hỏi Dương An, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Dương An rồi nói tiếp, "Ba ba tháp, Hồng cùng Lôi Thần đều là địa cầu phía trên đỉnh cấp thiên tài. Bọn họ đã nắm giữ lĩnh vực." Dương An lời còn chưa dứt, ba ba tháp thì cả kinh nói, Vậy mà nắm giữ lĩnh vực trên địa cầu lại có dạng này thiên tài. Hắn biết, có thể tại hành tinh cấp thì nắm giữ lĩnh vực người, dù cho phóng tới trong vũ trụ cũng là thiên tài, có tư cách trở thành phấn Mạc Tinh một mạch đệ tử hạt tâm. Dương An nói ba ba tháp, có thể cho Hồng cùng Lôi thần trở thành phấn Mạc Tinh một mạch đệ tử hạt tâm a Hồng hỏi. Vẫn Mặc Tinh một mạch là dạng gì thế lực có bao nhiêu người Dương An Lý giải hồng ý tứ. Cười nói, "Ta không phải mới vừa nói, Phô Phiên Bắc, à, cũng là Vẫn Mặc Tinh chủ nhân, hắn đã chết. Hôm nay chỉ có La Phong một cái truyền nhân." Kha <cười> Kha hồng cười nói, "Được, ta nguyện ý gia nhập." Dương An nói hồng, "Phô Phiên Bắc là một vị bất hủ thần linh." Người gia nhập vẫn mặc tinh một mạch, có thể được đến một số cao cấp bí pháp, cũng có thể để ngươi đi càng xa. Hồng Cát Kinh nói, bất hủ thần linh hiển nhiên, hắn biết một số có quan hệ bất hủ thần linh tin tức. Dương An nói tốt, có chuyện gì, ngươi cùng La Phong nói đi, hắn là hô phiên bác truyền nhân. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên hai nữ biết số 9 văn minh khu vực tình huống về sau, Đối số 9 Văn Minh mất đi hứng thú. Hai nữ theo Dương An rời đi vận chuyển phi thuyền sang Đồng Đồng. Đường Yên Nhiên tại vận chuyển phi thuyền bên cạnh chờ một lát. Hai không xinh đẹp trí năng phi hành khí hạ xuống hai nữ bên cạnh. Giang Đồng Đồng vui vẻ nói: "Đây là ta phi hành khí." Đường Yên Nhiên nhìn lấy chính mình phi hành khí, cũng vô cùng vui vẻ, nói Đồng Đồng tỷ, ta muốn về nhà một chuyến. Hôm nay Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đã không cần thiết lưu tại Tinh Anh trại huấn luyện. Hồng Đát nói: "Nếu như hai nữ nguyện ý, có thể ngoại phái đến hắn căn cứ thu làm chủ quản, hoặc là tuần sát sứ." Giang Đồng Đồng nói ta cũng có chút nhớ nhà nàng đổi lấy rất nhiều bảo vật, nàng muốn mau sớm đưa cho người nhà sử dụng. Hai nữ nói một hồi lời nói, vừa nhìn về phía Dương An, Dương An nói đi thôi, Giang Đồng Đồng nói Dương An, ngươi không quay về sao? Dương An nhìn lên bầu trời. Nói ta muốn đi số 12 Văn Minh khu vực nhìn một chút. Nhìn có thể hay không thu chiếc phi thuyền kia. Hắn nhớ đến, trên địa cầu có 2 chiếc hoàn hảo phi thuyền. Một chiếc là Hắc Long số, thuộc về quý tộc phi thuyền, mặt khác một chiếc là cơ giới tộc bất hổ lấy phi thuyền. Dương An nghĩ, lấy ta hiện tại năng lực, thu lấy phi thuyền của tộc cơ giới có chút phiền phức, trước hết đem Hắc Long Sơn số thu a. Dạng này, liền có thể đi Hán tinh cầu. Giang Đồng Đồng nghe đến phi thuyền hai chữ, mang theo vài phần mừng rỡ, mấy phần kích động. Nói Dương An, có phi thuyền, liền có thể đi Hán tinh cầu. Dương An nói ta tạm thời sẽ không mang các ngươi đi. các ngươi nếu như muốn đi hán tinh cầu, chí ít cũng phải đạt đến hành tinh cấp. Giang Đồng Đồng có chút buồn bực. Đường Yên Nhiên nói Đồng Đồng tỷ, chúng ta có thảo mộc chi linh, lại có một nha tinh, rất nhanh liền có thể đạt đến hành tinh cấp. Giang Đồng Đồng nói ta minh bạch, chỉ là nàng nhẹ nhàng ngậm miệng, nói Dương An, đi hán tinh cầu. Rất xa a Dương An cười nói, Phi thuyền tốc độ rất nhanh. Nếu như đi một cái cách, cách địa cầu gần nhất sinh mệnh tinh cầu, nửa tháng liền có thể chạy một cái tới lui. Sáng này A Giang Đồng Đồng trên mặt tươi cười, nói Dương An, vậy ngươi không muốn tại hắn tinh cầu chơi quá lâu, về sớm một chút, chờ ta đạt đến hành tinh cấp, lại mang ta cùng đi. Dương An nói tốt, nghe ngươi. Giang Đồng Đồng nói tốt, ta về nhà trước. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 16 chương 468 áo gấm về quy một chút văn học màu xanh da trời chí năng chiến đấu cơ lấy mỗi giờ 200 cây số tốc độ bay được. Dương An tọa ở trong buồng phi cơ, thoải mái nằm trên ghế salon, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, thưởng thức mỹ thực. Kim sắc cửu thú sắp có xuất thí a Dương An nhẹ giọng đọc một câu. Lấy Dương An thần thông Hắn có 10000 loại phương pháp giải quyết kim xác cử thú nguy hiểm, cũng có 10000 loại phương pháp thu phục kim xác cử thú. Bất quá, hắn sẽ không xuất thủ. Kim xác cử thú mang đến tai nạn cũng là La Phong. Hùng Lôi Thần, cùng tất cả người địa cầu ma luyện, càng là La Phong kỳ ngộ. Dù cho kim xác cử thú cho trên địa cầu mang đến hủy diệt tính tai nạn, thôn phệ từng tòa căn cứ quân sự, Dương An cũng sẽ không ra tay. Những năm này, Dương An đi qua vô số thế giới, nhìn qua vô số chủng tộc diệt vong, được chứng kiến vô số thiên tai nhân họa. Hắn muốn ra tay lúc, sẽ ra tay. Không muốn ra tay lúc, dù cho một chủng tộc diệt vong, hắn cũng sẽ không ra tay. Đạo giả làm việc tùy tâm sở dục, lại tuân theo nhân quả. Thôn Phệ Tinh không thế giới, Có vô số sinh mệnh tinh cầu, có ức vạn chủng tộc, mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong, mỗi thời mỗi khắc đều có loại tộc diệt vong, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh mệnh tinh cầu nổ tung. Dù cho Dương An là đạo giả, cũng không quản được, càng không quản được. Đạo giả xây dựng linh sinh quy tắc, quán thông thế giới mạch lạc, chỉ cần thế giới không hủy, vũ trụ không diệt, đạo giả thì sẽ không để ý. Tại vô tướng trong thế giới, đạo giả nhóm thường nói, chỉ cần thế giới không hoàng, cái kia liền không sao, dù cho thế giới hoàng, đạo giả cũng có thể đổi một cái thế giới, tiếp tục tu hành. Dương An tại vô tướng thế giới kết bạn hảo hữu, Đông Viêm, Cổ Hồng, Bích Lạc, ba vị này đạo giả đã đổi mấy cái thế giới, đã muốn đem kim xác cử thú lưu cho La Phong. Hồng Lôi thần bọn họ ma luyện. Dương An tự nhiên muốn tìm một cách lấy cớ tránh đi. Bởi vậy, Dương An chuẩn bị đem Hắc Long Sơn số lấy đi, đi trước trong vũ trụ chơi một đoạn thời gian, sau đó trở lại xem kịp. Sau 2 giờ, Dương An trí năng phi thuyền đi vào số 12 Văn Minh khu vực, trôi nổi tại 100m không trung. Dương An mở ra cửa khoang, cách lái phi hành khí thả thần sa thần thức, nhìn đến một chiếc cổ lão ma tàn phá phi thuyền, Dương An thả người nhảy lên, lui vào trong biển, thi triển thủy độn thuật, lấy cực nhanh tốc độ xuống lặn. Mấy phút sau, Dương An nhìn đến một chiếc tàn phá siêu cấp phi thuyền, phi thuyền lớn lên 16000m, bao quát 3.200m, cao 800m, chính là chỗ này Dương An nói thầm một câu hướng tàn phá phi thuyền đi qua. Dương An tiến vào phi thuyền chủ chốt về sau, xông vào một đạo thông đạo. Hắn đã tìm kiếm rõ ràng, dọc theo cái thông đạo này đi lên phía trước thì có thể tìm tới chiếc kia Hắc Long Sơn phi thuyền. Ục. Vĩnh. Quỷ. Quỷ. Mơ. Dương An một chút nhíu mày, thần thức quét qua. Phá tư một chỗ vũ khí hệ thống Sau đó, hướng trung quanh quét mắt một vòng, nhìn đến vô số cố bạc cốt, Dương An biết, những người này đều là địa cầu phía trên cường giả, bọn họ thăm dò chiếc này cổ lão phi thuyền thời điểm, vì trên phi thuyền vũ khí hệ thống giết chết, Dương An thần thức so ba ba thập chí năng tần sóng cường đại vạn lần, mà lại, Dương An cũng hiểu được khoa học kỹ thuật Hắn có thể nhẹ nhõm phá giải trên phi thuyền vũ khí hệ thống. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Dương An xuyên qua một đầu thật xài thông đạo, rốt cục nhìn đến đĩa bay kiểu dáng cổ lão phi thuyền. Dương An nhìn trước mắt Hắc Long Sơn số, nói chiếc phi thuyền này là chân chính đồ cổ, đã có hơn 1 triệu năm lịch sử. Ngay sau đó, Dương An thần thức xâm nhập phi thuyền chủ não, vẻn vẹn 10 giây. Dương An thì phá rãy trên phi thuyền phòng ngự hệ thống. Dương An cười nói, nếu để cho ba ba tháp đến phá rãy, hắn chỉ có thể bảo lực phá rãy. Đương nhiên, nếu như Dương An không có phong ấm thần thông, căn bản không cần 10 giây, hắn chỉ cần dùng thần thức quét một chút, liền có thể phá rãy chiếc phi thuyền này phòng ngự hệ thống. Dương An nói có một số việc tự mình động thủ làm, cũng thật có ý tứ. Dương An đứng tại phi thuyền phòng điều khiển chính, khởi động phi thuyền, sau đó mở ra phi thuyền tự kiểm quy trình. Một lát sau, Dương An nói địa phương khác còn tốt, chính là không có nguồn năng lượng. Hả phi thuyền này cũng cần bảo trì một chút. Không phải vậy, nếu như tại trong vũ trụ thả neo, cái này chơi không vui. Hắc Long Sơn số bay ra mặt biển về sau, Dương An liên hệ La Phong. Nói La Phong đang làm cái gì? La Phong nói ta mới vừa cùng Hồng Quán chủ tạm biệt, chuẩn bị về nhà một chuyến. Dương An nói được. Một hồi gặp La Phong nghi ngờ nói: "Dương An, ngươi tìm ta có việc?" Dương An nói: "Ta tìm Ba Ba Tháp giúp một chút." Ba Ba Tháp thanh âm truyền đến: "Dương An, không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ cầu đến vĩ đại ác ma Ba Ba Tháp." Dương An nói có một số việc chỉ có thể tìm chuyên nghiệp nhân sĩ. Bà Ba Tháp hiếu kỳ nói: "Sự tình gì Dương An nói ta tìm tới một chiếc phi thuyền? Bất quá có chút cũ cũ, mà lại cũng không có nguồn năng lượng, cho nên muốn tìm ngươi bảo trì một chút." Bà Ba Tháp nói cái dạng gì phi thuyền, tổn hại trình độ như thế nào, Dương An đem phi thuyền tin tức phát cho bà ba, ba Tháp. Ba ba thấp xem hết phi thuyền tin tức. Sở Hải Than nói, không nghĩ tới, trên địa cầu còn có cổ xưa như vậy phi thuyền. Nhìn qua, so sánh hoàn hảo. Hắn một bên nhìn phi thuyền tin tức, một bên nói, đây chính là 100 vạn năm trước hàng xa xỉ, có thể nắm giữ dạng này phi thuyền, đều là Hắc Long Sơn đế quốc đại nhân vật. Đáng tiếc, đáng tiếc bị chủ nhân một chiêu thì diệt. La Phong hơi hơi giật mình, nghĩ thầm bất hổ thần linh thật đáng sợ, một chiêu liền có thể đánh chìm một chiếc phi thuyền. Hắn nhưng lại không biết, năm đó, Vô Viên Bắc một chiêu thì diệt một chi hạm đội. Chiếc này Hắc Long Sơn số chỉ là cá lọt lưới. Bởi vậy, mới sẽ khá hoàn hảo. La Phong trở lại Giang Nam căn cứ khu, hắn đang chuẩn bị về nhà lúc. Dương An thanh âm truyền vào hắn trong tai. La Phong, chờ chút a, Dương An hô một câu. Từ trên trời đi xuống, Phàm Phật. Trong tư không có một đầu vô hình có bật thăng. La Phong nhìn lấy Dương An, tán thán nói, "Dương An, ngươi chiêu này công phu lợi hại a." Dương An nói, "Trở ngươi tu vi cao cũng có thể làm được." Ngay sau đó, Dương An lại đối Ba Ba Tháp nói ba ba tháp. Lấy ngươi dò xét năng lực, đã thấy phi thuyền á phi thuyền này thì sao cho ngươi? Bảo trì tốt về sau, ta liền đi ngoại khinh đi một chuyến. Ba Ba Tháp nói không có vấn đề. La Phong nói phi thuyền ở đâu? Dương An nói vì không làm cho oanh động, ta mở ra phi thuyền ẩn hình hệ thống. Cho nên, nhìn bằng mắt thường không đến La Phong đối phi thuyền tràn ngập hiếu kỳ. Nói có thể để cho ta xem một chút Không Dương An nói ngươi đang muốn nhìn. Đi theo ta." Dương An nói xong, quay người đi lên bay. La Phong xuất ra một khối thuần bài, điều khiển thuần bài cùng sau lưng Dương An. Dương An cười nói, "La Phong, dùng độn thiên toa a." La Phong có chút xấu hổ, nói "Đồ chơi kia, ta vừa được đến, còn không có nắm giữ phương pháp sử dụng." Hai người xuyên qua tầng mây, Dương An phất phất tay, nói nhìn đến ạ, nếu như ngươi muốn tham quan, có thể vào xem." Thực không dùng Dương An nhắc nhở, La Phong đã thấy một chiếc mạo đen đĩa bay, nói đây chính là ngoại tinh phi thuyền ngay sau đó. Hắn mang lòng hiếu kỳ tiến vào phi thuyền. La Phong một bên tham quan phi thuyền, một bên nói: "Phi thuyền này so hồng quán chủ chiếc kia vận chuyển phi thuyền xa hoa nhiều." Bà ba, ba Tháp nói đó còn cần phải nói, "Hồng chiếc phi thuyền kia chỉ là vận chuyển phi thuyền thuộc về giá rẻ đồ vật, chiếc phi thuyền này là Hắc Long Sơn số, là hàng xa xỉ, hơn nữa còn là vàng ròng thuộc trí tảo hàng xa xỉ." Vàng dòng thuộc La Phong lý giải vàng dòng hướng vào nghĩ, cũng như là một người địa cầu dùng vàng dòng chế tạo xe hơi. Dương An nói đem chiếc phi thuyền này bảo trì tốt, cần muốn bao lâu thời gian ba ba tháp nói một tháng. Dương An nói thời gian dài như vậy ba ba tháp nói cái này đã rất ngắn. Trên địa cầu không có kiến tạo phi thuyền công nghiệp khu vực, bảo trì phi thuyền tông cụ đều muốn ta đến chế tạo. Dương An nói được ta cũng không quan tâm cái này chút thời gian. Hắn nghĩ, kim xác cự thú trứng cần phải buông xuống địa cầu. Hai ngày nữa, đi đáy biển tìm một cái. Nói không chừng, có thể tìm tới kim xác cự thú trứng. Dương An tìm tới kim xác cự thú trứng cũng sẽ không lấy đi, chỉ là làm một cái thần thức ấm ký, xác định một chút kim xác cự thú ngày sinh, tốt kịp thời đuổi trở lại địa cầu. Vì canh gì kịp thời đổi trở lại địa cầu đối với Dương An tới nói, đương nhiên là hồi đến xem trò vui a. Tại phương thế giới này, Dương An cũng là một cái khách qua đường, không có thân nhân, cũng không có nhà, chỉ có mấy cái bằng hữu. Hắn rời đi giang nam căn cứ hồ về sau, để trí năng phi hành khí lấy mỗi giờ 200 cây số tốc độ bay được. Một bên khác, Một chẩn màu xanh da trời phi hành khí tiến vào võ giả Tiểu Khu. Tiểu Khu cư dân nhìn đến thiên không trung phi hành khí về sau, có chấn kinh, có hâm mộ, có nghi hoặc. Bộ này màu xanh da trời phi hành khí chính là trang đồng đồng đổi lấy cao cấp phi hành khí. Phi hành khí trôi nổi tại Tiểu Khu trên không, cửa máy mở ra, một đầu bật thang theo cửa khoan dọc theo người ra ngoài. Sang Đồng Đồng chậm rãi đi ra cửa khoang. Phía dưới, Xông Mười Ngàn rậm nhìn đến tỷ tỷ mình bóng người về sau, vui vẻ nói, "Tỷ, ta liền biết là ngươi." Khắc Sang Đồng Đồng mỉu môi, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nói, "Ngươi sẽ biết là ta ta muốn nói." Ngươi là đi ra nhìn phi hành khí a Xông Mười Ngàn rậm nói, "Tỷ, ngươi cái này phi hành khí thật xinh đẹp." Từ đâu tới kha kha Sang Đồng Đồng cười nói, "Ta muội Nàng nói chuyện thời điểm, đi đến Sông 10 ngàn rặm bên người, nhỏ giọng phun ra một con số. Sông 10 ngàn rặm nghe đến tỷ tỷ nói con số về sau, giật mình. Nói tỷ, đây cũng quá quý a, hắn không biết cái số này sức mua. Trong mắt hắn, cái số này là một cái con số trên trời. Giang Đồng Đồng cười nói, "Để tỷ ngươi lợi hại đi." Sông 10 ngàn rặm nói lợi hại quá lợi hại, Giang Đồng Đồng nói đi. Vào nhà, tỷ còn có đồ tốt cho ngươi. Tỷ để hai vào nhà về sau. Giang Đồng đồng đối nhà bíp rang mấu hô một tiếng. Mẹ sau đó lại đi đến cạnh ghế salon một bên. Đối đang xem truyền hình phụ thân nói cha. Đang nhìn cái gì truyền hình a xông mười ngàn rậm nói gần nhất. Cha say mê đại liệt bàn trước đó vó hiệp phim. Vừa mới ta gọi lão ba ra ngoài nhìn máy bay. Hắn đều không để ý. Giang Phụ nói máy bay có cái gì tốt nhìn, cũng không phải là chưa thấy qua. Xâm 10 ngàn rậm nói lão ba, đây chính là tỷ tỷ máy bay, không đúng, phải gọi phi hành khí. Lần này, Giang Phụ ngây người. Hắn quay đầu nhìn Giang Đồng Đồng. Nói Đồng Đồng, ngươi từ đâu tới tiền vậy mà mua một không máy bay đại liệt bàn về sau? Khoa học kỹ thuật phát triển mãnh liệt, Trên địa cầu xuất hiện đại uy lực vũ khí, cũng xuất hiện phản trọng lực xe chạy nhanh. Kẻ có tiền có thể mua sắm xe chạy nhanh, nhưng là phi hành khí vẫn là hàng xa xỉ, chỉ có đại phú hào mới có thể chơi lên phi hành khí. Không phải sao, Giang phụ nghe đến nữ nhi mua một không máy bay về sau, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn nữ nhi. "Xông 10 ngàn rậm nói cha, Ngươi biết tỉ bộ kia phi hành khí bao nhiêu tiền không sang phủ hỏi? Bao nhiêu sông 10 ngàn rằm phun ra một cách để Giang phủ không cách nào tưởng tượng con số. Giang phủ ngây người. Cái này là bao nhiêu bao lâu mới có thể hoa chơi Giang đồng đồng im lặng. Nghĩ thầm, gia hỏa kia căn bản không thèm để ý thế tục tiền tài, mà lại liền thảo mộc chi linh, mộc nha tinh những bảo vật này cũng không thèm để ý. Nàng sở thuyết người tự nhiên là Dương An. Giang Đồng Đồng suy nghĩ lóe lên, nói cha, hiện tại ta cùng đệ đệ đều là võ giả, mà lại là lợi hại nhất võ giả, tiền tài đối với chúng ta mà nói không có ý nghĩa gì. Xông 10 ngàn rậm nói tỉ, lời này cũng chỉ có ngươi dám nói thế với Sang Đồng Đồng trong lòng cảm thán, đúng vậy a, tại 1 năm trước, chính mình còn đang vì tiền phiền não đây. Nàng không nghĩ tới, vẻn vẹn thời gian 1 năm, chính mình thì phát sinh lớn như vậy biến hóa. Nàng nghĩ, hoặc là, đây chính là võ giả cùng người bình thường khác nhau đi. Sang phủ vui vẻ nói, Đồng Đồng, ngươi rốt cuộc tiền độ. Đúng lúc này, Sang mấu từ trong phòng bếp đi tới. Nói nữ nhi là tiền đồ, thế nhưng là cũng phải giep hôn sinh con a. Giang Đồng Đồng nghe nói như thế, buồn bực nói: "Mẹ, có thể hay không không nói chuyện này Giang Mẫu nói giep hôn sinh con." Nói rối tông đường, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, làm sao lại không thể nói Giang Đồng Đồng cảm giác đau đầu? Xông 10 ngàn rặm thầm vui. Hắn không nghĩ tới Sang Mẫu còn nói lên hắn, "10 ngàn rằm, hiện tại nhà chúng ta điều kiện tốt, ngươi có hay không nói bạn gái a đúng? Vài ngày trước, có mấy cách bằng hữu cùng ta nói, có rất nhiều cô nương muốn quen biết ngươi." Xông 10 ngàn rằm mắt tròn tròn, "Mẹ, ta còn tải lên cấp 3 ha ha sang đồng đồng cười nói, "Để Đường Yên Nhiên đưa ngươi một kiện lễ vật." Ngươi có muốn không sang mấu nghe đến Đường Yên Nhiên cái tên này." Ánh mắt sáng lên. "Nói cái này Đường Yên Nhiên là ai hiển nhiên. Hai tỷ đệ bảo mật công tác làm được phi thường tốt. Đến bây giờ, Sang Mấu cũng không biết Song 10 ngàn rằm đã nói chuyện yêu đương. Sang Đồng Đồng nói mẹ, Đường Yên Nhiên cũng là đệ đệ bạn gái a, mà lại là một cái xinh đẹp muội tử." Sang phụ nói Đồng Đồng, Cái kia nữ hài có ngươi xinh đẹp không gian đồng đồng đối dung mạo của mình vô cùng tự tin. Thế nhưng là, cùng đừng yên nhiên so sánh, nàng không có cốt lòng tin. Nàng nói ra, "Sao ta xinh đẹp?" Giang Mấu Hiểu kỳ nói, có ảnh chụp sao Giang Đồng Đồng ấm vào trên cổ tay trí năng máy, hình chiếu ra một cái màn hình. Trong màn ảnh xuất hiện một cái xinh đẹp bóng người. Giang Đồng Đồng nói mệt, chính là cái này nữ hài. Xông 10 ngàn rậm nhìn đến trong lòng nữ thần trong lúc nhất thời ngây người. Giang phụ nhìn lấy trong màn ảnh nữ hài tán thán nói, rất xinh đẹp, cô bé này không tệ cũng rất dịu dàng. Giang Mấu càng xem càng ưa thích, nói không tệ coi như không tệ, so với cái kia hàng xóm giới thiệu tốt. Giang Đồng Đồng xuất ra Hắc Thần Sáu Trang, đưa cho Xông 10 ngàn rậm, nói đệ, đây chính là nàng tặng quà cho ngươi. xông 10 ngàn rắm tiếp nhận hắc thần sáo trang. Ngạc Nhiên nói: "Tỷ, thứ này ngươi là từ nơi nào lấy ra cái này vừa nói?" Giang phụ cùng Giang mẫu cũng cảm thấy nghi hoặc. Giang Đồng Đồng mặc lấy một thân quần áo thoải mái, trên thân không có túi, lại nói: "Dù cho có có túi, cũng chứa không nổi một bộ quần áo a." Giang Đồng Đồng nhìn thấy người nhà ảnh mắt Xương xương trên tay nhẫn chữ vật, nói đây là nhẫn chữ vật, mấy khoa học kỹ thuật bên trong tương đương với một cái kho hàng nhỏ, có thể chứa dữ đồ vật. Song Mười ngàn rậm ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm sang Đồng Đồng trên tay nhẫn chữ vật, nói tỉ, đây chính là bảo vật a. Giang Đồng Đồng biết nhẫn chữ vật đối với người bình thường sức hấp dẫn, cười nói, "Để ngươi tạm thời đừng nghĩ." thứ này. Hồng quán chủ cũng cầm không ra. Xâm 10 ngàn rậm nói vì, vậy ngươi giới tử là cái gì đến hắn hỏi một câu. Nghĩ thầm, nhẫn chứ vật có thể là đồ tốt a. Có thứ này, về sau đi hoang dã chiến đấu thì thuận tiện. Hồng Mông đại đế hệ thống 16 chương 469 tiến vào vũ trụ một chút văn học sang đồng đồng nói là theo xa cổ văn minh di tích ở bên trong lấy được. Nàng có thể cảm giác được để để đối nhẫn chứ vật khát vọng. Bất đắc dĩ nói, "Tốt, để có cơ hội, ta giúp ngươi làm một cái nhẫn chữ vật." Giang Mấu nói thứ này thật sự là thần kỳ, nếu như ta có một cái, dùng đến mua thức ăn thì thuận tiện." Hắc Giang đồng đồng im lặng. Xông 10000 rầm nói mẹ, tỉ trên tay giới tử có thể đem toàn thế giới siêu thị mua lại. Cái này Giang Mấu bị kinh hãi đến Nàng biết Giang Đồng Đồng trên tay nhẫn chữ vật cực kỳ quý giá, vẫn là vượt qua nàng tưởng tượng. Giang Đồng Đồng nói tốt, không nói giới từ sự tình. Nàng nói một câu, lại lấy ra một số thảo mộc chi linh, nói mẹ, đây là bạch thảo lộ, mỗi lần cắt móng tay mảnh nhỏ như vậy, dùng đến ngâm nước uống, uống về sau, có thể trị hết ngươi lưng đau bệnh. Sang Mấu nói đồng đồng, thứ này rất đắt đi. Sang Đồng Đồng nói vẫn tốt chứ, nàng không có sở thiếu thảo Mộc Chi Linh. Đối với người bình thường tới nói, dù cho có tiền cũng mua không được thảo Mộc Chi Linh. Sang Mấu cũng không nhiều hỏi, nàng biết nữ nhi là võ giả, hiện tại nữ nhi tiền đồ có đại bản sự. Xông 10 ngàn giặm cầm lấy Hắc Thần Sáo Trang. Nói thì Thứ này rùng như thế nào Giang Đồng Đồng nói thứ này gọi Hắc Thần Sáo Trang. Ngươi nhận chủ về sau, có thể khống chế Hắc Thần Sáo Trang, để Hắc Thần Sáo Trang bao trùm toàn thân. Chiến võ giả cấp thần thì không phá nổi phòng ngự, cũng vô pháp thương tổn ngươi. Chiến thần sông 10 ngàn rậm vô cùng chấn kinh, ở trong mắt người bình thường, chiến thần cũng là siêu cấp cường giả. Sông 10 ngàn rậm sững sờ một chút. Nói tỉ Nói như vậy, có một bộ này chiến giáp, ta thì không sợ chiến thần cấp cường giả. Giang Đồng Đồng nói dùng ra hỏa kia lại nói, cũng chẳng khác nào đỉnh cái ô uy sắc. Sông 10 ngàn rằm cũng không thèm để ý tỉ tỉ nói chuyện. Hắn tâm lý hoan hỉ không gì so sánh được. Không nghĩ tới, nàng đối với ta tốt như vậy, thứ này khẳng định rất quý giá. A Giang Đồng Đồng nhìn lấy để để ánh mắt, nhẹ nhàng cười nói, Đệ, ngươi muốn cố gắng gấp bội, biết không không phải vậy, ngươi vĩnh viễn không cách nào siêu Việt nàng." Lại nói, sang đồng đồng cùng Dương An đề cập qua, muốn cho Dương An dạy sông 10 ngàn rằm một ít gì đó. Thế nhưng là, Dương An nói, "Ngươi để thiên phú quá kém, để hắn nhiều ma luyện a. Nếu như hắn ý chí đủ mạnh, ta có thể dạy hắn một ít gì đó." Đối với cái này, Giang Đồng Đồng vô cùng bất đắc dĩ, thiên phú thứ này rất khó sửa đổi xong 10 ngàn năm rầm nói tỉ, ta sẽ cố gắng làm nam nhân. Hắn cũng muốn cho so mình thích nữ hài mạnh, bảo vệ mình ra thích người. Vì sau, Giang Đồng Đồng lại lấy ra một số chân quý linh dược cũng nói cho người nhà phục dụng phương pháp. Nói xong Giang Đồng Đồng lại nói La Phong La Phong mở ra trí năng phi hành khí về nhà, cũng gây nên một số oanh động. Đương nhiên, vội vã nhất vẫn là La Phong người nhà. La Phong sau khi về nhà, người một nhà ăn một đoàn tròn cơm. Sau đó, La Phong xuất ra một số chân quý linh dược, nói cho người nhà phục dụng phương pháp. La Phong đem chân quý linh dược giao cho phụ mẫu về sau, lại cùng để để đi vào phòng Sau đó, nói là hoa, ngươi cùng nàng sự tình, thế nào La Phong sở thuyết nàng, chính là La Hoa bạn gái chân nam. Chân nam phụ mẫu biết nữ nhi hóa La Hoa sự tình về sau, cực lực phản đối. La Hoa nói nàng biết ta có thể sau khi đứng dậy, vô cùng vui vẻ. Nàng áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, chúng ta thường xuyên trò chuyện La Phong nói như vậy cũng tốt, sau đó rồi nói tiếp, "La Hoa, ngươi lại đợi mấy ngày? Qua mấy ngày, ta liền có thể đập tới sinh mệnh chi thủy." "Quá tốt, La Hoa hưng phấn nói, hắn chờ đợi một ngày này, đã chờ đợi thật lâu." La Phong lại lấy ra một số thảo mộc chi linh cùng mười khỏa mộc nha tinh, nói "La Hoa, những vật này vô cùng trân quý, có tiền cũng mua không được." Ngay sau đó, La Phong lại giới thiệu một chút thảo mộc chi linh tông hiệu cùng mộc nha tinh tông hiệu. La Hoa sau khi nghe xong cả kinh nói: "Ca, những vật này quá trân quý, ta không thể nhận, ngươi nhanh thu lại." La Phong nói: "Ngươi cầm lấy. Chờ ngươi chân tốt về sau, ngươi thì phục dụng thảo mộc chi linh, hy vọng ngươi có thể đột phá đến hành tinh cấp." Cái này La Hoa nhìn trên bàn thảo mộc chi linh cùng mộc nha tinh. Nói ca Ta chức hết thục, mất quá, ta dùng không nhiều như vậy, còn lại ta thì giữ lấy cần dùng gấp." La Phong cười nói, "Theo ngươi, hắn lấy ra đồ vật chỉ là một phần nhỏ, nếu như La Hoa sử dụng hết, hắn hồi lại tầm một số cho La Hoa, chỉ ít, La Phong hội đệ đệ đệ mình có đầy đủ tu luyện tư nguyên." Trong nháy mắt, đi qua một tuần lễ, Dương An phi hành khí trên mặt biển phi hành, tìm kiếm cường đại sinh mệnh thể, cũng chính là kim xác cự thú trứng. Kỳ Quái Dương An thầm nói, đều tìm một tuần lễ, vẫn là tìm không thấy. Tại vị trí nào đâu đối với Dương An tới nói, hắn không bao giờ thiếu chính là thời gian. Tìm kiếm kim xác cự thú trứng cũng là một loại niềm vui thú, là đại thần thông người thể nghiệm không đến niềm vui thú. Một tháng sau, Ba Ba Tháp cho Dương An phát một đạo tin tức. Dương An, phi thuyền đã bảo trì tốt, nguồn năng lượng cũng bổ sung hoàn tất, Hắc Long số có thể tiến hành đi trong vũ trụ. Dương An thu đến Ba Ba Tháp tin tức về sau, nói đem phi thuyền chạy đến vùng biển. Ngay sau đó, Dương An nói một cái kinh vĩ tọa độ. Mấy phút sau, Dương An nhìn đến Hắc Long phi thuyền. Lúc này Hắc Long phi thuyền mặt ngoài mục nát ẩm ký đã biến mất, toàn bộ phi thuyền rực rỡ hẳn lên, phát ra ngăm đen ánh sáng, lại thêm hình giọt nước thân thuyền, cho người ta một loại hoàn mỹ cảm giác. Dương An nhìn lấy đĩa bay ngoại hình Hắc Long số, nói phi thuyền này không tệ. Dương An leo lên phi thuyền quan sát trong phi thuyền hoàn cảnh, đồng thời mở ra phi thuyền tự kiểm quy trình. Sau 1 tiếng tư kiểm quy trình kết thúc, Dương An hạ lệnh mở ra dò xét hệ thống, tìm tòi đại hình sinh mệnh thể. Hai ngày sau, Dương An rốt cuộc tìm được kim xác cửu thú trứng. Nói cái này trứng đủ lớn kim xác cửu thú trứng hiện lên màu đen. Hình đầu dục, đường kính xài đến mười mấy mét. Dương An đứng tại kim xác cửu thú trứng bên cạnh, tựa như một cái tiểu bất điểm. Dương An thả thả ra thần thức cầm xác đáp một chút kim xác cự thú trứng, thầm nghĩ, nhìn tình huống, tiếp qua thời gian một năm, nó thì lại xuất sinh. Dương An tại kim xác cự thú trên vỏ trứng đánh một đạo thần thức ấm ký. Sau đó, chọn La Phỏng, Giang Đồng Đồng hai người phát một đạo tin tức, ta thì khi địa cầu văn minh tiên phong, đi trước trong vũ trụ thăm dò tình huống. Ngai về không chừng La Phong thu đến Dương An tin tức về sau. Nói ba ba tháp, Hắc Long số rời đi địa cầu sao ba ba tháp nói Hắc Long số vừa mới bay ra bầu khí quyển. Giang Đồng đồng thu đến Dương An tin tức về sau. Cả giận nói: "Ngai về không chừng ngươi cách đại lửa gạt ngay sau đó." Nàng nhìn hướng lên bầu trời, thật lâu im lặng. Hắc Long số rời đi bầu khí quyển về sau. bắt đầu gia tăng tốc độ, làm Hắc Long số đạt đến tốc độ ánh sáng về sau, tiến vào ám vũ trụ. Hắc Long số phía trên có rời đi địa cầu phương pháp, cũng có vị trí tọa độ. Bởi vậy, Dương An có thể nhẹ nhõm rời đi địa cầu. Dương An ngồi một mình ở trên phi thuyền, nói cách này Hồ duyên bác vẫn còn có chút bản sự, lấy dùng khéo như thế phương pháp kỳ diệu pháp ẩn tàng địa cầu tọa độ. 10 ngày sau, Dương An đi vào Cẩu Long Ngôi sao, cũng chính là La Phong lần thứ nhất rời đi địa cầu lúc chỗ đến tinh cầu. Dương An tới đây, cũng là bởi vì Cẩu Long Ngôi sao là phiến tinh không này phồn hoa nhất tinh cầu. Làm Hắc Long số tiến vào thuyền cảng về sau, Dương An vỗ nhẹ nhẹ một chút cái trán. Cái này có ý tứ, vậy mà quên hỏi ba ba tháp muốn ít tiền, không phải sao? Hắc Long số vừa tắt lửa, một người mặc trí phục nam tử hướng Hắc Long số bay tới, cũng hướng Hắc Long số đánh lấy thủ ngữ. Hắc Long số khoang cửa mở ra, Dương An rời phi thuyền, nói bản thiếu gia rời khỏi gia tộc thời điểm quên mang tiền. Ách thuyền cảng thu phí viên nghe đến Dương An lời nói, mắt trợn tròn. Hắn nhìn lấy Dương An lấy Hắc Long số, thầm nghĩ Ngươi có thể mở lên xa xỉ như vậy phi thuyền. Vậy mà không có tiền cũng quá hẹp, hỏi thuyền này cảng thu phí viên minh bạch. Như Dương An dạng này đại gia tộc con cháu. Hắn đắc tội không nổi. Sau đó, bất đắc dĩ nói, "Tông tử, ta sẽ nói với cấp trên rõ ràng." Dương An nghe rõ, xa hỏa này coi hắn là thành ăn cơm chùa người. Hắn nhưng là đường đường thiên đế. là linh cấp đạo giả, làm sao lại ăn cơm chùa ngay sau đó?" Hắn nói ra. "Ngươi qua đây, bản thiếu gia tặng ngươi một phần bí thuật. Muốn nói Dương An thứ gì nhiều nhất? Đương nhiên là bí thuật nhiều nhất. Thiên đế bảo khố có vô số bí thuật, vô số công pháp tu hành." Thuyền Cảng Thu Phí Viên nói công tử, "Thật không dùng hắn nghĩ. Những đại gia tộc kia bí thuật đều là không truyền ra ngoài." Nếu như ta học, cũng không biết là phúc hay là họa. Đương nhiên, hắn tâm lý cũng có vẻ chờ mong. Giống hắn dạng này hạ tầng công dân, chỉ có thể tu luyện thông dụng công pháp, căn bản học không đến bí thuật. Dương An phóng xuất ra thần niệm, đem một phần hành tinh cấp bí thuật truyền cho thuyền cảng thu phí viên, nói nếu như ngươi học được bản này bí thuật, lấy ngươi hành tinh cấp thực lực có thể siêu cấp chén giết hằng tinh cấp cường giả. Lúc này, Thuyền Cảng Thu phí viên ngay tại quan sát thức hải bên trong tin tức, hắn càng xem, trong lòng càng khiếp sợ hơn. Loại bí thuật này là bảo vật vô giá a. Nếu để cho hằng tinh cấp võ giả biết được, bọn họ hội điên cuồng cướp đoạt. Thuyền Cảng Thu phí viên xem hết trong đầu bí thuật về sau, vội vàng nói: "Tông tử, thứ này ta không thể nhận, cũng không dám muốn." Dương An thản nhiên nói, "Thế nhưng là ta đã truyền cho ngươi." Thuyền cảng Thu Phí Viên nói công tử, "Ngài yên tâm, ta không sẽ tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ không tu luyện." Dương An nói được, loại này đẳng cấp bí thuật, đối với ta mà nói, không đáng giá nhắc tới. Ngươi có thể tùy tiện tu luyện, cũng có thể truyền thụ cho người khác, không có người tìm ngươi phiền phức. Vô truyền tảng thu phí viên nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm, đây chính là tránh thực con em đại gia tộc a, có thể lái nổi hắc long người, quả nhiên không phải người bình thường. Ngay sau đó, hắn khom người nói, "Đa tạ công tử ban thưởng." Dương An nói ta vừa rời khỏi gia tộc, gia tộc liền một phân tiền cũng không cho ta, còn nói để ta tự mình giải quyết. Thật sự là Ta đi nơi nào kiếm tiền, thuyền cảng thu phí phiền vô cùng, xem thời cơ." Cung kính nói, "Tông tử, ta đối cầu long ngôi sao tương đối quen thuộc. Nếu như ngài không chê, ta có thể giúp ngài dẫn đường." Dương An lạnh nhạt nói, "Ta vừa rời khỏi gia tộc, cần gấp dùng tiền. Ngươi nói một chút, có những địa phương nào thu bí thuật, ta muốn dùng bí thuật đổi chút tiền?" Thuyền cảng thu phí viên lập tức nói: "Tông tử, ngài chờ một chút, ta xin phép nghỉ, cái này mang ngài đi chân bảo lầu." Sau một tiếng, Dương An theo thuyền cảng thu phí viên, cũng chính là Chu Hiển, đi vào chân bảo lầu. Dương An tùy ý cất bước, nhìn qua, tựa như một đại gia tộc mại gia tử. Dương An quét mắt một vòng chân bảo lầu, bảy làm ra một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Nói các ngươi nơi này thu bí thuật sao? Chân Bảo Lâu phục vụ viên nhìn thấy Dương An về sau, trong lòng suy đoán, người kia là ai thân phận gì trong nội tâm nàng suy đoán, mang trên mặt nụ cười, nói tông tử, chúng ta nơi này chỉ lấy cao cấp bí thuật. Dương An nói ta có một phần lực lượng bí thuật, tu luyện về sau có thể chiến thắng cao hơn chính mình một cảnh giới võ giả. Nữ phục vụ viên mỉm cười nói: "Xin hỏi tông tử, là đẳng cấp gì Dương An nói là vũ trụ cấp mỹ thuật. Vũ trụ cấp mạnh võ giả tu luyện về sau, có thể chiến thắng cấp vực chủ cường giả." Cái này nữ phục vụ viên giật mình. Chu Hiền cũng sững sốt, nghĩ thầm: "Xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp vị tông tử này." hắn cần phải đến từ đỉnh cấp đại gia tộc, lại có lẽ là cái nào đó ẩn thế cường giả đệ tử. Dương An vung tay lên, nói ủy, "Ngươi có thể làm chủ sao nữ phục vụ viên ổn định tâm thần?" Vội vàng nói, "Tông tử, ngài chờ một lát, ta đi tìm quản lý tới." Ngay sau đó, hai cái cô gái xinh đẹp đi vào Dương An bên người cho Dương An bưng tới táo cùng đồ uống. Dương An tùy ý ngồi đấy, một bộ công tử ca bộ dáng, nói làm sao đều là chút hạ cấp linh quả, Dương An chờ một lát, một cách mặt vung trung niên nam tử hướng Dương An đi tới. Trung niên nam tử đi theo phía sau một cái tuổi trẻ nữ tử. Dương An hơi hơi dương mắt, nhìn một chút trung niên nam tử, nói vũ trụ cấp trung niên nam tử khẽ nhíu mày. Dương An chỉ là một cái hành tinh cấp võ giả, Nhìn thấy hắn cái vũ trụ này cấp cường giả, vậy mà ngồi đấy bất động, bất quá, hắn không có đem bất mãn biểu hiện ra ngoài, mà chính là mỉm cười nói, "Không biết công tử đến từ gia tộc nào Dương An nói ngươi không có tư cách biết." "U, Vinh, Quỷ, Quỷ." Mông Trung niên nam tử lần nữa nhíu mày. Hắn biết, trong vũ trụ có ức vạn chủng tộc Vô số cường giả, có rất nhiều người là không thể đắc tội. Ngay sau đó, Trung Miên Nam tử mỉm cười nói: "Công tử, nghe nói ngươi có vũ trụ cấp bí pháp có thể hay không cho ta xem một chút dương an không có nói vũ trụ tiếng thông dụng, mà chính là dùng thần ngữ điệu đọc bí pháp. Mọi người ở đây không có một người có thể nghe hiểu thần chi ngữ, nhưng là Mọi người nghe đến Dương An nói lời nói về sau, lại có một loại huyền diệu cảm giác. Trung niên nam tử nghe đến Dương An nói thần chi ngữ về sau, tâm thần chấn động. Hắn nghe không hiểu thần chi ngữ, lại có thể thông qua thần niệm ba động lý giải thần chi ngữ. Đương nhiên, cũng là Dương An tận lực thi triển thần niệm ba động để trung niên nam tử lý giải thần chi ngữ. Không phải vậy, Thật thần cấp phía dưới cường giả là không thể nào hiểu được thần chi ngữ. Một lát sau, Dương An dùng vũ trụ tiếng thông dụng nói thế nào hiểu, chưa? Trung niên nam tử đứng ở một bên suy nghĩ sâu xa. Qua một hồi lâu, trên tay hắn xuất hiện một cái năng lượng cầu. Cái này năng lượng cầu không ngừng biến ảo nhan sắc. Vũ trụ pháp tắc ở bên trong vận chuyển. Trung niên nam tử biểu thị một hồi tán vũ trụ nguyên lực, sợ hãi than nói: Diệu thật sự là thật là khéo. Vừa mới Trung niên nam tử vẻn vẹn tìm hiểu ra một tia, hắn cảm giác mình thực lực gia tăng một thành. Đây chính là một thành a. Để hắn có một loại thật không thể tin cảm giác. Dương An nói một bộ này bí pháp có 9 tầng. Mỗi học được nhất trọng, thực lực liền có thể tăng lên một cách tiểu đẳng cấp. Nếu như 9 tầng đều học xong, lấy vũ trụ cấp một thực lực, có thể 9 thắng cấp vực chủ cường giả, lấy vũ trụ cẩu giai thực lực, có thể chiến thắng vực chủ cẩu giai cường giả. Ti trung niên nam tử nhẹ hít một hơi, nghĩ thầm, thật cường đại bí pháp. Dương An thản nhiên nói, thế nào bí pháp này giá trị bao nhiêu tiền hồng mông đại đế hệ thống 16 chương 470 tàn hốc vũ trụ một chút văn học 800 tỷ. Trung niên quản lý nói, Dương An nghĩ, Hắc Long phi thuyền có thể đổi 11 tỷ Hắc Long tệ. Một khoản sinh mệnh tinh cầu giá cả tại 1000 tỷ đến 3000 tỷ ở giữa. Ngay sau đó, nói được, cứ như vậy đi. Trung niên quản lý không nghĩ tới. Dương An sảng khoái như vậy, vui vẻ cười nói, "Công tử là người sảng khoái, tốt, ta một hồi liền đem tiền chuyển tới công tử trên chứng." Nói đến tài khoản lúc Trung niên quản lý nói không biết công tử tài khoản là cái gì, Dương An nói ta vừa rời khỏi gia tộc, còn không có chứng minh nhân thân rõ ràng. Như vậy đi, ngươi giúp ta làm một cái thân phận chứng minh, lại sáng tạo một cái tài khoản. Tốt, tốt, trung niên quản lý liên tục nên lời nói. Hắn nghĩ, người này cần phải xuất từ đại gia tộc, nhất định muốn giao hảo. Có chân bảo lầu quản lý ra mặt, Không đến 1 giờ, Dương An liền thành là Hắc Long Sơn Đế Quốc chính thức công dân. Đồng thời, còn mua một cái cao cấp trí năng sinh mệnh. Dương An rời đi chân quý lầu về sau. Nói cái này trí năng sinh mệnh không tệ, cùng vượt giới điện thoại di động không sai biệt lắm. Chu Hiển đi theo Dương An bên người, tựa như một cái tôi tớ. Dương An nói chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi. Tứ ngươi dẫn đường. xu hiện đầy mặt nụ cười nói: "Dương công tử, mây trời khách sạn là Cầu Long Ngôi Sao lớn nhất đại khách sạn, cũng là Cầu Long Ngôi Sao tối cao khách sạn, cao đến 8.800 tầm, thẳng vào mây trời. Bên trong có Cầu Long Ngôi Sao đặc sản mỹ thực, cũng có vũ trụ các nơi đặc biệt mỹ thực." Hắn nói chuyện thời điểm, vô ý thức liếm một miệng môi dưới. Hắn nghĩ Mây trời khách sạn quy cách quá cao, ta chỉ nghe nói qua, lại không có đi vào qua. Nếu như có thể nếm thử mây trời khách sạn mỹ thực, vậy liền quá mỹ diệu. Dương An nói được, chúng ta liền đi mây trời khách sạn. Dương An nói một câu, lại hỏi, ngươi tài khoản là bao nhiêu chu hiển lập tức báo ra bản thân số tài khoản. Hắn hiểu được, Dương An muốn hắn, không phải sao? Dương An y lại chu hiện tài khoản về sau. Cho Chu Hiển chuyển 100 ngàn Hắc Long tệ. Chu Hiển nhìn đến nhắc nhở tin tức về sau, trong lòng hoan hỉ không gì so sánh được. Cái này đều tương đương với ta 10 năm thu nhập. Lô lượng xe chạy nhanh dừng sát ở mây trời cửa khách sạn. Dương An cùng Chu Hiển theo xe chạy nhanh phía trên nhảy xuống. Sau đó, nhìn lấy cao vút trong mây cao óng Nói cái này Cẩu Long ngôi sao khoa học kỹ thuật so trên địa cầu cao rất nhiều a. Vậy mà có thể kiến tạo ra 8.800 tầng cao ốc chọc trời. Chu Hiển không có nói tiếp, nghĩ thầm, vị công tử này nơi ở địa phương không phải khoa học kỹ thuật ngôi sao hắn biết. Tại trong vũ trụ, có rất nhiều đại gia tộc không thích ở tại khoa học kỹ thuật ngôi sao, ngược lại ra thích không có khoa học kỹ thuật tự nhiên tinh cầu. Chu Hiển theo Dương An tiến vào mây trời khách sạn về sau. Hắn nhìn lấy xung quanh quý tộc cùng cường giả, tâm lý có chút tâm thần bất định. Chu Hiển biết, giống hắn dạng này người bình thường, nếu như đắc tội mây trời khách sạn quý tộc cùng cường giả, cho dù không chết, cũng sẽ bị đánh làm nô lệ. Làm Dương An cùng Chu Hiển chuẩn bị tiến thang mây thời điểm, một cách mặt đồng phục nhân viên bảo an hô từ đâu tới khất cái mau đi ra, mau đi ra. Dương An nghe đến nhân viên bảo an lời nói, nhìn một chút chính mình xuyên qua, nói Chu Hiển, chúng ta sống khất cái sao, Áp Chu Hiển không biết nói cái gì cho phải. Hắn suy nghĩ một chút, nói công tử, ngài ở lại tinh cầu. Hẳn là trình độ khoa học kỹ thuật so sánh tinh cầu lạc hậu a. Dương An nói Vân Chu Hiển nói công tử, ngài nhìn người khác Bọn họ xuyên đều là danh quý trang phục, chi tác cũng vô cùng tinh tế, mà ngài hắn không có nói tiếp. Hắn nghĩ, tông tự hành là có thể minh bạch, dương an đương nhiên minh bạch. Hắn cũng cứ như vậy hỏi một chút. Ngay sau đó, nói há, ta hiểu, muốn vào nhà này khách sạn còn phải xem thấu lấy a. Làm sao không có mặt xanh quý trang phục thì không cho vào nhân viên bảo an nghe đến Dương An lời nói, tâm lý hơi hồi hộp một chút, quan sát tỉ mỉ lấy Dương An, gặp Dương An mặc lấy phổ thông, khí chất lại vô cùng bất phàm, mà lại Dương An có một loại không cách nào ngôn ngữ khí chất cao quý. Nhân viên bảo an đang chuẩn bị hướng Dương An xin lỗi thời điểm Một cách xinh đẹp cô gái trẻ tuổi đi đến Dương An bên người. Nói công tử, ta là lầu một đại sảnh tiếp đãi quản lý, mời vào bên trong. Xin hỏi ngài muốn đi lầu mấy? Dương An nói ta lần thứ nhất đến, cũng không biết lầu mấy tốt nhất. Như vậy đi, ngươi dẫn ta đi các ngươi tốt nhất tầng lầu, lại cho ta phía trên lớn nhất thích ăn ngon. Mỹ nữ quản lý mang theo nhàn nhạt nụ cười, nói công tử, xin mời đi theo ta. Làm mỹ nữ quản lý đem Dương An dẫn tới thang mây bên cạnh về sau. Nói công tử, ta thì không đi lên. Ta đang giúp ngài thiết trí tốt. Thang mây có thể thẳng tới 8.600 tầng. Đó là chúng ta khách sạn tốt nhất nhà hàng. Dương An nói ta thích nhất mỹ nữ. Đáng tiếc, trên người của ta không có mang bảo vật. như vậy đi, ta truyền một phần hằng tinh cấp linh hồn bí thuật. A mỹ nữ quản lý cảm giác mình bị hạnh phúc hướng choáng. Linh hồn phương diện bí thuật vốn là vô cùng thư thấp, hằng tinh cấp linh hồn bí thuật thì càng thiếu, cho dù là kém cỏi nhất linh hồn bí thuật cũng đáng 10 triệu a. 10 triệu hắc long tệ. Đối với mỹ nữ quản lý tới nói, cũng là một khoản vô cùng to lớn con số. Nàng nghĩ cũng là đem ta bán, cũng không đổi được đến 10 triệu a mỹ nữ quản lý chỉ là hạng tinh cấp 1. Bởi vì tướng mạo mỹ mạo lại có một ít tài năng, cái này mới trở thành mây trời khách sạn tiếp đãi quản lý. Tại nô lệ thị trường, hạng tinh cấp 1 võ giả chỉ cần 1 triệu hắc long tệ. Nếu như lại tính toán trên mỹ nữ quản lý mỹ mạo cùng tài năng, cũng nhiều nhất 2 triệu hắc long tệ. Dương An phóng xuất ra thần niệm, đem một phần linh hồn bí thuật truyền cho mỹ nữ quản lý. Sau đó, mỉm cười nói: "Mỹ nữ, ta đi lên trước." Mỹ nữ quản lý nhìn lấy Dương An bóng lưng, nói đây là cái nào gia tộc công tử ta quá hào sảng. Ngay sau đó, mỹ nữ quản lý nhìn một chút trong đầu linh hồn bí thuật, để cho nàng môi anh đào khẽ nhích. Sau đó, dùng tay ngọc che đôi môi, nghĩ thầm, trời ạ, cao cấp như vậy bí thuật tại tư nghĩ vũ trụ thì chừng sao dịch, ít nhất giá trị 20 triệu. Mỹ nữ quản lý tại nguyên chỗ bỗng nhiên một hồi lâu, nói ai nha, vậy mà quên hỏi hắn muốn truyền tin số. Ngay sau đó, lại nói, tính toán, ta cùng hắn không phải một cái thế giới người. Muốn truyền tin số lại có thể thế nào, Dương An có vô số công pháp tu hành, có vô số bí pháp. Hắn tùy ý truyền mỹ nữ một phần bí thuật, căn bản không có để ở trong lòng. Một lát sau, Dương An cùng Chu Hiển đi vào 8.600 tầng. Hai tên xinh đẹp phục vụ viên đứng tại thang mây cửa, mang theo nhàn nhạt nụ cười. Nói công tử, mời vào bên trong vừa mới Tiếp đãi quản lý đã cho 8.600 tầng phục vụ viên gửi tin tức. Bởi vậy, có hai cái cô bán hàng xinh đẹp chờ lấy Dương An. Dương An đi ra thang mây về sau, theo nữ phục vụ viên đi vào gần cửa sổ miệng vị trí. Từ nơi này nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn đến tầng tầng lớp lớp mây trắng. Thông qua mây trắng, mơ hồ trong đó, có thể nhìn tới trên mặt đất kiến trúc cùng người đi đường. Còn có thể nhìn đến theo cao ốt trung quanh bay qua phi hành khí, cũng có một chút cường giả ở trên bầu trời phi hành. Dương An sau khi ngồi xuống, nữ phục vụ viên hình chiếu ra một cái màn hình. Phía trên biểu hiện ra đủ loại mỹ thực. Cùng lúc đó, bên trong một vị nữ phục vụ viên nói công tử, ngài muốn ăn cái gì? Dương An nói các ngươi khách sạn món ngon nhất mỹ thực. Một dạng đến một phần Áp hai cái nữ phục vụ viên mắt trợn tròn tròn, nghĩ thầm, như có sáng này gọi món ăn nữ phục vụ viên dùng nhẹ nhàng ngọt ngào thanh âm nói, "Công tử, tiểu điếm chúng ta mỹ thực có một tỉ cách loại hình." Dương An đứng một thanh về sau, an ủi một chút cái trán, nói lão sư nói không sai, không ra khỏi cửa. Vĩnh Viễn không biết cái vũ trụ này có bao thần kỳ, không nghĩ tới một cái khách sạn mỹ thực thì đạt đến 1 tỷ cái loại hình. Nếu như mỗi ngày ăn một cái loại hình, muốn ăn 1 tỷ trời ạ. Hi hi hai cái nữ phục vụ viên phát ra giòn nhẹ tiếng cười. Tiếng cười kia nghe vào trong tai, không có một tia giễu cợt ý tứ, ngược lại cho người ta một loại tươi mát êm tai cảm giác. Dương An nói tại quê hương của chúng ta, ta khá là yêu thích ăn tôm hùm. Các ngươi nơi này có sao nữ phục vụ viên nói có. Tẩu Niệm chúng ta tôm hùm chủng loại có 70 ngàn, có sanh khí nhất có 10 loại. Nàng nói chuyện thời điểm, rung trắng bàn tay nhỏ như ngọc huy động lấy màn hình. Màn hình phía trên cho thấy 10 loại tôm hùm, vẹn vẹn nhìn hết bình phong thì có một loại khiến người ta muốn ăn mở rộng cảm giác. Dương An nói tốt, cái này 10 loại tôm hùm, một dạng đến một phần Nữ phục vụ viên nói tốt, ngài chờ một chút. Nữ phục vụ viên rời đi về sau. Dương An nói Chu Hiển, ngươi ngồi, Chu Hiển nói ta không dám ngồi lúc này. Hắn tựa như một cách người hầu, im tĩnh đứng tại Dương An bên cạnh. Dương An cũng không miễn cưỡng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Ước chừng 5, 6 phút đồng hồ, cô bán hàng xinh đẹp đem mỹ thực bưng đến Dương An bên người. Nói công tử. Mày chậm rùng mặt khác một cái nữ phục vụ viên nói công tử. Cần chúng ta giúp ngài Lột Sao Dương An đánh giá bên người nữ phục vụ viên. Nói các ngươi là Mộng Bối tộc a văn nữ phục vụ thanh âm vô cùng thấp. Nàng biết Mộng Bối tộc là vô cùng yếu tiểu chủng tộc, nhưng là Mộng Bối tộc nhân tướng mạo tuấn mỹ. Bởi vậy, rất nhiều Mộng Bối tộc nhân bị người bán đến vũ trụ các nơi. cũng để cho Mộng Bối tộc có một tia xanh khí. Dương An nói được, ngươi ngồi xuống đi. Cái này Mộng Bối tộc mỹ nữ sau khi ngồi xuống, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, khiến người ta không tự chủ được đối nàng sinh lòng hảo cảm. Nàng đem tay phao tới nước trên đài, nước đài bị nóng cảm ứng về sâu, phun ra sạc sẽ nước. Mộng Bối tộc mỹ nữ tẩy xong, tay về sau, bắt đầu giúp Dương An lột tôm hùm, nàng mỏi cử động mang theo mỹ cảm. Chu Hiển đứng ở một bên, hướng Dương An nhìn một chút, lại nhìn lấy bên cạnh hắn mộng bối tộc mỹ nữ, thầm nghĩ, như vậy mỹ diệu nhân sinh, thật là khiến người ta hâm mộ. Ngay sau đó, Chu Hiển lại nghĩ tới Dương An cho hắn, nếu như hắn đem bí thuật đổi thành hắc long tệ, cũng có thể mua một phòng nhỏ lại mua một nữ nô, qua nhàn nhã nhã sinh hoạt, thế nhưng là hắn sẽ không như thế làm, hắn cũng có chính mình truy cầu, hắn muốn đạt đến hàng tinh cấp, thậm chí cảnh giới cao hơn. Bởi vậy, Dương An hắn hắc long tệ, hắn hội đổi thành tu luyện tư nguyên. Chu hiền tư chất không tốt, nhưng là trong vũ trụ có rất nhiều đề cao tư chất bảo vật. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn nỗ lực thì nhất định có thể trở thành cường giả. A một đạo giọng nhẹ thanh âm truyền vào Dương An trong tai. Dương An ngẩng đầu nhìn liếc một chút, gặp một tên phục vụ viên nâng cốc nước hắt tới trên mặt bàn. Cái này nữ phục vụ viên vô cùng bối rối, vội vàng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, tiên sinh, ta thật không phải cố ý. Tha thứ ta đi. Ngồi tại Dương An bên người nữ phục vụ viên nói là Nhược Thủy. Mặt khác một cái nữ phục vụ viên lộ ra thương tâm thần sắc, nói giúp đỡ Nhược Thủy đi. Không được, chúng ta nếu như đứng ra cũng sẽ bị xử tử. Nàng nói chuyện thời điểm, dùng cầu xin ánh mắt nhìn Dương An. Cái kia ngay tại hướng khách hàng xin lỗi nữ phục vụ viên cũng là mộng bối tộc, là nàng tộc nhân, cũng là nàng hảo tỷ muội. Hai người đều bị bán đến Cầu Long Ngôi sao, tại mây trời khách sạn làm phục vụ viên. Dương An Minh Bạch hai nữ hài ý tứ, tại trong vũ trụ, giống mầm mối tộc thấp như vậy các loại chủng tộc, không có nhân quyền. Nếu như đắc tội quý tộc, chỉ có hai lựa chọn, một cách là bị quý tộc mang đi tùy ý xử trí, một cách là bị mây trời khách sạn quản lý xử tử. Tương An khoát khoát tay, nói nữ hài kia là các ngươi tỷ muội A đem nàng kêu đến, ta đem nàng mua xuống. Hai cái mộng bối tộc phục vụ viên lộ ra mình rỡ thần sắc, nói đa tạ công tử. Sau đó, vừa ngượng ngùng nói chúng ta cũng nguyện ý cho công tử làm nô lệ. Tương An thầm nghĩ, ta liền biết, không cần phải xuất thủ, hiện tại tốt, lại nhiều ma cái xinh đẹp nữ nô. Tương An bên người mộng bối tộc mỹ nữ minh bạch Nếu như không nói chuyện còn tốt, một khi nói chuyện, các nàng cũng sẽ bị xử phạt, nhẹ nhất xử phạt là bị người đánh thành trọng thương, lớn nhất có thể là bị mây trời nhà hàng xử tử. Đương nhiên, Dương An hành sự tùy tâm sở dục, đắc xuất thủ, đương nhiên sẽ không hối hận. Dương An nói được, ta đều mua. Hai cái mộng mối tộc nữ hài vui vẻ nói, "Đa tạ công tử." Sau đó, Bên trong một nữ tử đi đến cái kia đáng thương nữ phục vụ viên bên người, nói nhẹ thủy, "Ngươi đi theo ta, cái kia biên công tử mua xuống ngươi." Cái này vừa nói, ngồi trên ghế nam tử trẻ tuổi nói ngươi là ai út sang một bên. Hắn nói chuyện thời điểm, còn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Dương An liếc một chút. Hắn là hàng tinh cấp cường giả, tự nhiên có thể nghe rõ Dương An tiếng nói chuyện. Dương An thản nhiên nói, ngươi lại là cái gì, lăn ra khách sạn, không phải vậy, ta đem ngươi ném xuống." Ha <cười> ha, nam tử trẻ tuổi kia cười khẽ hai tiếng. "Nói tiểu tử, ngươi biết ta là ai không?" Dương An nói ta giống như nghe qua câu nói này. Nam tử trẻ tuổi kia coi là Dương An sợ. Hắn đi đến Dương An bên người, vung ra một đạo vũ trụ nguyên lực, một đạo lôi quang đánh phía Dương An. Dương An ngồi đấy bất động, lại có chút đau đầu, cái này phiền phức. Hắn tâm niệm nhất động thi triển nhân quả pháp tắc, nói vạn vật đều là có nhân quả. Ba cách mộng bối tộc mỹ nữ, cùng Chu Hiển nhìn đến rượt dị một màn. Cái kia đạo đánh phía Dương An lôi quang đụng phải Dương An thân thể về sau, lại đạn hướng thanh niên trẻ tuổi kia. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn lấy Dương An, Nói ngươi không phải hành tinh cấp ngươi ẩn giấu tu vi hắn trên miệng nói, tâm lý cũng không lo lắng, hắn xuất ra một cái hình tròn lôi châu, chuẩn bị thu lấy lôi quang. Thế mà, cái kia lôi quang phản phất có linh tính, trực tiếp oanh đến nam tử trẻ tuổi trên thân, đem hắn oanh thành cháy đen. Cái này nam tử trẻ tuổi không thể tin ánh mắt nhìn lấy Dương An, Nói điều đó không có khả năng, không có khả năng hắn vô hai đâu. Lại nói, người đắc lĩnh ngộ pháp cắt chi lực hắn thấy, chỉ có lĩnh ngộ pháp cắt chi lực võ giả mới có thể biến nặng thành nhẹ nhàng bắn ngược hắn thi triển lôi quang. Ha ha Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, không có giải thích, nhân quả một đạo, chính là đại đạo, siêu việt thời gian, siêu việt không gian. Nam tử trẻ tuổi kia làm sao có thể minh bạch đứng ở đằng xa nhà hàng quản lý nhìn lấy Dương An cùng nam tử trẻ tuổi đánh nhau, cũng không dám ra mặt. Vô luận là Dương An, vẫn là nam tử trẻ tuổi, đều là hắn đắc tội không nổi người. Nam tử trẻ tuổi một thân cháy đen, dùng tay chỉ Dương An, nói ngươi chờ đó cho ta, ta can vin gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Can Vin gia tộc Chu Hiển tâm thần run lên. Nói Dương công tử, Can Vin gia tộc lão tổ là cấp vực chủ cường giả, Can Vin gia tộc tại Hắc Long Sơn đế quốc nắm giữ ngập trời quyền thế, mà lại cùng Hắc Long Sơn đế quốc thập cầu hoàng tử quan hệ mật thiết. Dương An nói Chu Hiển, không tệ a, ngươi còn biết những tin tức này Chu Hiển nói cách này Rất nhiều người đều biết Can Vinh gia tộc có một vị cấp vượt chủ cường giả, mà lại Can Vinh gia tộc quản lý tinh vực chính là thập cửu hoàng tử Lãnh Điệt. Dương An thản nhiên nói, "Ta biết ngay sau đó." Lại nhìn lấy cái kia Can Vinh gia tộc người trẻ tuổi, nói ngươi biết không ta ghét nhất người khác sùng tay chỉ ta, còn uy hiếp ta." Dương An nói một câu, nhấc vung tay lên, Akanvinza tộc nam tử trẻ tuổi liền bị Dương An vung ra cao ốt. Cùng lúc đó, miệng thủy tinh một chỗ, Akanvinza tộc nam tử trẻ tuổi phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, lại không cách nào thi triển vũ trụ nguyên lực, chỉ có thể trợ mắt nhìn lấy chính mình theo hơn 6000 tầng cao lao thẳng xuống. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 16 chương 471 kim giác cử thu xuất thế một chút văn học một cái hành tinh cấp một võ giả đem một cái hành tinh bốn cấp võ giả quang bay đi. Mà lại, vậy được ngôi sao giai võ giả ngồi đấy không nhúc nhích, cứ như vậy nhẹ nhàng phất phất tay, liền đem một cái so với chính mình cao một cái đại cảnh giới 13 cái cấp độ võ giả quang bay đi. Phần này thực lực khiến người ta chấn kinh. Chu Hiền sắc mặt bình tĩnh, nghĩ thầm, cái này cũng là con em đại gia tộc thực lực, khiêu chiến vượt cấp thì nhẹ nhàng như vậy. Ngay sau đó, hắn nghĩ tới Dương An truyền cho hắn bí thuật, hắn tâm lý ngứa, hắn không thể lập tức trở về đi tu luyện. Hắn biết, nếu như hắn học được ngày đó bí thuật cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Đứng ở đằng xa quan sát tầng lầu quản lý, nhìn xa xa Dương An rung động trong lòng chi cực. Đây tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Tần Lầu quản lý ổn định tâm thần, mang trên mặt nụ cười, từng bước một đi đến Dương An bên người, nói tông tử, thật không có ý tứ, ảnh hưởng ngài khẩu vị. Dương An vẫn ngồi đấy bất động, thản nhiên nói, cái này ba mỹ nữ, ta nhìn chúng. Tần Lầu quản lý vội vàng nói, tôn kính công tử, từ, từ giờ trở đi các nàng là thuộc về ngài. cái này chính là cường giả quyền lực. Đối với cường giả mà nói, những người bình thường này thì là nô lệ, giống như hàng hóa, không có một tia quyền tự chủ, thậm chí liền sinh mệnh đều không thuộc về mình. Dương An sắc mặt bình tĩnh, nói các ngươi đều ngồi đến bên cạnh ta, ta người này không có gì khác yêu thích, thì ra thích mỹ nữ. Ba vị mộng bối tộc mỹ nữ ngồi đến Dương An bên người. mang trên mặt ngọt ngào nụ cười, dùng trắng bàn tay nhỏ như ngọc xúc Dương An lột tôm hùm, đồng thời tự mình đút tới Dương An trong miệng. Chu Hiển đứng ở một bên, nghĩ thầm, ta muốn hay không mua mấy cái nữ nô tại nô lệ thị trường? Nữ nô vô cùng tiện nghi, 10 cái hắc long tệ liền có thể mua được một cái. Dương An nghĩ thầm, nếu như La Phong biết vũ trụ tình huống Không biết sẽ nghĩ như thế nào hắn biết, nếu như trên địa cầu không có người đứng ra, địa cầu văn minh vận mệnh cũng sẽ cùng mộng mối tộc một dạng, thành làm nô lệ, bị buôn bán đến vũ trụ các nơi. Vị kia can vin gia tộc nam tử trẻ tuổi theo hơn 6000 tầng cao lâu rằng xuống, vậy mà không có ngã chết. Không thể không nói, cái này hàng tinh cấp võ giả, kháng ngã năng lực thật là mạnh mẽ. Không phải sao? Can Vin gia tộc nam tử trẻ tuổi từ dưới đất bò dậy về sau, lập tức cho hộ vệ mình gọi điện thoại, bắt đầu triệu tập nhân thủ. Sau khi ăn xong, Dương An đối bên người ba vị mỹ nữ nói đi theo ta hồi phi thuyền. Ba cái xinh đẹp mộng bối tộc mỹ nữ cùng sau lưng Dương An. Dương An nói đúng. Các ngươi tên gọi là gì bên trong một cách mỹ nữ nói ta lại như gió. Nàng là Nhược Băng. Vị này là Nhược Thủy. Dương An không hiểu mộng mối tục phong tục, cũng không biết như chữ là tính, vẫn là có khác hàm ý. Đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý những thứ này, hắn chỉ là muốn biết ba mỹ nữ tên. Vì sau thuận tiện xưng hô. Dương An rời đi mây trời khách sạn về sau, Chu Hiển bị Dương An đổi đi. Sau đó mang theo tài giúp mộng bối tộc Mỹ nữ hồi hắc long số. Một năm sau, Dương An trở lại trở lại địa cầu. Hắc long số trôi nổi tại địa cầu ngoài vũ trụ. Tại trở lại địa cầu trước đó, Dương An liền đã giữ ba ba tháp lại giấu vết thanh trừ. Bởi vậy, ba ba tháp cũng không biết Dương An trở lại địa cầu. Về phần người khác, càng thêm không có khả năng phát hiện hắc long phi thuyền. Lúc này Dương An nằm tại trong khoang thuyền, một bên nhìn lấy ngoài cửa sổ địa cầu, một bên nhấm nháp mỹ thực. Đương nhiên, còn có ba vị vô cùng cô gái xinh đẹp bồi tiếp nàng, lại thỉnh thoảng phát ra giọng nhẹ tiếng cười. Thông qua thời gian 1 năm ở chung, Nhược Băng, Nhược Thủy, như gió ba vị mỹ nữ đã có chút xải Dương An. Tại ba vị mỹ nữ trong mắt Dương An là một cách phi thường tốt người, cũng là thích vô cùng hưởng thụ người. Trong lúc đó, Dương An còn truyền hai phần bí pháp cho Nhược Băng. Như gió, Nhược thủy ba vị mỹ nữ, để ba người đối Dương An tràn ngập cảm kích. Một cách nữa, Dương An đối ba vị mộng bối tộc mỹ nữ vô cùng tôn trọng. Bình thường, trừ để ba vị mỹ nữ giúp hắn nấu cơm, lột lột vỏ hoa quả, võ sư bà vai cái gì, liền không có khác, yêu cầu. Cho nên ba vị mỹ nữ có thể tu luyện, mà lại gặp phải không hiểu địa phương còn có thể hỏi Dương An. Trong âm thầm, Nhược Thủy như gió, Nhược Băng ba vị mỹ nữ nói chuyện phiếm. Nhược Thủy, nếu có thể vĩnh viễn hầu ở công tử bên người, hầu hạ công tử liền tốt. Đúng vậy a, công tử đặc biệt tốt, tính khí cũng tốt, mà lại rất có kiên nhẫn. Ụ, Vinh, Quỳ, quỳ. Nhược Thủy, ta cũng ra thích công tử, mỗi lần gặp phải không hiểu địa phương, chỉ cần hỏi công tử, công tử đều sẽ kiên nhẫn bình luận. Nhược Băng, ngươi nói, tông tử vì cái gì vẫn là hành tinh cấp 1 a, ngươi nhìn, ta đều theo hành tinh cấp 1 tấn cấp đến hành tinh tam giai. Khả năng Công tử tại tu luyện phi thường cao sâu công pháp a. Nghe nói cơ sở càng tốt, vị sau thành tựu càng cao, nói không chừng công tử có thể trở thành bất hủ thần linh. Công tử nhất định có thể trở thành bất hủ thần linh. Công tử lấy hành tinh cấp 1 tu vi, liền có thể chiến thắng hành tinh 4 cấp võ giả. Sang Nam căn cứ hộ, sang đồng đồng ngồi tại lầu 3 trên sân thượng, nhìn lên bầu trời biếu môi nói: "Gia hỏa này đều đi 1 năm vậy mà vẫn chưa trở lại." Một cách đẹp trai tiểu tử đi vào Giang Đồng Đồng bên người, nói tỉ: "Ngươi lại đang nghĩ hắn Giang Đồng Đồng nói làm gì có? Ta đang ngắm phong cảnh." Xâm 10 ngàn rặm cười nói: "Ta hiểu Giang Đồng Đồng nói ngươi biết cái gì a." "Đúng." Yên nhiên muội tử đâu Xâm 10 ngàn rặm nói nàng đi bờ biển Nghe nàng nói, lần này nàng muốn tại bờ biển ngốc 2 tháng. Giang Đồng Đồng nói cả đám đều liều mạng như thế tu luyện, ta cũng phải cố gắng lên. Xung 10 ngàn rặm nghe đến tỉ tỉ lời nói, sắc mặt ảm đạm. Hắn có tốt tu luyện từ nguyên, cũng có tốt tu luyện công pháp, tốc độ tu luyện lại kém xa tắp tỉ tỉ. Đột nhiên, Giang Đồng Đồng bộ Đàm Vương Sang Đồng Đồng nhìn một chút truyền tin số, nghi ngờ nói: "Là cổ nghị viên, hắn tìm ta có chuyện gì xông 10 ngàn rặm nghĩ thầm. Tỷ tỷ tầng thứ càng ngày càng cao, cùng tỷ tỷ tiếp xúc người đều là nghị viên, mà lại tỷ tỷ còn có Hồng cùng lôi thần điện thoại, có thể trực tiếp cùng Hồng đối thoại. Xông 10 ngàn rặm vốn đính trở về phòng tu luyện cơ nhân nguyên năng. Thế nhưng là lại muốn biết cổ nghị viên tìm tỉ tỉ có chuyện gì. Điện thoại kết nối về sau. Giang Đồng Đồng nói cổ nghị viên, có chuyện gì sao cổ nghị viên ngữ khí có chút khẩn trương, có chút lo lắng. Nói xong nghị viên, ngươi nhìn tin tức sao tin tức Giang Đồng Đồng nói không có nhìn nàng không thích nhìn tin tức. Bình thường, trừ tu luyện bên ngoài, cũng là ngồi đến trên sân thượng ngắm sao. Nhìn bầu trời Sông Mười Ngàn rậm hình chiếu ra một cái màn hình, ấm mở tin tức giao diện. Hắn nhìn đến một cái bảng đại thôn phê quái thú, một hơi đen một cái trụ sở quân sự hút vào trong miệng. Cùng lúc đó, Giang Đồng Đồng cũng nhìn đến trong màn ảnh hình ảnh cùng tin tức. Nói cổ nghị viên, cái này là cấp bậc gì quái thú vì cái gì công kích căn cứ quân sự? Giang Đồng Đồng nhớ đến, Hồng Cung vùng biển hoàng cấp quái thú đàm phán qua. Hoang cấp quái thú không sẽ rời đi vùng biển, công kích nhân loại ở lại căn cứ phụ." Cổ Nghị viên nói sông Nghị viên, "Con quái thú kia hẳn là mới ra đời quái thú." Chớp mắt, con quái thú kia đã thôn phệ ba cái căn cứ quân sự. Hồng quán chủ triệu tập toàn thế giới nghị viên khai hội, "Ngươi lập tức tiến vào Chiến thần cung." Tốt sang đồng đồng đáp, Chiến thần cung là hồng trùng vận chuyển trên phi thuyền chủ não thành lập thế giới giả tưởng, độ mô phỏng thực tế 100%. Giang Đồng đồng tiến vào chiến thần cung về sau, đi vào phòng họp. Lúc này, phòng họp đã có 10 cái, Hồng, Lôi Thần, La Phong cổ nghị viên bọn người tại phòng họp. Hồng sắc mặt âm trầm, một câu đều không nói. Bình thường, Lôi Thần đều vô cùng lạc quan, cả ngày vui mừng ha ha. Hiện tại, Lôi thần trên mặt không có vẻ tươi cười. La Phong nhìn thấy Giang Đồng Đồng về sau, hướng Giang Đồng Đồng gật gật đầu. Đồng dạng, sắc mặt hắn cũng khó nhìn. Giang Đồng Đồng nói La Phong, cái kia thôn phệ thú xất lời hại phải không La Phong nói ngươi hẳn phải biết tinh không cử thú a không biết. Giang Đồng Đồng nói, La Phong nói xem ra, Dương An không có cùng ngươi đã nói. Nói đến Dương An, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Đồng Đồng thì liền Hồng cùng Lôi Thần cũng nhìn về phía Giang Đồng Đồng. Hồng phát ra một ngạc thanh âm, nói Song Nghị Viên, ngươi có Dương Nghị Viên tin tức sao Giang Đồng Đồng bất đắc dĩ nói, không có. Hắn đã rời đi địa cầu 1 năm. Tại chỗ Nghị Viên trong lòng cảm giác nặng nề, trong mắt mọi người, Dương An là cùng Hồng, Lôi Thần La Phong một cái cấp bậc cường giả, có xương gắn ở thì nhiều một phần cường đại chiến lực, mà lại tại một số nhị viên tâm lý, Dương An so hồng càng thêm cường đại. Bà ba thấp tự mình đối La Phong nói La Phong, cái kia Dương An có thể có thể biết một ít chuyện. Hắn trước một bước lao tới, không có khả năng La Phong nói hắn không phải người như vậy, mà lại Đồng Đồng còn tại địa cầu phía trên, hắn sẽ không mặc kệ. Mặt khác, Đường Yên Nhiên còn là hắn chuyển đế. Ba ba tháp nói một năm đều chưa có trở về, cũng có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Vũ trụ cũng không giống như địa cầu, tại trong vũ trụ có ức vạn chủng tộc, vô số cường giả. Cái này La Phong có chút lo lắng, ngay sau đó lại nói trước mắt chuyện quan trọng nhất thì giải quyết thôn phệ thú. Bà ba ba thấp nói là phỏng, không phải ta xem thường các ngươi địa Cẩu Văn Minh, cho dù là ngươi cùng hùng, còn có Lôi Thần cùng tiến lên, cũng vô pháp chiến thắng thôn phệ thú, đó là tinh không tự thú, mà lại là một chỉ đạt tới hàng tinh cấp tinh không tự thú, loại này thuộc vũ trụ yêu quý đỉnh phong chủng tộc, đồng sai vô địch, mà lại bọn họ còn có truyền thừa ký ức cầm giữ có thiên phú bí thuật. Các ngươi làm sao đấu nếu không? Ta để nhà ngươi người tiến vào vẫn mặc tinh số đừng nói La Phong dùng tâm niệm nói hắn không có khả năng trốn đi. Hắn không có khả năng nhìn lấy địa cầu văn minh diệt vong. Giang Đồng Đồng nói La Phong, có thể nói một chút cái gì là tinh không cử thú sao? La Phong nói chờ một chút. Đợi mọi người đều đến đông đủ. Ta lại nói, lại một lát nữa Toàn bộ phòng họp đã có vài chục vị nghị viên. Nói cách khác, trên địa cầu có vài chục vị hành tinh cấp võ giả. Hồng gặp mọi người đến đông đủ về sau. Nói La Phong, ngươi so với ta giải tinh không từ thú, liền tự ngươi tới nói đi. La Phong gật gật đầu, nói chư vị, tinh không từ thú là trong vũ trụ đỉnh phong chủng tộc, số lượng vô cùng thư thấp, cũng phi cường cường đại. Như nên địa cầu cái này thôn phệ thú, cũng là tinh không cử thú, mà lại là tinh không cử thú bên trong thập đại mạnh nhất huyết thống một trong, gọi kim sắc cử thú. Kim sắc cử thú sau khi thành niên cũng là giới chủ. Đối với trong vũ trụ tu luyện cảnh giới, tại chỗ nhỉ viên đều biết, không dùng La Phong làm nhiều giải thích. Thế mà, làm các nhỉ viên nghe đến La Phong lời nói về sau, lộ ra chấn kinh thần sắc. Trời ạ, trưởng thành cũng là cấp Sỡi chủ. Hắn biết muốn trở thành Sỡi chủ khó bao nhiêu, lấy hắn thiên phú cũng là tu luyện cả một đời cũng không đạt được cấp Sỡi chủ, mà Tinh không từ thú trưởng thành cũng là cấp Sỡi chủ. Cái này mạnh đến bao nhiêu a, hết thật đáng sợ, La Phong đưa tay áp một chút, hồng hướng mọi người quét mắt một vòng. Mọi người không nói chuyện. Thế nhưng là trong mắt đều tràn ngập chấn kinh cùng tuyệt vọng. La Phong tiếp tục nói, kim xác cự thú lấy thôn phệ kim loại mà sống, cho nên nó thôn phệ từng tòa căn cứ quân sự, nó thôn phệ kim loại càng nhiều, trưởng thành càng nhanh, làm hắn vượt qua trẻ nhỏ kỳ thì sẽ trở thành vũ trụ cấp. Kim xác cự thú trở thành vũ trụ cấp về sau thì sẽ rời đi xuất sinh tinh cầu, tiến vào vũ trụ thôn phệ trong vũ trụ kim chúc tinh cầu. Thôn phệ tinh cầu Giang Đồng Đồng không biết nói cái gì cho phải. Trong ấp nàng Búc Lin làm ra một bộ tràng cảnh. Kim sắc cự thú thôn phệ lấy từng cái kim chúc tinh cầu. Thật giống như người bình thường Bae Ezer Noser Batle giao chứng một dạng. Tiếp đó, La Phong kỹ càng giảng giải một chút tinh không cự thú phương diện tin tức, làm mọi người nghe đến viêm tinh cự thú sĩ hàng ngôi sao vì lương thực có thể một hơi nuốt vào một quả hằng tinh lúc, mọi người mắt trợn tròn, đáng sợ tinh không tự thú, Giang Đồng Đồng nói khẽ trong lòng suy nghĩ, vậy phải làm sao bây giờ á gia hỏa kia cũng không biết chạy đi đâu. Nói đến, nàng cũng vô cùng lo lắng Dương An. Nàng biết, trong vũ trụ so trên địa cầu nguy hiểm ngàn vạn lần. Nàng sợ Dương An gặp phải nguy hiểm. Qua một hồi lâu, Một vị tóc vàng trắng Hán nói hùng, đối phó thôn phệ thú, ngươi có mấy tầng nắm chắc?" Hồng Âm Thanh nói ta không có nắm chắc. Ngay sau đó, mọi người vừa nhìn về phía La Phong, La Phong lắc đầu, nói ta cũng không có nắm chắc. Hôm nay, hắn vừa mới đạt đến hành tinh cấp. Cái này hay là bởi vì Dương An truyền khác công pháp tốt, có thể nhanh chóng hấp thu vũ trụ nguyên năng. Đúng lúc này, Cổ Nghị Viên sầm mặt lại, Nói chư vị, ta vừa lấy được một cái tin tức, thôn phệ thú lại nuốt ăn hai tòa căn cứ quân sự, tử vong nhân số đạt đến ngàn vạn. Giang Đồng Đồng nói hai tòa căn cứ quân sự có nhiều người như vậy, mặt Hán Đức Sâm nói sông nghị viên, người có chỗ không biết, căn cứ quân sự bên cạnh cũng có sinh hoạt khu, thu sinh hoạt cư trú binh lính người nhà. Cho nên, một tòa căn cứ quân sự có mấy triệu nhân khẩu. cái này Giang Đồng Đồng không biết nói cái gì cho phải, thoáng cái chết hơn 10 triệu người, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy trong lòng phát lạnh. Ngay sau đó, hắn nghĩ tới thân nhân mình cùng bằng hữu, thầm nghĩ, hy vọng nó không muốn đi Giang Nam can cứ khu. Thế mà, nàng biết, đây chỉ là một loại hy vọng xa vời. Nếu như thôn phệ thú không chết, nó sẽ tới chỗ tàn phá bữa bãi. Thôn phệ từng cái căn cứ quân sự, thôn phệ trên địa cầu kim loại, phá hư từng tòa căn cứ khu, không muốn sang đồng đồng ở trong lòng họ hết, nàng không muốn nhìn thấy địa cầu văn minh diệt vong, nàng không muốn nhìn thấy phụ mẫu, đệ đệ, còn có bằng hữu bị thôn phệ thú giết chết. Đột nhiên, chỗ có hoa hạ nghị viên đều tiếp vào tin tức. Hồng xem xong tin tức về sau, Nói tất cả mọi người thu đến trước tan họp. Mọi người tiến vì các nơi trợ giúp, Giang Đồng Đồng cũng thu đến tin tức. Nàng xem xong tin tức về sau, sắc mặt càng phát ra khó coi. Vô số quái thú tuôn hướng bờ biển, dọc theo đường sông tiến vào bên trong chỗ. Đại lượng võ giả chít thảm, đại lượng bình thường săn chúng bị giết. Hải Dương cùng đường sông nhuộm thành đỏ như máu. Sang Đồng Đồng rời đi chiến thần cung về sau, sắc mặt vô cùng khó coi. Xung 10000 rậm nhìn đến tỉ tỉ về sau, nói tỉ, Hồng Quán chủ bọn họ có thể đối phó thôn phệ thú sao hiển nhiên. Xung 10000 rậm đã nhìn qua tin tức, nhìn đến vô số quái thú tràn vào đường xông, nhìn đến đại lượng người bình thường chết thảm. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Sang Đồng Đồng cảm giác rất bất lực. Nếu như Dương An trên địa cầu, nàng sẽ trước tiên cho Dương An gọi điện thoại địa cầu ngoài vũ trụ. Dương An cùng Nhược Thủy như gió, Nhược Băng ba cái mộng bối tộc mỹ nữ quan sát trên địa cầu tình huống. Nhược Thủy nói công tử, ngài mặc kệ sao Nhược Băng nói Nhược Thủy. Đây chính là tinh không tử thú trong vũ trụ đỉnh phong chủng tộc, đồng giai vô địch. Ngươi muốn cho chủ nhân đi chịu chết sao, Hồng Mông Đại Đế hệ thống 16 chương 472 chiến đấu trước đó một chút văn học trên địa cầu. Hồng, Lôi Thần, La Phong ba người lần nữa gom lại cùng một chỗ. Ba người này cũng là địa cầu phía trên cường đại nhất người. Hồng nói La Phong, ngươi cùng Dương An là đồng học, hắn dạy qua ngươi một ít gì đó. Ngươi nói, nếu như hắn lên địa cầu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn La Phong nói 100% ai hồng thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nói, trong vũ trụ so trên địa cầu nguy hiểm vạn lần, trăm triệu lần, mà lại cường giả vô số, cũng không biết hắn gặp phải phiền toái gì. La Phong nói ta dám khẳng định, nếu như hắn không có gặp phải phiền phức, nhất định sẽ gấp trở về. Lôi thần nói nếu như thực sự không có cách chỉ có ta cùng đại ca phía trên. La Phong nói còn có ta không hồng lắc đầu. Nói La Phong, ngươi là địa cầu phía trên hy vọng, nếu như ta cùng nhị đệ thất bại, địa cầu Văn Minh liền cần ngươi đến chỉ huy. La Phong đang chuẩn bị nói chuyện, Hồng Quả Tuyết nói, cứ như vậy đi, có chúng ta hai cái mạo hiểm thì đầy đủ. Địa cầu Văn Minh cần lưu lại hạt giống. Một bên khác, Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng gặp nhau. Hai nữ không tự chủ được nói đến Dương An. Đường Yên Nhiên nói muốn là sư phụ tại liền tốt. Giang Đồng Đồng mang theo vài phần lo lắng, mấy phần tức giận, nói ra hỏa này, còn không biết hắn ở đâu phong lưu đây. Ngoài vũ trụ, Dương An cùng ba vị mộng bối tộc mỹ nữ ngồi cùng một chỗ. Thông qua quan sát hệ thống, Nhìn đến ngồi ở trên sân thượng phía trên nói chuyện phiếm giang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên, mà lại còn có thể nghe đến hai nữ tiếng nói chuyện. Nhược Thủy cười nói, "Công tử, vị tỷ tỷ này nói không sai nha. Thương An nói ta thế nhưng là người đứng đắn, là một cái có nguyên tắc người." Như gió cười nói, "Đúng, công tử là người tốt." Nhược Băng nói, "Công tử, nếu như ngươi xuất thủ, Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn hai ngày này? Ba nữ nghe đến rất nhiều người đàm luận Dương An. Đối Dương An nhiều một phần rải. Cái này mới có câu hỏi này. Dương An nói ta có 10 ngàn loại phương pháp đối phó cái kia kim xác cử thú. Ba nữ đối Dương An lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Dương An nói có điều, một chủng tộc muốn muốn trường thành thì cần đi qua một số ma luyện. Ma lại Kim sắc cự thú này cũng là người địa cầu cơ duyên. Chúng ta ngay ở chỗ này nhìn lấy đi." Đối với Dương An lời nói, ba nữ không có có gì nghĩ, các nàng minh bạch, bất kỳ chủng tộc nào đều cần ma luyện, vũ trụ lĩnh đánh thu. Búa lớn đấu trường đều có vô cùng nghiêm ngặt tuyển bạt cơ chế. Người thành công sinh, thật bại giả chết. Đây chính là ma luyện. Cường giả chi lộ, liền như là qua cầu độc mộc, đến sau cùng chỉ có một người thông qua cầu độc mộc. Trên địa cầu, Giang Đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên trò chuyện hai câu, bắt đầu nói kim giác cử thú sự tình. Giang Đồng đồng nói Yên Nhiên, "Xa hỏa kia không tại, ta cũng sẽ không để địa cầu văn minh diệt vong. Ngươi hỏi cùng đi với ta sao?" Đường Yên Nhiên nói đó còn cần phải nói, "Ta đương nhiên cùng đi với ngươi." Xông Mười Ngàn rậm đi đến mái nhà sân thượng. Nhìn lấy mình thích người cùng tỷ tỷ mình, hắn nắm thật chặt quyền đẩu. Hắn rất muốn nói, "Tỷ, ta cũng muốn đi chiến đấu." Thế nhưng là, hắn nói không nên lời. Lấy hắn chiến thần cấp thực lực, phụ thông vương cấp quái thú đều đối phó không. Chớ nói chi là đối phó thôn phệ thú. Hai nữ quay đầu, nhìn lấy Xông Mười Ngàn rậm Sang Đồng Đồng nói đệ chớ suy nghĩ quá nhiều, tỷ hội trừ rơi cái kia đáng chết thôn phệ thú. Đường Yên Nhiên khinh nhu nói, mười ngàn rằm, nếu như ta nói là, nếu như ta không tại, ngươi thì lại tìm một cách nữ hài, không xông mười ngàn rằm hô, ta sẽ không, nếu như ngươi. Hắn nói không được, hắn rất muốn nói để ta đi đối phó thôn phệ thú, cái này là nam nhân trách nhiệm. Đường Yên Nhiên nói thiên phú kém một chút không có việc gì, chỉ phải cố gắng, ngươi nhất định có thể trở thành cường giả. Ta cùng ngươi tỷ đều lưu lại đại lượng tu luyện tư nguyên, có thể cho ngươi nhẹ nhõm đạt đến hành tinh cấp. Hành tinh cấp có thể sống 1000 năm, ngươi thì có càng nhiều thời gian tới tu luyện. Song Mười ngàn rậm mờ môi mở to can thiệp nói Yên Nhiên tỷ, có thể không đi được không chúng ta trốn đi. Giang Đồng Đồng nói đệ Ngươi ngốc a, chúng ta có thể trốn đến nơi đâu đi, Đường Yên Nhiên nói ta sẽ không để cho địa đầu Văn Minh diệt vong, cũng sẽ không để ta gia tộc bị thôn phệ thú hủy diệt. Ta không có đường lui. Ai xông mười ngàn rặm thở dài một tiếng. Nửa ngày về sau, Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng đi vào Hồng Ninh căn cứ khu. Tự mình gặp mặt Hồng. Hồng cùng Lôi Thần nhìn thấy hai nữ, có chút vui mừng. Hồng nói về sau, Liên tử các ngươi hai cái. Còn cót la phong đến chỉ huy địa cầu văn minh a. Các ngươi không dùng tham chiến. Đường Yên Nhiên nói Hồng Quán chủ, ta có sư phụ truyền thụ nhân quả đại đạo, vô luận như thế nào, ta đều biết tham gia chiến đấu. Cái này Hồng do giữ, hắn được chứng kiến nhân quả đại đạo, loại kia rụt gì năng lực để hắn khó lòng phòng bị. Loại lực lượng kia trực chỉ linh hồn. Phàm phật có thể hủy diệt hết thảy, lại có thể sáng tạo hết thảy. Lôi Thần cũng biết nhân quả chi lực, hắn nói ra. Nghe La Phong nói, lấy các ngươi tu vi thi triển đại uy lực nhân quả bí thuật, hội tiêu hao sinh mệnh bản nguyên, thọ mệnh tổn hao nhiều. Đường Yên nhiên nói vì Địa Cẩu Văn Minh, ta sẽ không lui lại. Giang Đồng Đồng nói Hoàng Quán chủ, ta cũng sẽ tham gia chiến đấu. Hồng suy nghĩ một hồi, nói không, các ngươi không có thể tham chiến, nếu như chúng ta hai cái chiến tử, Địa Cẩu Văn Minh liền cần các ngươi đến thủ hộ, chính bởi vì các ngươi có thực lực cường đại, mới có thể bảo vệ Địa Cẩu Văn Minh. Hai nữ đồng thời lắc đầu, nói chúng ta sẽ không trốn đi. Giang Đồng Đồng nói Hồng quán chủ, trên Địa Cẩu tình huống càng ngày càng nguy cấp, chúng ta cũng định tốt Ngày mai sáng sớm xuất chiến, cùng thôn phệ thú quyết nhất tử chiến, không phải nó chết, chính là ta vong. Đường Yên Nhiên nói ta sẽ cùng Đồng Đồng tỷ cùng đi. Hồng Bất Đắc Sĩ nói tốt, thì từ chúng ta bốn người đi ra chiến. Lại nói La Phong, lúc này La Phong đang cùng người nhà cáo biệt. Hắn cùng Tử Hân đứng chung một chỗ, nhẹ nhàng ôm lấy Tử Hân. Xin lỗi nói Từ Hân: Ta thiếu ngươi một cái hôn lễ. Từ Hân nhẹ khẽ tựa vào La Phong trong ngực, nói Phong có chút việc cùng ngươi nói. U, v, q, q, m, La Phong hơi nghi hoặc một chút, chuyện gì Từ Hân nói Phong, ta mang thai. Ách La Phong dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Từ Hân. Sau đó, nhìn chằm chằm Từ Hân cái bụng. Để Từ Hân sắc mặt đỏ bừng. Nói thế nào? Ngươi không vui? La Phong kích động nói. Ta cảm giác quá ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Lộ gia mừng rỡ biểu lộ, nói vui vẻ, ta đương nhiên vui vẻ. Làm hắn nghĩ tới thôn phệ thú lúc, sắc mặt ảm đạm, nói ta nhất định muốn diệt thôn phệ thú, cho Hải Tử một cách an toàn hoàn cảnh lớn lên. Từ Hân không có thuyết phục, nàng biết, La Phong là địa cầu phía trên người mạnh nhất. Ngay tại lúc này, hắn có trách nhiệm đứng ra Vì địa tẩu văn minh, vì chính mình nhạt, vì mình thích người, cũng vì tức sắp xuất thế hai tử. Dạ, Giang Đồng Đồng cho La Phong phát một phong bưu kiện, tin tức rất ít. La Phong, sáng mai, ta cùng yên nhiên. Hồng, Lôi thần bốn người cùng một chỗ tiến về vùng biển, cùng thôn phệ thú huyết nhất tử chiến. Nếu như gia hỏa kia trở về, nói cho hắn biết Ta yêu hắn. La Phong tiếp thu bưu kiện về sau, trước tiên cho Sang Đồng Đồng gọi điện thoại. Nói Đồng Đồng, "Khác, tuyệt đối đừng đi. Ta lại nghĩ một chút biện pháp, cho ta một ngày thời gian. Ta đi cổ văn minh di tích nhìn xem, nhìn có thể hay không tìm tới cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí." Sang Đồng Đồng trầm mặt một hồi, nói tốt, thì một ngày thời gian, không thể lại kéo Hiện tại, mỗi một ngày qua đều sẽ có đại lượng người tử vong, ma lại kéo dài thời gian càng dài, thôn phệ thú thực lực càng mạnh. La Phong nói ta biết kết thúc trò chuyện về sau. Tử Hân nói phong, hai người bọn họ cũng sẽ đi hôm nay. Nàng đã là chiến võ giả cấp thần. Đây là lợi ích tại Dương An truyền thừa tu luyện tông pháp. Luận Thiên Phú Từ Hân so sang đồng đồng cùng Đường Yên nhiên kém hơn một đường. La Phong nói nói lời trong lòng, ta cảm thấy hai người bọn họ so Hồng cùng Lôi Thần có nắm chắc hơn. Nếu như hai người bọn họ cùng Hồng, còn có Lôi Thần cùng đi, nên có 6 7 tầng nắm chắc giết chết thôn phệ thú." Hồng nói qua, không cho La Phong xuất chiến, để La Phong chỉ huy Địa Đầu Văn Minh. Vì Địa Đầu Văn Minh lưu lại hạ giống, thấy mà, La Phong đã hạ quyết tâm, nếu như hồng, lôi thần, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên bốn người thất bại, hắn nhất định sẽ xuất chiến. Ngày thứ hai, thôn phệ đem trước một ngày thôn phệ kim loại tiêu hóa về sau, lần nữa tiến công nhân loại thành thị, cùng căn cứ quân sự địa cầu ngoài vũ trụ. Dương Anh nhìn lấy La Phong bóng người, nói hắn lựa chọn không có đổi. chỉ là lần này phải thất vọng, cái kia phi thuyền của tộc cơ giới là rất cường đại, phía trên có thiết chế chết bất hổ thần linh vũ khí, thế nhưng là ngay cả ta đều không dám tiến vào a. Không phải sao, La Phong đi vào đi vào. Số 1 văn minh di tích, một trận chiến năng chiến đấu cơ trôi nổi tại không trung. Bà ba tháp nói La Phong, ngươi thật muốn đi nơi này vô cùng nguy hiểm. Vũ trụ cấp cường giả đi vào đều hẳn phải chết. La Phong nói ta thì tại bên ngoài nhìn xem ba ba tháp nói La Phong, ngươi có vấn mặt kinh truyền thừa, tuyệt đối đừng ngẩn người ra a. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này có một chiếc phi thuyền của tộc cơ giới, là năm đó truy giết chủ nhân cơ giới tộc bất hổ lưu lại. La Phong sắc mặt nghiêm túc, thống chế lấy độn thiên toa, rời đi chí năng chiến đấu cơ. tiến vào đáy biển. La Phong nhìn đến một chiếc to lớn phi thuyền của tộc cơ giới. Chiếc này phi thuyền của tộc cơ giới so Hắc Long số lớn gấp 10 lần, cao hơn 1000m. Nhìn qua, tựa như một ngọn núi. Bà ba, ba Tháp nói La Phong, không thể tiếp tục tiến lên. La Phong dừng bước, lơ lửng tại đáy biển, có chút không cam lòng nói: "Bà ba, ba Tháp, Ngươi không có cách nào sao ta không muốn chiếc phi thuyền này, chỉ lấy một kiện vũ khí. Ba ba tháp nói cơ giới tộc Hoa học kỹ thuật tại trong vũ trụ đều là đỉnh phong. Bọn họ kiến tạo phi thuyền liền thành một khối, không cách nào tháo dỡ. La Phong hướng phi thuyền của tộc cơ giới nhìn một chút, bất đắc dĩ nói: "Đi hắn là thích mạo hiểm, lại sẽ không mù quáng mạo hiểm. Biết rõ hẳn phải chết còn sông đi lên." Ba ba thấp theo La Phong rời đi đáy biển về sau. Nói La Phong, chiếc này phi thuyền của tộc cơ giới phi thường cường đại, tại trong vũ trụ, có tiền cũng mua không được, giá trị không so vẫn mặt tinh số kém, chờ ngươi có thực lực có thể tới nơi này đem nó lấy đi. La Phong nói muốn là bây giờ có thể lấy đi liền tốt. Trên địa cầu một mảnh hỗn loạn, đại lượng vương cấp quái thú tấn công vào nội địa. phá hủy lấy từng tòa thành thị, một cái vương cấp quái thú theo trên mặt sông nhảy ra, bay về phía gần nhất một tòa căn cứ thành phố, phun ra từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, từng tòa kiến trúc bị ngọn lửa phá hủy, từng cây sinh mệnh chết thảm, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng va đập, phòng ốc tiếng sụp đổ, nối thành một mảnh, phảng phất chỉnh cái căn cứ thành phố biến thành nhân gian địa ngục. Địa cầu ngoài vũ trụ, ba cái mống mối tộc mỹ nữ nhìn lấy địa cầu phía trên tình huống bi thảm, lòng có không đành lòng. Nói công tử Dương An sắc mặt bình tĩnh, nói tại trong vũ trụ, dạng này bi kịch mỗi thời mỗi khắc đều tại diễn ra. Có thể giúp mình, chỉ có chính mình. Dương An biết, những người này cũng không có tránh thức tử phong. Nguyên thủy vũ trụ không có chỗ luân hồi, nhưng là khởi nguyên đại lục có, khởi nguyên đại lục là tất cả ban đầu vũ trụ khởi điểm. Mụ mụ một cách tiểu nữ hài đứng tại xế tích bên trong, nhìn lấy ngút trời hỏa quang, trong mắt tràn ngập bất lực. Nàng dùng tay nhỏ lôi kéo bên người cô gái trẻ tuổi. Thế nhưng là cái kia cái cô gái trẻ tuổi đã bị hòn đá đập chết, căn bản là không có cách hồi đáp nàng. Giống một cái vương cấp quái thú phát ra tiếng giống, trong miệng phun ra từng cái hỏa cầu, bên trong có một cái hỏa cầu đánh tới hướng tiểu nữ hài này, thế mà tiểu nữ hài này không phát giác gì. Đúng lúc này, một nói ánh đao lướt qua, vương cấp quái thú đầu lâu bị đao quang chém xuống, một cái tư thế khiên ngang nữ tử bay đến tiểu nữ hài bên người. Ngư khí ngọt ngào nói ngoan, không khóc cách này tư thế hiên ngang nữ tử chính là Giang Đồng Đồng. Nàng một tay ôm lấy tiểu nữ hài, tâm lý có một loại không nói ra khổ sở. Nếu như ta phụ mẫu, để để ta cũng cùng mẹ của nàng một dạng, bị quái thú giết chết nàng không dám nghĩ. Nàng cũng không nguyện ý nghĩ. Lúc này, trong nội tâm nàng tràn ngập sát ý. Giang Đồng Đồng ôm lấy tiểu nữ hài, nhìn lấy xung quanh thảm trạng, nhìn lấy biến thành xế tích căn cứ hô. Cả giận nói: "Quái thú, các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết." Một đạo kiếm quang từ không trung xẹt qua. Đường Yên nhiên trôi nổi tại không trung, nhìn qua, tựa như tiên nữ trên trời. Nàng đối Giang Đồng Đồng nói đồng đồng tỉ: "Nơi này sao cho ngươi? Ta đi phía dưới một cái căn cứ thì." Giang Đồng Đồng nói giết sạch những quái thú này. Đường Yên nhẹ gật gật đầu, bay về phía không trung. Giang Đồng đồng đem tiểu nữ hài giao cho đội cứu viện, lại bay về phía khác bên ngoài một chỗ chiến trường. Lúc này địa cầu chiến tranh nổi lên bốn phía, có một ít sống Giang Đồng đồng nhiệt huyết như vậy võ giả đứng ra, chém giết quái thú, cũng có một chút gan tiểu võ giả trốn đi. Muốn ham nhất thời bình an. La Phong sau khi trở về, tiến vào chiến thần cung, đi vào hồng chuyên trúc không gian. Nơi này thì cùng trong hiện thực một dạng, là một tòa tiểu trang viên. Hồng nhìn thấy La Phong về sau, nói có thu hoạch sao? La Phong lắc đầu. Nói không có, hồng nói trên địa cầu tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Ngày mai, ta lôi thần sang đồng đồng. Đường yên nhiên hồi tiến về vùng biển, đánh với thôn phệ thú một trận. La Phong không biết nói cái gì cho phải, hắn đã đi qua cổ Văn Minh Di chỉ lại không có chút nào đoạt được. La Phong rời đi Chiến Thần cung về sau, đối Ba Ba Tháp nói Ba Ba Tháp, người nơi này có không có vũ khí tốt. Ba Ba Tháp lý giải La Phong ý tứ, nói hồng vũ khí là trường thương, Lôi Thần Am hiểu dùng đao. Yên tâm đi, ta sẽ giúp bọn hắn chuẩn bị hai thanh phù hợp vũ khí. La Phong nói làm phiền ngươi sang đồng đồng cùng Đường Yên nhiên sử dụng bí thuật, đến không cần chuẩn bị vũ khí. Dạ, sang đồng đồng cùng người nhà ngồi cùng một chỗ. Tất cả mọi người không nói lời nào. Xung mười ngàn dặm chậm chầm mặt một hồi lâu. Nói thì, ngươi quá lời hại. Ta tại trên TV nhìn đến, quang một mình ngươi thì giết hơn 20 cái vương thú, so hồng quán chủ giết còn nhiều hơn. Phu phụ Giang Đồng Đồng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói đệ, nếu như tỷ chưa có trở về, cha mẹ liền dựa vào ngươi chịu cố. Giang phụ Giang mẫu đều không nói lời nào. Cái kia khuyên, Đều khuyên, hai vị lão nhân biết, đây là nữ nhi trách nhiệm, nữ nhi thành cường giả, liền cần gánh vác phần này trách nhiệm. Song Mười ngàn rậm mí mắt lệ quang chớp động, nói tỷ, là ta vô dụng. Giang Đồng Đồng nói vốn là, ta muốn đem dự ngôn thuật truyền cho ngươi, thế nhưng là, ngươi căn bản không có cách nào nhập môn, đến là có chút đáng tiếc. Xông 10000 rằm đã biết, dự ngôn thuật là một môn phi thường cường đại bí thuật, chính là bởi vì tỷ tỷ hồi dự ngôn thuật, mới hồi cường đại như thế, luận bảo phát lực. Giang Đồng Đồng so hồng, nô thần, La Phong còn cường đại hơn. Rang đồng đồng ôm lấy mẫu thân, nói khẽ: "Mẹ là nữ nhi bất hiếu, thế nhưng là có một số việc, nữ nhi nhất định phải đi làm." Rang nấu chảy xuống hai hàng thanh lệ, ngồi ở một bên trang phục, cổ họng lăn động một cái, húp húp cái mũi, phát ra khan tiệt thanh âm, nói: "Nữ nhi, nếu như có thể còn sống trở về, nhất định muốn còn sống." chúng ta chở ngươi, cũng vì ngươi kiêu ngạo, sang mấu nói con gái chúng ta là anh hùng, là địa cầu là được hoan nghênh nhất hai cái nữ chiến thần một trong. Đương nhiên, mặt khác một cái nữ chiến thần là Đường Yên Nhiên. 1. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 16 chương 473 đại chiến một chút văn học sang đồng đồng cùng người nhà tạm biệt thời điểm. Đường Yên Nhiên cũng tại cùng người nhà tạm biệt. Hôm nay, Đường Yên Nhiên trong gia tộc địa vị phi thường cao, Làm đường Sa người cầm quyền nghe đến Đường Yên Nhiên muốn đi mạo hiểm thời điểm, Đường Sa thì khẩn cấp tổ chức hội nghị, mà lại hội nghị thời gian dài tới mấy canh giờ. Đường Sa người cầm quyền tranh luận không nghỉ. Đương nhiên, đại đa số người Đường Sa đều không hy vọng Đường Yên Nhiên đi mạo hiểm. Đường Yên Nhiên là nhà đường duy nhất hành tinh cấp võ giả, cũng là có thiên phú nhất võ giả. Người Đường Sa biết chỉ cần cho Đường Yên Nhiên thời gian, nàng hội lấy được thành tựu cao hơn, tấn cấp hàng kinh cấp, thậm chí cảnh giới cao hơn. Đến lúc đó, Đường gia cũng sẽ trở thành một đại gia tộc, thậm chí tại trong vũ trụ đắc chân. Lần thứ nhất hội nghỉ sau khi kết thúc, Đường Yên Nhiên nói ta là địa cầu phía trên cường giả, mà lại thực lực của ta không so hồng quán chủ thấp. Ngay tại lúc này Ta sẽ không lùi bước, cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy địa cầu văn minh hủy diệt. Đường Phúc Quân đạo, chúng ta đường gia không thể mất đi ngươi." Đường yên nhiên nói cha. Ngay tại lúc này, nếu như ta không đứng ra, các loại thôn phệ thú trưởng thành, nó hội hủy, hủy diệt địa cầu văn minh. Địa cầu văn minh đều hủy, đường gia lại như thế nào có thể may mắn thoát khỏi cái này?" Đường Phúc Quân im lặng. Đạo lý Hắn hiểu. Thế nhưng là Đường Yên Nhiên là nữ nhi của hắn, là đường xa hy vọng. Lúc này, hắn hận không thể chính mình phía trên. Thế nhưng là hắn hiểu được, lấy hắn chiến thần cấp thực lực, nuốt trường lấy thú làm điểm tâm đều không đủ, coi như hắn hiện tại trở thành hành kinh cấp võ giả, cũng chỉ là thôn phệ thú điểm tâm. Dạ, Đường Yên Nhiên không có ngủ. Nàng một mực phải tính tu để cho mình bảo trì trạng thái tốt nhất. Sáng sớm, Đường Yên Nhiên mặc lấy một thân trang phục thẳng tắp, tư thế hiên ngang, chậm rãi ra khỏi phòng. Nhìn thấy mẫu thân cùng ca ca, nàng dừng một chút, nói mẹ, ca, các ngươi đây là Đường Yên Nhiên mẫu thân nhìn lấy nữ nhi. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nước mắt lại chảy ra. Đường Yên Nhiên có thể nhìn ra Mẫu thân khóc thời gian rất lâu, ánh mắt có chút sưng đỏ, từ mẫu thân tiểu tuổi trên mặt có thể nhìn ra, mẫu thân một đêm không có chợp mắt. Đường Chấn Lôi đạo, "Tiểu muội còn sống trở về." Đường Yên Nhiên khẽ gật đầu, nói tốt nàng lại hướng mẫu thân nhìn một chút, cuối cùng cũng không nói lời nào. Đối với mẫu thân, nàng không biết nói cái gì cho phải, làm Đường Yên Nhiên quay người thời điểm, Hai tinh khiết nước mắt theo trên mặt rơi xuống tới mặt đất, phảng phất là có thể nghe đến giòn nhẹ tiếng nước. Ngay sau đó, Đường Yên Nhiên đạp không bay lên, trong chớp mắt biến mất tại người nhà trong mắt, làm Đường Yên Nhiên bóng người bay vào mây trời về sau. Đường Phúc Quân từ trong nhà đi tới, nhìn lấy trời xanh mây trắng, khẽ khẽ thở dài, mơ màng Đường Yên Nhiên cùng Sang Đồng Đồng gặp gỡ. Hai người không nói gì, chỉ là gật đầu ra hiệu. Sau đó, nhìn lấy đại lục phương hướng, một lát sau, hai cái chấm đen xuất hiện tại chân trời. Đen chút càng ngày càng gần, chính là Hồng Cung Lôi Thần. Hai người đi, qua một đêm chỉnh đốn, đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hồng Cung Lôi Thần bay đến Giang Đồng Đồng. Đường Yên Nhiên hai nữ bên người lúc không không nói nhảm, chỉ nói một chữ, chuyến sau đó bay thẳng nhập Đại Hải. Cùng lúc đó, trên địa cầu truyền hình đều tại trực tiếp Hồng Lôi Thần, Đường Yên Nhiên sang đồng đồng bốn người, mọi người ngồi tại màn hình tivi trước, có thể rõ ràng nhìn đến bốn vị anh hùng bóng người, mọi người minh bạch Đây là quyết định địa cầu phận mệnh nhất chiến. Nếu như bốn vị anh hùng thua, địa cầu Văn Minh đem hủy diệt. Nếu như bốn vị anh hùng thắng lợi, địa cầu Văn Minh sẽ đi về phía Tân Sinh. Tiếp theo, Tiễn Vân Vũ Trụ, một cái chín tuổi bé trai nhìn chằm chằm màn hình, nói đại tỷ tỷ thật xinh đẹp a, mặt khác một cái tiểu nữ hài chỉ màn hình nói cũng là vị đại tỷ này tỷ cứu ta. ta tận mắt thấy nàng giết chết quái thú, lại một cái tiểu nữ hài chỉ màn hình nói là vị đại tỷ này tỷ cứu mù mù, nàng đặc biệt lợi hại, cái kia so nhà còn muốn lớn quái thú, đại tỷ tỷ một đao liền giết chết. Những thứ này nhìn truyền hình trực tiếp tiểu hài tử đều tràn ngập hy vọng, hy vọng rằng đồng đồng cùng Đường Yên nhiên có thể chiến thắng thôn phệ thú. Tại những hài tử này trong mắt Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên là xinh đẹp nhất nữ thần. Song 10000 rằm cũng phải nhìn truyền hình trực tiếp. Hắn nhìn lấy trong màn ảnh bóng người, thầm nghĩ, tỷ, nhất định muốn còn sống. Người nhà họ Hồng, Hồng Hải Tử cũng phải nhìn truyền hình trực tiếp. Các nàng vì cha mình cảm thấy kiêu ngạo, cũng vì cha mình lo lắng. Bốn bóng người bay chừng 10 phút đồng hồ, lơ lửng tại trên mặt biển. Sang Đồng Đồng nói để cho ta tới mọi người không nói gì, Sang Đồng Đồng bắt đầu ngâm sướng. Đâu đâu cũng có phận mệnh a. Ngươi nghe ta triệu hoán. Ảnh hưởng kim sắc cử thú lúc này. Sang Đồng Đồng chỉ là ảnh hưởng kim sắc cử thú để nó từ đáy biển chui ra. Nhỏ như vậy kĩ xảo tiêu hao cơ hồ nhỏ. Không cùng lôi thần nhìn lấy Sang Đồng Đồng thi triển số mệnh lực. Trong lòng chấn kinh. Loại bí thuật này thật sự là quá thần kỳ. Nếu như Giang Đồng Đồng tu vi cao thâm đến đâu một số, lấy nàng lực lượng một người, liền có thể chém giết thôn phệ thú. Giống một đạo tiếng giống sấm rự truyền vào trong tai mọi người. Ngay sau đó, trên mặt biển cuộn lên sóng lớn, một cái thân ảnh to lớn theo trên mặt biển xông ra. Trước kia, Đường Yên nhiên chỉ ở trên màn ánh sáng nhìn qua thôn phệ thú Theo trong màn ảnh nhìn, đã có thể cảm giác thôn phệ thú to lớn, cũng có thể cảm nhận được thôn phệ thú cái kia băng lãnh ánh mắt. Lúc này, làm Đường Yên Nhiên đứng tại thôn phệ thú trước mặt lúc, có một loại rung động tâm linh cảm giác. Thôn phệ thú ánh mắt không có một chút tình cảm, chỉ có điên cuồng cùng giết hại. Cùng lúc đó, cái kia thân hình phổng lồ cũng mang cho Đường Yên Nhiên áp lực phổng lồ. Đối mặt thôn phệ thú, thật giống như một người bình thường đứng ở một tòa tử ngọn núi lớn dưới chân. Thật lớn thân thể sang đồng đồng nói nàng biết, thôn phệ thú phòng ngự phi thường cao. Phổ thông khoa học kỹ thuật vũ khí đối với nó vô hiệu. Vũ khí hạt nhân, laser vũ khí, cùng người địa cầu phát minh mới nhất, tia laser vũ khí đều đối thôn phệ thú vô hiệu. Thậm chí Không cách nào thương tổn nó da lông. Quái vật Đường Yên nhiên trong đầu chỉ có hai chữ, không đối mặt thôn phệ thú thời điểm, cũng có áp lực khủng lồ, thế mà hắn không thể lùi bước, cũng vô pháp lùi bước, hắn cần thiết vượt khó tiến lên. Chiến hùng hét lớn một tiếng, dẫn theo trường thương bay về phía thôn phệ thú. Ngay sau đó, Lôi thần cũng dẫn theo trường đao xông đi lên. Hai ngày này Hồng Cùng Lôi Thần đã sớm chuẩn bị tốt các chiến phương án. Hai người phối hợp lại, mây bay nước chảy, thế công liên miên bất tuyệt. Lúc này, ngồi tại trước máy truyền hình người căn bản thấy không rõ Hồng Cùng Lôi Thần bóng người, cũng không biết là thôn phệ thu chiếm ưu, vẫn là Hồng Cùng Lôi Thần chiếm ưu. Bất quá, La Phong là một cách ngoại lệ. Sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn lấy màn hình, Hắn cũng có thể thấy gió hồng cùng lôi thần động tác. Ba ba tháp cũng có thể thấy gió hồng cùng lôi thần động tác. Hắn tán thán nói, Hồng Cùng Lôi Thần thiên phú thật rất cao, tại không có người chỉ chút tình huống dưới, cũng có thể đạt đến dạng này trình độ. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên không có xuất thủ, Hồng Cùng Lôi Thần cũng không hiểu các nàng phương thức công kích. Bởi vậy, Hồng Cùng Lôi Thần không cùng Giang Đồng Đồng Đường Yên Nhiên hai nữ thương lượng chiến thuật, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên nhìn nhau, hai người minh bạch, các nàng chỉ có một cơ hội, đây không phải tỉ lệ chính xác vấn đề, mà là cường độ tấn kích vấn đề, các nàng đem chính mình sinh mệnh bản nguyên hao hết, có thể phát huy ra một kích mạnh nhất, thành bại tại này một lần. Giang Đồng Đồng nghĩ thầm, nếu như ta có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh một đạo liền có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, căn bản không sợ cái này thôn phệ thú. Thế mà, sang đồng đồng chỉ học hồi tiểu tử ngôn thuật, còn không cách nào nắm giữ chính mình vận mệnh, có thể phát huy thực lực cũng vô cùng có hạn. Thôn phệ thú cùng hùng, nơi thần chiến đấu thời điểm, thời khắc cảnh giác sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên, bằng vào trực giác Thôn Phệ Thú cảm giác Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên uy hiếp so hai cái này giống được sinh vật lớn hơn. Bắt đầu Giang Đồng Đồng môi anh đào khẽ nhích, phun ra hai chữ, sau đó bắt đầu ngâm sướng. Theo tiếng ngâm sướng vang lên, Sang Đồng Đồng bên người bao quanh huyền ảo khí tức phảng phất. Sang Đồng Đồng đứng tại một thời không khác, như thần linh quan sát nhân gian. Cùng lúc đó, Đường Yên Nhiên cũng bắt đầu ngâm sướng. huyền diệu khó giải thích nhân quả, chi lực bao quanh Đường Yên Nhiên, để trên người nàng tản mát ra thánh khiết khí tức, sông mười ngàn rằm theo trong màn ảnh nhìn lấy Đường Yên Nhiên bóng người. Trong lúc nhất thời, "Xì, si, thật đẹp đồng dạng." Người khác cũng nhìn lấy Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. Mọi người đều bị Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên hấp dẫn. Giờ khắc này, các nàng là thánh thức nữ thần thôn phệ thú cảm giác được loại kia huyền diệu khó giải thích khí tức về sau, không ngừng lui về phía sau. Nó tâm lý tràn ngập hoảng sợ, hầm cùng lôi thần xung động trong lòng thật cường đại tốt thần bí lực lượng. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ lại dấy lên một chút hy vọng. Đi chết đi sang đồng đồng hét lớn một tiếng. Trước người nàng xuất hiện một mảnh huyễn thải, một đạo hồng quang bay về phía thôn phệ thú. Đạo này hồng quang siêu việt thời gian, siêu việt không gian, siêu việt pháp tắc, giống thôn phệ thú phát ra tiếng rống, nó muốn chạy trốn. Một bên khác, Đường Yên nhiên thân thể bên trên tán phát ra huyền ảo khí tức, từng đạo từng đạo nhìn bằng mắt thường không thấy nhân quả chi lực hướng thôn phệ thú uốn đi vòng qua. Giảo sát thôn phệ thú linh hồn Nhìn trực tiếp nhân loại phát hiện thôn phệ thú lộ ra kinh khủng thần sắc về sau, trên mặt lộ ra ánh sáng hy vọng. Giang Đồng Đồng phủ máu lại rơi phía dưới hai hàng nước mắt. Hai người có thể rõ ràng nhìn đến Giang Đồng Đồng lấy mắt chần có thể thấy tốc độ giảm yếu, vẹn vẹn mấy giây. Giang Đồng Đồng tóc thì biến thành một mảnh hoa dâm, trên mặt xuất hiện từng đạo từng đạo nếp nhăn. Đồng dạng, đường yên nhiên tóc cũng biến thành hoa sâm, trên mặt hiện ra từng đạo từng đạo nếp nhăn. Ba ba tháp nói các nàng sinh mệnh khí tức đang yếu bớt sang đồng đồng phóng xuất ra khiến nhất kích về sau. Không có nhìn thôn phệ thú, mà chính là nhìn hướng lên bầu trời. Nghĩ thầm, hắn sẽ còn trở về sao đột nhiên? Một bóng người từ trên trời bay xuống, Giang Đồng Đồng cảm giác mình hoa mắt. Tốt lầm bầm nói: Xem ra, ta sắp muốn chết, ta lại là chết giả. Dương An lấy cực nhanh tốc độ hướng Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên bay qua, nhẹ nhàng thở xài, sau đó ôm chặt lấy hai nữ, nói Đồng Đồng, Yên Nhiên, không phải ta không xuất thủ, hết thảy đều là vận mệnh Giang Đồng Đồng cảm giác mình nằm tại một cái ấm áp trong lồng ngực. Nàng biết, Dương An thật trở về Lúc này, nàng không thẩn dương an, lại tràn ngập lo lắng. Dương An, ta có phải hay không rất xấu? Dương An nói hiện tại ngươi là anh hùng, là nữ thần, là cứu vãn thế giới mỹ tiểu nữ chiến sĩ. Hi hi sang đồng đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm yêu nguyên ngọt ngào. Chỉ là, tóc nàng trắng, dung mạo cũng lão. Nàng nói khẽ. Dương An Ngươi luôn luôn để ta cứu vãn thế giới. Ta làm đến. Ụ. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mệnh Dương An khẽ gật đầu. Ngươi là đồng đồng mỹ cứu nữ. Ta đã sớm nói, cứu vãn thế giới nhiệm vụ liền dạy cho ngươi. Giang Đồng Đồng làm nũng nói, ngươi vì cái gì không làm bởi vì vận mệnh, bởi vì nguyên thủy vũ trụ ý chí. Dương An nói Trở ngươi trở thành vũ trụ chi chủ thì sẽ biết cái gì là nguyên thủy vũ trụ ý chí, nó là chí cao uy tắc vận chuyển. Đường Yên nhiên tựa ở Dương An trên thân, nàng không có một chút sức lực, bất quá, nàng rất vui vẻ. Sư phụ, thôn phệ thu chết sao Dương An nói nó còn chưa chết. Linh hồn hắn tại mệnh hạt bên trong, cũng là so với nó cao hơn một cấp bậc cấp cường giả. cũng vô pháp đánh vỡ nó mệnh hạch. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên tâm thần siết chặt, nói vậy làm sao bây giờ lúc này? Hồng Cùng Lôi Thần đã rơi vào khổ chiến, thôn phệ thú ngăn cản Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên tấn công về sau. Trong nháy mắt tiến vào cuồng bảo trạng thái, Hồng Cùng Lôi Thần sắc mặt bình tĩnh, thi triển ra đát sớm chuẩn bị tốt tuyệt chiêu thiêu đốt linh hồn chi lực. Thôn phệ thú lần nữa bị cường đại công kích Khí tức cực độ suy yếu, Hồng Cùng Lôi Thần ngã xuống, theo hải lưu phi động. Dương An để Hắc Long số phóng xuất ra dấn sắc trùng sáng, cuốn đi Hồng Cùng Lôi Thần. Ngay sau đó, Dương An mang theo Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên trở lại Hắc Long số. Ba cái mống bối tộc mỹ nữ nhìn thấy Dương An về sau, vội vàng bốn phía. Dương An nói các ngươi tại bên cạnh trông coi. ta muốn thi triển bí thuật. Sang đồng đồng chợt nhìn đến ba mỹ nữ, tâm lý ỉ ầm, lại không có hỏi nhiều. Dương An đem hai nữ phóng tới trên giường, ngồi xếp bằng. Thi triển sinh mệnh bí thuật, trong vũ trụ trừ vận mệnh, nhân quả chờ một chút đại đạo pháp tắc, còn có pháp tắc sinh tử. Pháp tắc sinh tử lại phân làm sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc. Nắm giữ sinh mệnh pháp tắc có thể hoạt tự người mọc lại thịt từ xương, để người chết sống lại. Dương An đã sớm tinh thông sinh mệnh pháp tắc, chỉ bất quá giới hạn trong thôn phệ thế giới uy tắc, giới hạn trong thân thể. Hắn không cách nào thi triển sinh mệnh một đạo đại thần thông. Lúc này, hắn chỉ là thi triển sinh mệnh một đạo bí thuật. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng đạo từng đạo lục sắc quang mang vây quanh Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên yên nhiên. Hai nữ chậm rãi khô phục, tóc mắt đầu biến thành đen, nếp nhăn chậm rãi biến mất, da thịt lần nữa phát ra lộng lẫy. Lại nhìn Dương An, Dương An tóc bắt đầu biến trắng, khí tức càng ngày càng yếu. Như gió, nhược băng, nhược thủy ba nữ đứng ở một bên, nói công tử thi triển là bí thuật xì quá thần kỳ. Cùng lúc đó, ba nữ trên mặt tràn ngập lo lắng, công tử không có sao chứ, tiểu qua nửa ngày Dương An thu hồi sinh mệnh bí thuật, nhẹ ra một hơi. Nói tốt, mệnh bảo trụ, chỉ cần mua hai quả trái cây sinh mệnh, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Dương An thu hồi bí thuật về sau, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên từ từ mở mắt. Làm Giang Đồng Đồng nhìn đến Dương An cách kia tóc mối tiêu lúc, khẩn trương nói: "Dương An, ngươi không sao chứ? Đường Yên Nhiên cũng lo lắng nói. Sư phụ, người thế nào? Dương An cười nhạt một tiếng, nói không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần tìm được ầm chứa sinh mệnh bản nguyên linh quả, ta liền có thể khôi phục. Giang Đồng Đồng biết được Dương An không sau đó kinh hỉ nói, ta tóc lại biến thành đen. Đường Yên Nhiên cũng vui vẻ nói, ta tóc cũng khôi phục. Nàng nói chuyện thời điểm, truyền lên cánh tay mình, nhìn lấy như bạc ngọc cánh tay, nói ta tốt. Dương An nói đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Nếu như muốn bù hồi các ngươi tổn thất sinh mệnh bản nguyên, còn cần phục dùng trái cây sinh mệnh. Đường Yên Nhiên liền vội vàng hỏi, "Sư phụ, cái nào có trái cây sinh mệnh? Dương An không có nói trái cây sinh mệnh giá trị, chỉ là nói chờ các ngươi tiến vào vũ trụ thì sẽ biết cái gì là trái cây sinh mệnh." bất quá, các ngươi nếu như muốn mua trái cây sinh mệnh, liền cần kiếm tiền. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 16 chương 474 sau cùng một kích một chút văn học Giang Đồng Đồng quan tâm bóng phía trên tình huống, lo lắng nói: "Dương An, thôn phệ thu chết sao đúng?" Hồng Cùng lôi thần thế nào, Dương An nói bọn họ không có việc gì. Lần này, bọn họ đều sử dụng thiêu đốt linh hồn bí pháp. chỉ cần chờ bọn họ tỉnh lại. Đối linh hồn có một ít chỗ tốt, nếu như ấm nguyên lai mệnh phận quý tích đi, trong tương lai, Hồng sẽ trở thành vũ trụ chi chủ, Lôi thần sẽ trở thành vũ trụ tôn giả, hai người đều sẽ đạt được vô cùng cao thành tựu. Đương nhiên, hai người cùng La Phong so sánh lại rất nhiều. Tại sao cùng? Liền tham chiến tư cách đều không có Đường Yên Nhiên nói sư phụ thôn phệ thú kia chết sao? Dương An nói thôn phệ thú kia là La Phong một cách đại cơ duyên. U, V, Q, Q, m, hai nữ vô cùng không hiểu. Dương An nói các ngươi hẳn phải biết, thôn phệ thú huyết thống phi thường cao quý, dù cho không tu luyện, chỉ muốn thành niên liền có thể đạt đến cấp giới chủ. Hơn nữa, còn là giới chủ đỉnh phong. Đồng giai vô địch. Tại lúc này, trên địa cầu loạn thành một bầy, mọi người không cách nào tưởng tượng thôn phệ thú vậy mà còn chưa chết. Xung 10 ngàn rằm sắc mặt âm trầm, nắm thật chặt quyền đầu, trong lòng một mảnh bi thương. Ngay tại vừa mới, hắn sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất hai người chết, mà lại liền thi thể đều tìm không trở về. Giang Mấu im ắng rơi nước mắt, lẩm bẩm nói, cũng tốt, cũng tốt. Chúng ta người một nhà có thể cùng một chỗ. Ai gian phู่ thở dài một tiếng, vẫn nhìn màn ảnh tivi, muốn từ trong màn hình tivi tìm tới thân nữ nhi ảnh. Một bên khác, Từ Hân nói thất bại sao nàng đã biết kết quả, vẫn là hỏi một câu. La Phong tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ đi đâu thế mà? Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Hiện tại, là việc sát thôn phệ thu thời cơ tốt nhất. Lúc này thôn phệ thú là suy yếu nhất, hắn không thể bỏ qua cơ hội lần này. Ngay sau đó, La Phong hỏi Ba Ba Tháp: "Ba Ba Tháp, nếu như ta thi triển hư không chi tháp bí pháp, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn lần này?" Ba Ba Tháp không có thuyết phục. Lòng hắn nghĩ, hy vọng hắn có thể vượt qua nguy cơ lần này. Ở trong mắt Ba Ba Tháp, La Phong là hô phiên Bắc suy nhất đệ tử, hắn thật không muốn La Phong đi chịu chết. La Phong hướng Từ Hân nhìn một chút, phóng xuất ra tinh thần lực, đem tơ thép vặn thành hai cái chiếc nhẫn. Nói thời gian cấp bách, ta không thể vì ngươi chuẩn bị hôn lễ. Ngươi nguyện ý gả cho ta không? Từ Hân rùng sức chút gật đầu. Nói nguyện ý. Ta nguyện ý. Nàng nói chuyện thời điểm, lấy tay nhẹ nhẹ vỗ về cái bụng. Phàn Phật có thể cảm nhận được hài tử nhịp tim đập, Từ Hân khóe mắt chảy ra hai hàng nước mắt, thân tình nhìn lấy La Phong. La Phong nghiêm túc cho Từ Hân mang lên chiếc nhẫn cảnh, nói ta đi hắn nói xong, cũng không quay đầu lại bay về phía không trung. Tại tâm lý im lặng nói vì người nhà, vì còn không có xuất thế hài tử, cần thiết giết chết thôn phệ thú. Cùng lúc đó Ba ba pháp cho toàn thế giới hành tinh cấp võ giả gửi tin tức, cũng đem Lục Mang Kinh bí thuật tin tức phát cho những thứ này hành tinh cấp võ giả. Chỉ chốc lát, ba ba pháp thì thu đến mười mấy phong bưu kiện. La phong nói có mấy người nguyện ý Lục Mang Kinh bí thuật là tư không chi pháp bí pháp bên trong một phần hiến tế bí thuật, tất cần phải có năm người cam tâm tình nguyện thiêu đốt chính mình linh hồn, đem linh hồn chi lực chú ý nhập người thi thuật thức hải. trong nháy mắt tăng cường người thi thuật linh hồn lực lượng. Đây cũng là một phần liều mạng bí thuật. La Phong cử động lần này là muốn liều chết nhất kích, vì địa cầu văn minh đánh ra một cái tương lai. Bà ba tháp nhìn lấy bưu kiện, nói đúng là điên cuồng. Ngay sau đó, đem bưu kiện mở ra để La Phong quan sát. Đồng thời, nói ngươi tự mình lựa chọn đi. Bất quá Bọn họ đều là hành tinh cấp võ giả, xác suất thành công cũng không cao. La Phong nói linh hồn chi lực càng mạnh, xác suất thành công càng cao. Bà ba, ba Tháp, ngươi giúp ta tuyển ra 5 cái linh hồn chi lực người mạnh nhất. Sau đó, để bọn hắn đến vùng biển tập hợp, nhất định muốn nhanh, rất nhanh. Bà ba, ba Tháp tuyển ra 5 cái linh hồn chi lực mạnh mẽ nhất tinh cấp võ giả. cũng nói cho năm người địa điểm tập hợp. Cái này năm cái được tuyển chọn hành tinh cấp võ giả thu đến bưu kiện về sau, không có một chút do dự, đều lấy chính mình phương thức hướng xa nhân đạo khác. Sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới vùng biển. Mọi người đều biết, hiện tại là thôn phệ thú suy yếu nhất thời điểm, cũng là địa cầu văn minh duy nhất cơ hội, càng nhanh càng tốt. La Phong đến điểm tập hợp về sau, vẹn vẹn đợi một lát, năm bóng người theo chân trời bay tới, rơi xuống La Phong bên người. La Phong không nói gì, phóng xuất ra tinh thần lực, đem lục mang kinh bí thuật truyền cho năm người. Đợi năm người tiếp thu hết tin tức, La Phong mới nói, "Thành bại tại này một lần." "Chúc A đi," hắn nói xong, thân thể hóa thành lưu quang, tiến vào hải vực. Một lát sau, 6 người đi vào thôn Phệ Thú ngơi ngô vùng biển, nước biển phía dưới cũng là cực độ suy yếu thôn Phệ Thú. La Phong nói xuống biển 5 người cùng sau lưng La Phong chui vào đáy biển. Lần này, bởi vì Dương An đem Hắc Long số lấy đi, La Phong không có đạt được Lưu Ngân hộ vệ, bởi vậy, cũng không có cách nào đem 5 người thi thể mang về. Làm 6 người cách thôn Phệ Thú 1000m xa thời điểm La Phong dừng lại, nói chúng ta ngay ở chỗ này thi triển bí thuật. Bên trong một người lo lắng nói, "La Phong, chúng ta có thể hay không cách quá gần?" Bị thôn phệ thú đánh gãy, La Phong nói không có việc gì. Hắc Long phi thuyền phía trên, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên nhìn lấy La Phong, cùng hắn năm cái hành tinh cấp cường giả thi triển hiến tế linh hồn bí thuật. Giang Đồng Đồng nói Dương An, Bọn họ đều là anh hùng. Ngươi giúp đỡ chút a Đường Yên Nhiên cũng thỉnh cầu nói, "Sư phụ, ra tay đi." Dương An vung tay lên. Hắc Long số Mô phóng ra 100% ngoại cảnh. Hai nữ nhìn đến vô số lôi quang thoáng động. Những lôi quang này bao quanh Hắc Long số, phóng xuất ra to lớn uy áp. Đứng tại trong khoang thuyền năm nữ tự cảm nhận được uy áp mạnh mẽ. Nhìn lấy xung quanh lôi hoang, xung động trong lòng. Đường Yên Nhiên nói sư phụ đây là dương an nói đây là uy các lực lượng, cũng là vận mệnh lực lượng. Có một số việc ta không thể can thiệp quá nhiều đương nhiên. Dương An còn có một câu không có nói, nếu như hắn muốn làm liên quan, Nguyên Thủy Vũ trụ ý chí cũng không làm gì hắn được. Hắn cũng không giống như tòa sơn khách. Nếu như hắn trở về bản thể có thể tùy tiện xóa bỏ nguyên thủy vũ trụ ý chí. Nói cho cùng, Dương An chỉ là vì ma luyện địa cầu văn minh, vì cho La Phong một cái chỗ cực tốt, sang đồng đồng học tập tiểu tử ngôn thuật, đường yên nhiên học tập nhân quả một đạo, hai nữ biết phận mệnh lực lượng, không tại nhiều nói. Nhược thủy, nhược băng, như só ba nữ lại là lần đầu tiên cảm thụ từ nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí mang đến uy áp. để ba nữ xung động không thôi. Lúc này, ba nữ liền lời cũng không dám nói. Đáy biển, năm đảo huyết sắc sợi tơ tràn vào La Phong thức hải. La Phong linh hồn chi lực bắt đầu tăng cường, mà mất khát năm cái hành tinh cấp võ giả sinh mệnh khí tức lại tại suy yếu. Làm năm cái hành tinh cấp võ giả linh hồn chi hỏa sắp dập tắt trong nháy mắt, hai cái lưu ngân hộ vệ xuất hiện tại đáy biển. đem năm người thi thể mang đi. La Phong nhìn đến hai cách Lưu Ngân hộ vệ về về sau, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, lại không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn bay đến thôn Phệ Thú bên người, bắt đầu thi triển tư Không Chi Tháp bí pháp. Vô hình có tư Không Chi Tháp bay vào kim có cự thú trong thân thể, thẳng vào kim xác cự thú đầu. Thế mà, La Phong không có phát hiện kim xác cự thú linh hồn trong lòng của hắn kinh khủng, phát ra linh hồn hò hét. Vậy mà không có linh hồn không có linh hồn đúng lúc này. Cái kia vô hình tư không chi tháp phản phất có linh tính vọt thẳng nhập kim xác cửu thú thân thể. La Phong rốt cục nhìn đến kim xác cửu thú linh hồn tinh. Cẩu. Hắn mừng rỡ trong lòng. Phụt, đi chết đi đi chết đi La Phong minh bạch. Thành bại tại này một lần làm La Phong linh hồn lực lượng đụng phải linh hồn tinh cầu lúc, hắn cảm giác được bàng đại trở lực, chính là kim xác cử thú linh hồn phòng ngự chi lực. La Phong khuôn mặt kiên nghị, linh hồn rời đi thân thể, xông vào kim xác cử thú thân thể. Bà ba, ba Tháp thấy thế, trong lòng kinh hãi, không muốn La Phong, không muốn hắn không nghĩ tới. La Phong hội liệu mạng như vậy, Hồng cùng lôi thần chỉ là thiêu đốt linh hồn, lại không có để linh hồn tiến vào kim xác cửu thú thân thể. Cho nên, linh hồn không có hoàn toàn chôn vùi, La Phong linh hồn tiến vào kim xác cửu thú thân thể, là hoàn toàn không cho mình để đường rút lui. Hắc Long phi thuyền phía trên, Dương An nói khẽ, tên La Phong này, nếu như không có hôuyên Bắc Lưu lại truyền thừa ấn ký, căn bản không phá nổi kim xác cự thú phòng ngự. Bởi vậy có thể thấy, kim xác cự thú là cỡ nào thổ thiên địa yêu quý, kim xác cự thú huyết thống cao quý, nắm giữ cường đại thân thể, còn nắm giữ cường đại linh hồn phòng ngự. Nó linh hồn ẩn tàng vô tinh hạt bên trong, trừ phi có một cái cao hơn kim xác cự thú một cái cấp bậc cường giả thi triển linh hồn tấn kích, không phải vậy căn bản không phá nổi kim xác cự thú linh hồn phòng ngự. Không phải sao? La Phong linh hồn tiến vào kim xác cự thú trong thân thể về sau, linh hồn chi lực lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao. Hắn ở trong lòng hò hét, chết a, đi chết đi thế mà. La Phong căn bản không phá nổi kim xác cự thú linh hồn phòng ngự, làm La Phong linh hồn chi lực sắp tiêu tán thời điểm, Một cú hút to lớn linh hồn lực lượng tràn vào La Phong linh hồn, để tinh thần hắn chấn động. Hắn biết, đây là Hô Phiên Bắc Lưu lại truyền thừa ấm ký, cũng là Hô Phiên Bắc Lưu lại linh hồn lực lượng. Hô Phiên Bắc là bất hổ thần linh, linh hồn lực lượng hạng gì to lớn, liền xem như một cái ấm ký, cũng không phải hiện tại kim xác cừ thú có thể sánh được. 33 phản phất La Phong nghe đến pha Lê Tan vỡ âm thanh, trong lòng của hắn hoan hỉ. Kim Giác Cự Thú tinh hạch rốt cuộc phá. Bỗng nhiên, La Phong linh hồn xông vào tinh hạch, chấm dứt cường lực lượng mạt sát Kim Giác Cự Thú linh hồn. Ta thành công La Phong phát ra linh hồn họ hết, hắn nghĩ tới Từ Hân, nghĩ đến chính mình chưa xuất thế hài tử. Lúc này, ba ba tháp vô cùng nóng này, phụt, La Phong ngươi còn lo lắng cái gì ai nhanh thi triển đoạt xá bí thuật." La Phong đột nhiên giật mình, nếu như có thể không chết, hắn đương nhiên không muốn chết. Hắn nghe đến ba ba tháp thanh âm về sau, lập tức thi triển đoạt xá bí thuật. Lúc này, kim xác cửu thú đã chết, là La Phong đoạt xá thời cơ tốt nhất. Ba ba tháp gặp La Phong bắt đầu thi triển đoạt xá bí thuật về sau, tâm lý hoan hỉ không gì so sánh được, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, La Phong còn có dạng này gặp gỡ. Kim sắc cửu thu chính là trong vũ trụ đỉnh phong huyết thống, dù cho không tu luyện, sau khi thành niên cũng có thể đạt đến giới chủ đỉnh phong. Cái này là đáng sợ đến mức nào thiên phú. Dương An trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nói tên La Phong này, vận khí coi như không thể chính là bởi vì La Phong đoạt xác kim có cử thú, mới nắm giữ để người đấu kỳ tu luyện thiên phú, mới có thể nắm giữ to lớn cẩu chi hải, nắm giữ để đông đảo vũ trụ chi chủ hâm mộ cầu u thần thể, nắm giữ gần như vô tận thần lực. Đường Yên nhiên nhìn lấy trong màn ảnh tín hiệu, nói kim xác cử thú sinh mệnh khí tức biến mất, nó chết. Dương An nói nó chết sang đồng đồng trùng thanh âm trầm thấp nói lần này chết thật nhiều người. Dương An nói một chủng tộc quật khởi, hội hi sinh vô số người. Giang Đồng Đồng nói thế nhưng là có rất nhiều người vẫn là hài tử. Nàng nói một câu, ngẩng đầu nhìn lên trời. Vận mệnh, vận mệnh cái gì là vận mệnh nàng tu luyện tiểu tử ngôn thuật, thật sâu cảm nhận được vận mệnh chi lực huyền ảo khó lường. Dương An nhìn một chút nằm trên mặt đất năm vị địa đầu anh hùng, nói bọn họ còn có thể cứu đợi ta thi triển tụ hồn bí thuật." Hắn nói một câu, đọc lên huyền ảo chú ngữ, thân thể bên trên tán phát ra huyền ảo ba động. Năm cái nữ hài đứng ở một bên, nhìn lấy Dương An thi triển bí thuật, im lặng không nói. Một lát sau, Dương An thu hồi bí thuật, đối Lưu Ngân vệ hạ lệnh, đem bọn hắn mang lên nghỉ ngơi khoang. Giang Đồng Đồng nói: "Dương An, bọn họ thế nào?" Dương An nói qua vài ngày, bọn họ liền có thể tỉnh lại. Đường Yên Nhiên nói Hồng quán chủ Cùng Lôi Thần thế nào Dương An nói qua một đoạn thời gian, bọn họ sẽ tỉnh lại. Đương nhiên, Dương An cũng có thể để Hồng Cùng Lôi Thần sớm tỉnh lại, chỉ bất quá cần hắn thi triển bí pháp. Lần này, Dương An không có xuất thủ. Hắn biết, để Hồng Cùng Lôi Thần tự nhiên tỉnh lại càng tốt hơn. Trong lúc này, có thể ngẩn dưỡng linh hồn Vô Sang đồng đồng nhẹ ra một hơi, vui vẻ nói: "Quá tốt lúc này." Đường Yên Nhiên cũng vô cùng vui vẻ. Dù luận là hùng, vẫn là lôi thần, hay là mặt khác năm cái hành tinh cấp cường giả, bọn họ đều là trên địa cầu anh hùng. Bọn họ vì cứu vãn địa cầu văn minh mà hy sinh chính mình. Dương An nhìn lấy hai nữ, nói: "Các ngươi muốn trở về sao?" Giang Đồng Đồng nghe vậy, nghĩ đến người nhà mình. Nói hồi, đương nhiên muốn trở về. Cùng lúc đó, Đường Yên Nhiên cũng nghĩ đến cha mẹ mình, còn có ca ca, nói sư phụ, ta cũng muốn trở về. Hắc Long số khoang cửa mở ra, Dương An nói chính các ngươi trở về đi, ta thì không đi. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đều là hành tinh cấp võ giả, tốc độ phi hành so trí năng chiến đấu cơ nhanh hơn. Hai người bay ra Hắc Long số về sau, chỉ một lát sau thì biến mất tại Dương An tầm mắt. Cửa khoang đóng lại, Dương An ngồi đến trên ghế salon. Nhược Băng, Nhược Thủy, như gió ba nữ ngồi đến Dương An bên người. Chẳng biết tại sao, ba nữ nhìn đến Dương An biểu lộ lúc tâm lý toát ra giống nhau suy nghĩ, công tử rất cô độc. Dương An trong đầu lóe qua áo lam nữ hại bóng người. Theo thời gian trôi qua, Hắn có chút lý giải áo lam nữ hài. Nàng rất cô độc, Giang Đồng Đồng bay vào võ giả ở lại tiểu thu về sau, rơi xuống đất, vội vàng chạy vào trong nhà. Làm nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc lúc, kích động nói: "Cha, mẹ, tiểu đệ." Mọi người thấy Giang Đồng Đồng, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Song Mười ngàn rấm kích động nói: "Tiểu, tiểu." Ta liền biết ngươi không có việc gì. Ha ha Sang Đồng Đồng vui vẻ cười nói, đúng thế, tỉ ngươi có thể là lợi hại nhất. Sang mấu mang theo lệ quang, đi đến Sang Đồng Đồng bên người, đánh giá Sang Đồng Đồng. Nói Đồng Đồng, ngươi không sao chứ, có bị thương hay không? Sang Đồng Đồng nói mẹ, ta không sao. Ngươi nhìn, ta đây không phải đương nhiên, chỉ có nàng biết. Năng tiêu hao sinh mệnh bản nguyên còn không có bù lại, cần trái cây sinh mệnh đến bổ sung sinh mệnh bản nguyên. Hồng Mông đại đế hệ thống 16 chương 475 tai nạn kết thúc một chút văn học sang đồng đồng máu thân nhìn lấy nữ nhi, nhẹ giọng nhớ kỹ, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, xông 10 ngàn dặm gặp tỷ tỷ an toàn trở về, lại nghĩ tới Đường Yên Nhiên, có chút lo lắng nói, tỷ Nàng thế nào kha kha sang đồng đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy Song Mười ngàn rậm, gặp thần sắc hắn khẩn trương, nói đệ, ngươi muốn là muốn nàng thì gọi điện thoại cho nàng a, bất quá, nàng hiện tại phải cùng người nhà tại cùng một chỗ, không đến xiển tới ngươi nha. Giang Mẫu biết con gái sự tình, cũng quan tâm nhất con gái hôn nhân đại sự, không phải sao? Trên địa cầu nguy cơ giải trừ về sau, Giang Mấu nói nghi tử, ngươi tìm cách thời điểm hướng nàng cầu hôn, đem nàng thu hồi nhà. Áp sông 10 ngàn rằm sừng sốt, trong lòng có chút chờ mong, lại có chút khẩn trương. Giang Đồng Đồng gặp Mấu thân ánh mắt tìm đến phía nàng. Nàng lập tức nói, "Mẹ, đầu ta choáng nàng nói chuyện thời điểm, lấy tay bưng bít lấy cái trán. Nói ai nha, ta không được" ta phải ngủ xe. Nàng nói một câu, vội vàng đi vào phòng. Sau đó, lại nghĩ, gia hỏa kia, cả ngày thần thần bí bí, mà lại còn mang ba cái xinh đẹp như vậy nữ nhân trở về, tức chết người. Đường Yên Nhiên về đến nhà về sau, người Đường gia tập thể ra nghênh tiếp, như sao vây quanh trăng sáng đem Đường Yên Nhiên nghênh về nhà. Từ xa nhìn lại, Đường Yên Nhiên tựa như cổ đại nữ hoàng. Sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên sau khi về nhà. Dương An tiến vào đáy biển, nhìn lấy bên cạnh kim xác cửu thú, nói La Phong, còn tốt đó chứ u. Vinh, quý, quý. Mạch La Phong phát ra một đạo tinh thần ba động. Dương An biết, La Phong ngay tại đoạt xá kim xác cửu thú, hai tay của hắn kết ấm. thị triển sinh mệnh bí thuật, tăng tốc La Phong linh hồn dung hợp tốc độ, chừng 10 phút đồng hồ về sau, La Phong linh hồn đã hoàn toàn dung nhập kim giác cửu thú, đồng phát ra thanh âm hùng hậu. Dương An, ngươi rốt cuộc trở về ngay sau đó, lại hỏi, "Dương An, là ngươi cứu Giang Đồng Đồng các nàng, Dương An nói có một số việc ta không thể ra tay." La Phong nghĩ thầm, cũng không biết hắn được đến là cái gì truyền thừa nghe ba ba tháp nói, hắn là một vị siêu cấp cường giả đoạt xá. Hắn nghĩ tới đây, lại hỏi: "Ngươi còn là bằng hữu ta?" Ừ. Dương An sao Dương An nghiêm mặt nói, Vân La Phong thở phào, hắn lớn nhất sợ chính là mình hảo hữu bị đoạt xá. Cứ như vậy, mang ý nghĩa chính mình hảo hữu tử vong. Hôm nay Nghe đến Dương An chính miệng thừa nhận, hắn không còn hoài nghi, mà lại La Phong có thể nhìn đến Dương An ánh mắt chân thành. Dương An nói La Phong, chờ ngươi sông luân hồi thời điểm liền sẽ rõ ràng, ta là chuyển thế chi thân. Rầm rầm rầm trên bầu trời phát ra oanh minh. Vô số địa thủy hỏa phong tại ngoài vũ trụ tổ tập. Phàm phật, thiên đều muốn trực tiếp theo. Dương An biết Phong luân hồi là toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đại bí mật, tuyệt đối không thể nói, chỉ có trở thành vũ trụ tối cường giả mới có thể biết được. La Phong nhìn lên bầu trời, cảm nhận được thiên địa uy áp trong lòng kinh khủng, giống như có điều ngộ ra. Chẳng lẽ, đây chính là Dương An nói có một số việc hắn không thể ra tay. Cái này lão tiên thật tốt thần mỹ. Ba ba tháp chấn động vô cùng. Hắn không cách nào tưởng tượng, vẻn vẹn một câu liền có thể gây nên vũ trụ bản nguyên bung xuống, mà lại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vũ trụ bản nguyên ý cảnh cáo. Trong nháy mắt này, ba ba tháp đối Dương An Hiếu Kỳ đạt đến đỉnh điểm. Hắn sốt cuộc là ai vũ trụ tôn giả vẫn là vũ trụ chi chủ Dương An cũng không thèm để ý. Hắn biết Nguyên Thủy Vũ trụ ý chí như mấy sinh chẻ nhỏ chỉ là bản năng phản ứng. Phi tri lấy toàn bộ vũ trụ bình hành. Đồng thời, Nguyên Thủy Vũ trụ ý chí lại đối thực lực cường đại chuyển thế đại năng có một tia vốn có thể bài xích. Sợ mình bị đoạt xá, cho nên Nguyên Thủy Vũ trụ đối tỏ sơn khách. Dương An loại người này vô cùng cảnh giác. Thời khắc đề phòng lấy qua một hồi lâu, vũ trụ bản nguyên mới rút đi. Dương An nói la phóng, ngươi bây giờ có một cái thiên phú kỹ năng, có thể ngẩn sụp ba cái thiên phú phân thân, ta cho ngươi sách cái đề nghị, cái thứ nhất phân thân thì dùng địa cầu người phân thân. Dương An vẫn chưa nói xong, ba ba tháp thì đứng ra phản đối, nói người địa cầu huyết thống quá yếu. Dương An nói ngươi biết cái gì địa cầu là tòa sơn khách dẫn đạo một mạch, chính là đỉnh phong chủng tộc chỉ cần tại địa cầu xuất sinh, linh hồn liền sẽ sinh ra huyền diệu khó giải thích biến hóa, để cao người địa tẩu ngộ tính, để địa cầu người nắm giữ thành tựu cao hơn. Ba ba tháp chấn kinh. Hiển nhiên, hắn không biết tòa sơn khách tại ba ba tháp tin tức trong kho, địa cầu hình thành tại trăm trăm triệu năm trước, về sau bị chủ nhân hắn hô phiên bác cướp đi. trở thành vẫn mặc tinh một mạch bồi dưỡng chiến sĩ tinh cầu. Dương An lại nói, Địa cầu cũng là tòa sơn khách cải tạo qua tinh cầu, dù cho hóa thành tro bụi. Qua một đoạn thời gian, Địa cầu liền xếp một lần nữa ngưng tụ. Đã từng, Địa cầu bị hủy diệt qua vài lần. Hắn nói đến đây, nhìn về phía ba ba tháp, nói ba ba tháp, hiện tại Không rùng ta nhiều lời, A Ba Ba Tháp cùng La Phong cũng không nghĩ tới, địa cầu còn có thần bí như vậy lai lịch. Đương nhiên, Ba Ba Tháp cùng La Phong cũng không biết Tọa Sơn khách là người nơi nào, chỉ biết là Tọa Sơn khách là một vị đại năng người. Có thật không thể tin đại thần thông. Dương An nói cái thứ hai phân thân, ta để nhị La Phong lựa chọn ma sát tộc. Ma sát tộc Ba Ba Tháp vui vẻ nói, "La Phong, cái lựa chọn này phi thường tốt, ma sát tộc là không gian con cưng, trời sinh cùng không gian thân thiện, cầm giữ có không gian phương diện thiên phú. Nếu như ngươi có một cách mang sức tộc phân thân, vô luận là mạo hiểm vẫn là chiến đấu, đều vô cùng chiếm ưu. Mạo hiểm lúc có thể cho ma sát tộc phân thân lên trước, dù cho ma sát tộc phân thân chết cũng có thể dùng năng lượng tái tạo. Dương An nói ma sát tộc là năng lượng thể, trời sinh không sợ linh hồn công kích, đây cũng là một chỗ cực tốt. La Phong càng nghe càng vui vẻ, hắn dứt hạ quyết tâm, cái thứ 2 phân thân thì ẩn dục ma sát tộc phân thân. Ba ba Tháp vội vàng hỏi: "Dương An, ngươi hãy nói một chút, cái thứ 3 phân thân ẩn dục chủng tộc gì tương đối tốt?" Dương An nói trong vũ trụ có vô số chủng tộc thần bí. Như thế giới thổ Trời sinh thì nắm giữ thời không, lại bản thể vô cùng to lớn, trở thành vũ trụ chi chủ về sau, không sợ vũ trụ tối cường giả, lại như thu thần, trời sinh nắm giữ hai loại dung hợp bản nguyên pháp tắc, là trời sinh thu thần, xuất sinh cũng là vũ trụ chi chủ. Trời ạ, ba ba tháp lại bị chấn động một thanh. Hắn đi theo Hồuyên Bác tại trong vũ trụ mạo hiểm, thế nhưng là phô phiên Bắc tầng thứ vẫn là quá thấp, rất nhiều cao đoan tin tức cũng không biết. La Phong cũng có chút kích động, trời sinh cũng là vũ trụ chi chủ, cái này quá bất khả tư nghị. Suy nghĩ một chút, Kim có tự thú trưởng thành cũng là giới chủ đỉnh phong. Theo La Phong, cái này đã vô cùng nghịch thiên, so hiện tại địa cầu người mạnh ức vạn lần. Trời sinh cũng là vũ trụ chi chủ. La Phong không cách nào tưởng tượng, lúc này La Phong còn không cách nào phân biệt Bất Hủ Thần Linh cùng Vũ Trụ Chi Chủ khác nhau. Hắn chỉ biết là Bất Hủ Thần Linh là cường giả, Vũ Trụ Chi Chủ là so không Hủ Thần Linh càng cường đại tồn tại. Dương An nói trên lý luận nói, chỉ cần là sinh mệnh, kim xác cư thú liền có thể ngẩn dục, bất quá, lại có một ít hạn chế. Kim sắc cự thú thể nội thế giới không thể lẩn dục ra so với chính mình cảnh giới cao. Lại gen sinh mệnh quá nghịch thiên sinh mệnh. Cho nên, ta để nhĩ ngươi, cái thứ ba phân thân thì lẩn dục cẩu u phân thân. Cẩu u phân thân La Phong cùng ba ba pháp đều chưa từng nghe nói cẩu u. La Phong nói cẩu u là sinh mệnh sao Dương An nói La Phong. Ngươi hẳn nghe nói qua truyền thuyết thần thoại a. Truyền thuyết Minh Hà lão tổ cũng là biển máu luẩn dục, toàn bộ biển máu đều là hắn thân thể. Vân La Phong nói ta nghe qua, Dương An nói tại trong vũ trụ thì có một cách như Minh Hà lão tổ một dạng sinh mệnh, hắn cũng là cửu chi chủ, bản thể hắn cũng là một cái biển máu. Hôm nay, cửu chi chủ biển máu vô cùng to lớn, đường kính mười mấy năm ánh sáng. Mấy mấy năm ánh sáng La Phong trong đầu suy nghĩ một chút. Tốc độ ánh sáng là mỗi giây 300.000 km. Quang đi 1 năm, ước chừng 9.000 tỷ km. Lại mở rộng mười mấy lần Thái Dương hệ đường kính là 30 tỷ km. Bao nhiêu cái 30 tỷ tăng theo cấp số cộng, mới tương đương 9.000 tỷ a La Phong không cách nào tưởng tượng. Nếu như ta nắm giữ 9000 tỷ cây số thân thể tương đương nắm giữ bất tử chi thân a. Ngay sau đó, nói tốt, ta liền nghe ngươi. Lúc này, bà ba tháp cũng vô cùng hưng phấn, nói La Phong, nếu như ngươi nắm giữ cẩu u phân thân, tương đương cầm giữ cốt vô tận thần lực. Hắn nói đến đây, lại thở dài một tiếng, nói năm đó, nếu như chủ nhân cũng nắm giữ khổng lồ như vậy phân thân, như thế nào lại chết hiển nhiên. Ba ba Tháp So La Phong biết nhiều chuyện, hắn biết thần lực tầm quan trọng, mà La Phong căn bản không biết thần lực. Dương An nói La Phong, ngươi người địa cầu bản thể đã chết. Hiện tại, ngươi muốn một lần nữa ngẩn phục thân thể, đại khái muốn thời gian 3 năm. Đúng vậy a La Phong bất đắc dĩ nói, 3 năm 3 năm về sau, hắn hài tử đều xuất thế. La Phong thật rất muốn nhìn lấy chính mình hài tử xuất thế, sau đó hỏi: "Dương An, ngươi biết nhiều chuyện, ngươi có biện pháp nào không, để thân thể ta sớm một chút ẩn dục đi ra?" Dương An nói không được, đây là vi phạm vũ trụ pháp tắc sự tình. "Tốt a, La Phong không tại nhiều nói, vừa mới hắn đã cảm nhận được vũ trụ pháp tắc uy nghiêm, cảm giác kia thật giống như thiên dịch tiếp theo đồng dạng. Một lát sau, La Phong lại nói: "Ba Ba Tháp, cho ta nhà người phát một phong bưu kiện để bọn hắn giải sầu." Ba Ba Tháp nói: "La Phong, ngươi đừng vội. Ngươi bây giờ cho người nhà phát bưu kiện, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng a. Bọn họ không nhìn thấy ngươi, hội cho là ngươi chết." Dương An thầm nghĩ, quả nhiên là dạng này nếu như hắn không can thiệp Mệnh vận quý tích thì sẽ không cải biến. Sau đó, nói La Phong, ngươi trực tiếp cho người nhà gửi thư tín, tránh thức giải ngươi người, tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Dương An lên tiếng, ba ba tháp làm theo. Từ Hân thu đến La Phong bưu kiện về sau, mình rỡ không gì so sánh được, ta liền biết, ta liền biết hắn không có việc gì. Quá tốt. Từ Hân vuốt chính mình cái bụng, nói khẽ, đáng tiếc, hắn không nhìn thấy hài tử xuất thế, bất quá, ta sẽ chờ hắn 3 năm, 3 năm rất nhanh liền có thể đi qua. Sau đó, Từ Hân chạy ra khỏi phòng, đem La Phong tin tức nói cho La Phong phụ mẫu. "Trạng, mẹ, Phong không có chết." Quá tốt La Phong phụ mẫu vui đến phát khóc. Một bên khác, Dương An đem Hồng Cùng Lôi Thần đưa sau khi trở về, người nhà bọn họ có chút lo lắng, bọn họ không biết Hồng Cùng Lôi Thần lúc nào mới có thể tỉnh lại. Đương nhiên, vui vẻ nhất người là năm vị anh hùng người nhà. Năm vị anh hùng chẳng những không chết, mà lại còn chiến thắng thôn phệ thú, cứu phản địa cầu văn minh. Sau khi chiến đấu, trên địa cầu rạng đèn kết hoa, toàn dân ăn mừng. sung sướng sau đó, địa cầu lại khôi phục lại thường ngày. Đại lượng võ giả tiến vào hoang dã, săn giết quái thú, tu luyện võ đạo, lấy trên địa cầu 10 vị anh hùng làm gương. Tại 10 vị anh hùng bên trong, lấy Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên nhân khí tối cao, các nàng tướng mạo mỹ mạo, thực lực cao cường, là người địa cầu trong lòng nữ thần lẫn, thì là La Phong. Hồng cùng lôi thần lại về sau, mấy là năm vị hiến tế linh hồn anh hùng, trong mắt thế nhân, chính là bởi vì có bọn họ năm vị anh hùng hy sinh, La Phong mới có thể cuối cùng chiến thắng thôn phệ thú. Một năm sau, Dương An mua 10 chiếc cấp sơ vũ trụ phi thuyền trở về. Cấp sơ phi thuyền chỉ có cấp vực chủ cường giả mới có thể nắm giữ. Tại trong vũ trụ đắt là phi thường cao đầu phi thuyền. Ngày này, mười một chiếc vũ trụ phi thuyền trôi nổi tại trên mặt biển. Dương An đối bên cạnh kim xác cử thú nói La Phong, cái này hắc long số thì đưa ngươi, mặt khác năm chiếc phi thuyền cũng tự ngươi phân phối. La Phong không có khách khí với Dương An, cười nói, "Được, ta nhận lấy. Chờ ta đi cầu người phân thân ngẩn rục đi ra." liền đi trong vũ trụ nhìn xem. Hắn nói chuyện thời điểm ánh mắt nhìn lấy không trung, tràn ngập chờ mong. Bên cạnh, Giang Đồng Đồng nói Dương An, ta cũng muốn phi thuyền. Ha ha Dương Hải cười nói, sao có thể thiếu ngươi cái kia một phần. Nơi này còn có 5 chiếc, ngươi tuyển một chiếc đi. Giang Đồng Đồng chỉ một chiếc đĩa bay ngoại hình, mặt ngoài hiện ra ánh bạc phi thuyền, nói ta liền muốn chiếc này. Tốt Dương An ừm một tiếng, lại đối Đường Yên Nhiên nói yên nhiên, ngươi cũng tuyển một chiếc đi. Đường Yên Nhiên vui vẻ nói, cảm ơn sư phụ. Sau đó, nàng tuyển một chiếc cá hình phi thuyền. Phi thuyền mặt ngoài là màu xanh da trời, hình giọt nước, vô cùng xinh đẹp. Chiếc phi thuyền này ra tốc thời gian vô cùng ngắn. Dương An nói còn thừa lại hai chiếc phi thuyền, thì đưa cho Hồng cùng Lôi Thần. ta nghĩ, chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, cũng cần một chiếc phi thuyền. La Phong nói Dương An, đối với địa cầu tộc hiến lớn nhất người, hẳn là ngươi, ngươi truyền xuống cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp, lại truyền xuống linh chủ ba huyền, chính thức nói đến, thôn phệ thú cũng là ngươi giết chết. Theo La Phong, nếu như không có sang đồng đồng cùng Đường Yên nhiên liều chết nhất kích, Hắn cũng không có khả năng tại sau cùng giết chết thôn phệ thú. Giang Đồng Đồng nhìn lấy Dương An, nói Dương An, La Phong nói không sai, ngươi đúng. Hiến mới là lớn nhất. Nếu như không có ngươi dạy ta sử ngôn thuật, chúng ta căn bản không có khả năng chiến thắng thôn phệ thú. Đường Yên Nhiên cũng nhìn lấy Dương An, trong mắt mang theo sùng bái chi tình. Dương An cười nói, đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ không có ý tứ. Mọi người nhẹ nhàng cười một tiếng. Dương An lại nói: "Thật dù cho không có ta xuất thủ, Địa Cẩu Văn Minh cũng sẽ không hủy diệt. Mọi người chỉ coi Dương An khiêm tốn, hắn người Địa Cẩu không biết Dương An tông lão, nhưng là Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phỏng, Hồng, Lôi Thần mấy người lại sẽ không quên Dương An tông lão." Mà lại Dương An đối với các nàng còn có ăn cứu mạng, cùng truyền đạo chi ăn. Giang Đồng Đồng quay đầu nhìn bầu trời, nói cũng không biết trong vũ trụ hắn sinh mệnh tinh cầu là cái dạng gì, thật muốn đi xem. Dương An nói làm sao hiện tại liền muốn đi, Giang Đồng Đồng nói không được sao ta hiện tại có phi thuyền, đang chuẩn bị bay thử một chút. Đường Yên nhiên nói sư phụ, ta cũng muốn bay thử một chút. La Phong phiền muộn, vung quẫy đuôi. Nói ai đáng thương ta, vậy mà không có thể cùng các ngươi đi trong vũ trụ sông sáo. Dương An nói nếu như ngươi nghĩ có thể dùng kim có cửu thú thân thể đi trong vũ trụ sông sáo. Bà Ba Tháp nói Dương An, ngươi khác Mê Hoặc La Phong, nếu là hắn thật lấy kim xác cửu thú thân thể đi trong vũ trụ sông sáo, khẳng định sẽ trở thành con mồi. La Phong nói ta vẫn là chờ một chút đi. Hắn biết, kim sắc cửu thú xá chỉ cao bao nhiêu, nếu như hắn bây giờ rời đi địa cầu, liền bất hổ thần linh đều sẽ hướng hắn xuất thủ. Dương An nhìn Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên liếc một chút, nói được, chúng ta ngày mai xuất phát, đi trước trong vũ trụ giúp các ngươi làm cái chứng minh nhân thân. Hồng Mông đại đế hệ thống 16 chương 476 lại vào vũ trụ cầu long ngôi sao. Ba thuyền cấp Sương Phi thuyền tiến vào thuyền cảng để cho cả thuyền người lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tại trong vũ trụ, cấp Sương Phi thuyền đã thuộc về tương đối cao cấp phi thuyền, cấp vực chủ võ giả mới có thể nắm giữ. Đương nhiên, cũng chỉ có cấp vực chủ võ giả hoặc là có tường đại bối cảnh người mới có thể mua được. Có đại nhân vật gì tới sao chẳng lẽ là một gia tộc lớn nào đó con cháu lại có 3 chiếc sơ phi thuyền đến Cầu Long Ngôi sao loại địa phương này Cầu Long Ngôi sao thuộc về Hắc Long Sơn Đế quốc Phồn Hoa tinh cầu. Trình các hành tinh phía trên ở lại đều là quyền quý nhân vật, cùng nắm giữ tài phú kích sù người. Tại Cầu Long Ngôi sao phía trên, tùy tiện đi 2 bước liền có thể nhìn thấy hàng tinh cấp cường giả, vũ trụ cấp cường giả cũng rất phổ biến. Hành kinh cấp võ giả thì liền giống như người bình thường. Tại Cẩu Long Ngôi Sao dãy Du Cẩu Sinh, thế mà cấp vực chủ cường giả đắc là vũ trụ bá chủ cấp nhân vật. Con sắt ít cấp vực chủ đến Cẩu Long Ngôi Sao loại này tiểu địa phương. Ba chiếc cấp sơ phi thuyền tiến vào chỗ đậu về sau, hơn 10 vị thuyền cảng tu phí viên chờ ở một bên. Cửa máy mở ra. Hai cái xinh đẹp thiếu nữ phân biệt theo hai chiếc trong phi thuyền bay ra đi. Bên trong một thiếu nữ nói yên nhiên, nơi này chính là cầu long ngôi sao sao thật xinh đẹp tinh cầu a. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên lần đầu rời đi địa cầu, cũng là lần đầu tiên nhìn đến thải quang phần quanh tinh cầu. Địa cầu theo ngoài vũ trụ quan sát, là một quả tinh cầu màu xanh nước biển, như lam bảo thạch vô cùng xinh đẹp. Đối với mới tới ngoại tinh sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên tới nói, Cái này một khoả thải quang dần quanh tinh cầu xo so địa cầu càng xinh đẹp, càng khiến người ta rung động. Đường Yên Nhiên tán thán nói, thật thật xinh đẹp a. Giang Đồng Đồng nhìn đến phía dưới thành thị về sau, hoảng sợ nói, trời ạ, lại có lớn như vậy thành thị nơi xa cầu long thành. Chợt nhìn đi lên, lại có một loại không nhìn thấy biên giới thành thị cảm giác. Trong thành thị, cao ốc san sát, phồn hoa không gì so sánh được. Đứng ở một bên thuyền cảng Thu Phí Viên nghe đến kỳ quái lời nói, nhìn đến hai vị thiếu nữ chấn kinh ánh mắt, nghi hoặc nghĩ đến, đây là đại gia tộc nào đi ra con cháu tại trong vũ trụ? Có rất nhiều người biết, siêu cấp thế lực, siêu cấp gia tộc đều có chính mình tư nhân lĩnh vực, cùng tư người tinh cầu. Rất nhiều gia tộc con cháu cả đời cũng sẽ không rời khỏi gia tộc tinh cầu. chỉ có đạt đến nhất định cảnh giới mới hồi rời khỏi gia tộc tinh cầu, đi trong vũ trụ sông sáo, theo Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên lấy phi thuyền đến xem. Cái này hai thiếu nữ cần phải xuất từ đại gia tộc, thuộc về loại kia vừa mới cùng đi sông sáo gia tộc con cháu. Một lát sau, Dương An theo trong phi thuyền bay ra, nói hai vị, khác như thế đột nhiên hét lên. Để ngoại tinh nhân nhìn đến Còn nghĩ đến đám các ngươi không có thấy qua việc đời, Giang Đồng Đồng không thèm để ý chút nào, nói ta vốn là không có thấy qua việc đời, cũng chưa từng thấy dạng này tinh cầu. Đường Yên Nhiên nói sư phụ, cái tinh cầu này thật rất xinh đẹp. Ba vị mộng bối tộc Mỹ nữ cùng sau lưng Dương An. Dương An nói để nhược thủy cắt nàng cho các ngươi hai cái dẫn đường, trước giúp các ngươi làm cái chứng minh nhân thân. Dương An nói một câu, tiện tay bắn ra 20 mai càn vu tệ. Càn vu tệ bay đến thuyền cảng thu phí viên trên tay về sau. Hơn 10 người thuyền cảng thu phí viên lộ ra mình rỡ thần sắc. Đồng thời, dùng tiêu chuẩn vũ trụ tiếng thông dụng cảm kích nói: "Đa tạ đại nhân." Giang Đồng Đồng hiếu kỳ nói: "Dương An, cái kia một đồng sưu sức mua là bao nhiêu bọn họ xem ra rất vui vẻ a." Dương An nói cái kia một đống xu đại khái tương đương với những người này 1-2 tháng tiền lương đi. Lần này, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đều nghe rõ. Giang Đồng Đồng nói uy: "Dương An, ngươi có tiền cũng không thể dạng này hoa a người khác, thì ném ra nhiều tiền như vậy." Dương An tiện tay xuất ra 200 cái càn vu tệ, phân biệt đưa cho Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng, nói trước cho các ngươi tiêu lấy. sang đồng đồng tiếp nhận càn vu tệ, vui vẻ nói, nói như vậy, ta cũng là người có tiền đường yên nhiên hiếu kỳ tầm lấy càn vu tệ. Nói sư phụ, đây chính là trong vũ trụ thông dụng tiền dương an gật gật đầu. Nói đúng, đây là càn vu tệ, là càn vu vũ trụ quốc phát hành tiền tệ, có rất mạnh sức mua. Rời đi địa cầu trước đó, Dương An đã cho hai nữ giảng một số trong vũ trụ cơ bản thường thức. Hai nữ biết, địa cầu thuộc về Ngân Lam Đế quốc, Ngân Lam Đế quốc lại thuộc về Hắc Long Sơn tinh vực, Hắc Long Sơn tinh vực lại thuộc về càng thêm to lớn Càn Vũ vũ trụ quốc. Làm sang đồng đồng cùng Đường Yên nhiên nghe đến Ngân Lam Đế quốc nắm giữ 200 ngàn sinh mệnh tinh cầu lúc, hung hăng rung động một thanh, đến mức to lớn hơn Hắc Long Sơn đế quốc cùng Càn Vũ Vũ Chủ quốc, hai nữ không cách nào tưởng tượng. Một hồi về sau, Dương An mang theo Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, còn có mộng mối tộc ba vị mỹ nữ tiến vào Cầu Long thành. Làm hai vị địa cầu thiếu nữ nhìn đến Cầu Long tinh kỳ dị chủng tộc lúc, lần nữa sợ hãi thán phục. "Dương An, ngươi nhìn, người kia trên trán mọc ra xúc tu." Giang Đồng Đồng nhỏ giọng nói một câu, đánh giá trên đường kỳ dị chủng tộc Đường Yên Nhiên nói đồng đồng tỉ, chớ nói lung tung, cái kia lớn lên xúc tu người cần phải rất mạnh, có thể là hành tinh cấp cường giả. Cái kia trên trán mặc ra xúc tu nhân tộc hướng Giang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên quét mắt một vòng, quay người rời đi. Dù cho hai nữ là hành tinh cấp võ giả, hắn cũng không nói gì. Tại trong vũ trụ sông sáo, tất cả mọi người vô cùng cẩn thận. một số xem ra rất không đáng chú ý người, có thể tới từ một vài gia tộc lớn, có thể tới từ một cái thế lực to lớn, cũng có thể là cái nào đó cường giả đệ tử, đắc tội về sau, rất có thể đưa tới hoàn sát thân. Còn nữa, nơi này là Cẩu Long Ngôi sao, Cẩu Long Ngôi sao có vô cùng nghiêm ngặt luật pháp. Đương nhiên, Cẩu Long Ngôi sao luật pháp chỉ bảo hộ cường giả cầm đoàn đế quốc công dân, bảo hộ có thân phận người, nếu như ngươi là nô lệ hoặc là kẻ yếu, dù cho bị người bên đường mạt sát, Cầu Long ngôi sao người chấp pháp cũng sẽ không quan. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên mới tới Cầu Long ngôi sao, đối Cầu Long ngôi sao hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Một đường lên, hai nữ nhỏ giọng nói chuyện, đồng thời quan sát cảnh vật xung quanh. cùng tướng mạo chủng tộc kỳ lạ. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Dương An một đoàn người đi vào dân sự cao ốc. Dân sự cao ốc chính là làm cư dân chứng minh nhân thân địa phương. Đường Yên Nhiên cùng Sang đồng, đồng còn không có chứng minh nhân thân. Rất nhiều chuyện đều không tiện. Như không có chứng minh nhân thân liền không thể đăng nhập hư nghĩ vũ trụ lưới. Lại như không có chứng minh nhân thân liền không thể đi một số mua sắm tràn sở. Năm vị cô gái xinh đẹp, vô luận đi đến đâu đều sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người, không phải sao? Năm vị mỹ nữ đi vào dân sự đại sảnh về sau, trong nháy mắt thì hấp thu đại đa số người ánh mắt. Một vị tiếp tân hướng Dương An một đoàn người chào đón, lễ phép nói: "Mấy vị Có chuyện gì sao sang đồng đồng dùng tiêu chuẩn vũ trụ tiếng thông dụng nói chúng ta là đến làm thân phận chứng minh. Tiếp Tân có chút giật mình. Ngay sau đó, lại thoải mái. Có rất nhiều đại gia tộc con cháu không sẽ làm ý công dân thân phận, chỉ có ra đến sen luyện mới có thể đi cơ cấu tương quan làm công dân thân phận. Thuận tiện hành sự. Mấy vị bên trong tiến tiếp Tân khách khí nói, làm công san thân phận địa phương tại 60 tầng. 60 tầng Giang Đồng đồng cảm thán một câu. Thật cao a nàng không nghĩ tới. Một cái làm chứng minh nhân thân địa phương vậy mà cao như vậy. Một lát sau, mọi người đi tới 60 tầng. Một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp đi tới. Giang Đồng đồng cả kinh nói: "Dương An, đây là tinh linh tộc sao thật xinh đẹp a?" Vị này cô gái xinh đẹp mọc ra nhọn tai nhỏ, mái tóc dài vàng óng, sáng ngời mắt to trong nháy mắt, bờ môi hồng nhuận sơn phướp, độ dày vừa phải, vén vén nhìn lên một cái, thì có một loại để cho lòng người vui vẻ cảm giác, lại phối hợp ngọt ngào nụ cười, khiến người ta không tự chủ được thân cận nàng. Xinh đẹp tinh linh tộc mỹ nữ mỉm cười nói, mấy vị có thị cần ta phục vụ sao Giang Đồng Đồng là nữ nhân, vẫn bị tinh linh tộc nữ tử xung động một chút. Sau đó, nói chúng ta là đến làm chứng minh nhân sơn. Nàng nói một câu, thầm nghĩ, trong vũ trụ mỹ nữ cũng quá nhiều. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới trên đường những cái kia quái. Dị vũ trụ chủng tộc, lại nghĩ trong vũ trụ quái vật cũng rất nhiều. Sinh đẹp tinh linh tộc mỹ nữ nói mấy vị, mời vào bên trong. Tại tinh linh tộc mỹ nữ chỉ huy dưới, mọi người đi tới một cái tiếp đãi cửa sổ. Tinh linh tộc mỹ nữ tiến lên, nói những người này là đến làm thân phận chứng minh. Ngay sau đó, lại quay đầu đối Dương An bọn họ lời nói, mấy vị làm thân phận chứng minh cần giao nộp 50 hắc long tệ. Giang Đồng Đồng xuất ra một cái càn vu tệ, nói ta chỉ có càn vu tệ. Có thể chứ, tinh linh tộc mỹ nữ vui vẻ nói. Có thể. Đương nhiên có thể. Tại Hắc Long Đế Quốc có rất ít người dùng Càn Vu tệ đổi Hắc Long tệ, bởi vì Càn Vu tệ giá trị càng cao. Sang đồng đồng đem Càn Vu tệ đưa cho tinh linh tộc mỹ nữ. Tinh linh tộc mỹ nữ tiếp nhận Càn Vu tệ, mỉm cười nói, "Sáu người, hết thảy 300 Hắc Long tệ, tìm ngài 700 Hắc Long tệ." Sang Đồng Đồng nói không đúng thì ta cùng nàng làm. Nàng nói chuyện thời điểm, chỉ một chút đường yên nhiên. Tinh linh tộc mỹ nữ nói tốt, cái kia tìm ngải 900 hắc long tệ. Sang Đồng Đồng tiếp nhận hắc long tệ. Nhìn lấy trên tay hơi mỏng trang giấy, cười nói: "Dương An, thật không nghĩ tới, trong vũ trụ cũng có tiền giấy a." Dương An nói đây cũng không phải là trên địa cầu tiền giấy. Đây là một loại vũ cùng đặc thù giấy, chín thần đều kéo không phá, mà lại có thể mấy ngàn năm. Hoa Sang Đồng đồng sợ hãi than nói, loại này giấy cần phải vô cùng đáng tiền đi. Nàng nói một câu, chính mình cũng cười, ha ha, đây vốn chính là tiền. Làm thân phận chứng minh vô cùng đơn giản, dùng đặc thù máy móc y chết hết thân phận tin tức về sau coi như hoàn thành. Sang Đồng đồng cầm lấy đặc thù đồng hồ Nói Dương An, hiện tại ta cùng Yên lại chính là Hắc Long Đế Quốc công dân, bây giờ đi đâu chơi rang đồng đồng nói chuyện thời điểm, hướng bốn phía nhìn quanh, muốn nhìn một chút chỗ nào chơi vui. Dương An nói muốn nói chơi vui. Thực chơi tốt nhất địa phương là Vũ trụ Vi Tu An Network. Cả nhân loại tộc quần có trăm triệu ngàn tỷ nhân khẩu, trải rộng vũ trụ các nơi. chính là trong vũ trụ 6 đại đỉnh phong chủng tộc một trong. Bên trong 10% cường giả sẽ ở vũ trụ các nơi chinh chiến, bảo hộ nhân loại tộc quần, 90% phổ thông nhân tộc sinh hoạt tại nhân loại cương vực. Những người bình thường này đại đa số thời gian đều biết sinh hoạt tại trong hư nghĩ vũ trụ. Giang Đồng Đồng nói điểm này, cùng trên địa cầu không sai biệt lắm a. Tại đa số phụ thông người sinh sống tại an toàn căn cứ khu, số ít võ giả đi hoang dã chiến đấu, bảo hộ căn cứ khu. Dương An gia hiểu Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên nhìn đám người xung quanh, nói các ngươi nhìn, bọn họ có thể yên ổn sinh hoạt ở nơi này. Trải qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt, đều là nhân loại tộc quần đỉnh phong cường giả đang bảo vệ. Nhược Thủy, Nhược Băng, Như gió ba nữ nhìn về phía Dương An, nghĩ thầm, tông tử cũng là đỉnh phong cường giả a ngay sau đó, lại nghĩ tới chính mình tộc quần, nếu như chúng ta mộng bối tộc cũng có đỉnh phong cường giả liền tốt. Như thế thì không người nào dám mô dịch mộng bối tộc nhân. Đường Yên Nhiên nhìn lấy Cầu Long thành một tòa lầu cao, nói sư phụ, cái kia tòa lầu cao lại có 8.800 tầng. Nàng sở thuyết cao ốc chính là mây trời khách sạn. Mây trời khách sạn hơn phân nửa tầng lầu đều ẩm tàng tại trong tầng mây. Cũng chỉ có thị lực vô cùng tốt võ giả có thể thấy rõ toàn bộ tầng lầu. Đường yên nhiên tu luyện nhân quả một đạo. Nàng tuy nhiên thấy không rõ toàn bộ tầng lầu, lại có thể màng vào nhân quả một đạo tính toán ra tầng lầu tầng số. Nhược thủy nói tiểu thư, chúng ta từng tại chỗ đó công tác. Đối với Nhược thủy nhược băng, như gió ba nữ sự tỉnh. Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng đã biết, lúc trước, nếu như Dương An không xuất thủ, ba nữ sẽ là bi thảm tao ngộ, rất có thể bị người giết chít. Giang Đồng Đồng nói Nhược Thủy, các ngươi ba cái có thể gặp được đến Dương An, là thiên đại vận khí, chỉ muốn các ngươi nỗ lực thì sẽ trở thành bất hổ thần linh. Đến lúc đó, các ngươi mộng bối tộc thì có bất hủ thần linh thủ hộ. U, Vinh, Quỷ, Quỷ. Mộng Nhược Thủy ớn một tiếng, ánh mắt tràn ngập hy vọng. Mộng bối tộc chỉ cần ra một cái bất hủ thần linh, dù cho cái này bất hủ thần linh không tại trong tộc, cũng không người nào dám nô dịch mộng bối tộc. Đây chính là bất hủ thần linh uy hiếp lực. Hắc Long đế quốc cũng là bất hủ thần linh khai sáng. Năm đó, Hắc Long nhất tộc cũng là vô cùng thấp các loại chủng tộc, bị các tộc nô dịch, tộc nhân bị bán đến vũ trụ các nơi. Vì sau, Hắc Long tộc xuất hiện một vị cường giả, cũng chính là Hắc Long Đế Quốc khai quốc hoàng đế. Hắc Long tộc xuất hiện một vị bất hủ thần linh về sau, thì nắm giữ hiện tại Hắc Long Đế Quốc, Hắc Long tộc mới có thể tự do sinh hoạt tại trong vũ trụ. Dương An nói hiện tại chứ không vội lấy tiến tư nghĩ vũ trụ, chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm, sau đó lại mua một tòa thành bảo. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên không có có gì nghĩ, mà lại hai nữ cũng muốn nhấm nháp một chút trong vũ trụ mỹ thực. Lần này, từ Nhược Thủy, Nhược Băng, như gió ba nữ dẫn đường, mọi người đi tới mây trời khách sạn, chính thức nói đến Dương An là lần thứ 2 đến Mây Trời khách sạn. Làm Dương An cùng chúng nữ tiến vào Mây Trời khách sạn thời điểm vị kia bị Dương An vứt xuống Mây Trời khách sạn, Can Vin công tử rút cuộc thu đến Dương An tin tức. Một vị bồi bàn đứng tại Can Vin công tử bên người, nói công tử, Dương An xuất hiện ngay tại Cầu Long tinh vân tiêu khách sạn. Can Vin công tử nói hắn rốt cục xuất hiện địa cầu vũ trụ tỏa tiêu bị hồ duyên bắc ẩn tàng. Can Vin gia tộc người căn bản tìm không thấy. Dương An tiến vào vũ trụ về sau, chỉ ở cầu long ngôi sao hiện qua một lần thân thể. Về sau, lại tại Hắc Long nước đế đô mua 10 chiếc phi thuyền. Về sau thì cũng tìm không được nữa Dương An tung tích. Can Vin gia tộc công tử sắc mặt âm trầm, nói đi, lần này ta muốn để hắn sống không bằng chết. Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, Nhược Thủy, Nhược Băng, Như Phong nhất hành người tiến vào mây trời khách sạn về sau. Mây trời khách sạn hệ thống theo dõi tại trước tiên thì phân biệt ra Dương An thân phận. Ngay sau đó, một đám xinh đẹp tiếp tân chào đón, cung kính nói: "Hoan nghênh Dương công tử quang lâm." Giang Đồng Đồng cười nói: "Dương An Xem ra, ngươi thẳng có thân phận A Dương An nói ta tới nơi này ăn qua một lần cơm. Làm một chương hội viên. Một lát sau, mọi người đi tới khách sạn 6000 tầng. Theo 6000 tầng cao lâu nhìn xuống, có thể nhìn đến Tô Long thành toàn cảnh. Thật đẹp a Giang đồng đồng tán thán nói. 6000 tầng quản lý tự mình tới tiếp đãi Dương An. Hắn nhìn đến Nhược Băng. Nhược Thủy như gió ba nữ lúc, tâm lý có một loại cảm giác quái dị, thật không nghĩ tới ba người nữ nhân này có thể trèo lên Dương công tử đại nhân vật như vậy. Hôm nay lại muốn ta hướng các nàng hành lễ. Tiếp đãi quản lý suy nghĩ chợt lóe lên, đầy mặt nụ cười nói: "Dương công tử, hôm nay muốn ăn cái gì Dương An nói ta tùy ý. Ngươi hỏi hỏi mấy người các nàng." Hồng Mông Đại Đế hệ thống 16 chương 477 khó khăn vũ trụ sinh hoạt, ha ha nhặc băng che miệng cười khẽ. Nàng còn nhớ rõ, Dương An lần đầu tiên tới nhà hàng ăn cơm thời điểm, chính là nàng tiếp đãi. Lúc đó, Dương An nói, đem ăn ngon đều mang lên. Không nghĩ tới, mây trời khách sạn đồ ăn có hơn 100 triệu cái hạt giống loại, đem Dương An nho nhỏ chấn kinh một thanh. Khách sạn quản lý đối bên người nữ phục vụ viên nói đem danh sách đưa cho Dương đại nhân nhìn. Vân nữ phục vụ viên ứng một tiếng, tay tay mình trên cổ tay điểm một chút. Hình chiếu ra không gian 3 chiều độ, trong màn ảnh biểu hiện ra các loại dạng mỹ thực. Chợt nhìn đi lên, những thứ này mỹ thực thì giống như thật. "Tốt nhiều ăn sang đồng đồng sợ hãi than nói." Đồng thời, hai mắt lấy lấy màn hình, yên nhiên cũng không biết ăn cái gì tốt. Dương An nói đúng, Nhược Thủy các nàng trước kia là khách sạn phục vụ viên, ngươi làm cho các nàng giới thiệu một chút đi. Nhược Thủy khinh nhu nói, được. Nửa giờ sau, Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên suốt cuộc điểm thức ăn ngon. Đường Yên Nhiên nói sư phụ, nơi này đồ ăn cũng quá nhiều. Vũ trụ các nơi đều có. Sang Đồng Đồng nói mạt lại, còn có thật nhiều kỳ quái đồ ăn. Đường Yên Nhiên nghe đến đó, lập tức nói: "Đừng nói, Đồng Đồng tỷ, đừng nói vừa mới." Nàng nhìn thấy mấy loại côn trùng, đem nàng giật mình. Hi hi sang Đồng Đồng cười nói: "Yên Nhiên, trên địa cầu cũng có người thích ăn côn trùng, không có gì. Ta nhớ được, có một loại râu chẻ trùng, chuyên môn ăn râu chẻ." Hạc Trạc vô cùng hương đây, Ngô Đường im nhiên phiền muộn. Pha Pha Nhược Thủy cười nói: "Cái này không có gì, tại trong vũ trụ có ức vạn chủng tộc, mỗi một chủng tộc lại phân làm rất nhiều loại hình. Sống chúng ta nhân tộc thì có rất nhiều loại hình, có man tạp tộc, tam nhãn tộc, tinh linh tộc, sa nhân tộc, long nhân tộc, còn có chúng ta mộng mối tộc. Mỗi một chủng tộc văn hóa cũng không giống nhau." trai thích thực vật cũng không giống nhau. Đường Yên Nhiên nói ta biết, chỉ là ta có chút không quá quen thuộc. Nhược Băng nói tốt, không nói, chúng ta nói tôm hùm a, ta nhớ được tông tử thích ăn nhất tôm hùm. Chúng nữ cười cười nói nói, thời gian chậm rãi trôi qua. Từng đạo từng đạo mỹ thực bị cô bán hàng xinh đẹp bưng lên. Giang Đồng Đồng vui vẻ nói, Dương An, ta ăn trước. Đường Yên Nhiên nhìn trên bàn mỹ thực, đã đem vừa mới không thoải mái quên, vui vẻ nói: "Sư phụ, ta cũng ăn trước." Nhược Thủy nói công tử. "Ta giúp ngươi lột tôm hùm không được sang đồng đồng hô to lên tiếng. Có tay có chân. Chính mình lột ác Dương An có chút xấu hổ. "Nói được, ta tự mình tới." Kha Kha Nhược Thủy nhìn đến Dương An xấu hổ bộ dáng, cảm thấy rất có ý tứ. Nghĩ thầm Công tử cũng sống như chúng ta. Làm nàng nhìn thấy Giang Đồng Đồng lúc lại có chút hâm mộ, công tử đối nàng thật rất tốt. Đối với Nhược Thủy xạng này nữ tử tới nói, có thể cho Sương An làm tiểu thiếp. Nàng thì vừa lòng thỏa ý, cứ như vậy, nàng thì có một ít quyền nói chuyện, có thể giúp tộc nhân mình. Mọi người ăn vui vẻ nhất thời điểm, mười cái nam tử đi vào mây trời khách sạn thẳng đến 6 ngàn tầng. An Vin gia tộc công tử đi vào 6000 tầng về sau, liếc mắt liền thấy Dương An, gặp Dương An tại thỏi. Mãi ăn đồ vật, để hắn lửa giận dần dâng lên. Đi đến Dương An bên người, nói tiểu tử, ta đã tra rõ ràng, ngươi không có bất kỳ cái gì lai lịch, liền thân phận chứng đều là mấy năm trước làm. Hôm nay cũng là ngươi tự kỳ. Dương An khẽ nhíu mày, Nói vốn là ta đắt buôn tha ngươi, không nghĩ tới ngươi còn sẽ tới muốn chít, đắc sáng này ta liền thành toàn ngươi đi." Dương An nói xong, như đuổi rồi tùy ý phất phắt tay, can vin gia tộc công tử cùng hắn mang tới người, vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Cái này tầng lầu quản lý chấn kinh, Dương công tử so mấy năm trước càng đáng sợ. Hắn là hành tinh cấp võ giả, lại nhìn không ra một cái hành tinh cấp võ giả làm sao xuất thủ, mà lại hắn cũng không có cảm giác được vũ trụ nguyên lực ba động. Mọi người ở đây, chỉ có Đường Yên Nhiên cảm ứng rõ ràng nhất, cái này là nhân quả chi lực nguyên lai, nhân quả chi lực còn có thể như thế dùng vượt mới. Đường Yên Nhiên nhìn đến Dương An phất phất tay, từng đạo từng đạo nhân quả chi lực theo những cái kia nam nhân trên thân bay ra ngoài. Sau đó, những cái kia nhân quả chi lực bị lực lượng vô hình chặt đứt. Tại trong vũ trụ, vạn sự vạn vật đều là có nhân quả. Thánh nhân, đại năng giả không muốn dính nhân quả thì sẽ tự mình chặt đứt nhân quả, chặt đứt nhân quả về sau, tâm linh không mịnh, lại càng dễ cảm ngộ đại đạo. Đối với người bình thường tới nói, bọn họ căn bản không nhìn thấy nhân quả, cũng vô pháp chặt đứt nhân quả. Có câu nói nói, loại hoa đến hoa, loại đậu đến đậu, trông cái gì nhân, kết cái gì quả. Vừa mới, Dương An cũng là sử dụng nhân quả chi lực chém giết mười mấy người. Nhân quả một đạo, nói đến đơn giản, tu luyện liền sẽ cảm giác huyền ảo khó lường. Không phải đại năng giả không cách nào nhập môn. Có người nói, Đường Yên Nhiên không phải đại năng giả, vì sao có thể nhập môn Đường Yên Nhiên không phải đại năng giả? Thế nhưng là, Dương An đúng vậy a, có Dương An dẫn đạo, Đường Yên Nhiên thì có thể nhập môn. Lĩnh hội nhân quả chi lực, trừ Đường Yên Nhiên bên ngoài, Giang Đồng Đồng cũng cảm ứng được một tia dị thường. Bất quá Nàng tu luyện là nhỏ sử ngôn thuật, nhìn không đến nhân quả chi lực. Dương An đập chết mấy cái con rùa về sau, đối đứng ở một bên tầng lầu quản lý vẫy tay, nói đem những con rùa này dọn dẹp một chút. Tầng lầu quản lý thân thể hơi hơi phát run, đi đến Dương An bên người, cung kính nói: "Vân Dương công tử, chúng ta cách này thanh lý, những thứ này bị Dương An đập chết người." thật giống như ngủ nhìn không ra bất kỳ gì thường. Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng cũng không thèm để ý, tiếp tục ăn đồ vật. Sau khi ăn xong, Dương An, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng cùng mộng mối tập ba vị nữ tử, đồng loạt rời đi mây trời khách sạn. Giang Đồng Đồng nhẹ nhàng an ủi vừa xuống bụng tử, nói tốt no bụng đây, đều nhanh cho ăn bệ bụng. Đường Sinh đẹp cười nói, ai để ngươi ăn nhiều như vậy. Sang Đồng Đồng nói yên nhiên, ngươi so với ta ăn còn nhiều đây. Mọi người cười cười nói nói. Đi vào giao lộ. Nhược Thủy chiêu một cỗ không trung xe chạy nhanh. Nói Tông Tử, chúng ta đi bất động sản phòng giao dịch Sao Vân Dương An nói mua phòng ốc sự tỉnh. Trước khi ăn cơm liền đã thương lượng xong. Dương An hỏi một câu. Đối với điện thoại si đồng chí năng nói phân biệt cho Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên chuyển 11 tỷ HKD. Giang Đồng Đồng nghe vậy, vui vẻ nói, Dương An, ngươi đối với ta quá tốt, ta suốt cuộc có thể mua quần áo. Đường Yên Nhiên cảm kích nói, đa tạ sư phụ đối với Dương An an tình. Đường Yên Nhiên khắc trong tâm khảm. Nàng nghĩ, chờ ta tương lai tu vi cao, nhất định muốn báo đáp sư phụ. Dương An nói tốt, chúng ta đi xem một chút nhà. Làm Dương An tiến vào bất động sản phòng giao dịch lúc, Can Vin gia tộc đát loạn thành một bầy. Một cách uy nghiêm trung niên nhân ngồi tại chủ vị, cả giận nói, đáng chết Can Vin Haji, vậy mà cho nhà chúng ta tộc rước lấy đại họa. Một vị lão giả nói tộc trưởng theo hình ảnh phía trên nhìn, vị kia Dương công tử không có truy cứu ý tứ. Hư Can Vin tộc trưởng nói một vị cường giả, chọc hắn một lần, hắn có lẽ sẽ nhân từ buông tha ngươi. Thế nhưng là, nếu như hết lần này đến lần khác làm tức giận hắn, hắn liền sẽ hạ xuống lửa giận. Mọi người ở đây đều không nói lời nào, bọn họ đều là võ giả, tu vi thấp nhất cũng là vũ trụ cấp. Nếu có người yếu làm tức giận bọn họ, bọn họ không ngại một chưởng vỗ chết. Nếu như lần nữa làm tức giận bọn họ, bọn họ hủy diệt người kia chủng tộc, để người khác biết cái gì gọi là cường giả uy nghiêm. Mọi người trầm mặt một hồi. Một vị cô gái xinh đẹp nói tộc trưởng, theo tình huống trước mắt đến xem, chúng ta muốn biết trước hắn lai lịch. Còn có, hắn tu vi thật sự. Một vị trung niên nói người kia tại mây trời khách sạn xuất thủ hai lần. Lần thứ nhất xuất thủ Còn có dấu vết để lần theo. Lần thứ hai xuất thủ. Ngay cả ta cũng xem không hiểu. Hắn nói một câu, nhìn về phía tộc trưởng, "Mọi người ở đây, lấy tộc trưởng tu vi cao nhất, tộc trưởng đạt đến cấp vực chủ, là toàn cả gia tộc chủ cột." Gan Vin tộc trưởng nói ta cũng nhìn không hiểu, cần phải là một loại nào đó thiên phú bí thuật. Lời mới vừa nói nữ tử nói, "Tộc trưởng ta đề nghị, trước đối vị cường giả này làm ra nhận lỗi, biểu đạt ra chúng ta can vin gia tộc thành ý. Một vị trung niên nam tử nói tộc trưởng, ta đề nghị giết hắn. Hừ tộc trưởng giận hừ một tiếng, xuất ra một bộ bí thuật, nói các ngươi xem trước một chút bộ này bí thuật. Hắn nói một câu. Hình chiếu ra một cái màn hình, phía trên cho thấy một phần bí thuật. Bất quá chỉ có bí thuật tổng cương cùng phía trước một đoạn, chỉ chốc lát, mọi người thì xem hết. Mọi người sợ hãi than nói: "Tộc trưởng, bản này bí thuật đến từ nơi nào tộc trưởng? Đây là một phần phi thường cao minh bí thuật, nếu để cho chúng ta tu luyện, gia tộc bọn ta thực lực có thể đề phăng một cái cấp bậc." Tộc trưởng nói đây chính là người kia lấy ra bí thuật, đắc từng tại chân bảo lầu bán 800 tỷ. Mọi người minh bạch tộc trưởng ý tứ, có thể tùy tiện xuất ra bực này mỹ thuật. Người kia khẳng định đến từ một cách vô cùng đáng sợ đại gia tộc. Rất có thể gia tộc kia có bất hủ thần linh, cầm giữ có bất hủ thần linh gia tộc, tùy tiện thổi một hơi, liền có thể để can vin gia tộc chôn vùi. Một lát sau, tộc trưởng nói tốt, ta đã làm ra quyết định, lập tức tiến về Cầu Long ngôi sao. Hướng vị cường giả kia nhận lỗi, mọi người lại không gì nghĩ. Đối mặt cầm giữ có bất hủ thần linh gia tộc, Can Vin gia tộc cần thiết cẩn thận đối đãi. Không phải vậy, rất có thể đưa tới diệt tộc chi họa. Bất động sản phòng giao dịch, Giang Đồng Đồng cả kinh nói, 2 tỷ đây cũng quá quý a lúc này. Giang Đồng Đồng đã hoàn toàn giải hắc long tệ sức mua, cũng biết người bình thường thu nhập Suy nghĩ một chút, phổ thông hành tinh cấp võ giả một tháng thu nhập cũng liền 1-2000 hắc long tệ, mà một tòa thành bảo lại muốn 2 tỷ. Giá tiền này đã không thể dùng quý để hình dung. Nhược Thủy nói khẽ, "Tiểu thư, cái giá này cũng coi như hợp lý. Cầu Long Lịch tinh tú sử là lấy ức năm làm đơn vị, có rất nhiều huyền quý nhân vật đến Cầu Long ngôi sao định cư." cũng là bởi vì Cẩu Long ngôi sao hoàn cảnh tốt, cho nên rất có bao nhiêu tiền có huyền thế người, cũng chỉ là mua một tòa trang viên, chờ mình nghỉ dưỡng thời điểm, liền đến ở lại một đoạn thời gian. Ăn sang đồng đồng không biết nói cái gì cho phải, trên địa cầu giá trị quan cùng trong vũ trụ giá trị quan hoàn toàn không giống, thời gian trục cũng không giống nhau. Trên địa cầu, người bình thường chỉ có thể sống trăm năm, mà tại trong vũ trụ, chỉ muốn đạt tới hành tinh cấp liền có thể sống 1000 năm, nếu như đạt đến cảnh giới cao hơn còn có thể sống càng lâu, nếu như trở thành bất hủ thần linh, có thể bất tử mất diệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không muốn bị người giết chết, hoặc là ngoài ý muốn tự vong. Dương An nói tại trong vũ trụ, dù cho đếm trăm vạn năm trôi qua, Một tòa thành thị cũng sẽ không phát sinh quá lớn biến hóa, cho nên nơi này nhà nắm giữ rất cao bảo đảm giá trị tiền gửi lực. Sang đồng đồng có chút không muốn, nói thật quá đắt, mà lại chúng ta không lại ở chỗ này thường ở. Đường Yên Nhiên nói sư phụ, ta cũng không muốn mua. Dương An cười nói, Yên Nhiên, đồng đồng có thể tạm thời không mua. Ngươi lời nói lại là không thể không mua a Đường Yên Nhiên cực kỳ thông tuệ. Trong nháy mắt thì minh bạch xương an ý tứ. Nghĩ thầm, đằng sau ta có một đại gia tộc. Vì sao? Gia tộc muốn tại trong vũ trụ đặt chân, liền cần tại dạng này phồn hoa tinh cầu nắm giữ bất động sản. Ngay sau đó, Đường Yên Nhiên nói sư phụ, ta thì mua một tòa thành bảo đi. Giang Đồng Đồng nói Yên Nhiên, đã ngươi mua, ta thì tạm thời không mua. Nàng nói đến đây, lại nghĩ tới chính mình phi thuyền, nói về sau ta liền ở tại trên phi thuyền. Dương An nói phi thuyền cũng cần sao bỏ neo phí nha. Ai Giang Đồng Đồng có chút buồn bực, nói thật không nghĩ tới tại trong vũ trụ, khắp nơi đều muốn dùng tiền. Dương An nói tại trong vũ trụ, cần phải dùng tiền không giả, nhưng là thực lực mới là trọng yếu nhất. Có thực lực, liền có thể tại trong vũ trụ đặt chân. Tại trong vũ trụ cẩm dự có thân phận và địa vị. U, V, Q, Q, M Giang đồng đồng khẽ gật đầu, nói ta sẽ cố gắng tu hành. Dương An nói tại trong vũ trụ có một ít có thể si đồng phòng ốc, vô cùng thuận tiện. Nhĩ, người đi một cái phòng ốc tương đối ít nông nghiệp ngôi sao, hoặc là nguyên thủy ngôi sao, có thể trực tiếp xuất ra di đồng phòng ốc, tiêu tốn một chút thời gian liền có thể lắp đặt tốt. Sang Đồng Đồng ánh mắt sáng lên. Nói Dương An, còn có dạng này phòng ốc quý sao Dương An nói căn cứ kiểu dáng, dùng tài, chế tác khác biệt, giá cả cũng có khác biệt rất lớn. Tiện nghi, 100 ngàn Hắc Long tệ cũng có thể mua được. Quý, so phi thuyền còn muốn quý, muốn trên 10 tỷ Hắc Long tệ. Áp Sang Đồng Đồng bị chấn động một thanh. Nói ta thì mua di động phòng ốc a. cũng không mua quá tốt, xinh đẹp, đơn giản, thực dụng là được. Kha ha, Đường Sinh Đẹp cười nói, Đồng Đồng tỷ, ngươi nói yêu cầu đặc phi thường cao. Về sau, Đường Yên Nhiên hoa thập nhất trăm triệu Hắc Long tệ, tại Cẩu Long ngôi sao mua một tòa đại trang viên, chiếm diện tích một cây số vuông. Nàng trả tiền, thời điểm có chút đau lòng, nhẹ giọng đối Giang Đồng Đồng nói thật quý. Đường Yên Nhiên mua xong trang viên. Dương An nói Yên Nhiên, tại trong vũ trụ, chỉ có đạt đến hành tinh cấp mới có tư cách làm chứng minh nhân sơn. A Đường Yên Nhiên giật mình, nói làm sao còn có cái uy cổ này suy nghĩ một chút. Hôm nay trên địa cầu vẹn vẹn mấy chục cái hành tinh cấp võ giả. Nói như vậy, chỉ có mấy chục người có thể công việc công sân thân phận. Dương An nói cho nên ạ. không đến hành tinh cấp, căn bản không có cách nào tại trong vũ trụ sông sáo, dù cho đến hành tinh cấp cũng chỉ có thể cho người khác làm nô lệ, làm người hầu, cái này còn phải xem người khác có thu hay không. Tốt a Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên không biết nói cái gì cho phải, các nàng chỉ có thể cảm thán, hiện tại địa cầu văn minh thật quá yếu ớt. Ngay sau đó Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên lại nghĩ tới mộng mối tộc tao ngộ, có chút lo lắng nói: "Dương An, chúng ta muốn hay không vì địa cầu văn minh sớm tính toán?" Dương An lạnh nhạt nói: "Vấn đề này, ta không thể quản Sang Đồng Đồng nói uy. Dương An, ngươi cũng là người địa cầu a." Dương An không nói gì, hai nữ nghĩ đến uy cắt hai chữ trong lòng nổi lên trùng điệp nghi hoặc. Mọi người rời đi bất động sản phòng giao dịch về sau. Dương An nói yên nhiên, "Ngươi vừa mua trang viên có thể giao cho người máy quản lý, thế nhưng là người máy cuối cùng không bằng người. Ta đề nghị ngươi đi nô lệ thị trường mua một số nô lệ, tốt nhất có thể mua một số cao cấp nô lệ, dạng này có thể quản lý trang viên, lại có thể bảo hộ thân nhân ngươi." Đối với nô lệ thị trường hai nữ có chút hiếu kỳ, Giang Đồng Đồng nói được, chúng ta liền đi mô lệ thị trưởng nhìn xem. Nhược Thủy, Nhược Băng, như gió ba nữ sắc mặt ảm đạm, các nàng nguyên bản là nô lệ, nếu như đi mô lệ thị trưởng, lại sẽ thấy đồng tộc người. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 16 chương 478 Vũ trụ văn minh lơ lửng xe chạy nhanh bên trong. Đường Yên Nhiên nói thật không dám tưởng tượng Trong vũ trụ lại còn có nô lệ. Giang Đồng Đồng nói nguyên bản, ta còn muốn. Trong vũ trụ văn minh so địa cầu văn minh cao cấp, mọi người có thể an tư lạc nghiệp, lại không nghĩ rằng còn có nô lệ, cũng không biết văn minh là tiến bộ, vẫn là lùi lại. Nhược Thủy khinh nhu nói, vô luận là ở đâu, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn đạo lý cũng sẽ không biến. Ai Giang Đồng Đồng thở dài một tiếng. Nói địa cầu chúng ta bên trên có một câu. Lạc Thẩu liền muốn bị đánh. Nhỏ yếu thì hội bị người khi dễ. Nàng nói đến đây, ánh mắt kiên định, nói ta nhất định sẽ trở thành cường giả. Như gió nói thực, công tử thì là cường giả chân chính. Mộng Bối tộc ba vị mỹ nữ cùng Dương An ở chung càng lâu, càng phát ra cảm giác được Dương An cường đại. Vu Luận đi đến đâu? Vu Luận gặp phải người nào? Dương An đều nếu tự nhiên. nô lệ thị trường, phương viên 300 cây số, nếu như thả trên địa cầu, đã tương đương với một tòa thành thị lớn. Ở chỗ này, lại là một cái thị trường. Sang đồng đồng, Đường Yên Nhiên hai nữ tiến vào nô lệ thị trường về sau, cảm giác đầu tiên chính là người ở đây thật nhiều. Đương nhiên, đại đa số người đều là nô lệ. Mọi người vừa đi, Một bên nhìn lấy người bên cạnh, tâm tư dị biệt. Dương An sắc mặt bình tĩnh, sang đồng đồng cùng Đường Yên nhiên thì là xung động cùng không thể nào hiểu được. Như gió, nhược thủy, nhược băng ba nữ thì là sắc mặt ảm đạm, các nàng xem đến tộc nhân mình, lại không thể làm gì, dù cho các nàng có thể đem những này tộc nhân mua đi, cũng giải quyết không mầm mối tộc hiện trạng. Dung Nhược Thủy lại nói, muốn giải quyết mộng bối tộc vấn đề, chỉ có mộng bối tộc xuất hiện một vị bất hổ thần linh. Một vị trung niên nam tử hướng Dương An một đoàn người nghênh tới, đầy mặt nụ cười nói: "Mấy vị muốn mua nô lệ sao?" Giang Đồng Đồng nhướng mày, nói: "Ngươi một cách bán nô lệ." Vậy mà như thế lẽ thằng khí hùng trung niên nam tử biến sắc, lạnh như băng nói: Làm sao vị tiểu thư này lại tìm đến sự tình hử trang đồng đồng nhẹ hử một tiếng. Nàng chỉ là tức không nhịn nổi. Vừa mới, nàng nhìn thấy rất nhiều xinh đẹp nữ hài. Những cái kia nữ hài đều sùng đáng thương ánh mắt nhìn nàng. Cũng có một chút nữ hài hai mắt vô thần, đối tương lai mất đi hy vọng. Đường Yên nhiên nói đồng đồng tỉ, ta sẽ không để cho người địa cầu cũng biến thành dạng này. U, Vĩnh Quỳ, quỳ, mờ sang đồng đồng cảm giác một chậu nước lạnh từ trên đầu tưới xuống, lạnh từ đầu đến chân. Ngay sau đó, nàng lại nhìn một chút Dương An, nghĩ thầm, nếu như địa cầu văn minh thật sự hiện đại nguy cơ, hắn có thể hay không quản ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới kim xác cử thú tai nạn, thầm nghĩ, hắn trên miệng nói không thể quản Hắn căn bản không bỏ xuống được địa cầu Văn Minh. Giang Đồng Đồng sắc mặt biến số dưới, cười nói: "Yên Nhiên, đừng lo lắng, thiên dịch tiếp theo còn có người cao đỉnh lấy đây." Nàng nói chuyện thời điểm, hữu ý vô ý nhìn lấy Dương An. Đường Yên Nhiên nghe vậy, nhìn Dương An liếc một chút, tâm lý có một loại cảm giác thật. Nô lệ thương quen biết bao người. Nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cực mạnh. Hắn nhìn lấy Dương An, thầm nghĩ, người này ta nhìn không thấu. Ngay sau đó, lần nữa lộ ra nụ cười, nói vị tông tử này, ngài là đến mua nô lệ sao? Dương An thản nhiên nói, ta không mua, các nàng mua. Kha kha kha, nô lệ thương cười to lên, nói đi theo ta, đi theo ta, chúng ta nơi này nô lệ đều là tốt nhất. Tương An cười nói, "Ồ, ta người này không có khác yêu thích, thì ta thích mỹ nữ." Hử Giang Đồng Đồng giận hừ một tiếng, nói yên nhiên, "Chúng ta đi chỗ khác nhìn xem." Ác Tương An bình tĩnh nói, "Ta thích mỹ nữ có lỗi sao?" Nhược Thủy che miệng cười khẽ, nói không sai. "Không sai," Giang Đồng Đồng nói nam nhân, "Không có một cái tốt." Hi hi Đường Yên nhiên, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói "Sư phụ là người tốt." Ngươi nhìn, Nhược Thủy khắc nàng một mực theo sư phụ, cũng rất tôn kính sư phụ đây, Giang Đồng đồng tâm lý phiền muộn, cũng là không vui. Trong lòng thở dài, ta làm sao lại ta thích hắn đâu, ta là theo chừng nào thì bắt đầu ra thích hắn chuyện tình cảm. Nói không rõ, nói không rõ. Nô lệ Thương tỏi mở cười nói, "Tông tử, quả nhiên là người đồng đạo." Đến, đến Ta bên này có đại lượng chất lượng tốt mỹ nữ. Ngươi nhìn, đây là mộng bối tộc, đây là tinh linh tộc, đây là tai mèo tộc, đây là tai thỏ tộc, đây là sài nhân tộc, đây là ngư nhân tộc, đều là nhất đẳng mỹ nữ. Nếu như công tử mua nhiều, ta có thể giảm giá." Dương An cười nói, Địa Cẩu Văn Minh muốn phát triển thì cần đại lượng mỹ nữ. Cắt sang đồng đồng liễu môi, Dương An vung tay lên, nói những mỹ nữ này, ta đều muốn. Pha Pha Pha Mô Lệ Thương cười to lên. Nói nơi này có 200 triệu mỹ nữ, đại đa số là người bình thường, chỉ có số ít hành tinh cấp võ giả, coi như 2 tỷ hắc long tệ. Như thế nào Đường Yên nhiên mắt trợn tròn nghĩ thầm. Sư phụ, người đây là náo loại nào a mua 2 tỷ mỹ nữ trở lại địa cầu sang đồng đồng cũng sững sờ. cả giận nói, "Dương An, ngươi bận biểu tới sao?" Dương An nói ta đây là vì địa cầu trên người mưu phúc lợi. Giang Đồng Đồng nói tốt, ta cũng giúp trên địa cầu nữ nhân mưu phúc lợi. Trong nội tâm nàng tức giận. Đối nô lệ đường buôn bán. "Ủy, ngươi qua đây. Ta muốn mua 200 triệu đẹp trai nam nhân." Ác Đường yên nhiên không biết nói cái gì cho phải, các ngươi một cách mua nữ nhân, một cách mua nam nhân. Dương An nói quang mua người còn chưa đủ a, còn phải mua mấy cái tinh cầu. Giang Đồng Đồng càng thêm phiền muộn. Nàng xem như minh bạch, chính mình căn bản đấu không lại hắn, nàng đem người mua về, Dương An có thể đem những người này phóng tới hắn sinh mệnh tinh cầu, giúp địa cầu văn minh khai thác mỏ, phát triển nông nghiệp. Nô Lệ Thương nghe đến Dương An cùng Giang Đồng Đồng đấu khí, tuy nhiên nghe không hiểu hoa ngữ, lại có thể căn cứ sắc mặt hai người cùng ngữ khí, đại khái đoán ra ý tứ, hắn nghĩ, đây mới thực sự là có tiền chúa ơi, mở miệng liền có thể mua mấy cái sinh mệnh tinh cầu. Suy nghĩ một chút hắn, cũng là tiếp qua ngàn năm cũng mua không nổi một quả sinh mệnh tinh cầu. Đường Yên nhiên muốn mua một số cao thủ. Sau đó, nói các ngươi nơi này hằng tinh cấp võ giả bao nhiêu tiền mô lệ thương có thể nhìn ra. Tại đoàn người này bên trong, lấy Dương An làm chủ, Đường Yên Nhiên cùng sang đồng đồng thân phận cũng phi thường cao. Cho nên, Đường Yên Nhiên tra hỏi thời điểm, hắn đầy mặt nụ cười nói: "Tiểu thư, hàng kinh cấp cấp 1, một, một kiểu, cấp 20 triệu, cầu sai thì hơi đắt, cần 5 tỷ." Mô Lệ Thương nói chuyện thời điểm, một mực nhìn lấy Đường Yên Nhiên sắc mặt. Đường Yên Nhiên cả kinh nói: 5 tỷ nàng tính một chút chính mình túi tiền, ta còn có hơn 8 tỷ, chỉ có thể mua một cái a. Ngay sau đó, nói mua cho ta cái hàng tinh cấp 1 võ giả. Giang Đồng Đồng hiếu kỳ nói, các ngươi nơi này có vũ trụ cấp nô lệ sao, nô lệ đường buôn bán? Có. Đương nhiên là có. Nếu như tiểu thư cần, ta có thể hướng lên phía trên xin sách đồ. Sách đồ Giang Đồng đồng nghĩ thầm, Vũ trụ cấp võ giả cũng chỉ là hàng hóa sao nàng lại nghĩ tới trên địa cầu tình huống? Hôm nay, trên địa cầu còn không có hàng tinh cấp võ giả đây. Đường Yên Nhiên cũng có chút hiếu kỳ, nói vũ trụ cấp võ giả bao nhiêu tiền nô lệ đường buôn bán? Cái này hơi đắt. Giá thấp nhất 1000 tỷ. Ách hai nữ mắt trợn tròn. Nửa ngày, Đường Yên Nhiên nói cũng là mua một quả sinh mệnh tinh cầu. cũng không muốn một ngàn tỉ a nô lệ đường buôn bán. Vũ trụ cấp, tại trong vũ trụ cũng coi là nhất phương bá chủ, chỉ cần trở thành vũ trụ cấp, liền có thể bằng vào thân thể vượt qua hư không. Bá chủ Đường Yên nhiên nghĩ thầm, còn không phải thành các ngươi nô lệ nàng nghĩ tới đây. Tâm lý có chút bi thương, nàng vì chính mình lo lắng, cũng vì Địa Cẩu Văn Minh lo lắng, làm nàng nhìn thấy Dương An lúc lại hơi thoáng an tâm. Còn tốt, Địa Cẩu Văn Minh có hắn. Không phải vậy, thật không biết làm sao bây giờ, Đường Yên nhiên nghĩ thầm. Nếu như không có sư phụ mang theo, ta cùng đồng đồng tỷ căn bản là không có cách tiến vào vũ trụ. Dù cho tiến vào vũ trụ, cũng sẽ giống như Tắc nàng a nàng suy nghĩ vấn đề thời điểm, nhìn lấy xung quanh nô lệ, trong lòng thở dài, Dương An nói yên nhiên, "Đồng đồng, về sau ta không có khả năng lúc nào cũng theo. Các ngươi như vậy đi, ta giúp các ngươi mua bốn chữ chủ cấp 8 nô lệ." Nô lệ Thương nghe vậy kinh hỉ không gì so sánh được. Đường Yên Nhiên nói, "Sư phụ, vì cái gì không mua vũ trụ cấp 9 nô lệ Thương giải thích nói, "Tiểu thư, ngài có chỗ không biết. Một khi trở thành cấp vực chủ, linh hồn liền có thể rời đi não hải." đến lúc đó liền có thể thoát ly khống chế, cho nên vũ trụ cấp 8 nô lệ đắt tiền nhất, dưới tình huống bình thường, nếu như nô lệ đạt đến vũ trụ cấp 9, liền sẽ bị chủ nhân bán đi. Dạng này A Giang Đồng Đồng nói nói như vậy, vũ trụ cấp 9 nô lệ so vũ trụ cấp 8 tiện nghi. Nô lệ đường buôn bán, đúng nếu như tiểu thư có nhu cầu, ta có thể hướng lên phía trên xin Dương An nói tìm bốn cái xinh đẹp vũ trụ cấp 8 nữ nô lệ. Giang Đồng Đồng nói lại là xinh đẹp nữ nô lệ. Dương An cười nói, làm sao Đồng Đồng ngươi không muốn? Vậy được, ta liền giúp ngươi mua hai cái đẹp trai mỹ nam. Như thế nào hử Giang Đồng Đồng nhẹ hừ một tiếng. Nói ta liền muốn nữ nô lệ. Vì sao? Nữ nô lệ đều đi theo ta. Kha kha Đường Yên nhiên mỉm cười. Nói đa tạ sư phụ nàng nghĩ, nếu như gia tộc có hai cái vũ trụ cấp nô lệ, sẽ an toàn rất nhiều. Dương An một đoàn người không có chờ quá lâu. Nô lệ thương thì mang đến 100 cái vũ trụ cấp 8 nô lệ để Dương An chọn lựa. Giang Đồng Đồng đem Dương An kéo đến một bên, nói ta đến chọn. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên chọn còn về sau. Nhìn lấy Dương An trả tiền, nghĩ thầm cũng không biết sư phụ tiền là từ đâu đến Giang Đồng Đồng nghĩ, tại trong vũ trụ kiếm tiền thật rất dễ dàng sao lần này. Nhược thủy như gió, nhược băng ba vị mộng bối tộc mí nước lại một lần nữa kiến thức đến Dương An tài lực. Tài lực cũng là thực lực một loại. Nếu như không có đầy đủ thực lực, không cách nào bảo vệ mình tài phú. Mộ Lệ Thương gặp Dương An sẵn khoái trả tiền, nghĩ thầm cũng là cấp vực chủ cường giả, cũng không có có nhiều như vậy tài phú a Dương An một đoàn người rời đi nô lệ thị trường về sau, cũng không có mang đi tất cả nô lệ, chỉ đem lấy bốn chữ chủ cấp 8 nữ nô lệ. Cái này bốn chữ chủ cấp 8 nữ tử, về sau hội tiếp thân bảo hộ Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng. Võ giả thể lực phi thường tốt, tinh lực cũng vô cùng tràn đầy, không phải sao? sang đồng đồng cùng đường yên niên đi mô lễ thị trưởng đi một chuyến, lại cùng nhau tiến vào phục trang thị trưởng. Đương nhiên, Dương An không có theo lấy hai nữ đi shopping. Mua quần áo sự tình đối với Dương An tới nói quá nhàm chán. Bình thường, Di tiểu Ngọc, Di Chân chân chúng nữ lôi kéo hắn đi dạo phố. Hắn cũng không quá nguyện ý. Lúc chạng vạng tối, năm nữ nhân cùng nhau trở lại trang viên. Sang Đồng Đồng gặp Dương An tọa ở phòng khách nhìn hoạt hình, hưng phấn nói: "Dương An, ngươi đoán xem chúng ta mua bao nhiêu thứ không đoán?" Dương An phun ra hai chữ: "Tiếp tục xem a ni mẹ." Ngay cả đầu cũng không quay. Sang Đồng Đồng cả giận nói: "Không thú vị người sau đó." Lôi kéo Đường Yên Nhiên lên lầu. "Nói đi, chúng ta đi trên lầu thay quần áo." Nàng nói chuyện thời điểm, một mực chú ý Dương An thế nhưng là Dương An trong mắt chỉ có Anime. Giang Đồng Đồng càng tức giận, Dương An tức chết ta, chúc ngươi cả một đời tìm không thấy bạn gái. Dương An cười nói, không có việc gì, ta vừa mua 200 triệu nữ nô. Đi chết đi Giang Đồng Đồng giận. Dương An nói đúng. Các ngươi có hay không tiến hư nghĩ vũ trụ lưới a ở trong đó mới là chơi tốt nhất địa phương. ở trong đó có ăn có uống, độ mô phỏng thực tế 100 phần trăm, tại trong hiện thực có thể làm việc, ở bên trong cũng có thể làm. Ai nha Giang Đồng Đồng sắc mặt âm chuyển trời trong xanh. Nói ta làm sao đem hư nghĩ vũ trụ lữ quên nàng kinh hô một tiếng, che miệng, nhẹ hít một hơi, nói mệt mỏi, ngày mai lại đi tư nghĩ vũ trụ quán nên. Ngày thứ hai, Giang Đồng Đồng sớm rời giường, Sau khi rửa mặt, đi vào nhà hàng. Nói Nhược Thủy, hôm nay ăn cái gì? Nhược Thủy nói công tử nói, hôm nay ăn mì chua cay mặt. Nàng nhớ đến, đây cũng là Dương An thích ăn nhất thực vật một trong. Nhược Thủy học được nấu bát mì về sau, thì thường xuyên nấu cho Dương An ăn. Hoa Sang Đồng Đồng kinh hỉ nói, chua cay mặt à, Nhược Thủy, nhanh cho ta đến một chén. Nhược Thủy nói công tử vẫn chưa rời giường chứ. Giang Đồng Đồng nói không cần chờ hắn, hắn cũng là một cái rụt lười. Đúng lúc này, Dương An từ trên lầu đi xuống, nói Đồng Đồng mỹ thiếu nữ, ngươi lại tại nói người nào? Giang Đồng Đồng nói nào đó người tâm lý nắm chắc. Nàng nói chuyện thời điểm, Nhược Thủy đã cho nàng bưng tới một tô mì. Nàng cầm lấy đũa, ăn một miếng, tán khán nói, Nhược Thủy ngươi chủ nghệ càng ngày càng tốt. Nhược Thủy nói đây đều là công tử dạy tốt. Dương An nói đều đến cùng một chỗ ăn đi ngủ nữ một năm, ngồi vây chung một chỗ, vừa nói vừa cười. Đến là có một phong vị khác. Bữa sáng sau đó, Nhược Thủy như gió, Nhược Băng ba nữ thu thập cái bàn, quét dọn vệ sinh, Giang Đồng Đồng lôi kéo Dương An lên lầu. Đường Yên nhiên theo bên người. Giang Đồng Đồng đã sớm muốn vào tư nghĩ vũ trụ lưới nhìn xem. Đêm qua, nàng cố ý hỏi một chút Nhược Thủy có quan hệ tư nghĩ vũ trụ lưới sự tình. Chính như Dương An chỗ nói, tư nghĩ vũ trụ lưới là một cái vô cùng thần kỳ địa phương, bao trùm toàn bộ vũ trụ, để hắn chủng tộc không cách nào tưởng tượng, cũng chính là bởi vì nhân tộc nắm giữ tư nghĩ vũ trụ lưới mới có thể để cho vũ trụ các địa nhân tộc trao đổi lẫn nhau, va chạm ra sự rỡ nhân tộc văn hóa, sang đồng đồng, Dương An. Đường Yên Nhiên mua đều là cao cấp chí năng, so cổ lão giả thuyết đầu khô dễ dàng hơn. Tại cao cấp chí năng dẫn đạo giới, sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên thần thức toàn bộ tiến vào tư nghĩ vũ trụ lưới. Dương An chỉ là phân ra một đạo phân biết tiến vào tư nghĩ vũ trụ lưới. Tại trong vũ trụ, rất nhiều cường giả đều sẽ phân ra một đạo thần thức tiến vào tư nghĩ vũ trụ lưới. Vừa đến, nghe ngóng tin tức, thứ hai, hưởng thụ sinh hoạt. Cường giả chủ thần biết hồi lưu tại trong cuộc sống hiện thực, hoạt tu luyện, hoạt đi vũ trụ các mã mã hiểm, sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên lần thứ nhất tiến vào tư nghĩ vũ trụ lưới, kém chút không phân rõ hiện thực cùng giả thuyết. Hai nữ nhìn lấy rộng lớn vô biên đại lục, nhìn lấy lui tới đám người, nói nơi này thì cũng trong truyền thuyết tiên giới một dạng a. Đường Yên Nhiên nói Dương An, trên phiến đại lục này vô biên vô hạn, là địa phương nào lúc này? Hai nữ cũng không tìm tới phương hướng, cũng không biết hướng chỗ nào đi. Tư nghĩ vũ trụ so trong hiện thực tinh cầu to lớn vô số lần, là từ từng mảnh từng mảnh đại lục cấu thành. Nhân loại có 1.008 vũ trụ quốc thì có 1.008 tòa đại lục, đại lục trung quanh lại có vô số đảo nhỏ. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 16 chương 479 hư nghĩ vũ trụ Dương An chỉ đại lục bên cạnh một đám mây sương mù. Nói các ngươi nhìn bên kia, đó là Càn Vu vũ trụ quốc, cũng là phiến khu vực này lớn nhất lục địa, thuộc về thế giới giả tưởng chủ chốt đại lục một trong chúng ta chỗ địa phương cần phải xưng là Hắc Long Sơn đảo. Hắc Long Sơn đảo Giang Đồng Đồng cả kinh nói, dưới cái nhìn của nàng, cái này Hắc Long Sơn đảo đắc vô cùng to lớn, được xưng tụng vô biên vô hạn. Nàng không nghĩ tới, tổng lộ như thế lục địa, cũng chỉ là một hòn đảo nhỏ. Đường Yên Nhiên nói sư phụ, cái này Hắc Long Sơn đảo so hệ ngân hà còn muốn lớn rất nhiều a. cũng chỉ là một tòa đảo. Thật không cách nào tưởng tượng Tư Nghĩ Vũ Trụ thật rất thần kỳ a. Sang đồng đồng nhìn lấy xung quanh người đi đường. Những người này nhìn qua cùng trong hiện thực người một dạng. Nếu như không là biết mình thân ở tại Tư Nghĩ Vũ Trụ, khẳng định sẽ cho là mình tại nào đó một cái tinh cầu phía trên. Khác biệt duy nhất chính là mỗi người bên cạnh đều có một cách bồng bềnh tinh linh. Tinh linh đủ loại kiểu dáng. Sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên bên người tiểu tinh linh có chút sống trong truyền thuyết thần thoại thảo Mộc Tinh Linh. Tiểu tinh linh trên lưng mọc ra bốn cặp đáng yêu vô sự, nhọn tai nhỏ, mắt to, vô cùng đáng yêu. Đường Yên Nhiên hướng bốn phía nhìn quanh, hận không thể chính mình sinh ra bốn ánh mắt, có thể liếc một chút nhìn hết chung quanh cảnh đẹp. Một lát sau, Đường Yên Nhiên nói sư phụ chúng ta đi đâu a, hư nghĩ vũ trụ quá lớn." Hai nữ đều có chút mơ hồ. Dương An nói đối với người bình thường tới nói, chơi tốt nhất địa phương cũng là game giả lập. Mỗi một cách trò chơi đều có thể nhìn thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Người tiến vào thế giới trò chơi về sau, thì tương đương với luân hồi chuyển thế. Tại thế giới trò chơi bên trong, có thể thực bày ra chính mình mộng tưởng. có thể truy đuổi mình muốn hết thảy, công danh, tiền tài, địa vị, mỹ nữ, vân vân. Sang Đồng Đồng nói đó là các ngươi nam nhân muốn đồ vật. Dương An nói tại trong hư nghĩ vũ trụ cũng có chuyên môn vị nữ nhân thiết kế trò chơi. Ở trong game, nữ nhân có thể trở thành đế vương, cũng có thể trở thành tu hiệp, còn có thể trở thành tiên nữ. Tóm lại, Tại trong hư ngĩ vũ trụ, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có đồ phó đến. Đường Yên Nhiên nói cũng đúng, nghe nói nhân tộc là trong vũ trụ 6 đại đỉnh phong chủng tộc một trong, đã tại trong vũ trụ phát triển ức vạn năm. Nói cách khác, tư nghĩ vũ trụ cũng tồn tại ức vạn năm. Ức vạn năm thời gian, vô số nhân loại cộng đồng sáng tạo, bất cứ chuyện gì đều có thể sáng tạo ra đến. Tư nghĩ vũ trụ trò chơi đắt phong phú đến cực hạn. Dương An nói thật, Camme giả lập chỉ là người yếu sinh hoạt địa phương, bọn họ không có tu luyện tiên phú, lại có gia tộc ban cho, có thể trải qua túi sinh mộng tử sinh hoạt. Cường giả chân chính sẽ không trầm mê tại thế giới giả tưởng, bọn họ sẽ chỉ ngẫu nhiên tiến đến vui đùa một chút. Cường giả chân chính Đại đa số thời gian đều là tại vũ trụ các mã mã hiểm xông xáo, truy cầu cảnh giới cao hơn. Hai nữ nghe đến Dương An lời nói, trong lòng tỉnh táo, ngay sau đó, sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên lại nghĩ tới mộng bối tộc. Đường Yên Nhiên nói sư phụ, ta sẽ không chầm mê ở ga mê giả lập, ta sẽ cố gắng tu hành. Tốt Dương An tán thán nói, ngay sau đó, Nói đối với nỗ lực tu hành người tới nói, thích nhất đi địa phương là các đại sân đấu võ, như Càn Vu Đạo Tràng, Búa lớn đấu trường, Lĩnh đánh theo đấu trường, vân vân. Giang Đồng Đồng nói Dương An, ngươi nói địa phương, đều Tại Tư Nghị Vũ Chủ Dương An nói ta nói địa phương. Tại Tư Nghị Vũ Chủ có địa bàn, tại trong hiện thực cũng là phi thường cường đại thế lực. Như Càn Vu Đạo Tràng cũng là càn vu vũ trụ quốc sáng tạo đạo chàng, chuyên môn dùng để áp so vinh man mới. Nếu như ngươi là nhân tài, lại có sức cao tu luyện thiên phú, liền sẽ bị càn vu vũ trụ quốc hấp thu, thậm chí có thể đi vào càn vu bí cảnh tu hành. Càn vu bí cảnh Đường Yên nhiên nói sư phụ, cái này càn vu bí cảnh là địa phương nào? Dương An nói nói là bí cảnh cũng là cái nào đó bất hộ thần linh khai mở thần quốc. Thần quốc hai nữ lần nữa chấn kinh, đồng thời lại cảm giác mình rất vô tri. Dương An nói trở thành cấp giới chủ cường giả về sau, sẽ có được thể nội thế giới, đột phá cấp giới chủ về sau, thể nội thế giới liền sẽ hóa thành thần quốc. Thần quốc đúng không hộ thần linh phi thường trọng yếu, tương đương với bất hộ thần linh nửa cái mạng. Nếu như thần quốc phá nát Bất hủ thần linh thì vĩnh viễn không cách nào tấn cấp. Đường Yên Nhiên nói tại thần quốc bên trong tu luyện, so tại bên ngoài tu luyện càng tốt, Sao Dương An nói có thể nói như vậy. Thần quốc bên trong có bất hủ thần linh vì hậu bối đệ tử chuẩn bị tu luyện tư nguyên, mà lại còn có bất hủ thần linh chỉ điểm, cũng có các loại bí pháp, có thể nói bí cảnh bên trong nắm giữ tốt nhất tu luyện tư nguyên. có thể cho võ giả thiếu đi đường quanh co, lại càng dễ trở thành cường giả." Minh Bạch sang Đồng Đồng nói. "Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người vừa đi vừa nói trong lúc bất tri bất giác tiến vào đường phố chính. Giang Đồng Đồng nói: "Dương An, chúng ta lần thứ nhất tiến đến thời điểm là đang tiếp dẫn quảng trường, lần thứ hai tiến đến sẽ còn đang tiếp dẫn quảng trường Sao Dương An nói các ngươi có thể tại trong hư nghĩ vũ trụ mua sắm bất động sản. Lần tiếp theo tiến đến, sẽ xuất hiện tại phòng mình. Đường Yên Nhiên nói lại muốn mua phòng a Dương An nói đương nhiên. Tư nghĩ vũ trụ giống như hiện thực thế giới, rất nhiều người tại tư nghĩ vũ trụ sinh hoạt lâu, căn bản không phân rõ giả thuyết cùng hiện thực. Bất quá Tinh thần lực cường đại võ giả sẽ không đem giả thuyết cùng hiện thực lẫn lộn. Đường Yên Nhiên nói hư nghĩ vũ trụ là một chỗ tốt, cũng là một cái đáng sợ địa phương a. Giang Đồng Đồng nói cái này không có gì, trên địa cầu cũng có rất nhiều người chìm mê ở thế giới internet. Cũng đúng Đường Yên Nhiên nói. Giang Đồng Đồng nhìn lấy xung quanh trung tâm mua sắm cùng nhà hàng. Nói Dương An, nơi này cũng có y phục và mỹ thực sao? Dương An gật gật đầu. Nói đúng, tại trong tư nghĩ vũ trụ, y phục và mỹ thực cũng có thể 100% mô phỏng. Thế giới giả tưởng mỹ thực giống như ngoại giới. Đương nhiên, chỉ là vị đạo một dạng, ăn ở trong miệng có chua. Điểm khổ, cay chờ một chút vị đạo, cũng sẽ có chắc bụng cảm giác, lại không thể tránh thức ăn no. Chờ ngươi trở lại trong hiện thực về sau, trong hiện thực thân thể vẫn muốn bổ sung năng lực. Đường Yên Nhiên nói đây cũng là một loại hưởng thụ a ha ha, Dương An mỉm cười. Nói đúng vậy a, tại trong hiện thực có rất nhiều thực vật vô cùng trân quý, như cực phẩm mỹ tửu, tại trong hiện thực một bình cực phẩm mỹ tửu cần đại lượng chân quý linh quả, còn cần mấy trăm, thậm chí hơn vạn kỳ nguyên sản xuất, tại trong hư nghĩ vũ trụ lại dễ dàng rất nhiều. cũng có thể nếm đến mỹ tửu vị đạo, bất quá không có mỹ tửu đặc thù công hiệu, giá tiền cũng phải chăng rất nhiều. Như một số người tại trong hiện thực mua không nổi cực phẩm mỹ tửu, liền xếp tại trong hư nghĩ vũ trụ mua lấy một bình, nhấm nháp một chút, hi hi sang đồng đồng cười nói, mua hàng giả. Ba người đi ngang qua phố ẩm thực thời điểm, đường yên nhiên nghe đậm mạc mùi thơm. Nói nơi này thật giống như hiện thực thế giới. Thơm quá đi. Dương An nói đi, chúng ta tìm một chỗ ăn đồ ăn để cho các ngươi nhấm nháp một chút thế giới giả tưởng mỹ thực. Tốt sang đồng đồng có chút mong đợi nói. Dương An tuyển một nhà hàng, cùng hai nữ cùng đi vào nhà ăn. Ba người phân biệt điểm một số mình thích mỹ thực, vừa ăn vừa nói chuyện. Giang Đồng Đồng nói Dương An, ngươi nói không sai. Nơi này thực vật cùng mây trời khách sạn một dạng. Đường Yên Nhiên nói bắt đầu ăn một dạng, bất quá, chờ chúng ta rời đi hư nghĩ vũ trụ, lại lại muốn ăn một bữa. Giang Đồng Đồng đem một khối tôm thịt để vào trong miệng, vừa phản nghe đến bên cạnh thực khách nói chuyện. Tỉ tỉ, tiên kiếm thế giới hôm nay làm hoạt động đây. Chúng ta ăn nhanh chút. Một hồi thì đi tiên kiếm thế giới. Nhìn có thể hay không được đến một kiện tiên khí. Sang Đồng Đồng nghe đến tiên kiếm thế giới, có chút chờ mong, nói yên nhiên chúng ta cũng đi chơi một chút trò chơi đi. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Đường Yên Nhiên cũng muốn thể nghiệm một chút game giả lập. Nàng đưa ánh mắt tìm đến phía Dương An, phán suất một chút, nói vẫn là quên đi, chúng ta vẫn là lấy tu luyện làm chủ đi. Sang Đồng Đồng nói chúng ta chỉ là đi nhìn một chút nhìn một chút liền rời đi. Đường yên nhiên nhìn về phía Dương An, nói sư phụ, có thể chứ Dương An nói tùy ý sang đồng đồng nói Dương An. Ngươi cùng chúng ta cùng đi sao? Dương An nói không, hắn đi qua vô số thế giới. Những cái kia đều là thật sự thế giới. Sở so hư nghĩ vũ trụ thế giới trò chơi muôn màu muôn vẻ. Hắn đối game giả lập cũng không hứng thú lắm. Ba người ăn hết mỹ thực về sau, Dương An rời đi tư nghĩ vũ trụ, hai nữ đặt mua một bộ bất động sản, là một tòa tiểu trang viên. Vì sao? Truyền tống đến trò chơi đại lục. Theo trò chơi đại lục có thể truyền tống đến các cái thế giới trò chơi. Đương nhiên, cũng có thể theo chính mình nơi ở trực tiếp tiến vào thế giới trò chơi. Sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên đi vào trò chơi đại lục, chỉ là vì chọn lựa mình thích trò chơi. Tại trò chơi đại lục có vô số trò chơi tuyên truyền hình ảnh, còn có đại lượng trò chơi tuyên truyền lưu vô quảng cáo. Ngoài ra, còn có rất nhiều phục vụ khách hàng tiểu thư tại trò chơi đại lục kéo người. Không phải sao? Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên vừa tới trò chơi đại lục thì có hai cái cô gái xinh đẹp đi vào các nàng bên người. Nhiệt Tình nói, hai vị mỹ nữ, các ngươi thích gì loại hình trò chơi? Ta có thể giúp các ngươi giới thiệu một chút. Ngay sau đó, lại có một cái đẹp trai tiểu tử đi tới, nói hai vị mỹ nữ, hôm nay là tinh thần thế giới mở phục 100.000 kỉ nguyên lễ mừng. Nếu như các ngươi hôm nay tiến vào tinh thần thế giới, có thể được đến một món lễ lớn bao. Ngô Sang đồng đồng cùng Đường Yên nhiên mắt trợn tròn. 100.000 kỉ nguyên các nàng biết, một cái kỉ nguyên tương đương một vạn năm. nói cách khác, cái này gọi tinh thần thế giới trò chơi đắc mở phục 10 vạn vạn năm, tương đương với 1 tỷ 5, trên địa cầu, một trò chơi có thể nóng này mấy năm, cũng đắc là một cái phi thường tốt chơi, vô cùng được hoan nghênh trò chơi, tại trong vũ trụ, một trò chơi vậy mà làm cho mọi người truy phủng 1 tỷ 5, Đường Yên nhiên nghĩ, đây cũng là một cái vô cùng chơi vui trò chơi. Ngay sau đó, Nói đồng đồng tỷ, nếu không chúng ta thì chơi tinh thần thế giới đi. Tốt sang đồng đồng đáp, lúc này, nàng đối tinh thần thế giới cũng tràn ngập hiếu kỳ. Rất nhanh, Đường Yên Nhiên cùng sang đồng đồng đăng ký tốt tài khoản trò chơi, tiến vào thế giới trò chơi. Hai nữ đứng tại một cái không gian kỳ dị, nơi này có 6 cái vòng xoáy. Ấm tinh thần thế giới trò chơi giới thiệu, cái này 6 cái vòng xoáy cũng là lục đạo luân hồi. Người chơi tiến vào lục đạo luân hồi về sau, hội chuyển sinh đến thế giới trò chơi, làm người chơi tiến vào thế giới trò chơi về sau, sẽ có được hiện thực thế giới trí nhớ, nhưng là công ty game bình tĩnh một quy củ, không thể để cho người khác biết ngươi nắm giữ hiện thực trí nhớ, nếu như làm trái quy tắc, liền sẽ bị phong số xử lý. Tại thế giới trò chơi bên trong, có thổ dân cũng có trò chơi người chơi. Thổ dân cũng là công ty game sáng tạo người máy trí năng, cũng bị người chơi xưng là nên. Đi, cùng làm người chơi tiến vào thế giới trò chơi về sau, là không phân rõ người máy trí năng cùng người chơi. Hôm nay, tinh thần thế giới đã mở phục 10.000 kỳ nguyên, tinh thần thế giới người chơi đã chiếm 6 thành. Tại không biết rõ tình hình tình huống dưới Người chơi căn bản không biết cùng chính mình kết sao người là người máy trí năng, vẫn là trò chơi người chơi. Đương nhiên, nếu như cẩn thận phân biệt, vẫn có thể phân biệt ra được. Sang đồng đồng cùng Đường Yên nhiên đi qua một phen cân nhắc. Truyền sinh nhân đạo, điểm này thì cùng lựa chọn nghề nghiệp một dạng, như trên địa cầu võng du, ngươi có thể lựa chọn làm người, cũng có thể vi tiên Còn có thể vì mà. Giang Đồng Đồng tiến vào lục đạo luân hồi về sau, cảm giác một trận choáng đầu, phảng phất tựa như tránh thức luân hồi, vô cùng có ý tứ. Đây chính là tại trong bụng cảm giác sao Giang Đồng Đồng trong lòng nổi lên cảm giác quái dị. Đây hết thảy đều quá chân thực. Hắn không nghĩ tới, tư nghĩ Vũ trụ Vãng Du kịp cũng có thể làm được chân thật như vậy. Sang Đồng Đồng không có chờ quá lâu. Nàng cảm giác mình lần nữa đi qua luân hồi thông đạo. Vị sau, hai mắt tỏa sáng, nàng nhìn thấy một cái cô gái xinh đẹp, nghĩ thầm, cái này thì là ta mụ mụ ngay sau đó. Nàng lại nghĩ tới Đường Yên Nhiên, cũng không biết Yên Nhiên tình huống thế nào ấm tinh thần thế giới uy cổ. Sang Đồng Đồng không thể nói cho Đường Yên Nhiên chính mình chuyển sinh chi địa. cũng không thể nói mình nắm giữ trong hiện thực trí nhớ rời đi tinh thần thế giới về sau, cũng không thể nói ra có quan hệ tinh thần thế giới tin tức. Đây cũng là tinh thần thế giới như thế được hoan nghênh nguyên nhân. Tinh thần thế giới vừa mở phục thời điểm, cũng có một chút người chơi ỷ vào thân phận mình cao quý, lộ ra chính mình thân phận, lúc này bị tinh thần thế giới Phong Hào xử lý. Phong Hào về sau Nếu Như muốn lại tiến tinh thần thế giới, liền cần hoa gấp 10 lần giá cả đăng ký tài khoản mới. Nếu Như lần nữa làm trái quy tắc, đăng ký tài khoản phí dùng tại vốn có trên cơ sở lại thêm gấp 10 lần. Cứ thế mà suy ra, sang đồng đồng tại tinh thần thế giới trọng sinh. Tuy nhiên có trong hiện thực ký nhớ, lại có một loại cảm giác mới lạ cảm giác. Nàng nghĩ, cũng không biết ta phụ mẫu là trong hiện thực trò chơi người chơi vẫn là nơ đi. Thường có ý tứ a loại này hoàn toàn mới cảm thụ để sang đồng đồng đạt hiếu kỳ lại chờ mong. Giang Đồng Đồng 6 tuổi tập võ, 10 tuổi về sau theo phụ thân tiến vào Quy Tiên Thành, bái nhập tiên môn, tu tập tiên thuật 6 năm, bên ngoài ra làm nhiệm vụ thời điểm bị người giết chết. Giang Đồng Đồng sau khi chết rời đi tinh thần thế giới. Nói cứ như vậy chết, ta đi ấm tinh thần thế giới uy cổ. Nếu như tại tinh thần thế giới tử vong, liền cần giao một khoản luân hồi phí dụng. Lần nữa luân hồi. Giang đồng đồng hồi tưởng chính mình vài chục năm trò chơi trải qua. Thầm nghĩ, quá chân thực, thật quá chân thực, khó trách nhiều người như vậy trầm mê ở thế giới trò chơi. Lúc này Giang Đồng Đồng cũng muốn thanh toán luôn hồi phí dụng, lần nữa tiến vào thế giới trò chơi. Nàng nghĩ, lần này đi vào, nhất định muốn vì chính mình báo thù. Nàng lại bị đồng môn sư tỷ giết chết, sư tỷ giết nàng chỉ là vì cướp đoạt nàng vừa hái được linh dược. Giang Đồng Đồng thầm nghĩ, lý sư tỷ ác như vậy, khẳng định là hiện thực thế giới trò chơi người chơi, chỉ là tinh thần thế giới có quy củ. không thể lộ ra hiện thực thế giới tin tức. Bởi vậy, Giang Đồng Đồng cũng không biết cái kia Lý sư tỷ tại trong thế giới hiện thực là ai, thậm chí liền là nam hay là nữ cũng không biết. Giang Đồng Đồng không có vội vã tiến thế giới trò chơi. Nàng để Nhược Thủy nấu điểm ăn đồ ăn. Sau đó, một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên chờ đường yên nhiên bên dưới. Giang Đồng Đồng không có chờ quá lâu. Đường Yên Nhiên từ trong phòng đi tới, buồn bực nói: "Tức chết ta, tức chết ta, lại bị người giết. Tinh thần thế giới cũng quá loạn đi." Ha ha ha Sang Đồng Đồng cười to nói: "Yên Nhiên, ngươi cũng bị người giết, Đường Yên Nhiên nói thế nào? Ngươi cũng bị người giết, Sang Đồng Đồng nói đúng vậy a, ta đang chuẩn bị luân hồi đây." Đường Yên Nhiên vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Dương An đi vào nhà hàng. Nói đồng đồng, yên nhiên, đây chẳng qua là trò chơi, chơi đùa liền tốt, hiện thực thế giới so thế giới trò chơi tàn khốc hơn. Nếu như các ngươi phải trong thế giới hiện thực chết, cái kia chính là tránh thực chết, liền luân hồi cơ hội đều không có. Hồng Mông đại đế hệ thống 16 chương 480 chỉ điểm tu hành tại Dương An chỉ điểm xuống. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên tiến vào trận giết chóc tu luyện võ đạo. Hai nữ chiến đấu kinh nghiệm nhanh chóng tăng lên. Lửa tháng sau, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên rời đi giết hại không gian. Hỏi ra bản thân nghi hoặc, Dương An. Tư nghĩ vũ trụ không phải danh xưng bất kỳ vật gì đều có thể mô phỏng sao vì cái gì không cách nào mô phỏng nhân quả pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc? Dương An nói vận mệnh cùng nhân quả là chí cao pháp tắc. Càng nhiều độ vật, Dương An không cách nào giải thích Dù cho giải thích, lấy sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên hai nữ cảnh giới, cũng không thể nào hiểu được vận mệnh cùng nhân quả thuộc về trí cao uy tắc. Tại Nguyên Thủy vũ trụ bên trong, La Phong lấy thần lực lộ tuyến thành thần lực, trí cao uy tắc buông xuống qua một lần. Một lần kia, ức vạn chủng tộc quỳ sát, liền hỗn độn thành chủ những thứ này vũ trụ tối cường giả đều không tự chủ được quỳ rạp trên đất. Đây chính là Chí Cao Huy Tắc. Tại Chí Cao Huy Tắc phía dưới, bất luận cái gì sinh linh đều muốn cúi đầu. Tư nghĩ vũ trụ là ban đầu tổ dùng đại thần thông sáng tạo, ban đầu tổ mặc dù là vũ trụ hải đệ nhất cường giả, lại chỉ là thật thần cảnh giới, thật thần về sau, còn có tư không thần, vĩnh hằng chân thần, xưng thánh giả, thần vương cảnh giới, chính thức nói đến Ban đầu tổ còn rất nhỏ yếu. Nói một cách khác, ban đầu tổ còn không có ngộ ra pháp tắc, tư nghĩ vũ trụ thì không cách nào mô phỏng. Dương An không tiếp tục nói, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên không có hỏi nhiều. Giang Đồng Đồng nói Dương An, cái này giết hại không gian mặc dù tốt, thế nhưng là đối với ta cùng Yên Nhiên tác dụng cũng không lớn. Dương An nói các ngươi có thể phát giác ra được, đây là chuyện tốt. ta nói qua. Giả thuyết, chung quy là giả thuyết. Các ngươi nếu như muốn tránh thức trường thành, liền cần đi trong vũ trụ mạo hiểm. Giang Đồng Đồng nói Dương An, ngươi nói, chúng ta đi nơi nào tương đối tốt, vũ trụ thật quá lớn. Vẹn vẹn Ngân Lam đế quốc thì có 200 ngàn sinh mệnh tinh cầu. Hắc Long Sơn tinh vượt so Ngân Lam đế quốc to lớn hơn. Vũ trụ quốc càng là vô biên vô hạn. Dù cho lấy cấp độ phi thuyền, cũng cần trên trăm năm mới có thể ngang mặt một cái vũ trụ quốc. Dương An nói các ngươi ngay tại Hắc Long Sơn tinh vượt sông xáo một cái đi, đừng đi quá xa. Ta đoán chừng 2 3 năm sau, địa cầu lại hội nghênh tới một lần đại kiếp nạn, hội có một ít vũ trụ cường giả buông xuống địa cầu. A Giang đồng đồng kinh hãi, nàng đối Dương An lời nói tin tưởng không nghi ngờ. bởi vì nàng tu luyện tiểu sử ngôn thuật cũng có thể tiên đoán đến một ít chuyện, mà Dương An khẳng định so với nàng lợi hại hơn. Đường Yên nhiên có chút lo lắng, nói sư phụ, vậy làm sao bây giờ? Dương An bình tĩnh nói, thế san sự tình, nâng lên hạ xuống, nhất phân nhất hợp, không cần để ý, làm tốt chính mình liền tốt. Giang Đồng Đồng nói nói đến là nhẹ nhõm Dương An, ngươi biết, nếu có ngoại tinh cường giả buông xuống địa cầu, khẳng định sẽ bá đạo chiếm hữu địa cầu. Đến lúc đó, trên địa cầu người thì sẽ trở thành nô lệ, địa cầu cũng sẽ trở thành cái nào đó cường giả tư nhân lãnh địa. Dương An đổi đề tài, nói cái này một lần kiếp nạn, ta sẽ ra tay giải quyết. "Quá tốt, sang đồng đồng vui vẻ nói, nàng biết, chỉ cần Dương An xuất thủ, địa cầu liền sẽ không có vấn đề." Dương An mỉm cười, nói ta hy vọng các ngươi tại trong vũ trụ sông sáo một chút, tranh thủ sớm ngày tấn cấp đến hàng đến cấp. Đến lúc đó, tham gia hư nghĩ vũ trụ tổ chức đỉnh phong thiên tài chiến. Đỉnh phong thiên tài chiến hai nữ không hiểu, Dương An nói đỉnh phong thiên tài chiến chính là tư nghĩ vũ trụ công ty tổ chức vạn năm một lần. Mỗi một lần đỉnh phong thiên tài chiến Tư Nghĩ Vũ Trụ công ty đều sẽ theo 1.008 Vũ trụ quốc chọn lựa 1000 tên siêu cấp thiên tài để tiến vào Tư Nghĩ Vũ Trụ công ty, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Nếu như các ngươi có thể đi vào Tư Nghĩ Vũ Trụ công ty học tâm tầng, thì có thể thu được đại lượng tu luyện tư nguyên, có càng hơn hơn dẫn trở thành bất hủ thần linh. Giang Đồng đồng lộ ra chấn kinh thần sắc, nói trời ạ, 1.008 vũ trụ quốc, đem sẽ có bao nhiêu người tham gia lại có bao nhiêu thiên tài Dương An, nếu như có thể tiến vào trước 1000 tên. Cái kia chính là trong vũ trụ thiên tài chân chính a. Nàng nói đến đây, lại hiếu kỳ nói Dương An, ngươi hội tham gia sao? Nhìn tình huống đi Dương An thản nhiên nói. Đường Yên nhiên hiếu kỳ nói, sư phụ Ngươi đến cùng là cảnh giới gì, thực lực ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào?" Dương An cười thần bí, nói "Chờ ta tham gia đỉnh phong thiên tài chiến thời điểm, ngươi thì sẽ biết." Giang Đồng Đồng nói nói như vậy, ngươi cũng sẽ tham gia đỉnh phong thiên tài chiến. Không xác định Dương An nói đối với hắn mà nói, tham gia hay không tham gia, ý nghĩa không lớn. Hắn không thiếu tu luyện công pháp, cũng không thiếu tu luyện tư nguyên. Sang Đồng Đồng vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Dương An khoát khoát tay, nói ta nghĩ, các ngươi cần phải phát giác được, tư nghĩ vũ trụ lưới không cách nào mô phỏng nhân quả pháp các cùng vận mệnh pháp tắc, cho nên, các ngươi tham gia đỉnh phong thiên tài chiến thời điểm, cũng vô pháp vận dụng nhân quả chi lực cùng vận mệnh chi lực, cứ như vậy, các ngươi tu thế liền không có. Ta đoán chừng lấy các ngươi thực lực bây giờ, tiến Hắc Long Sơn tinh vực trước 1000 danh đô khó, lại càng không cần phải nói càn vu vũ trụ quốc trước 1000 tên, đến mức nói tại toàn vũ trụ bên trong đứng vào trước 1000 tên. Các ngươi tạm thời đừng nghĩ, cái này hai nữ bị đả kích lớn. Dương An nói đồng đồng, ngươi đối phong hệ pháp tác cảm ngộ tương đối sâu, ngươi có thể nghiên cứu phong hệ. Đồng thời Nghiên cứu không gian pháp tắc, phong hòa không gian đồng tu, dạng này, người mới có hy vọng tiến vào toàn vũ trụ bài danh trước 1000 tên. Giang Đồng Đồng nói thế nhưng là, ta không hiểu không gian pháp tắc a Dương An nói tại Hắc Long Sơn trong tinh vực, có một chỗ vũ trụ bí cảnh, nguy hiểm hệ số phi thường cao, bất hủ thần linh đi vào cũng sẽ vẫn lạc. Bất quá, ở trong đó có không gian tinh thạch Nếu như ngươi có thể được đến một khối không gian tinh thạch, lại học quen ta dạy cho ngươi bí thuật, liền có thể tại không gian pháp cắt phương diện nhập môn, bất hổ thần linh đi vào cũng có thể vẫn lạc. Đường Yên Nhiên nói sư phụ, ở trong đó quá nguy hiểm. Dương An nói đối với Đồng Đồng tới nói, cái này nguy hiểm cũng tại trong phạm vi khống chế. Tại hiện thực trong vũ trụ, Đồng Đồng là có thể thi triển tiểu tử ngôn thuật. Nếu như cẩn thận một chút, không nên quá tham, được đến không gian tinh thạch về sau liền rời đi, sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm. Giang Đồng đồng sắc mặt kiên định, nói Dương An, ngươi nói cho ta biết vị trí, ta liền tới đây. Dương An đem vũ trụ bí cảnh vị trí nói cho Giang Đồng đồng về sau, lại đối Đường Yên nhiên nói yên nhiên, ngươi tính cách ôn nhu như nước, lại càng dễ cảm ngộ thủy hệ pháp tắc. ngươi có thể chủ tu Thùy hệ pháp tắc, lại đồng thời tu luyện Thời gian pháp tắc. Đường Yên Nhiên nói sư phụ, ta căn bản không hiểu Thời gian pháp tắc a. Dương An nói ba phủ sơn người sáng lập bên trong, có một cái gọi là Lạc lão đầu, thiên phú cực kỳ đến, bị mọi người xưng là thời gian giới chủ. Hắn mặc dù là giới chủ, lại có thể cùng bất hủ thần linh bình khởi bình tọa. cùng bất phủ thần linh ngang hàng luận giao, ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút. Sau đó, ngươi mang một chữ cho hắn, hắn sẽ dạy ngươi thời gian bản nguyên pháp tắc có thể ngộ ra bao nhiêu thì nhìn ngươi bản sự. Giang Đồng Đồng nói ngươi không thông bằng, để ta đi nguy hiểm như thế địa phương, lại cho Yên Nhiên tìm một cách lợi hại sư phụ. Dương An nói đó là bởi vì Yên Nhiên là ta chuyển để a, Đường Yên Nhiên nói đa tạ sư phụ thực, nàng và Giang Đồng Đồng đều có thể cảm giác được. Dương An đối Giang Đồng Đồng càng tốt hơn một chút. Ngày thứ hai, Dương An chuẩn bị tìm thời gian giới chủ thời điểm can vin gia tộc người rút. Cục đi vào Cẩu Long ngôi sao, một đám người đứng tại Dương An ở tại ngoài trang viên. Nguyên bản, Dương An là không muốn gặp can vin gia tộc người, thấy mà Dương An tại phương thế giới này nhân mạch không rộng, muốn gặp thời gian giới chủ, vậy thời gian giới chủ còn chưa hẳn sẽ gặp hắn. Lúc này mới nảy lòng tham gặp một chút Can Vin gia tộc người, muốn cho Can Vin gia tộc người hỏi thăm một chút thời gian giới chủ tin tức. Hai cái vũ trụ cấp 8 nô bộc đi ra ngoài nghênh đón Can Vin gia tộc người. Làm Can Vin gia tộc người nhìn đến hai cái vũ trụ cấp 8 nô bộc lúc, tâm thần chấn động. cho dù là chúng ta can vin gia tộc, cũng dùng không nổi vũ trụ cấp 8 mô bộ a. Can vin gia tộc người tiến vào đón khách sảnh về sau, gặp Dương An tọa ở chủ vị, nhìn xuống mọi người, tình cảnh này, để can vin gia tộc nhân tâm sinh giận dữ, dáng điệu cũng quá lớn a ngươi một cái tiểu tiểu hành tinh cấp võ giả. Nhìn thấy cấp vực chủ cường giả, thậm chí ngay cả đứng đều không đứng lên. sang đồng đồng cùng đường yên nhiên đứng tại Dương An bên người, bốn chữ chủ cấp tám nô bộc đứng tại đón khách sảnh hai bên. Dương An nói trư vị, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì can vin gia tộc tộc trưởng được một cái lễ. Nói Dương đại nhân, chúng ta lần này tới là vì hướng đại người nói xin lỗi. Dương An tinh thông nhân quả một đạo, đã sớm biết được những người này lai lịch. Hắn không nói gì, mà chính là chậm rãi đứng lên. Làm Dương An đứng lên trong nháy mắt, mọi người cảm nhận được một cỗ to lớn ý chí uy áp. Phàn phất, thật giống như một đầu tử long đứng dậy. Cái này can vin tộc trưởng cực kỳ chấn động, cũng không dám ngẩng đầu. Hắn nghĩ, cái này cái nào là hành tinh cấp a cũng là cấp giới chủ, cũng không có mạnh như vậy uy áp a. Chẳng lẽ Hắn là bất hủ thần linh dương an phong ấm tu vi. Phong ấm thần thông, nhưng là hắn ý chí phấn còn. Ý chí tư vô mờ ảo, lại chân thực tồn tại, như bất hủ thần linh. Dù cho chết, linh hồn tiêu tán, nhưng là bất hủ thần linh ý chí phấn còn, vẹn vẹn ý chí uy áp, liền có thể đè người yếu thần phục, lại như La Phong được đến Thần Vương máu, vẹn vẹn một giọt máu phát ra uy áp, liền có thể đè Vũ Trụ Chi Chủ hủy xuống, thật lạc sức chống cự, mà Dương An so Thần Vương càng thêm cường đại, hắn là đạo giả, đạo giả ý chí hạng gì vĩ ngạn, minh mông bậc nào, vẹn vẹn tản mát ra một tia, liền có thể đè Can Vin gia tộc người lên không nổi lòng kháng cự. Dương An chậm rãi đi về phía trước, Bộ dáng kia, thật giống như một cách đế vương đi xuống vương tọa, dò xét kim loan điện thần tử, các thần tử cúi đầu xuống, lại không dám nói lời nào. Dương An đi về phía trước mấy bước, lại quay đầu trở lại chủ vị, nói xin lỗi cũng không cần. Đã đến thì thay bản tôn làm một việc đi. Can Vin gia tột tột trưởng quý đầu, nói đại nhân thịnh giảng. Dương An nói ta nghe nói Ba phủ sơn thời gian giới chủ có chút bản sự, đối thời gian bản nguyên pháp khắc lĩnh ngộ rất sâu. Bản Tôn muốn gặp hắn một lần. Can Vin gia tộc tộc trưởng nói đại nhân muốn gặp thời gian giới chủ. Đây là thời gian giới chủ Vinh hạnh, chúng ta sẽ đem tin tức truyền đi. Dương An khoát khoát tay, nói được tán đi. Vân Can Vin gia tộc tộc trưởng ốn một tiếng cúi đầu, lui về rời đi đón khách sảnh. Làm can vin gia tộc người rời đi trang viên về sau, Ao Ao thở dài ra một hơi. Nhất thời, cảm giác mình y phục ướt đẫm. Qua một hồi lâu, can vin tộc trưởng nói lại là một vị ẩm thế bất hủ thần linh. Hắn không dám nói tiếp, hắn không nghĩ tới, gia tộc mình vậy mà lại đắc tội một vị bất hủ thần linh. Một vị vũ trụ cấp võ giả nói tộc trưởng, ta cảm giác vị đại nhân này tại bất hủ thần linh bên trong cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Can Vin tộc trưởng nói ta nghe nói trở thành bất hủ về sau, lại phân làm 3 đẳng cấp, đệ nhất đẳng là phổ thông bất hủ, đệ nhị đẳng là bất hủ phong hầu, cấp thứ 3 là bất hủ phong vương. Ta suy đoán, vị đại nhân này hẳn là phong vương cấp bất hủ thần linh. Cái này Can Vin gia tộc người đã không biết nói cái gì cho phải. Trong trang viên Sang Đồng Đồng cười nói, "Dương An, thật nhìn không ra a, ngươi thật biết đựng, liền cấp vượt chủ cường giả đều bị ngươi hô đến." Dương An cười nói, "Ta cái này gọi thực lực." Đường Yên nhiên bình tĩnh nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm, "Sư phụ đến cùng là cảnh giới gì vừa mới? Nàng có một loại cảm giác kỳ quái. Sư phụ không cần ra tay." Vẹn vẹn một ánh mắt liền có thể mạt sát cấp vực chủ cường giả. Can Vin gia tộc người rời đi về sau, lấy tốc độ nhanh nhất liên hệ Ba Phổ Sơn võ giả, cũng đem Dương An ý tứ truyền cho Ba Phổ Sơn. Rất nhanh, Ba Phổ Sơn cao tầng liền biết một vị phong vương cấp bất hổ muốn gặp thời gian giới chủ. Đồng thời, lạc cũng chính là thời gian giới chủ nhận được tin tức Lạc hơi nghi hoặc một chút nói là vị nào Phong Vương bất hổ muốn gặp ta tuy nói, hắn có thể cùng bất hổ thần linh ngang hàng luận giao, nhưng là hắn cuối cùng không phải không hổ thần linh. Hôm nay, một vị Phong Vương cấp bất hổ thần linh muốn gặp hắn, để hắn sợ hãi. Can Vin gia tộc thả ra tin tức thời điểm, cũng đem Dương An truyền tin số truyền cho ba phủ sơn người phụ trách. Bởi vậy, Lạc đã biết Dương An truyền tin số. Lạc vẻn vẻn suy nghĩ một lát, liền lập tức liên hệ Dương An. Dương An thu đến tin tức về sau, tiến vào hư nghĩ vũ trụ lưới, đi vào Ba Phổ Sơn tại hư nghĩ vũ trụ phủ trách. Ba Phổ Sơn tại hư nghĩ vũ trụ phủ trách phi thường lớn, là một tòa vô cùng to lớn hòn đảo. Dương An đi vào ba bước hòn đảo về sau, Ba Phổ Sơn ba vị người sáng lập tự mình nghênh đón. Lạc Liệp nhìn Dương An, cũng cảm giác được một cỗ to lớn ý chí uy áp, để hắn tâm thần nhảy một cái. Quả nhiên là Phong Vương bất hủ. Không đúng, hắn ý chí so Phong Vương bất hủ càng đáng sợ. Lạc là cấp giới chủ võ giả, nhưng là hắn thiên phú cực cao, đã sống mấy triệu kỷ nguyên, cách thời hạn vẹn vẹn 20 ngàn năm, hắn được chứng kiến vô số cường giả cũng đã gặp một số phong vương cấp bất hủ thần linh. Hắn có thể phân biệt ra được bất hủ thần linh ý chí. Đến mộng nắm cùng mua dây á là ba phủ sơn người sáng lập. Bọn họ đã trở thành bất hủ thần linh, mà lại là phong hầu cấp bất hủ thần linh. Hai người nhìn đến Dương An lúc cũng vô cùng chấn kinh. Cường giả, đây là một cái cường giả chân chính. Ngay sau đó, ba vị người sáng lập cung kính nói, "Gặp Hoa Dương đại nhân." Bọn họ ba vị không biết Dương An Phong hào, chỉ có thể xưng hô Dương An vì đại nhân, tỏ vẻ tôn kính. Dương An khoát khoát tay, bình thản nói bản vương mạo muội tới ba vị thứ lỗi. "Không dám, không dám đến mống nắm vội vàng nói. Mua say ác nói đại nhân, mời vào bên trong." Ngay sau đó, lại cung kính nói Còn chưa thỉnh giáo đại nhân. Đại nhân phong hào là cái gì Thần Vương Dương An nói. Ba người nghe vậy, ao ao lộ ra chấn kinh thần sắc. Tại trong vũ trụ, có thể tùy ý cho mình lên phong hào, cũng có thể dùng mọi người để cử phong hào, nhưng không ai dám dùng một số gây nên công phẫn phong hào, cùng phạm vào kỵ huý phong hào. Hiển nhiên, Dương An phong hào thì phạm vào kỵ huý. Thần vương đây không phải nói, ngươi là chúng thần chi vương bất hổ thần linh, đều là thần, liền vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả, cũng là thần linh, vũ trụ tối cường giả lại xưng là thật thần, mà ngươi đến tốt, vậy mà tự xưng là thần vương, cái này tớ nào bá đạo a hắn bất hổ thần linh có thể phục sao lạ? Đến mộng nắm, mua dây á đều nhìn Dương An Gặp Dương An có một loại bễ nghệ thiên hạ khí thí. Phàn phất, hắn cũng là chúng thần chi vương, là tại thí thần vương. Dương An bình tĩnh nói, "Hiện tại, các ngươi chưa nghe nói qua cái này phong hào." Vị sau, thần vương cái này phong hào hồi vang vọng toàn bộ vũ trụ. Lạc đến mộng nắm, mua dây a ba người không dám nói tiếp. Dương An nói, lạc. "Ta nghe nói ngươi có xã tâm lớn, muốn thời gian đồng tu, bước vào bất hổ cảnh giới, muốn trực tiếp phong vương lạc cung kính nói, vân hắn đoán đo không ra Dương An ý tứ, cũng không biết Dương An vì sao tìm hắn. Hồng Mông đại đế hệ thống 16 chương 481 thời gian giới chủ Dương An nói ta có thể chỉ điểm ngươi một chút, nếu như ngươi có thể ngộ ra, 3 năm ngày liền có thể trở thành bất hổ. Lại thực lực đạt đến phong vương cấp, dù cho ngươi ngộ tính kém một chút, trong vòng 10 năm cũng có thể trở thành bất hủ, thực lực sẽ kém phía trên một đường. Phong hầu không thành vấn đề. Cái này lạc trấn kinh đến mộng nắm trấn kinh, mua tây á trấn kinh. Dương An tiếp tục nói, đương nhiên, đây cũng là bởi vì bản thân ngươi tích lũy hùng hậu. Lạc đến mộng nắm, mua tây á minh bạch Dương An ý tứ. lại vẫn cảm thấy chấn kinh. Suy nghĩ một chút, lạc tu hành bao nhiêu năm kẹt tại giới vương cảnh giới bao nhiêu năm lại cuối cùng không cách nào đột phá. Dương An vừa đến thì dám chắc chắn, chỉ cần ta chỉ điểm, ngươi 3 năm ngày thì có thể trở thành bất hủ thần linh, lại là phong vương cấp bất hủ. Đây là bao lớn lực lượng. Nhiều khí phách thật lớn a cũng là vũ trụ tôn giả. Vũ trụ chi chủ cũng không dám nói thế với A Dương An nói là qua một thời gian ngắn, ta đệ tử sẽ tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể chỉ điểm nàng một chút. U, vinh, quy, vị, mời ba người nghi hoặc, lấy Dương An thần thông cùng tu vi, còn cần một cái sứ chủ đến chỉ điểm Dương An nhìn đến ba người nghi hoặc thần sắc, nói bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tông, bản vương biết Thời gian giới chủ đối thời gian bản nguyên pháp khắc lĩnh ngộ vô cùng sâu sắc, đã được đến thời gian bản nguyên pháp khắc thừa nhận, chỉ kém một đường, liền có thể lấy thời gian pháp khắc trở thành bất hủ. Lạc Lộ gia thần sắc mừng rỡ, bị một vị cường giả tán dương, hắn rất vui vẻ, cũng rất thỏa mãn. Sau đó, nói Lạc Y lại, bình tĩnh không phụ thần vương nhờ vả, Nếu để cho Lạc Bằng Hữu nhìn đến hắn hiện tại thần thái, hội kinh ngạc không gì so sánh được. Lạc Lạc vô cùng ngạo khí, từ trước tới giờ không cúi đầu trước người khác. Lúc này, Lạc lại vô cùng cung kính đứng tại Dương An bên người. Nửa tháng sau, Đường Yên Nhiên đi vào Ba Phổ Sơn phụ trách, đây là Ba Phổ Sơn tại hiện thực vũ trụ phụ trách. Hành tinh cấp phụ trách thủ vệ dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Đường Yên Nhiên. Nơi này chính là Ba Phổ Sơn Phủ Trạch, cho dù là hạng tinh cấp cũng rất ít xuất hiện ở đây, có thể đi tới nơi này võ giả phần lớn là vũ trụ cấp. Bên trong cũng có cấp vượt chủ cùng cấp giới chủ. Một cái thủ vệ nói ngươi là người phương nào tới đây làm gì, Đường Yên Nhiên nói ta phân lệnh thảy, tới gặp thời gian giới chủ. Thủ vệ kia sắc mặt lạnh lẽo Nói thời gian giới chủ cũng là ngươi một cái hành tinh cấp võ giả muốn gặp liền có thể gặp Đường Yên nhiên nghĩ thầm. Vậy thời gian giới chủ không có phân phó thủ hạ sao ngay sau đó, nàng xuất ra Dương An đưa nàng một chữ, một cái rùng thần văn viết chủ chữ. Chủ chữ vừa hiện tỏa ra ánh sáng chói lọi, một cỗ to lớn uy áp bao phủ ba phủ sơn phủ trách. Người nào lạc tâm thần chấn động, thầm nghĩ Ai dám đến ba phủ sơn nháo sử mua dây á một chút đứng lên. Nói đây là bất hổ thần linh ý chí uy áp. Đến mộng nắm nói đi ra xem một chút. Ba vị người sáng lập tốc độ cực nhanh. Chỉ một lát sau, ba người thì bay đến đường yên niên bên người. Lạc nhìn chằm chằm đường yên niên trên tay chữ, tại chỗ sững sốt. Lúc này, toàn thân hắn đều đang phát run. Hắn cảm giác mình bắt đến cái gì Thế nhưng là lại bắt không được, loại cảm giác này để hắn tâm lý ngứa, kém một chút thì kém một chút, ta thì có thể đột phá đến bất hổ cảnh giới. Đường Yên Nhiên nói ba vị thế nhưng là ba phủ sơn người sáng lập lạc tư tự tự bị đánh gãy, lòng có nộ khí, cũng không dám phát tác, sắc mặt bình tĩnh nói: "Ngươi là người phương nào Đường Yên Nhiên nói ta phân lệnh thỉ cho thời gian giới chủ đưa tới một cái chữ. Mặt khác cũng muốn mời thời gian giới chủ chỉ điểm một chút. A Lạc lộ ra ôn hòa nụ cười, nói thỉ ra là thần vương đệ tử, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đường yên nhiên trên tay chữ, hận không thể lập tức đoạt tới. Đường yên nhiên cảm giác được thời gian giới chủ ánh mắt, cười nói: "Sư phụ ta nói Ấn Phương trên dưới nói vũ, từ xưa đến nay nói trụ. Bởi vậy, sư phụ đưa ngài một cái chú tự, hy vọng ngài có thể lĩnh ngộ thời gian bản nguyên, trở thành bất hủ thần linh. Ha ha ha, Lạc vui vẻ cười nói, Đa Tạ thần vương hắn nói một câu. Cung dính tiếp nhận đường yên nhiên trên tay chú chữ. Cái này chú chữ sau khi tới tay, cho Lạc cảm giác lại không giống nhau. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ huyền ảo khí tức tuôn ra vào thân thể. Làm lạc lại nhìn trên tay chữ lúc, một cái kia trụ chữ đã mất đi thần phận. Đáng tiếc Lạc Cảm Khanh nói, hắn biết, cái này trụ chữ nếu như không mất đi thần phận, chính là một kiện kỳ bảo. Mất đi thần phận về sau, cũng chỉ là một cách bình thường thần văn. Giá trị giảm xuống vạn lần. Lạc nói đáng tiếc hai chữ về sau, Hắn cảm giác mình thể nổi thế giới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ngay sau đó, hắn nói ra: "Nhị đệ, tam muội, chiếu cố một chút vì cô nương này, ta sắp đột phá." Lạc sau khi nói xong quay người tiến vào chính mình tu luyện phòng. Mua Tây Á trợn mắt hốt mồm, nói cái này đã đột phá thần vương đến mồng nắm nói ta rốt cuộc biết thần vương hai chữ này hàm ý. Mua Tây Á nói: "Nhị ca, Ngươi biết cái chữ kia sau đó là tộc nào văn tự đến mồm nắm lắc đầu. Nói không biết. Ta nghĩ cái kia hẳn là, là Viễn Cổ Văn Minh văn tự a đạt đến bất hổ cảnh giới về sau, sẽ đi một số vũ trụ bí cảnh mạo hiểm. Tại vũ trụ bí cảnh bên trong có thể phát hiện phía trên một kỳ văn rõ ràng lưu truyền tới nay đồ vật. Bởi vậy, bất hổ thần linh đều biết vũ trụ có luân hồi, Đường Yên Nhiên nói sư phụ nói qua, đó là thần văn, thần linh dùng văn tự, mỗi một chữ đều ẩn chứa đạo vận, có thể phân tích đại đạo pháp tắc. Thần văn hai cái bất hổ thần linh lần nữa chấn kinh. Bọn họ đã sống mấy triệu kỷ nguyên, lúc này lại có một loại cô lỗ quả văn cảm giác. Đường Yên Nhiên nhìn đến hai cái bất hổ thần linh biểu lộ, tâm lý vô cùng vui vẻ. Sư phụ hiểu đồ vật có thể nhiều, liền bất hủ thần linh đều phải kinh sợ, ma lại còn có thể chỉ điểm bất hủ thần linh. Đối với Dương An Lai lịch, Đường Yên Nhiên phi thường tò mò. Bình thường, Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng nói chuyện phiếm thời điểm, cũng sẽ phỏng đoán, hoặc là sư phụ là cái nào đó đại năng giả chuyển thế tới địa cầu. Mua say á nghĩ Hắn tinh thông thần văn khó trách tự xưng thần vương lạc đang đột phá cảnh giới, không thể quấy nhiễu. Đến mộng nắm cùng mua say á tự mình chiêu đãi Đường Yên Nhiên, mà lại hai vị bất hủ thần linh đối Đường Yên Nhiên vô cùng nhiệt tình. Hai vị bất hủ thần linh minh bạch, Đường Yên Nhiên có thể bái Dương An Vi sư. Điều này nói rõ, chỉ cần cho Đường Yên Nhiên thời gian, nàng thì có thể trở thành bất hủ thần linh. ma lại, nhất định là phong vương bất hổ, thậm chí có thể trở thành vũ trụ tôn giả. Bởi vậy, vô luận là giao hảo Dương An, vẫn là giao hảo một vị tương lai cường giả, hai vị bất hổ thần linh đều không dám thất lễ. Trong nháy mắt, đã qua 1 tháng, Lạc đi ra tu luyện phòng, khí tức nội liễm, đến mộng nắm cùng mua dây á nhìn thấy Lạc về sau. Chúc mừng Chúc mừng đại ca trở thành bất hổ thần linh. Ha ha ha, Lạc vô cùng vui vẻ. Mấy trăm kỷ nguyên đi qua, hắn đều nhanh muốn tuyệt vọng, không nghĩ tới, vẹn vẹn một chữ, liền để hắn đột phá đến bất hổ cảnh giới, mà lại hắn đã nắm giữ phong vương bất hổ thực lực. Lạc Ngạo Nghệ nói, hiện tại, dù cho đối mặt vũ trụ tôn giả, ta cũng có chạy trốn năng lực. Nếu như lại cho ta một đoạn thời gian, ta thì nắm giữ cùng phụ thông vũ trụ tôn giả nhất chiến thực lực. Đây chính là tự tin, lạc tự tin thời gian giới chủ tự tin. Lạc nói một câu, lại khách khí nói, "Đường cô nương còn xin ngươi giúp ta đáp tạ thần vương." Đường Yên nhiên lễ phép nói, "Tốt, ta sẽ đem thời gian giới chủ, a, không đúng, là Trong lúc nhất thời, nàng không biết làm sao xưng hô lạc." Lạc lại vô cùng vui vẻ Nói ta là bởi vì một cái chữ mới trở thành bất hủ thần linh. Như vậy đi. Về sau, ta liền gọi Trổ Vương. Mua Tây Á cười nói, đại ca, ngài còn không có cho thấy Phong Vương cấp chiến lực, người khác cũng sẽ không tán đồng nha. Lạc cười nói, ta sẽ để người khác biết thực lực của ta, để người khác biết ta thời gian giáng giới chủ Đát Phong Vương, nắm giữ Phong Vương cấp chiến lực. Đường Yên nhiên nói chúc mừng Chủ vương, ta sẽ đem Chủ vương tạ ý chuyển đạt cho sư phụ. Chủ vương, cũng chính là nguyên lai thời gian giới chủ. Hiếu Kỳ nói, Đường phu nương, không biết Thần vương đại nhân là cảnh giới gì hắn đột phá đến bất hổ cảnh giới về sau, càng phát ra cảm giác được Dương An thâm bất khả trắc. Hắn có thể khẳng định, Dương An so Phong vương cấp bất hổ cường đại, cho dù là vũ trụ tôn giả, cũng không bằng Dương An. Hắn suy đoán, Thần Vương hẳn là vũ trụ chi chủ, chẳng lẽ cần phải xưng hô hắn là thần chủ đến mức vũ trụ tối cường giả? Là không dám đi lên nghĩ, đừng nói vũ trụ tối cường giả, cũng là vũ trụ chi chủ, đều không phải là Lạc có thể tiếp xúc nhân vật. Đường Yên Nhiên nói thật không dám giấu giếm, ta cũng không biết sư phụ cảnh giới Ba vị bất hủ thần linh tỏ ra là đã hiểu. Đường Yên Nhiên tu vi quá thấp, chỉ là hành tinh cấp, còn không thể nào hiểu được dương an cảnh giới. Chu Vương đạo: "Đường cô nương, Đa thần vương có lệnh, ta sẽ cẩn thận dạy bảo ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi thì ở bên cạnh ta đi." Đường Yên Nhiên nói đa tạ Chu Vương, ngay sau đó lại nói: "Chu Vương, Sư phụ hy vọng ta tham gia 3 năm sau đỉnh phong thiên tài chiến, cũng đoạt được thứ tự. Chu Vương Cương vừa đột phá đến bất hổ cảnh giới. Trong lòng hoan hỉ, nói tốt, ngươi thì biểu diễn một lượt, để ta nhìn ngươi thực lực. Sau đó, ta lại căn cứ tình huống có thể dạy bảo ngươi. Đường Yên Nhiên khẽ gật đầu, xuất ra vừa mua băng xương kiếm, thi triển một bộ kiếm pháp, lắc lắc đầu Quá yếu, quá yếu. So cùng giai võ giả yếu quá nhiều, thì ngươi dạng này mức độ, liền Hắc Long Sơn tinh vực thứ tự đều không đoạt tới được. Đường Yên Nhiên trong lòng cũng có một tấu ngạo khí, mà lại nàng không muốn yếu Dương An tên tuổi. Ngay sau đó, nói Chủ vương, ta lại thi triển một bộ kiếm pháp. Được Chủ vương thản nhiên nói, tâm lý lại có chút buồn khổ. Ai, yếu như vậy, muốn làm sao dạy a chiếu nàng tình huống như vậy? Đừng nói 3 năm, cũng là 300 năm, cũng rất khó tại đỉnh phong thiên tài chiến đoạt được thứ tự a. Lần này, Đường Yên Nhiên đem nhân quả pháp khắc xung nhập vào kiếm pháp bên trong, từng đạo từng đạo huyền ảo nhân quả chi lực tại Đường Yên Nhiên quanh thân phần quanh, để Đường Yên Nhiên xem ra nhiều một tia nói không rõ. không nói rõ vận vị, cái này lạc trấn kinh, thật đáng sợ kiếm pháp đối mặt nhân quả kiếm đạo, lấy hắn phong vương cấp bất hổ thực lực, cũng chỉ có thể dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Lạc Thầm nghĩ, nếu như ta đem tu vi áp đến cùng nàng giống nhau cảnh giới, căn bản không phải đối thủ. Không đúng, đừng nói đồng cấp, cũng là so với nàng cao hơn một cấp bậc cấp, cũng không phải là đối thủ a. Lạc Đạt đạt đến bất hổ cảnh giới, lại là phong vương cấp bất hổ, vượt cấp khiêu chín dễ dàng, mà lại hắn còn nói, chỉ cần để hắn củng cố một đoạn thời gian, là hắn có thể cùng vũ trụ tôn giả nhất chiến, cường đại như thế thực lực, cường đại như thế thiên phú chiến đấu, Lạc Phệ mà lại cảm thấy mình cao hơn Đường Yên Nhiên một cái cấp bậc, cũng vô pháp chiến thắng Đường Yên Nhiên. Bởi vậy có thể thấy Nhân quả pháp tác cường đại đến mức nào đến cỡ nào huyền diệu. Mộ Tây á mắt trợn tròn. Đây là cái gì kiếm đạo? Thật đáng sợ Đường Yên Nhiên thi triển xong nhân quả kiếm đạo. Yên Tính đứng ở một bên. Nói Trù Vương, ngươi nói, ta kiếm pháp như thế nào lúc này? Đường Yên Nhiên vô cùng vui vẻ. Sư phụ dạy kiếm pháp có thể là lợi hại nhất ta. Muốn không phải tư nghĩ vũ trụ lưới không thể mô phỏng nhân quả pháp tắc, chỉ dựa vào nhân quả kiếm đạo, ta liền có thể đoạt được đệ nhất." Lạc cảm thán nói, "Đường Yên Nhiên, thật không nghĩ tới, thực lực ngươi cường đại như thế, chỉ dựa vào bộ kiếm pháp này, ngươi liền có thể đoạt được toàn vũ trụ đệ nhất." Đường Yên Nhiên nói đáng tiếc a, đỉnh phong thiên tài chiến tại trong tư nghĩ vũ trụ cử hành, Tư nghĩ Vũ chủ không cách nào mô phỏng ra loại kiếm đạo này pháp tắc. Cái này lạc minh bạch dương an ý tứ." Mua dây á cười nói, "Xem ra hư nghĩ Vũ chủ công kỳ tuyển bạc biện pháp cũng không thể nào cao minh a. Sống đường cô nương bực này thiên tài, vậy mà không cách nào lọt vào." Đường Yên Nhiên nói, "Sư phụ nói, để ta chủ tu phong bản nguyên pháp tắc, kiêm tu thời gian bản nguyên pháp tắc." Tại đỉnh Phong Thiên Tài Chiến bên trong đoạt được thứ tự. Lần này, thật đem mới tấn cấp chủ vương làm khó. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần Đường Yên Nhiên thi triển Nhân Quả Kiếm Đạo, liền có thể đoạt dưới đế nhất. Thế nhưng là, nếu như Đường Yên Nhiên không thi triển Nhân Quả Kiếm Đạo, đừng nói đế nhất, có thể hay không chống tuyển càn vu vũ trụ quốc chức 1000 tên, cũng khó nói. Đường Yên nhiên yên tĩnh đứng ở một bên, không nói gì, trong nội tâm nàng tràn ngập lòng tin. Đến ba phủ sơn trước đó, Dương An nói qua, nhân quả một đạo, chính là chí cao pháp tắc, không phải thật thần không có thể tìm hiểu. Ngươi có thể mượn dùng nhân quả chi lực đến lĩnh hội hắn bản nguyên pháp tắc. Cứ như vậy, có thể sự tình làm công bội. Chí cao pháp tắc vận mệnh nhân quả, tạo hóa, sinh tử, luân hồi, nguyện vọng chờ một chút, đều là thật không thể tin, không thể đo lường, như tạo hóa thế giới Ninh Thành, Diệp Mặc, một cái tu luyện Tam Sinh Đạo huyết, một cái tu luyện vô hình vô tướng, đều có thể thôi diễn công pháp để bọn hắn mỗi một đạo đều đạt đến đỉnh phong. Bởi vậy, Ninh Thành cùng Diệp Mặc chẳng những thần thông cường đại, mà lại, Đan đạo, khí đạo, phù đạo, trận đạo, đều phi thường cường đại, đồng dạng, nhân quả một đạo cũng nắm giữ thật không thể tin thần thông, có thể phụ trợ tu hành. Nếu như Đường Yên Nhiên sử dụng nhân quả chi lực tới tu luyện, có thể sự tình làm công bội. Nói xong Đường Yên Nhiên, lại nói Giang Đồng Đồng. Lúc này, Giang Đồng Đồng đã tiến vào đại la bí cảnh, Đại La Bí Cảnh là một cái phu cực cổ lão bí cảnh. Tại một tỷ kỳ nguyên trước bị nhân tộc vũ trụ tôn giả phát hiện, lúc đó vô số cường giả tiến vào Đại La Bí Cảnh. Đại lượng cường giả vẫn lạc tại Đại La Bí Cảnh. Đương nhiên, cũng có rất nhiều cường giả tại Đại La Bí Cảnh được đến bảo vật. Giang Đồng Đồng ngồi tại phi thuyền phía trên, nhìn lấy Đại La Bí Cảnh tư liệu, ấm trên tư liệu ghi chép Đại La bí cảnh vừa mới bị người phát hiện thời điểm. Bí cảnh bên trong có 9 khối đại lục. Mỗi một khối đại lục đều vô cùng to lớn. Nhỏ nhất một khối đại lục phương viên 1 năm ánh sáng, lớn nhất một khối đại lục phương viên mấy chục năm ánh sáng. Hôm nay lại chỉ còn lại có một khối đại lục. Hắn đại lục đều bị cường giả đánh thành toái phiến. Giang Đồng Đồng nhìn đến Đại La bí cảnh tin tức lúc tâm lý cực kỳ chấn động. Bất Hủ Thần Linh cũng quá cường đại, a phương viên một năm ánh sáng đại lục lại bị Bất Hủ Thần Linh đánh thành toái phiến, suy nghĩ một chút. Đường kính một năm ánh sáng lớn bao nhiêu đây chính là 9000 tỷ cây số a. So địa cầu không biết lớn hơn bao nhiêu lần. So mặt trời còn muốn lớn, tương đương với một cái hành tinh hệ tổng diện tích. Phổng lồ như thế lục địa lại bị bất hủ thần linh đánh thành toái phiến Giang Đồng Đồng nói thần linh lực lượng thật thật không thể tin. Gia Hỏa kia nói: Đại La bí cảnh vô cùng nguy hiểm, bất hủ thần linh cũng sẽ vấn lạc, ta đến cẩn thận một chút. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng thi triển một chút tiểu dự ngôn thuật, nhìn xem chính mình đi cách nào một cách phương hướng tương đối tốt. Đây cũng là tu luyện sử ngôn thuật một trong chỗ tốt. Tu luyện sử ngôn thuật có thể lựa chọn một cách đối với mình tốt lợi nhất phương hướng cũng có thể lần tránh nguy hiểm sưu cầu tiểu thuyết bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet